Trầm lập canh đám người nhất thời tức giận, quả thật khôi hại, đối phó ngươi một cái hoàng Mao tiểu tử, cũng cần mấy vị trưởng lão đồng loạt ra tay. Vẫn là trong bóng tối đánh lén. Ngươi coi là một đồ chơi gì hả? Hãy anh Tuấn, ngươi đem chính mình coi trọng lắm đi, ngươi yên tâm, ta trầm không sinh ngày hôm nay ở chỗ này tỏ thái độ, bất luận ngươi và trầm lập canh trưởng lão hai thắng ai thua, chúng ta đều sẽ không xuất thủ, bất quá xin ngươi hãy cũng tuân thủ quy củ, bên cạnh kiếm lạc cũng chớ nên xuất thủ, nếu không Trầm khung sinh thản nhiên lên tiếng, trong giọng nói hàm chứa chút ít uy hiếp. Dĩ nhiên, ngày hôm nay là ta cùng Trầm lập canh trưởng lao trận bảng một hồi đoạt cuộc so tài, không liên quan tới gia tộc lợi ích, dù sao mặt trên còn có nhiều người như vậy đang nhìn đây. Long Hiên cười khẽ, chỉ chỉ bầu trời nói. Người trầm ra nhất thời sợ hãi, tiếp đó ngầm đầu nhìn về trầm ra bầu trời, phát hiện không biết khi nào, bầu trời càng là tụ tập không ít người đang ngây xem, chắc hẳn những người này đều là vụng trộm theo dõi hách anh Tuấn mà tới. Trầm khung sinh âm thầm nổi nóng, xem ra ngày hôm nay là càng không động được tiểu tử này, người này tâm cơ thâm sâu a Hai nữ thầm kinh hãi, người này làm thật đúng là giọt nước không loạn, thời điểm như thế này, trầm không sinh chính là muốn động thủ, cũng không dám động thủ. Hừ, tiểu tử, nói đi, tỉ thí thế nào? Lao phu phải đem ngươi lợi hại tàn nhẫn đập ở dưới chân. Trầm lập canh cũng bước ra một bước, trong phút chốc mặt đất nước ra, khi thế rất là kinh người. Người bố trận, ta pha trận chính là... Nếu là phá không, ta lập tức nhận thua, xin lỗi ngươi, nếu là toàn bộ phá, ngươi nhận thua, giao ra trận thủ lệnh, một giờ làm hạn định, như thế nào đây? Long Hiên hô lên. Không thành vấn đề, thì ta không tin, ta bày xuống trận pháp, ngươi có thể toàn bộ phá hỏng. trầm lập canh ngay vậy, nhất thời cười lạnh nói. Tại trận bảng một mặt trước, ngươi lại dám lớn lối như vậy, thật không biết ngươi là nơi nào đến tự tin, chật trưởng Ngươi chấm ra giống vậy khỏe miệng vỉnh lên, lúc trước có rất nhiều người. Cũng tới khiêu chiến trầm lập canh, đáng tiếc sau cùng đều đảo não, thậm chí gậy tay gậy chân ly khai trầm ra, tiểu tử này kết quả, chỉ sợ cũng như thế. Bố trí đi, chờ ngươi bố trí xong, ta lại từng cái phá giải. Long Hiên tử tổ nói, không biết trời cao đất rộng, để cho ngươi nếm thử ta nghiên cứu ra trận pháp đi. Trầm lập canh mắt lộ khinh thường, theo sau xuất ra 9 cái trận bàn, một giây kế tiếp, 9 cái trận bàn trận pháp, chính là bị hắn kích phát, trận pháp kết giới hoàn toàn đem Long Hiên ba người bao phủ tại bên trong Trong phút chốc, cái này chín cái trong đại trận, nhất thời xuất hiện vô số đau thương kiếm kích, hung mánh linh thú, độc vụ trường khí, càng thêm gió cắt bao phủ, cuồng phong gào thét, như dao, làm người ta kinh ngạc run sợ. Cái này, đây chẳng lẽ là trầm lập canh cực kỳ cho rằng nhất vì hào, chứ thiên vạn tượng trận. Nghe nói trận này chính là do 9 cái lục phẩm đỉnh phong trận pháp thành lập, phong phú toàn diện, các loại công kích tầng tầng lớp lớp, một vòng tiếp một vòng, tổng cộng có kiểu chuyển uy thế, chồng chung một chỗ lúc, uy lực có thể thất phẩm đại trận. Không thể nào, cái này Trầm Lập canh dĩ nhiên xuất ra Chư Thiên Vạn Tượng trận. Trận pháp này kinh khủng như vậy, không phải đỉnh phong lục phẩm trận pháp sư, căn bản phá không, chớ nói chi là cái này tuổi còn trẻ tiểu tử, tí nữa Trầm Lập canh phát động công kích, hắn sợ là sẽ chết. Ai, không thể không nói, tiểu tử này quá ngây thơ, có lẽ hắn thiên phú rất cao, thế nhưng tại trận bảng một Trầm Lập canh trước mặt, hắn đúng là vẫn còn quá non nước a. Trên bầu trời mọi người chứng kiến Chư Thiên Vạn Tượng trận trong nháy mắt, chính là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Thân thể run dậy, theo sau nhìn Long Hiền, không ngừng lắc đầu nói. Chầm ra mọi người, trông thấy khỏe miệng rối rít nít lên, một vệ châm biếm nhất thời lộ ra, có thể thất phẩm đại trận tiểu tử này làm sao có thể rách đây. Chắc chắn thất bại. Hai nữ nhìn cái này rất là khủng bố trăng cảnh, trên mặt cũng là lộ ra một tia sầu lo, loại này đại trận hắn có thể hiểu biết sao. Cái này chiến lược thế nhưng đạt tới linh không cảnh A. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống, dập đầu nhận thua ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Nhìn mình nghiên cứu ra đại trận dĩ nhiên thành hình, Trầm Lập canh không nhịn được cười to nói: "Nói nhảm rất nhiều a ngươi, ngươi nếu là cảm thấy ngươi đại trận rất lợi hại, ngươi cứ để cho công kích ta chính là." Long hiên dưới chân có lấy không ít linh khí không xuống đất mặt, lặng lẽ lướt về phía trận pháp này phương hướng khác nhau, đồng thời khẽ cười nói: "Được, như ngươi mong muốn." Trầm Lập canh ngay vậy, nhất thời cười lạnh một tiếng, "Cái này không biết sống chết tiểu tử, lúc này lại vẫn dám mạnh miệng, ta hiện tại liền để ngươi biết." La phu cái này chư thiên vạn tượng trận, đến lợi hại đến mức nào? Bất quá trầm lập canh còn chưa nói hết, trên bầu trời chính là chuyển tới một giọng nói. Hách huynh đệ, ngươi thế nào hách huynh đệ? Trầm công sinh, ngươi lại dám dùng chư thiên vạn tượng trận khốn ở huynh đệ của ta đệ đệ, ngươi muốn hai nhà khai chiến không? Kiếm vô thương lúc này chứng kiến đại trận kia, nhất thời kinh hai nói, cái này chư thiên vạn tượng trận, phổ thông linh không cảnh cũng chưa chắc có thể xông được ra, tiểu tử này làm gì tới tìm chết hả? Ta biết tiểu tử ngươi lợi hại Có thể ngươi cũng không khả năng đạt tới thất phẩm trận pháp sư cảnh giới, tiếp đó phá hỏng sao chịu được so thất phẩm chư thiên vạn tượng trận hạ. Tiểu tử ngươi không lo lắng, lao ca ngươi ta thay ngươi lo lắng a Kiếm ra ngươi, đây là hách anh tuấn chính mình muốn tới ta trầm ra khiêu chiến, nhưng không trách được chúng ta. Trầm khung sinh ánh mắt lộ ra vẻ hài hương nói. Kiếm huynh a đúng là chính ta tự nguyện, ngươi cũng không cần quản. Long Hiên cười nói. Tiểu tử ngươi quả thật à, tính toán, có ta ở đây. Lệnh trầm ra cũng không dám đối với ngươi như thế nào, thua chúng ta thì đi đi. Kiếm vô thương cắn răng nói. Ha ha ha, tiểu tử, kiếm vô thương đều cảm thấy ngươi thua, ta hiện tại liền cẩn thận dạy giấu ngươi, tại trường an thành phải nên làm như thế nào ngươi. Trầm lập canh ngay vậy, nhất thời lại lần nữa cười to, một giây kế tiếp, chính là khống chế trận pháp, trong phút chốc, đau kia thương kiếm kích, phi cầm mánh thú, gió cắt dị tượng, triển lộ chúng nó dữ tợn, bắt đầu thẳng đến Long Hiên đi. Thật sao Long Hiên vào giờ khắc này Đôi mắt nâng lên, từ tôn nói. chương 756, búng tay toái giới, một tiếng phá trận. Thật sao? Long hiên lên tiếng thời điểm, cái kia thản nhiên thanh âm, nhất thời nhanh chóng truyền ra, tiến vào mọi người trong lô thai. Còn muốn mạnh miệng, tiếp đó, ngươi liền quỳ xuống cho ta. Chầm lập canh ngay vậy, nhất thời dễ cận, cái kia vạn tượng nhất thời càng hung mánh, đồng loạt đem Long hiên ba người vây khốn. Gió cắt càng là đem Long hiên ngăn che thân ảnh, làm cho Long hiên biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. ba Chỉ là trầm lập canh lời còn chưa nói hết, cái này trong trận pháp, chính là truyền ra một đạo khai hỏa chỉ thanh âm, thanh âm kia tại vạn tượng phát ra âm thanh bên trong, lộ ra dị thường nhỏ bé, bất quá tất cả mọi người vẫn là nghe được. Không ít người, bởi vậy sửng sốt một chút. Giang giác. Một giây kế tiếp, mọi người chính là thử ra chứng kiến, cái này chư thiên vạn tượng trận trận pháp kết giới, phát ra từng đạo giống như pha lê tan vỡ giống như tiếng giác giác, theo sau cái kia giống như mạng nhện vết rách, tại kết giới trên trải rộng. Thoái! Theo sát cái này búng tay tiếng về sau, là Long Hiên cái kia thản nhiên thanh âm, chỉ là trong thanh âm này, như là hàm chứa vô tận uy năng, rơi xuống trong nháy mắt đó, đao kia thương kiếm kích, phi cầm mánh thú, gió cắt dị tượng đều là ẩm ẩm vỡ vụt. Số một đạo đạo linh quang, bởi vậy ở chung quanh dâng lên, tiếp đó lướt lên bầu trời, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Cùng lúc đó, cái kia chín cái tại trầm lập canh chung quanh trận bàn, cũng theo sát từng đạo tiếng nổ Hóa thành bột, có rơi xuống đất, có tùy phong bay đi. Long Hiên ba người thân ảnh, cũng lại lần nữa phơi bầy trong tầm mắt mọi người bên trong. Long Hiên mang theo trận mắt há hốc mồm hai nữ, nhẹ nhàng chật vặn cổ, bước ra một bước, nhàn nhạt thanh âm, cũng lại lần nữa văng lên. Người xác định, người có thế để cho ta quy xuống. Long Hiên hai tay chắp sau lưng, vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Châm lập canh đồng tử, mạnh mẽ co rút, hai tay run rẩy, cái kia rơi xuống trong tay hắn trận bàn bột, cũng bởi vậy bị phủi xuống trên mặt đất Cái này, điều này sao có thể? Trầm lập canh cả người như bị trọc truy, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn long hiên, giống như chứng kiến quỷ mị. Hắn đây chính là chín cái nghiên cứu ra đại trận thành lập chư thiên vạn tượng trận, có thể miểu sát bất kỳ linh không cảnh phía dưới tồn tại a tiểu tử này lại chỉ gó ngón tay, nói tiếng toái tiếp đó trận pháp liền thoái. Giả, cái này nhất định là giả. Trầm ra mọi người, bao gồm trầm không sinh ở bên trong, dối rít nhìn nhau hoảng sợ, nội tâm khiếp sợ tới cực điểm Cái này hách Anh Tuấn Dĩ nhiên có thể không phí nhiều sức dễ dàng đạp phá trầm ra nghiên cứu ra đại trận không thể nào tiểu tử này không thể nào làm được loại trình độ này khí trên bầu trời mọi người trông thấy đều là mắt lộ vẻ khó tin trận to con mắt tiếp đó hít một hơi lênnh khí ngơ ngác nhìn Long hiền suýt chút nữa do sợ tiểu tử này chẳng lẽ là cái thất phẩm trận pháp sư hay sao ta thiên mười mấy tuổi thất phẩm trận pháp sư điều này có thể sao thế nhưng nếu không phải thất phẩm trận pháp sư Cái này chư thiên vạn tượng trận, tiểu tử này lại là như thế nào phá. Cái này hách anh tuấn cùng hách xoái, đều là yêu người ta. Bên cạnh kiếm vô thương, khắp khuôn mặt là khiếp sợ và không hiểu, tiếp đó xoa xoa ánh mắt, phát hiện Long Hiên sắc thực phá trận pháp này về sau, thử ra tới cực điểm. Cái này, tiểu tử này cắn thuốc sao? Thế nào mạnh mẽ thành như thế? Đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ, loại năng lực này, sợ rằng dĩ nhiên có thể sánh ngang cái kia thần pháp học phủ tiêu lăng. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này bức phi thường ưu tú, đạt được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Đinh. Chúc mừng Long Long thiên mắt giá trị đạt tới 68 điểm, xuất hiện rút thưởng luân bản, đạt được một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống mội tử hô lên. Long Hiên ngay vậy, theo sau nhìn về phía cái kia không biết làm sao, mặt đầy kinh hoàng trầm lập canh, đưa tay phải ra. Động động nói. Xuất ra trận thủ lệnh đi, trận bảng số 1. Trầm lập canh nắm thật chặt quyền đầu, khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng. Nhìn càng là rất là dữ tợn, hiển nhiên là không nguyện ý giao ra trận thủ lệnh. Chập chập, ta nói à, các ngươi nếu là không nguyện ý giao ra, vậy thì không giao, cho một thống khoái lời nói. Một cái bại tướng dưới tay, vẫn là nắm chặt quyền đầu, muốn làm gì, muốn làm gì nha. Ngươi còn muốn đánh ta chủ nhân đúng hay không? Ngươi muốn điểm mặt được không? Không chịu thua cũng đừng cùng người ta đánh cực à. Quả thật, lãng phí ta cùng chủ nhân nhà ta thời gian, vẫn là chấm ra đại trưởng lão, ta nhổ vào. Long Minh Thanh Chi trông thấy, nhất thời cười hiếp mắt hô lên. Hát hát, chủ nhân, ta nói không sai chứ, có phải là ngươi hay không trong lòng nghĩ nói. Long Minh Thanh Chi hát hát hô lên. Ta phát hiện mang theo ngươi, quả thật rất sáng suốt lựa chọn, hoán dẫn đến không sai. Long Hiên hô lên. Long Minh Thanh Chi nghe vậy, trên mặt nhất thời sẹn qua vẻ đắc ý. Các ngươi. Trầm Dương Vân nghe vậy, nhất thời khỏe miệng co giật, ngón tay run rẩy chỉ Long Hiên đám người nói. Các ngươi cho rằng, trận này thủ lệnh là các ngươi muốn là có thể có muốn không. trầm lập canh vào thời khắc này cười lạnh nói. Ai yêu cái gì, ngươi nói ngươi lão già này, thua còn không nhận thức số sách, đơn giản là mất hết ngươi trầm ra mặt mũi. Thật không biết ngươi thế nào lên làm trận pháp sư, dựa vào da mặt dày ăn xin tới sao. Ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ không giao, đến lúc đó chủ nhân ta để cho ngươi quỷ cầu chủ nhân muốn. Nói thế nào, bệ hạ mới vừa khai phóng bảng danh sách tranh đoạt quyền, chủ nhân ta theo quy củ đến tranh đoạt Kết quả chủ nhân ta thắng, ngươi cũng không giao, chờ bệ hạ biết rõ, bệ hạ nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó ngươi trầm lập canh cũng phải trở thành trường an thành cho cười, trầm ra tất cả đều là cho cười, hứ hứ. Long Minh Thanh Chi ngay vậy, lập tức lại lần nữa Hưng phấn đi ra hoán giận nói, thật giống như có thể nói như vậy, nàng thật cao hứng mở dạng. Trầm Dương Vân cùng trầm lập canh ngay vậy, cái chán nhất thời gân xanh lộ ra, thị nữ này thế nào nhiều lời như vậy, bọn họ nói một câu, nàng càng là có thể hoán giận hồi ba câu còn không mang đình trệ. Lập canh, cho hắn, chỉ là một cái trận thủ lệnh, ta trầm ra vẫn là thua được. Trầm khung sinh sắc mặt rất là âm trầm hô lên. Trầm lập canh ngay vậy, cứ việc nội tâm vô cùng không cam lòng, lại cũng chỉ có thể đem trận thủ lệnh ném ra, bất quá hắn cố ý không dùng lực, thả xuống đất, để cho Long Hiên qua nhặt. "Hắc anh Tuấn, ta vứt cho ngươi, ngươi dĩ nhiên không nhận." Trầm trợng, "Trận này thủ lệnh thế, nhưng bệ hạ phát ta. Ngươi thật không ngờ khinh thị bệ hạ độ vận, lòng can đảm vẫn còn lớn a." Trầm lập canh tiên phát chế nhân, bêu xấu Long Hiến nói. Người chấm ra âm thầm dễ cận, hách anh Tuấn A hách anh Tuấn, cho dù ngươi nghĩ đến trận này thủ lệnh, cũng phải nhận lên, ta xem ngươi là nhặt còn chưa nhặt. Ngươi, ngươi dĩ nhiên như vậy không biết xấu hổ. Danh danh là chính ngươi ném, vẫn là bêu xấu chủ nhân ta. Long Minh thanh chi nhất thời cả giận nói. À, trang diện này tất cả mọi người chứng kiến, là ngươi ném lệnh bài, ta bây giờ thì ta tiến vào cùng, ra mắt bậy hạ, đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi thế nào ngụy biện? Long hiền suýt chút nữa cười ra tiếng, vẫn là đùa bỡn loại đứa bé này con dùng thủ đoạn, trận thủ lệnh lao tử không muốn chính là, ngươi nghĩ rằng ta hôm nay cần phải nhặt cái này trận thủ lệnh sao? Tìm đường chết đúng không? Tốt, ta đùa chơi ngươi. Không sai, Trầm Lập canh a Trầm Lập canh, ta cũng có thể làm chứng, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như hai người chúng ta tiến cung diện thánh, đến lúc đó ra mắt quốc sư, quốc sư tính toán, ngươi nói bậy hạ hội giận lây sang ai nhỉ? Trên bầu trời kiếm vô thương, Giống vậy cười ra tiếng nói. Trầm lập canh ngay vậy, sắc mặt đại biến, nếu là quốc sư giúp tiểu tử này. Lập canh, nhặt lên trận thủ lệnh cho hách ánh tuấn. Trầm không sinh nội tâm thầm mắng trầm lập canh ngu xuẩn, tiếp đó lạnh lùng nói. Thế nhưng, gia chủ, như thế ta sẽ rất lợi hại mất mặt. Trầm lập canh có chút không vui nói. Mất mặt. Ai bảo ngươi làm ra thứ ngu ngốc này hành động. Chỉ là một cái trận thủ lệ, ngươi có cái gì không nỡ bỏ. Ngươi nếu không nhặt, đến lúc đó kinh động bệ hạ Gặp họa chính là chúng ta trầm ra, khi đó, ngươi cái này trầm ra đại trưởng lão, cũng đừng làm. Trầm khung sinh lập tức cả giận nói. Trầm lập canh giận đến toàn thân phát run, hán đường đường trầm ra đại trưởng lão, lục phẩm đỉnh phong trận pháp sư, lúc này càng làn nên vì một cái hoàng mau tiểu tử nhặt lệnh bài. Chuyện này nếu là chuyện đi, hắn trầm lập canh mặt mũi sợ cũng muốn hoàn toàn không có. Ta nói trầm trưởng lão A, ngươi ở đó phát cái gì run run đây? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là tới xem trí trướng biểu diễn sao Lưu lót chút, ngươi khẩn trương nhặt, ta còn muốn về ngủ đây. Long hiên thúc rủ. trầm ra mọi người. Phốc suy. Hai nữ nghe vậy, nhất thời không nhịn được cười ra tiếng, ngủ. Người này quá tổn hại. Trên bầu trời người cũng là cảm thấy buồn cười. Cái này hách anh Tuấn xem ra cũng không phải là một dễ trêu người à. Lời như vậy nói hết ra. Ha ha ha. Chí trướng biểu diễn, nói thật hay. Kiếm vô thương chính là không chút kiêng kỵ bật cười. Ngươi. Hách anh Tuấn, ngươi nhớ cho ta. Chúng ta từ nay về sau không đội trời chung. Trầm lập canh giận đến suýt chút nữa kẻ xỉu, bất quá hắn lại không có cách nào, chỉ có thể nhặt lên mặt đất trận thủ lệnh, tiếp đó giao cho Long Hiên. Trung cái gì chung, ai muốn với người đứng chung. Chúng ta chưa bao giờ cùng chí trương đứng chung. Long Hiên nhìn trầm lập canh cái kia tịch mịch bóng lưng, trận mắt một cái nói. Phúc! Trầm lập canh ngay vậy, rốt cục thì không nhịn được, trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết kẻ xỉu, bất quá kẻ xỉu cũng hay là ở phát run. Hiển nhiên là bị Long Hiên giận quá. Rốt cuộc té xỉu, rốt cuộc giận đến hụt máu. Hòa, wow, ta sảng khoai à, thật vui vẻ a Long Hiên nhất thời cười híp mắt hô lên. Hách anh Tuấn, ngươi không nên quá mức. Trầm khung sinh hít sâu một hơi, để nén nổi tâm tức giận nói. Sao, ngươi còn uy hiếp ta? Ta thiên A nguyên lai trầm ra gia chủ cũng như vậy không biết xấu hổ. Dĩ nhiên buông xuống tư thái, theo ta tiểu tử này so đo. Đến đến, ra tay đi, dưới con mắt mọi người. Ta muốn nhìn ngươi một chút thế nào ý lớn hiếp nhỏ. Long hiên chỉ mình mà nói. Ha ha ha, trầm không sinh, ngươi đường đường một cái gia chủ, dĩ nhiên uy hiếp một người thiếu niên. Ngươi nói ngươi mấy năm nay, có phải hay không sống đến cậu thân đi lên. Ngươi không xấu hổ, ta đều thay ngươi xấu hổ A Kiếm vô thương ngay vậy, lại lần nữa cười to nói. Trầm không sinh nội tâm tức giận không thôi, hắn cảm giác nếu là lại theo tiểu tử này nói một chút, hắn cũng sẽ bị giận đến hột máu. Mẹ, tiểu tử này tiện đứng lên. Căn bản không ai có thể ngăn cản A. Như người mong muốn bắt được trận thủ lệnh, còn mời ly khai ta trầm ra đi. Trầm không sinh đang khi nói chuyện, hàm răng cũng sắp vỡ nát. Đã trầm ra người đều mời ta đi, ta đây dù sao cũng phải cho chút thể diện phải không? Kiếm huynh, đi thôi. Long hiên khép cười một tiếng, thi triển không gian di động, lướt đến trên bầu trời, đồng thời cho gọi ra thánh linh bằng nói. Kiếm vô thương cười to, mang theo long hiên ba người, hóa thành mấy cái bóng đen, trực tiếp rời đi chương 757 Trường An thành truyền kỳ. Hiện đệ, ngươi đây chính là Đại Đại áp chế Trầm gia nhuệ khi a, làm rất khá, ta đã sớm muốn làm như vậy, nhìn đến ta rất sảng khoái. Kiếm vô thương hô lên. Trầm gia theo ta không đội trời chung, ta sớm muộn hội làm suy sụp, hiện tại ta còn không tìm được Độc cung tổng bộ, chờ ta tìm tới, Trầm gia cũng không có giá trị lợi dụng. Long Hiên hô lên. Ngươi là muốn thông qua Trầm gia, tìm tới Độc cung tổng bộ? Kiếm vô thương hỏi. Ừ, Độc cung cùng Trầm gia cấu kết cùng một chỗ. Đây là tốt nhất đột phá khẩu, bất quá ngay cả trầm cung sinh, cũng không biết độc cung tổng bộ ở nơi nào, độc cung quá bí ẩn, ta muốn tìm ra. Long Hiên gật đầu nói. Người thế nào tra được? Bậy hạ có lẽ chưa hoài nghi tới trầm ra cùng độc cung cấu kết đây. Kiếm vô thương nghi ngờ nói. Kỳ thật ta là cựu phẩm thiên cơ sư. Long Hiên hô lên. Kiếm vô thương. Đợi đến Long Hiên chạy tới bạch ra, bạch minh vội vàng đi ra chào đón. Long Hiên đem trầm ra trận điện tin tức ngưng tụ thành đoàn Con ngón đúng ra, chính là bắn cho Bạch Minh Bạch Minh hai tay nhận lấy Tiếp đó đem cái này trùm sáng đi vào trong đầu Tinh tế tiêu hóa Trên mặt rất nhanh chính là lộ ra vẻ mừng như điên Đa tạ hách huynh đệ Người đối với ta Bạch gia đại ân Bạch gia ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Bạch Minh hướng về phía Long Hiên Không người một xa nói Về sau ngươi liền theo kiếm ra làm việc đi Kiếm hình, Bạch gia theo ngươi Ngươi có hay không để ý Long Hiên hỏi Bạch gia thoát khỏi trầm ra Sau đó cùng ta kiếm ra. Tình cảm kia tốt ta, ta mang bạch ra. Tin tức này nếu là chuyển tới trầm ra, tuyệt đối có thể tức chết trầm không sinh. Kiếm vô thương sững sở, tiếp đó vỗ tay cười to nói. Được, bạch Minh ta cho ngươi đồ vật, có trầm ra tất cả trận pháp, bao gồm chư thiên vạn tượng trận cũng có trầm ra không có. Các ngươi cũng đừng quên các ngươi lời nói. Nếu không, ta sẽ tự tay hủy ngươi. Ta muốn hủy một người, vậy hắn chắc chắn phải chết. Long hiên hô lên. Hạnh huynh đệ yên tâm, chúng ta tự nhiên biết rõ học phủ cùng độc cung khác nhau, chúng ta hội không chút do dự lựa chọn học phủ, tuyệt không cùng cái kia trầm ra thông đồng làm bậy. Bạch Minh nghe vậy sợ hãi, lập tức kiên định hô lên: "Nếu là có vấn đề, cứ tới tìm ta kiếm ra, đối kháng trầm ra, ta còn là rất vui lòng." Kiếm Vô Thương cười lạnh nói: "Đa tạ kiếm gia chủ, nếu là sự tình có biến, ta nhất định sẽ thông chi ngài." Bạch Minh không người nói: "Được, chúng ta đi." Long Hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thánh linh bằng chính là hóa thành một vệt bóng đen, ly khai bạch ra gia. gia chủ, chúng ta quả thật muốn thoát khỏi trầm gia sao? Lời như vậy, trầm gia sợ là muốn nổi giận, gặp họa chỉ sợ là bạch gia chúng ta. a Bạch gia trưởng lão, rất là lo lắng nói. Phế vật, nếu là không thoát khỏi, đến lúc đó trầm gia bị bậy hạ cha một cái, vạ lây người vô tội thời điểm, các nguyên nên khóc ròng ròng. Ai dám nhiều hơn nữa lời nói, lại theo ta để phải trăng thoát khỏi trầm gia đề tài, lập tức cút ra khỏi bạch gia. Bạch Minh lạnh lùng nói. Bạch ra tất cả trưởng lao thấp thỏm, không dám nói nữa. Còn nữa, hiện tại qua thông chi chấm ra, thì nói ta Bạch ra, bây giờ cùng kiếm ra lan lộn, về sau để cho người chấm ra, không cần trở lại Bạch ra ta. Bạch Minh hử lạnh nói. Vâng. Bạch ra rất nhiều tộc nhân, dối dít nhận lệnh nói. Chấm ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói các ngươi Bạch ra muốn thoát ly chúng ta chấm ra. Chấm không sinh nhìn Bạch Sương, lập tức đem một cái bản đánh thành bột. Tiếp đó sắc mặt Âm trầm hô lên. Đây là gia chủ quyết định, Bạch gia về sau muốn kiếm ra, trầm gia chủ về sau cũng không cần đến Bạch gia ta. Bạch Xương không sợ chút nào nói, Ẩm. Bạch Xương nói xong nháy mắt, trầm công sinh trên thân thể, chính là có linh không cảnh linh khí bạo dũng mà ra, thẳng đến Bạch Xương mà tới. Bạch Xương đồng tử co rụt lại, thân thể chính là bị đánh bay, trọng thương ngã xuống đất. "Ta cho các ngươi Bạch gia một cơ hội, để cho Bạch Minh tự mình không nói xin lỗi, nếu không ta sẽ nhượng cho Bạch gia Ở nơi này trường An Thành không sống nổi. Trầm khung sinh lạnh lùng hô lên. Khúc khục, không cần, trầm gia chủ, bạch gia chủ tâm ý đã quyết, ngài nếu là không cam lòng, cứ việc giết ta, ta cũng phản kháng không. Bất quá cứ như vậy, ngài danh tiếng sợ là sẽ không quá tốt nghe. Bạch Sương ho khan mấy tiếng, trà trà khỏe miệng huyết dịch nói. Tốt, tốt một cái kiếm ra, giỏi một cái bạch ra, đã như vậy, chúng ta đây liền đi lấy nhìn đi, thứ cho không tiễn xa được. Trầm khung sinh hít sâu một hơi nói. Cáo tử. Bạch xương chắp tay một cái, chính là run dậy muốn bạch ra ở ngoài rời đi. Gia chủ, ngài cứ như vậy thả hắn đi. Trầm lập canh cả kinh nói. 3. Ba. Trầm lập canh nói xong, một cái linh khí tạo thành cái tát, chính là hung hăng lắc tại trên mặt hắn, để cho mạnh mẽ phun một ngụm máu tươi, lăng không quay cuồng mấy vòng sau, lúc này mới ngã xuống đất không ngừng run dậy. Cái kêu hách anh Tuấn mới vừa với ngươi so xong, tiếp đó bạch ra liền thoát khỏi trầm ra, ngươi nói cho ta biết, Cái này đến cùng là vì cái gì? Trầm không sinh lạnh lùng hô lên. Gia chủ, ngài hoài nghi là ta cho tiểu tạp chủng kia trận pháp. Không, gia chủ, ta hoan buồn à, loại chuyện này ta tuyệt đối không có làm a tiểu tạp chủng kia làm nục như vậy cho ta, ta làm sao có thể biết làm loại chuyện đó. Vậy khẳng định là tiểu tạp chủng kia chính mình học trận pháp, gia chủ mình dám a Trầm lập canh ngay vậy, nhất thời hoàng hốt, tiếp đó cầu xin tha thứ. hử ta sẽ cho rõ. Nếu là bạch ra thật dùng chúng ta trầm ra trận pháp, đến lúc đó thì ta tìm người phiền thoái. Trầm khung sinh phất tay háo hừ lạnh, tiếp đó tiếp tục rời đi nói. Trầm lập canh ngay vậy, nhất thời tê liệt ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệnh, cái này đến là chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra hả? Trong thành trường an, cùng lúc đó, hách anh Tuấn đại náo trầm ra, một lời phá trầm ra chư thiên vạn tượng trận sự tình, dĩ nhiên giống như như gió bão lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ chuyển bá ra, làm cho nghe được người Đều là trận mắt há hốc mồm Hách anh Tuấn câu nói đầu tiên phá cái kia chư thiên vạn tượng trận. Sau cùng ngay cả trầm không sinh cũng không thể tránh được, chỉ có thể mặc cho hắn rời đi. người đây là đang trêu chọc ta ư. Vậy làm sao nghe giống như là biên cố sự đây? Ta không tin. Lao tử tận mắt thấy, lúc ấy thật là nhiều người đều tại sân đây, ngươi còn không tin. Không thể nào, cái này, cái này quá khủng bố. Hách anh Tuấn vậy tiểu tử có lợi hại như vậy sao? Mọi người một bên thảo luận. Một bên khiếp sợ không thôi, cái này hách thị huynh đệ sự tình, quả thực cũng sắp thành truyền kỳ a. Không, không, không, qua mấy mươi năm, đều có thể thành truyền thuyết, đáng sợ, thật ngày đáng sợ. Thiên Bảo Các. Tỷ tỷ, xem ra ngươi vẫn đúng là không nhìn lầm người này đây, hán đại náo trầm ra, trầm không sinh đều không thể làm gì. Phó các chủ khẽ cười nói, tiểu tử này ngược lại gan lớn, xem ra ta còn là khinh thường hắn, hắn chẳng những biết luyện đan, còn có thể bố trận, nha Còn có thể thư họa xem như vậy, cầm, kỳ chắc hẳn cũng sẽ tinh thông đi. Các chủ ánh mắt lộ ra một tiêu kinh ngạc nói. tỷ tỷ ngày mai mời hắn lại đây, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Phó các chủ lại lần nữa cười khẽ, thanh âm mang theo khàn khàn hô lên. Vui vạn, ta đối với tiểu tử này bản lĩnh, hiếu kỳ lắm. Các chủ khỏe miệng vệnh lên nói. chương 758, không cần thiết cùng với nàng chứng minh bất cứ chuyện gì. Long Hiên trở lại chỗ ở, lập tức cờ lạc rút thưởng. Ding. Chúc mừng Long Long đạt được nhân vật kinh nghiệm thẻ một tấm. Hệ thống muội tử hô lên. Quả nhiên là tinh tướng có thể thăng cấp nhanh chóng, vui thích. Long Hiên lập tức cờ lệnh sử dụng nhiệm vụ kinh nghiệm thẻ, tiếp đó lên tới linh hợp tứ trọng. Lúc này, hắn nếu là muốn nhất quyền đánh bại linh hợp thất trọng cường giả, đã không coi vào đâu việc khó. Nhiều hơn nữa cố gắng một chút tinh tướng, không cần chờ thiên nhãn lê bao, hắn cũng rất nhanh có thể nghiền nát linh không cảnh cường giả. Hôm sau, Long Hiên đang muốn chạy tới thiên bảo các tộc Chủ nhà họ Khương Khương Ly, mang theo Khương Minh Thành cùng Khương Y Y bài kiến. Ồ! Để cho bọn họ vào đi, Thanh Chi giúp ta đấm bóp bả vai. Long Hiên ngồi xuống nói nói. Vâng! Thủ vệ nhận lệnh rời đi. Khe nằm, ngươi không có giúp ngươi chủ nhân trước đấm qua bả vai sao? Long Hiên rất nhanh cảm giác bả vai truyền tới một khổ cự lực, tiếp đó ngộng bức nói. Không có, ta chủ nhân trước chưa bao giờ ngược đại ta. Long Minh Thanh Chi chu chu mỏ nói. Long Hiên! Hành huynh đệ! Đây là trước đây quyển tử tại thiên bảo các đáp ứng cho ngươi nội giáp, có thể ngăn linh hợp cựu trọng nhất cách đây, xin ngươi hãy nhận lấy. Khương Ly sau khi đi vào, chứng kiến Long Hiên, nhất thời móc ra nội giáp nói. Không sai nội giáp, vừa vẫn thích hợp hiện nay ta. Long Hiên nhận lấy, đây là hắn lần trước cho Khương Minh Thành đánh cuộc đồ vật, hắn cầm không có gì hãy nấy cảm giác. Hắn huynh đệ ưa thích là tốt rồi, ta đây hai cái vô dụng đồ vật, đáp tội ngươi, hôm nay ta đặc biệt dẫn bọn họ đến xin lỗi ngươi Nói xin lỗi. Linh dược có không? Có không? Có không? Long Minh Thanh Chi ánh mắt sáng lên nói. Cái kêu nhất định phải có à, đây là Lao Phu đặc biệt dẫn đến hai cây lục phẩm linh dược, còn mời cô nương vui vẻ nhận. Khương Ly khỏe miệng co giật, hắn là không nghĩ tới, một cái thị nữ dĩ nhiên cũng sẽ đụng tới, thời điểm như thế này, coi như không có, cũng phải nói được à. Nói xong, hắn lập tức xuất ra hai cây lục phẩm linh dược, đưa đến Long Minh Thanh Chi trước mặt, còn chưa nói hết, liền bị đoạt lấy qua. Không sai, tà tha, tha thứ ngươi. Long Minh Thanh Chi nhất thời hương phấn nhận lấy linh dược, tiếp đó cán, ấn đây, lật tung cách giòn, vị đạo cũng không tệ. Hai người các ngươi, lan qua đến nói xin lỗi. Khương Ly hướng về phía Khương Minh Thành cùng Khương Y Y gầm lên một tiếng, hắn phải nghe là Long Hiên nói chuyện, bằng không Long Hiên giận dữ, qua cái khắc Khương ra nháo trỏ, hắn Khương ra sợ là cũng muốn xong con độc nhất. Phải biết hách thị huynh đệ danh tiếng, tại trường An Thành dĩ nhiên vô cùng văng dội vẫn là kiếm vô thương huynh đệ. Hán Khương ra mặc dù không so kiếm nhà kém, nhưng mà hoàn toàn không cần phải đắc tội hách thị huynh đệ a Thật xin lỗi, chúng ta sai. Khương Minh Thành cùng Khương y y cứ việc trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là nói. Ừ, chiếu theo bối phận, về sau hai người các ngươi nhìn thấy ta, kêu một tiếng thúc thúc, không quá phận đi à. Long Hiên gật đầu nói. Không quá phận, cái kia phải không quá phận a Hai người các ngươi còn không mau gọi. Khương Ly lập tức hô lên. Thúc thúc. Hai người cắn răng. Mặt sảm lại kêu đi ra. Tiểu tử này rõ ràng nhỏ hơn bọn hắn, bọn họ nhưng phải kêu thúc thúc, quả thật bất ư ca. Không sai, các người đã gọi ta một tiếng thúc thúc, ta đây cũng lười so đo, dù sao ta thật không có tâm tư cân nhắc các người sự tình. Long Hiên lắc đầu nói. Đà tạ thúc thúc. Khương Minh Thành cùng Khương Y Y hai nữ khóc không ra nước mắt, cảm tình người ta đều không để bọn họ vào mắt đây. Ta đi, ngày hôm nay còn muốn chạy tới thiên bảo các đây. Long Hiên hai tay chắp sau lưng, từ tốn nói. Không biết hách huynh đệ qua thiên bảo các làm gì? Phải chăng có ta Khương Ly có thể giúp được một tay địa phương? Khương Ly ngay vậy, vội vàng nói. Hi hi hi, hai cái các chủ thiên bảo kim thiếp, còn có công chúa vân cung thiếp, người nói chủ nhân ta đi làm cái gì? Long Minh thanh chi thoáng cởi khẽ, sau đó lấy ra cái thứ ba thiếp mời, tại ba người trước mặt lắc lư nói. Long Hiên lười cầm cái này thiếp mời, cũng liền cho nàng. Đi thôi, không nên lãng phí thời gian. Long Hiên phân phó nói. Được, đi. Long Minh thành chi đuổi theo Long Hiên nói. Khương Ly ba người nhìn Long Hiên bóng lưng, dĩ nhiên trận mắt há hốc mồm, trong lòng càng giống như sóng lớn quay cuồng giống như, rung động không dứt. Vài chục năm chưa từng xuất thế thiên bảo kim tiệp, vẫn là hai cái, còn có công chúa chưa bao giờ phát qua vân cung thiếp, lúc này càng là đều tập trung ở một người trong tay, vẫn là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Chuyện này thoạt nhìn là thật hoang đường, bất quá chính là không tranh sự thật, một cái đủ để rung động toàn bộ Trường An thành sự thật. Chuyện này nếu là truyền đi, Chắc hẳn lại sẽ đưa tới kịch liệt phong bạo đi. Sau đó, Khương Ly dĩ nhiên có thể tiên đoán được, rất nhiều thế lực đều muốn hội muốn lôi kéo hoặc là khiêu chiến hách thị huynh đệ. Hai người các ngươi, không việc gì không cần loạn khua môi múa mép, nếu để cho hách xoái khó chịu, ta cũng để cho các ngươi khó chịu. Khương Ly lập tức phân phó Khương Minh thành Khương ý ý nói. Biết rõ cha, chúng ta không chọc giận hắn chính là, cái này thiếp mời sự tình, chúng ta sẽ không nói bậy bạn. Khương Minh thành Khương Y Y trên mặt nhất thời lộ ra lúng túng nụ cười nói Long Hiên cùng Long Minh Thanh Chi đang muốn chạy tới Thiên Bảo các lúc, nhưng không nghĩ lại gặp Kiếm Kinh Nhiên. Kiếm Kinh Nhiên mặt đầy lạnh lùng nhìn Long Hiên, trong lúc bất chợt cao mày. Ngươi dĩ nhiên trong thời gian thật ngắn đột phá đến linh hợp tứ trọng." Kiếm Kinh Nhiên kinh ngạc nói. "Xin chào, ta gọi là Hách Anh Tuấn, ngươi là ai?" Long Hiên sợ nàng lại trường thiên đại luận, chớp mắt một cái nói. "Hóa ra là Hách Soái đại đệ, đệ ngươi nói cho ca ca người, thực lực của hắn quá yếu, khuyên hắn sớm từ bỏ tiểu nhu, chớ có tự dưng nổ." Hàn duy nhất hẳn là may mắn địa phương, chính là còn ngươi nữa người em trai này, bất quá ngươi thực lực cũng không như thế nào, mới linh hợp tứ trọng mà thôi. Hãy cố gắng lên, chí ít ngươi thiên phú cao hơn ca ngươi chút, không đến nổi quá mất mặt. Kiếm khinh nhiên tỉnh ngộ, tiếp đó tử Tốn nói, "Đại tỷ, ngươi nói những thứ này không mệt mỏi sao? Thật muốn so thực lực, ta cảm thấy cho ta rất nhanh thì có thể vượt qua ngươi." Long Minh thanh chi nín cười, sau đó nói, "Ngươi, ngươi là so ngươi chủ nhân tốt một chút." Nhưng mà so với ta, ngươi sợ rằng vẫn là cái gì? Kiếm khinh nhiên khinh thường xem Long Minh Thanh Chi liếc một chút, tiếp đó đang muốn lắc đầu, bất quá một giây kế tiếp, nàng liền không nói ra lời. Chỉ thấy lúc này Long Minh Thanh Chi, thân thể trực tiếp nhẹ nhàng dung một cái, tiếp đó khí tức bắt đầu từ linh hợp lục trọng lên tới linh hợp thất trọng. Hừ! Thất trọng mà thôi, ta thế nhưng bắt trọng. Kiếm khinh nhiên nội tâm thất kinh tại thị nữ này tốc độ lên cấp, có thể mặt ngoài vẫn là hừ lạnh nói. Ngươi cho ta mấy ngày... Đến lúc đó ta thăng cho ngươi nhìn Long hiên thanh chi cười nói. Cùng vọng, các ngươi chủ tớ đều vô cùng cùng vọng, ta xem hách xoay cùng ngươi, cũng chỉ có thể như thế, lại dám nói mấy ngày sau liền lên tới linh hợp bắt trọng. Không biết trời cao đất rộng, ta cũng không muốn nói. Kiếm khinh nhiên lắc đầu một cái, theo sau tiếp tục rời đi. Hi hi, ta cảm thấy cho nàng hoảng, đúng, nhất định là hoảng. Long minh thanh chi hì hì cười nói. Đi thôi, không cần để ý tới nàng. Chúng ta không cần thiết cùng với nàng chứng minh bất cứ chuyện gì. Long Hiên lắc đầu một cái, một giây kế tiếp, chính là cho gọi ra thánh linh bằng, hai người thẳng đến thiên bảo cấp đi. chương 759, thần bí khách đến thăm, hoàng tử Lý Hạo. Đợi đến Long Hiên hạ xuống mặt đất, tiến vào thiên bảo các thời điểm, chứng kiến mấy cái người quen biết. Trâm Ngọc Trầm, Thang Thành Hòa, còn có kiếm minh ân, mấy người kia chứng kiến hắn đi vào, đầu tiên là sương sở, tiếp đó ánh mắt hiếp lại, đều là mặt không có hảo ý ai đ Đây không phải là Hắc Soái sao? Ngươi lại tới nơi này làm gì? Châm Ngọc Trầm nhất thời cười lạnh, cái này Hắc Soái chưa bao giờ hiện lộ qua bất kỳ chiến lực, mà hắn kiếm khí chiến đấu lực thế nhưng đạt tới linh hợp cựu trọng đỉnh phong, hắn tự nhiên không sợ Hắc Soái. Hắn nói xong, tựa hồn là nghĩ đến cái gì, đối với mình thủ hạ Kề thai nói nhỏ nói vài lời, thủ hạ kia nghe vậy, nhất thời gật đầu, "Ly khai." Châm Ngọc Trầm nhìn mình thủ hạ bóng lưng, khỏe miệng vểnh lên, "Tứ hoàng tử liền tới, ta đi trước cái phòng." Đốt lửa, đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay. Ừ, sẽ không lại là muốn đến ra mắt các chủ đi à. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi vẫn đúng là thấy không được. Các chủ bảo hôm nay muốn gặp một cái thần bí khách đến thăm, vì lẽ đó tầng 2-3 tầng không tiếp đai bất luận kẻ nào. Các chủ vì người kia, đều làm được loại trình độ này, ngươi cũng biết người kia tại các chủ trong lòng địa vị. Ngươi coi như là có tài hoa đi nữa, tại nơi mặt người trước, cái kia thì phải làm thế nào đây đây. Cuối cùng không đáng nhắc tới. Kiếm Minh Ngân chứng kiến Long Hiên sẽ không thoải mái, lúc này kiếm vô thương lại không ở bên một bên, bởi vậy giống vậy khinh thường nói. Thang Thành Hòa nghe vậy, khỏe miệng giống vậy nhét lên, mắt mang vẻ hài hước. Không thể không nói, loại ý nghĩ này, là bình thường người đều có, dù sao các chủ đẹp mắt như vậy, lại như vậy có bản lãnh, ai không muốn gặp đây. Có thể lý giải, bất quá đáng tiếc, cái này hách xoái hôm nay không thấy được. Nghĩ đến hách xoái sẽ bị đánh mặt, kiếm Minh Ngân cùng Thang Thành Hòa nội tâm liền vô cùng sảng khoái. Bọn họ không thể động thủ, thế nhưng có thể chứng kiến người ta giống đạp tiểu tử này, cũng là phi thường vui thích chứ sao. Các ngươi lại tới nơi này làm gì? Long Hiên đều lười đến trả lời trầm ngọc trầm lời nói, bất quá ngược lại nhiều hứng thú hỏi. Hắc hắc, hôm nay vị kia thần bí khách nhân không phải muốn tới à? Vì lẽ đó hôm nay thiên bảo các đồ vật giá cả, toàn bộ xuống làm 1 phần hai, dùng cái này ăn mừng, chúng ta đương nhiên là tới mua đồ. Lại nói tiếp, ta còn thực sự phải cảm tạm vị kia đại nhân. Khẳng định vẫn là một cái địa vị cực tôn quý đại nhân, ta suy nghĩ a có thể là nhị hoàng tử, ân, cũng có thể là lục hoàng tử, ta đều biết, cũng chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể có tư cách bị các chủ phát thiếp mời mời. Kiếm Minh Ngân hấp hấp hô lên, nói xong mặt đầy đắc ý. Thiên bảo các người nghe vậy, nhất thời mặt đầy thán phục, kiếm này Minh Ngân dĩ nhiên nhận thức cái kia nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử, kiếm ra quả nhiên là kiếm ra, quan hệ quả nhiên không cạn à. Hừ, nhị hoàng tử tính là gì? Ta còn nhận thức tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đây, tứ hoàng tử nghe nói hôm nay còn biết được nơi đây, nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử sẽ đến không? Không thể nào, vì lẽ đó a tứ hoàng tử mới có thể là vị đại nhân vật kia. Chầm ngọc chầm nghe vậy, nhất thời lạnh rên một tiếng, mặt coi thường hô lên. Xôn sao? Mọi người nghe vậy, nhất thời phát ra đạo đạo tiếng xôn sao, tứ hoàng tử hôm nay sẽ đến nơi đây. Chơi A tứ hoàng tử nghe nói là đường quốc thiên phú tốt nhất hoàng tử một trong. Cũng là tương lai đường hoàng người ứng cử, càng là tương lai có hy vọng nhất kế thừa hoàng vị người. Nếu như nói tứ hoàng tử là các chủ phát ra thiếp mời mời tới người, vậy bọn họ là tuyệt đối sẽ không chút nào hoài nghi, bởi vì tứ hoàng tử thường xuyên đến thiên bào các, danh khí cũng không nhỏ, cũng sắc đáng nổi các chủ mời. Về phần hách xoái, à, cho dù hách xoái quang mang lại nhức mắt, thế nhưng tại tứ hoàng tử trước mặt, cũng có vẻ hơi tương hình kiến chuất. Dù sao, phần hoàn toàn không phải là một cấp bậc A. Tứ hoàng tử quả thật muốn tới nơi này. Kiếm Minh Ngân nhất thời hơi biến sắc mặt, bọn họ kiếm ra là ủng hộ nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử đám người, mà trầm ra ủng hộ là tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đám người, vì lẽ đó Trầm Ngọc Trầm lời nói, rất có thể là thật. Tự nhiên là thật, ta Trầm Ngọc Trầm nhưng cũng là Trầm ra người thừa kế tương lai một trong, cần phải lựa ngươi. Trầm Ngọc Trầm chứng kiến Kiếm Minh Ngân bộ dáng, nhất thời vừa lòng thỏa ý, càng đáp ý nói: "Nếu là tứ hoàng tử lời nói, cái kia quả thật có trò vui xem." Hách xoái a hách xoái, tứ hoàng tử từ trước đến nay theo đuổi các chủ đã lâu, dĩ nhiên đem các chủ làm thành là mình nữ nhân, căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ người khác đi dính. Tứ hoàng tử dĩ nhiên đạt tới linh hợp ngũ trọng, hắn nếu là đi tới, chỉ sợ ngươi sẽ trực tiếp bị đánh tản, khuyên ngươi ngươi chính là nhanh nhanh thoát đi đi. Không ít đối với Long Hiên không khả quan, mặt đầy hài hước hô lên. Thật sao? Long Hiên nghe vậy, cảm thấy buồn cười nói. Đương nhiên là... Tục truyền lần này các chủ phát ra thiếp mời vẫn là thiên bảo kim thiếp, kim thiếp ngươi không biết. Ngươi biết cái kia chân quý bao nhiêu không sao. Tiểu tử ngươi chỉ sợ sẽ là dốc cả một đời, cũng không có tư cách lấy được các chủ kim thiếp đi à. Những người đó khòe miệng vỉnh lên, ánh mắt lộ ra một vệ châm chọc nói. Bọn họ chính là khó chịu cái kia hách xoáy ngọn gió dốc hết bộ dáng. Mẹ, làm bọn họ ngọn gió đều không, làm sao có thể để cho ngươi hách xoáy tiếp tục phong quang, dâm đạp, nhất định phải hung hăng đưa ngươi đập ở dưới chân Chúng ta lúc này mới hội thoải mái a. Dù sao ngươi cũng chỉ là mới vào linh hợp tứ trọng gamer, cùng người ta linh hợp ngũ trọng, cuối cùng không phải một cái cấp bậc. Khi dễ ngươi cũng không sợ. Thua định, tiểu tử ngươi thua định. Nghĩ tới đây, mọi người khỏe miệng cũng không nhịn được chậm rãi nét lên. Thiên bảo các ba tầng. Tỷ tỷ, hiện tại loại này huống, chúng ta không ra mặt có phải hay không không tốt lắm. Phó các chủ buồn cười nhìn một chút mặt liếc một chút, sau đó dùng khàn khàn thanh âm nói. Bên cạnh Nguy cũng đồng ý gật đầu một cái. Hách Soái tối hôm qua mới đại náo trẫm ra, cuối cùng bình yên trở ra, chút chuyện này, ta không tin hắn giải quyết không được. Các chủ nhàn nhạt quét nhược linh liết một chút, làm cho nhược linh co rút rụt cổ sau, lúc này mới từ tốn nói, "Ta ngược lại không phải sợ hắn giải quyết không được, ta là sợ hắn đối với tỷ tỷ ngươi bất mãn đây." Phó các chủ khẽ cười nói, "Mời hắn đến, chính là nhìn hắn bản lĩnh, bằng không chỉ là nói một chút lời nói, há chẳng phải là lộ ra không thú vị chút?" Già Thiên Bảo Kim tiếp vài chục năm chưa từng hiện thế, dùng để mời hắn, cũng coi là cho đủ hắn mãn vui, hắn dù sao cũng phải trả lời chúng ta, không phải sao? Các chủ ngọc thủ nâng chung trà lên, tiếp đó môi đỏ mọng khẽ trương, phẩm một ngụm trà nói: "Tỷ tỷ nói đúng, chỉ là hắn lên thời điểm, hắn lại nói cái gì, tỷ tỷ ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt a." Phó các chủ cái kia ẩn giấu ở dưới mặt nạ dung nhan, tựa hồ lộ ra một tia hài hước nụ cười. Thiên Bảo Kim tiếp, "Thật giả" Mọi người rồi giết kinh hãi, cái này Thiên Bảo Kim Thiếp thế nhưng vài chục năm chưa từng xuất hiện, bây giờ đột nhiên phát hiện thế, xem ra không đơn giản. Thiên Bảo Kim Thiếp chính là thiên bảo các tôn quý nhất người thiếp, chỉ có các chủ cùng phó các chủ có thể nằm giữ, cũng chỉ có các chủ phó các chủ có thể phát ra, bây giờ Thiên Bảo Kim Thiếp không cho người ta, chính là cho tứ hoàng tử, chẳng lẽ nói thiên bảo các công việc quan trọng chi tiêu duy trì tứ hoàng tử? Hí. Nghĩ tới đây, không ít người đều là hít một hơi khí, nếu là lời như vậy Cái kia bậy hạ sợ rằng cũng sẽ bởi vậy lo lắng nhiều tứ hoàng tử, dù sao thiên bảo các tại trường an, chính là toàn bộ đường quốc sức ảnh hưởng, đều là cực lớn a Ngươi còn không đi sao? Tiểu tử, bọn ngươi hội không đi nữa, bị tứ hoàng tử biết rõ ngươi đơn độc gặp qua các chủ, chỉ sợ cũng cũng bị đánh. Trầm ngọc trầm cùng kiếm minh ngân đám người, đều là mặt lộ vẻ châm biếm nhìn Long Hiên nói. Các ngươi để cho ta chủ nhân đi. Chủ nhân ta liền đi, ta đây chủ nhân há chẳng phải là thật mất mặt. một bầy kiến hôi. Thì sẽ bức, ép, chủ nhân nhà ta nếu là xuất thủ, có thể đem các ngươi hụt chết, chẳng qua là ta chủ nhân không muốn để ý tới các ngươi mà thôi, lại càng không đáng với các ngươi chứng minh cái gì. Chủ nhân từ trước đến nay gì đó kia mà, nha chủ nhân ta từ trước đến nay được hắn chuyện, không chịu bất luận kẻ nào quấy nhiễu, hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Chủ nhân, ta nói đúng không? Long Minh Thanh Chi hử hử nói, nói rất đúng, một bầy kiến hôi, ta lười nói nhảm. Long Hiên gật đầu nói: "Ngươi, một mình ngươi linh hợp tứ trọng, sao dám như vậy ngu cuồng? Ngươi cũng đã biết, người ta tứ hoàng tử có thể một trưởng vỗ chết ngươi." Trầm Ngọc trầm cùng Kiếm Minh ngân dối rít mắng: "Mọi người giống vậy dối rít trách cứ, tiểu tử này thật là quá ngây thơ, người ta tứ hoàng tử tu luyện là vũ khí đứng đầu, dùng là đỉnh phong tư nguyên, thiên phú là thượng phẩm thiên phú, quan trọng hơn là người ta là tứ hoàng tử a. Một mình ngươi cái gì cũng không sánh nổi tứ hoàng tử người, sao dám như vậy ngu cuồng?" Nghe nói có người dám động bản hoàng tử nữ nhân. Ngọc Trầm, không biết là người nào, có lớn như vậy gan chó hả. Đang lúc mọi người dối rít chỉ trích Long Hiến lúc, thiên bảo các bên ngoài, chuyển tới một đạo ẩn chứa lanh ý thanh âm nói. Mọi người cả kinh, theo sau chính là chứng kiến số một ung dung hoa quý, khoác áo bảo màu tím thanh niên, từ bên ngoài đi tới. Tham kiến tứ hoàng tử. Mọi người thấy lý hạo thời điểm, nhất thời cuốn quýt quỷ xuống nói. Không có quỷ, chỉ có Long Hiên cùng Long Minh thanh chi. Miễn lễ. Hai người các ngươi nhìn thấy bản hoàng tử không quỷ, ngươi có biết hội có hậu quả gì không? Lý hạo nhìn Long Hiên, cau mày hô lên. Tứ hoàng tử xuống, người này chính là ta nói với ngài người kia. Châm ngọc châm liếc một cái chính mình mới vừa phái đi ra ngoài người, cười lạnh một tiếng sau, chính là hô lên. Hóa ra là ngươi, tiểu tử, các chủ thế nhưng ta lý hạo vừa ý ngươi, bây giờ là chính ngươi quỷ xuống dập đầu đây, hay là ta đánh tới ngươi dập đầu đây? Lý hạo nghe vậy, chất văn cổ. Cái cổ đang lúc nhất thời phát ra đùng đùng thanh âm, tiếp đó rễu cợt nói: "Một cổ linh hợp ngũ trọng sóng linh khí, nhất thời giống như như gió bão, ở nơi này thiên bảo các bên trong quần cuộn mở ra." Châm Ngọc Trầm trông thấy, nhếch miệng lên, rốt cuộc đánh nhau, tiểu tử này lúc này cũng bị hành hung, chập chững. "Lấy lý Hạo tính khí, cái này hách soái bây giờ là đến bò đi ra thiên bảo cát, hắn chiêu này mượn đau giết người, rất không tồi đây." Vèo. Châm Ngọc Trầm nghĩ như vậy thời điểm, Lý Hạo quyền đầu chính là mạnh mẽ cầm Cách một tiếng, không khí phản phất cũng bởi vậy vỡ vụn ra, đồng thời thi triển pháp, hóa thành một vẹt bóng đen, thẳng đến Long Hiên đi. Một cổ lục phẩm vũ khí ba động, nhất thời ở nơi này bảo các bên trong tràn ngập ra, không ít người cảm nhận được vũ ký này vì lực lúc, sắc mặt đều là khẽ biến, thậm chí không nhịn được rút lui mấy bước. Cái này tứ hoàng tử ra tay một cái, dĩ nhiên cũng dùng loại này cường hán vũ ký. Xem ra hắn là phải cho hách xoái hạ mã huy à. Tiểu tử này, tiếp theo cho dù không chết. Sợ là cũng muốn phế, chậm chậm, đây chính là đắc tội hoàng tử kết quả. a Bất quá mắt thấy lý hạo quyền đầu khoảng cách Long Hiên không đủ một thức thời điểm, Long Hiên chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, hơn nữa còn nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Muốn tìm khổ người thật nhiều. Đã như vậy, ta tác thành ngươi. chương 760, hai tầng cấm chế. Thoải mái xuyên qua. Muốn tìm khổ người thật nhiều. Đã như vậy, ta tắc thành ngươi. Long Hiên thành âm, nhanh chóng truyền bá ra, truyền vào mọi người trong lỗ thai. Không ít người dối rít cười lạnh, ngươi đều sắp bị đánh chết, bây giờ còn dám ngông cùng đây. Tiểu tử ngươi quả thật ngây thơ a. Kiếm Minh Ngân cùng Trầm Ngọc Trầm ba người, đều là suýt chút nữa cười ra tiếng, người ta quyền đầu cũng sắp đánh tới trước mặt ngươi, ngươi vẫn còn ở giả vờ. Chậc chậc. A. Ngay tại Long Hiên lời nói rơi xuống ngay mắt, mọi người chính là không có dấu hiệu nào nghe được một đạo khản cả giọng tiếng tiêu thảm thiết. Những thứ kia đối với Long Hiên rất là kính ngưỡng người, nghe vậy nội tâm kinh hãi, xong, hách xoái phế. Những thứ kia không thích long hiên người, chính là khỏe miệng vỉnh lên, tiểu tử này làm cho thật thẳng á. Bất quá một giây kế tiếp, những người đó chính là đồng tử hơi co lại, đứng chết chân tại chỗ. Bởi vì bọn họ phát hiện, lúc này thống khổ sủi lơ trên mặt đất người, càng là lý hạo. Lý hạo lúc này cánh tay phải không ngừng run dậy, máu tươi càng là giống như khe suối giống như, không ngừng từ phía trên hiện lên, theo cánh tay, không ngừng tràn ngập chạy xuống. Tích! Đợi đến máu tươi từ lý hạo trên cánh tay rớt xuống đất. Phát ra tí tách tiếng lúc, mọi người thấy trên mặt phủ đầy vẻ thống khổ, sắc mặt càng là trắng bệnh hết sức lý hạo, nội tâm dĩ nhiên nổi lên sóng to gió lớn. Tiểu tử này là làm sao làm được? Hắn rõ ràng đứng tại chỗ, không hề làm gì cả hả? Càng đáng sợ hơn là, lý hạo dành dành là linh hợp ngũ trọng, tiểu tử này vô hình trung liền đem lý hạo đánh cho thành loại này bộ dáng. Chẳng lẽ nói tiểu tử này chiến lược, dĩ nhiên có linh hợp ngũ trọng đỉnh phong ở trên? Hí! Nghĩ tới đây, mọi người hít một hơi khí Không nghĩ tới tiểu tử này ẩn giấu sâu như vậy Linh hợp ngũ trọng đỉnh phong chiến lược Tại đường quốc trẻ tuổi bên trong Tuy nhiên không tính là người xuất sắc Nhưng mà cũng không tính toán yếu Châm ngọc trầm đồng tử hơi co lại Tiểu tử này linh khí lực công kích nguyên lai mạnh như vậy Thật may hắn chủ tu kiếm khí bằng không liền muốn rơi vào hạ phong Kiếm minh ngân trông thấy Khắp khuôn mặt là không thể tin được vẻ Tiểu tử này đến cùng là thế nào xuất thủ Cái này quá thật không thể tin đi a Thang thành hòa cả kinh trận to tr Đôi môi càng là không ngừng run run, bởi vì hắn tự hỏi nếu là mình xuất thủ chiến lý hạo, là làm không đến loại trình độ này, tiểu tử này chiến lược thật là mạnh a Sớm biết không được chọc. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, đạt được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử hô lên. Còn đánh nước không? Hả? Long hiên nhàn nhạt hỏi. Ngươi, ngươi đến cùng là thế nào công kích? Ta, ta không tin ngươi có thể lạng yên không một tiếng động công kích ta, ta không tin. Lý Hạo khắp khuôn mặt là vẻ giữ tờ nói. Mọi người ngay vậy, nhất thời chăm chú nhìn Long Hiên, hiển nhiên cũng là rất muốn biết đáp án dĩ nhiên là cái gì. Đó là bởi vì có ta á, ta, linh hợp thất trọng cường giả. Long Minh thanh chi ngay vậy, chân ngọc nhất thời bước về phía trước một bước, ngăn ở Long Hiên trước mặt, một cổ linh hợp thất trọng sóng linh khí, giống như sóng lớn giống như, điên cuồng quét ra, trực tiếp đem mọi người trùng quanh bước lui mấy bước, càng đem bên cạnh Lý Hạo đánh cho trọng thương bay ngược, miệng phun máu tươi Lý hạo máu tươi phun ra sau, xoa máu đồng thời, cũng mặt đầy kinh hãi nhìn lòng mình thanh chi, hắn vạn vạn không nghĩ đến, nguyên lai hách xoáy bên người thị nữ, dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy. Hắn càng là minh bạch, nguyên lai mới vừa công kích, là người thị nữ này phát ra. Linh hợp thất trọng cường giả, đối phó hắn một cái linh hợp tứ trọng, công kích thật có khả năng làm được lạng yên không một tiếng động. Ngươi rửa vào nữ nhân, có gì tài ba? Lý hạo không cam lòng hô lên. Vậy ngươi có bản lĩnh tìm một cái a Long Hiên căn bản không dự định giải thích chỉ là buồn cười nói lý hạo mặt đầy không biết nói gì cho phải á khẩu không trả lời được tên hôn đàn này dựa vào nữ nhân vẫn là như vậy không xấu hổ thật là làm cho người cho chén tìm tới một cái rất mạnh lại tốt xem lại cam tâm phục vụ chính mình nữ nhân cũng có thể thể hiện một người nam nhân rất có bản lĩnh điểm này ngươi sẽ không nói cho ta ngươi không biết đi à đáng yêu tứ hoàng tử Long Hiền kéo qua Long Minhanh chi eothon hôn một cái Long Minhanh chi sau từ tố nói Đúng vậy, người tìm được sao? Không tìm được chớ ép bức. Long Minh Thanh Chi vô cùng phối hợp hô lên. Phúc! Lý Hạo nghe vậy, nhất thời tức giận công tâm, lại có phun ra một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất ngất đi. Hắn từ trước đến nay chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người, bất quá hắn lại không thể không thừa nhận, tiểu tử này đúng là có như vậy chút bản lĩnh. Người chung quanh cũng là mặt đầy hâm mộ và ghen ghét, dĩ nhiên, còn có mặt đầy không biết nói gì cho phải. Hách xoái! Ngươi dù nói thế nào, ngươi cũng là dựa vào nữ nhân, chuyến đi cũng không dễ nghe, có bản lĩnh chính mình cùng tứ hoàng tử đánh một trận. Châm Ngọc Trầm cũng đứng ra hô lên. Không sai, hách xoái, ngươi bây giờ rêu rào, cũng chỉ có thể thể hiện ngươi vô năng. Kiếm Minh Ngân nhìn Long Hiên ôm Long Minh thanh chi bộ dáng, khi chính là không được đánh một chỗ đến, tức tối hô lên. Nhát gan, dựa vào nữ nhân đều là kẻ hẳn nhát. Rất nhiều người giống vậy chịu không nổi Long Hiên không biết xấu hổ, dối rít phẫn nộ quát ngươi vẫn là thật có ý tứ, bất quá ta nhưng lại không với các ngươi chơi đùa, các chủ còn không hiện thân sao?" Long Yên nhìn về phía ba tầng nói, "Còn muốn cầu các chủ, hữu dụng không? Ngươi biết ngươi đã thương người nào không? Đường Đường Đường Quốc Tứ hoàng tử, tương lai khả năng một trong người thừa kế, các chủ đều cực coi trọng nhân tài, Thiên Bảo Kim thiếp người nằm giữ, ngươi hướng các chủ cầu cứu, náo tử có vấn đề." Châm Ngọc trầm nghe vậy, nhất thời hư lạnh cười khẩy nói, "Lý Hạo lạnh sững sờ, Thiên Bảo Kim thiếp người nam giữ, chuyện này hắn mình tại sao không biết. Kiếm Minh Ngân cùng Thang Thành Hòa lại lần nữa khỏe miệng về lên, tiểu tử này đánh tứ hoàng tử, lần này khẳng định chết đến mức không thể chết thêm. Trật tự. Không ít người đồng dạng là mặt đầy hài hước nhìn Long Hiên, liền đường hoàng tử cũng giáng động, quả thật không biết sống chết ta. tiểu tử này sau đó không lâu nên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc dòng dòng đi, không được, đợi lát nữa các chủ đi ra, hắn thì phải quỳ. Dám gác tội các chủ mọi người, quả thật to gan lớn mật. Các ngươi cũng chỉ có thể nhị bức Thanh chi, chúng ta đi. Long hiên lắc đầu một cái, tiếp tục hướng đi thiên bảo các hai tầng lầu. Được, đi. Long minh thanh chi điểm điểm trả lời, tiếp đó nhu thuận cùng sau lưng Long hiên. Ngu nốc, hôm nay cái này tầng 2 đã bị các chủ thêm cấm chế, biết cái gì gọi là cấm chế sao? Tại nơi này chính là cấm chỉ chế ước ý tứ, chỉ có cầm thiên bảo kim thiếp người tài năng đi lên, những người khác nếu là lên, sẽ trực tiếp bị đánh bay ha ha ha. Hiện tại thiên bảo kim thiếp tại tứ hoàng tử trên thân ngươi còn muốn đi vào. Ngươi nằm mơ đi." Châm Ngọc Trầm trông thấy, nhất thời không nhịn được gửi ra tiếng nói. Những người khác cũng không nhịn được gật đầu rêu cận, tiểu tử này chẳng lẽ liền cấm chế thưởng thức cũng không có, còn muốn xông tới hai tầng lầu. Chậc chậc. Cấm chế? Đồ chơi gì, ta hoàn toàn không coi vào đâu." Long Hiên nghe vậy, lại lần nữa lắc đầu nói, "Tứ hoàng tử, người này quá ngâm cuồng, còn mời ngài tự mình xuất thủ, giao hấn một chút tiểu tử này, cho hắn biết ai mới là các chủ mời người." Ai mới là thiên bảo kim thiếp người nằm giữ, người nào mới là lợi hại nhất người, lên đi, tứ hoàng tử. Châm ngọc trầm mặt đầy phẫn nộ, bây giờ là thời điểm giết chết tiểu tử này. Lý hạo, mời ngươi đại gia à, cầm ngươi đại gia à, lợi hại ngươi đại gia à, lão tử từ đâu tới thiên bảo kim thiếp. Ngươi đều nói tầng hai cửa vào thiết lập cầm đoán, không có thiếp mời sẽ bị đánh bay, lão tử đi lên không phải hết con bê. Ngươi cho rằng là lão tử biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy sao? Hả? Biết làm sao? Mẹ, khúc khục, loại này con kiến hôi, bản hoàng tử còn chưa xuất thủ, ngại bẩn tốt, chớ nên nhiều lời. Lý Hạo tẳng hắng một cái nói. Mọi người mặt đầy mẫu bức, mới vừa ngài còn muốn làm chết hách xoáy đây, sao nhanh như vậy thay đổi chủ ý. Được, tứ hoàng tử, người xem, hách xoáy rất nhanh thì nên cũng bị hoang, hoang, hoang. Trầm ngọc trầm gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía Long Hiên, phát hiện Long Hiên lúc này dĩ nhiên đi tới cấm chế chỗ, nhất thời khỏe miệng vệnh lên. Hắn đang muốn xem Long Hiên hai người thế nào bị đánh bay lúc, lại chứng kiến Long Minh Thanh Chi trực tiếp móc ra hai tấm kim sắc thiếp mời, một người một tấm, hướng về phía bọn họ lắc lư sau, trực tiếp xuyên qua cầm chế. Mọi người nhất thời một bước. Kim sắc thiếp mời, sắc thiếp mời, thiếp mời, thiếp mời. Một đám người nhớ lại mới vừa cái kia hai tấm kim sắc thiếp mời, trong đầu tràn đầy thiếp mời hư ảnh, đợi đến mấy hơi về sau, thân thể bọn họ mạnh mẽ xẹt qua một tia chớp, kim sắc thiếp mời, xuyên qua cấm chế. mẹ vậy Vậy chẳng lẽ là thiên bảo kim thiếp? Nói như vậy, cái nào thần bí khách đến thăm chính là hách xoái. Trong chấp nhóm này, mọi người thân thể pháng phất như bị đòn nghiêm trọng giống như, khí tức bắt đầu trở nên chập trùng kịch liệt đứng lên, nội tâm cực kỳ khiếp sợ, nhìn Long Hiên, trong mắt tràn ngập nồng nặc vẻ khó tin. Bọn họ mới vừa một mực tán dương cùng cảm tạ địa vị tôn quý, các chủ cực coi trọng đại nhân, dĩ nhiên là hách xoái. chơi ạ, điều này sao có thể? Các chủ mọi người! Tại sao có thể là cái này hách xoáy đây? Liên tứ hoàng tử cũng không có mời A, cái này nhất định là giả, giả. Mới vừa đoán giận qua Long Hiên sắc mặt người, vào giờ khắc này đều trở nên vô cùng khó xem, mặt càng cảm giác hơn bị Long Hiên hung hăng tắt một cái, nóng bỏng đau, miệng há đại, cảm giác đều có thể nhét một đồng ưu Bọn họ đột nhiên cảm giác hết thể đều là như vậy hư huyễn, hết thể đều là như vậy không chân thật, như cùng ở tại trong ngậu. Châm Ngọc trầm khỏe miệng co giật, nhìn Long Hiên bóng lưng. Hắn đột nhiên cảm giác bóng lưng này hắn là như vậy xa không thể chạm, khó khăn như vậy lấy độ chạm. Hắn thua sao? Thua sao? Kiếm Minh Ngân càng là toàn thân run lên, lúc này dĩ nhiên ngây người như phóng, hoàn toàn không biết nên nói gì, cảm giác tất cả những thứ này đều hoàn toàn ra ngoài ý liệu của hắn. Lần này hách xoay áp chế bọn họ, dựa vào cũng là nữ nhân, không được, chỉ là nữ nhân một cái thiệp mà thôi, chỉ là bọn hắn lại khiếp sợ đến không biết nên nói gì, chỉ vì vậy thân phận nữ nhân là tồn quý vô cùng thiên bảo các các chủ. Lần thứ nhất nàng ý thức được, một người đàn ông, chỉ dựa vào một người đàn bà tín vật, dĩ nhiên có thể làm được để cho bọn họ hoàn toàn ý miệng, khiếp sợ không thôi mức độ, bọn họ cứ việc không muốn tin tưởng, lại không thể không tin. Nghĩ tới đây, Kiếm Minh Ngân sắc mặt đỏ bừng, bởi vì này một lần, hắn cảm giác chính mình buồn cười vô cùng. Thang Thành Hòa giống vậy mặt sẵn lại, thật may hắn mới vừa không lên tiếng, chỉ là cười lạnh, bằng không cũng phải trở thành trò cười Cái này hách xoái thật là không chọc nổi, không chọc nổi à. Lý hạo cái chán chính là gân xanh lộ ra, vài chục năm chưa từng xuất thế kim thiếp, các chủ dĩ nhiên ném cho một tên tiểu tử, vẫn là hai tấm Đây là đang là quá đáng ghét. Bản hoàng tử đều có thể đạt được, tiểu tử này có tư cách gì đạt được. Chờ vậy tiểu tử đi ra, hắn nhất định phải để cho người tốt tốt giáo hấn vậy tiểu tử. Ta trong phủ còn có một cái linh hợp cửu trọng cứng, giả. Ta hiện tại liền kêu qua đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này đợi lát nữa thế nào chạy trốn." Lý Hạo cười lạnh nói. "Chương 761, chân các chi bảo, bình xa lạp nhạ. Tứ hoàng tử Anh Minh, tiểu tử này quá mức, lại dám tại trước mặt ngài Diệu Võ Dương Oai, ngài nếu là đến đây thì thôi, vậy thì lộ ra ngài nhắc gan." Lúc này các chủ đối với tiểu tử này dị thường chú trọng, thiên bảo các bên trong là không thể động thủ, bất quá nếu là chờ hắn xuất thiên bảo cát. Trầm Ngọc trầm khỏe miệng vênh lên nói, "Không tệ, không tệ, chờ ra thiên bảo cát, coi như là các chủ cũng không giúp được hắn. Lý hạo nghe vậy, giống vậy tuét miệng cười nói. Hắn phản phất đã thấy, Long Hiên sau đó không lâu khóc ròng ròng, hướng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chẳng cảnh ha ha ha. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, đạt được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử hô lên. Long Hiên nghe vậy cười khẽ, vẫn là tinh tướng thoải mái. Rất nhanh, hắn đến tầng 3, phát hiện lúc này các chủ, Ngọc Thủ đang không ngừng khiêu khích dây đàn, từng đạo du dương êm thai thanh âm Nhất thời theo cái kia trên ngón tay ngọc phát ra. Hắn xem ngọc này tay, da như mỡ đông, băng cơ ngọc cốt, ngón tay nhỏ dài. Nếu như nói nàng dung mạo cùng Long Minh Thanh Chi tương xứng, đều là mị nữ tuyệt sắc lời nói. Cái kia Long Minh Thanh Chi duy nhất một chút kém, chính là cái này một đôi không tì vết chút nào ngọc thủ. Các chủ không trả lời, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này ở nơi này loạn Vũ khúc bên trong, hội sẽ không làm mất mặt tư thái. Phó các chủ cùng Nhược Linh đều là một bộ xem kịch vui tư thái không biết cái này loạn vũ khúc, tiểu tử này có thể phá sao? Nếu là phá không được, liền mất mặt rồi. Nghĩ tới đây, nàng ngọc thủi bắt đầu nhanh chóng kích thích dây đàn, thanh âm kia đột nhiên giống như ngọc trai rơi trên mâm ngọc, bắt đầu trở nên run rợn. "Chủ nhân, đầu ta thật là trong mặt, tay ta thật giống như không bị khống chế." "Hả? Chuyện gì xảy ra?" Long Minh Thanh Chi chứng kiến chính mình vô duyên vô cớ dong đưa hai tay, giãy rửa bàn tọa, nhất thời mộng bục nói. "Vừa vặn ngươi gọi tiếng, có thể dùng đến khắc chế nàng." Ngươi chiếu theo ta nói làm." Long Hiên cười khẽ, ngón tay chỉ tại trên chán nàng, tin tức nhanh chóng chuyển qua. Long Minh thanh chi trong nháy mắt lĩnh ngộ, theo sau môi đỏ mọng cong lên một vệ hoàn mỹ độ cong, trong phút chốc, miệng nàng đàn sen khẽ mở ra, từng đạo hàm chứa công kích thanh âm bé nhọn, chính là nhanh chóng theo nàng trong môi đỏ phát ra, mỗi một lần đều công kích tại các chủ cầm âm nhược điểm chỗ. Tam nữ nghe vậy, nhất thời hơi biên sắc mặt, nội tâm thất kinh, tiểu tử này cũng không có xuất thủ, chỉ mới vừa dạy thị nữ xuống một cái. Dĩ nhiên cũng làm cho Loạn Vũ Khúc vô pháp tiến hành, cái này cầm khúc tạo nghệ, xem ra rất cao a. Phải biết cái này Loạn Vũ Khúc, thế nhưng lục phẩm từ khúc, coi như là cầm khúc bên trong, cũng coi là vô cùng ưu tú tồn tại, bọn họ lại vạn vạn không nghĩ đến, tiểu tử này trong nháy mắt thì nhìn ra Loạn Vũ Khúc quyết điểm, tiếp đó nhanh chóng phản kích. Phần này nhãn lực, phần này năng lực phản ứng cùng chỉ bảo người ta năng lực, tuyệt không phải có thể so sánh được với ba cái thiếu một, mới vừa cái kia Loạn Vũ Khúc liền tuyệt đối không thể nào phá được. Không đơn giản, thật sự là không đơn giản. Hách công tử, xem ra ngươi là cầm kỳ thư họa đều là tinh thông. Các chủ cùng phó các chủ bộ dạng nhìn nhau một cái sau, chính là hô lên. Các ngươi cái này không ra tay cứu rút, vẫn là do xét. Sao, các ngươi đối với ta cảm thấy hứng thú hả? Long hiên tìm một cái chỗ ngồi xuống, rót một ly trà nói. Xác thực, có thể ở mấy hơi trong lúc đó, chỉ bảo người ta phá ta loạn vũ không người, ngươi là một người duy nhất. Ta ngược lại có chút gặp tri âm cảm giác. Các chủ gật đầu nói. Đừng, đừng, đừng, nói như ngươi vậy, ta vạn không cẩn thận muốn đuổi theo ngươi làm sao giải quyết. Phải biết ta ra tay một cái, không có không tới tay níu, đến lúc đó đám kia cầm thú còn không lồng lộn đòi xé sắt ta. Long Hiên vội vàng nói. Phó các chủ cái kia nấp trong dưới mặt nạ mặt, dĩ nhiên không nhịn được bị Long Hiên chọc cười. Nhược linh càng là không nhịn được trận mắt một cái, người này thật là tự luyến. Ngươi nghĩ đuổi theo ta. Không thể nào, ta đến bây giờ cũng không động tâm với bất kỳ người đàn ông nào qua, ngươi sợ rằng cũng không ngoại lệ. Các chủ lắc đầu nói. Các chủ, ngươi mời ta đến, sẽ không quả thật vì để ta nghe khúc đi a Long Hiên cười nói. Để cho ngươi giúp ta thiên bảo các tìm kiếm một cái mất tích mấy trăm năm bảo vật, ngươi nếu tìm được, thiên bảo các bất kỳ bảo vật, ngươi cũng có thể lấy đi. Các chủ hô lên. Các chủ, nếu ta bắt ngươi đây. Long Hiên rêu rêu nói. Ngươi nếu có thể bắt được. Ta đây với ngươi lại ngại gì? Các chủ sướng sở, theo sau gật đầu. Xem ra vật này đối với ngươi thiên bảo các rất trọng yếu a Có thể cho ngươi một cái tuyệt sắc nữ tử ca nguyện đi theo ta, sợ sẽ là trấn các chi bảo đi. Bất quá, ta có thể chưa chắc có thể tìm được à? Long hiên hô lên. Ta có thể theo ngươi cái kia bài thơ trong hơi thở nhìn ra, ngươi mệnh cách vô cùng tôn quý, cả đời này nhất định cùng các loại bảo vật hữu duyên. Các chủ hô lên. À, nguyên lai like ngươi cũng là thiên cơ sư à? Cái này ngươi vẫn đúng là nói đúng, ta thường xuyên nhặt được các loại bảo vật, lòng đất ta đều có thể cho đào đi ra đây. Long Hiên một bộ ngươi rất tinh mắt bộ dáng nói. Nhược Linh cùng phó các chủ nghe vậy, lại lần nữa cười khẽ. Không sai, đây cũng là ta có thể nhìn ra ngươi bất phàm nguyên nhân, ta muốn để cho ngươi thiên bảo các, chân chính mục đích, kỳ thật là cái này. Cái này bảo vật, với ta mà nói rất trọng yếu, đối với thiên bảo các cũng rất trọng yếu, nó là sư phụ ta lưu lại, đây là cái kêu bảo vật tin tức. Các chủ gật đầu, ngón tay ngọc bắn ra, một vệ ánh sáng đoàn chính là rơi vào Long Hiên trong tay. Được, ta biết, nếu có duyên, ta sẽ gặp giúp ngươi cầm về Phó Các chủ, ngươi thì sao? Long Hiên hấp thu trùm sáng tin tức sau, chính là nhìn về phía Phó Các chủ nói. Ta, ta chính là tới tìm ngươi ngắm hoa đối với mặt trăng, dĩ nhiên, đánh đàn vẽ vời cũng có thể. Phó Các chủ cười nói, đã đến đều đến, ta đây liền cho ngươi đánh đàn một bài bình xa lạc nhạc đi, nhớ kỹ. Ta chỉ bắn một lần nha. Long Hiên cầm lấy cẩm bắt đầu đánh đàn, rất nhanh, tính chung hữu động, nhịp điệu lên xuống, kéo dài không ngừng âm điệu, liền là xuất hiện ở tầng 3 bên trong. Rất nhanh, tam nữ ánh mắt trật to, nội tâm rung động, cái này một bài từ khúc, bọn họ với tư cách cầm sư có thể một lời kết luận, nếu là truyền lưu thế gian, tuyệt đối là một bài truyền thế danh khúc. Người này, tuy tùy tiện tiện đánh đàn một bài từ khúc, dĩ nhiên cũng đạt tới loại độ cao này, quá lợi hại A Bọn họ đều nghiên cầm khúc rất lâu, đều không có một bài từ khúc, có thể sánh ngang cái này bình xa lạc nhãn đây. Long Hiên đánh đàn cầm âm, không chỉ có để cho nhược linh ba người nghe chân thiết, ngay cả tầng kia mọi người, đều bị thật sâu mê hoặc. Ta, ta có thể nghe được cái này đẳng cấp yêu mị hêm thai từ khúc, trời ạ, quá lợi hại, nghe thật sự là một sự hưởng thụ, cũng không biết là các chủ đánh đàn, vẫn là phó các chủ đánh đàn, nếu là mỗi ngày đều có thể nghe các nàng bài hát này, coi như là để cho ta chết, ta cũng cam nguyện A Ta cảm thấy phải là các chủ, bởi vì này cầm âm còn mơ hồ hàm chứa một kia điểm tính, các chủ chính là loại tính cách này. Không, không, không, phó các chủ mới là thiên bảo các lợi hại nhất cầm sư được chứ. Cái này nhất định là phó các chủ đánh đàn. Thiên bảo các một tầng lầu người nghe vậy, nhất thời lộ ra say mê thần sắc, bắt đầu nhắm mắt lại, tâm tình thư sướng tới cực điểm. Hách xoáy tiểu tử này, cũng không biết là giấm đạp cái gì cất chó, dĩ nhiên làm cho bọn họ tự mình đánh đàn loại này em thai từ khúc cho hắn nghe. Lý Hạo cùng Trầm ngọc chầm nghe, giống vậy hưởng thụ không dứt, bất quá nội tâm nhưng cũng càng không cam lòng. Dựa vào cái gì a tên hôn đàn này? Vương bắt đàn. Loại chuyện này, nên là bọn hắn loại này thiên tri tiêu tử hưởng thụ mới đúng. À à, thật không cam lòng a chương 762, khiếp sợ không ngừng. Thiên bảo các tầng 3. Nhớ kỹ sao? Long Hiên đánh đàn hoàn tất sau, chính là hỏi. Đà tạ hách công tử. Phó các chủ nhẹ nhàng gõ đầu. Long Hiên gật đầu. Cùng hai nữ nói một lúc sau, dĩ nhiên không có cái khác sự tình, hắn quyết định cáo từ rời đi. Chúng ta đưa tiến đi, về sau chúng ta chính là đồng bạn hợp tác. Các chủ hô lên. Được. Long Hiên cười nói. Mấy người vừa nói vừa cười, ở phía dưới mọi người cái kia gần như thử ra trong ánh mắt, chậm rãi theo tầng 3 đi xuống. Chơi ạ, các chủ cùng phó các chủ dĩ nhiên đi xuống. Ta không nhìn lầm chứ, ta có thể chưa từng thấy qua, hai vị các chủ tự mình đưa tiến hạ nhân lầu đây. Hôm nay là thế nào, thế nào? Long hiên mấy người thân ảnh, xuất hiện ở trong mắt mọi người lúc, giống như kinh lôi rơi xuống đất, rung động toàn trường, làm cho mọi người cái kia cái kia hít một hơi lãnh khí thanh âm, nhất thời liên tiếp. Lý Hạo cùng trầm ngọc trầm trận mắt há hốc mồm, thân thể càng không nhịn được run lầy bẫy, các chủ dĩ, dĩ nhiên tự mình đưa tiểu tử này đi xuống. Điều này sao có thể, làm sao có thể chứ? Coi như là đường triều tể tướng, đương triều bất kỳ một cái nào vưng ra, cho dù là thái tử đều không có được qua loại này lễ nghi, bởi vì đây là ngàn bảo các bên trong lòng trọng nhất tiến khách phương thức a Tiểu tử này bất quá chỉ là một cái mười mấy tuổi hoàng bao tiểu tử, vì sao có thể hưởng thụ loại này trước đó chưa từng có lễ nghi a Hả? Vì cái gì? Tiểu tử này đến có tư cách gì hưởng thụ cùng lấy được loại này lễ nghi, có tư cách gì? Lý Hạo cùng Trầm Ngọc Trầm nhìn đến nội tâm khiếp sợ, sắc mặt cũng giống vậy âm trầm, bởi vì này dạng một cặp so, cũng cảm giác bọn họ cùng long hiên so với. Liền lộ ra kém rất nhiều, nhưng là bọn họ đều là thiền chi kiêu tử, tại sao có thể so với cái này tiểu tử kém đây? Bọn họ không cam lòng, cũng không nguyện ý. Đáng chết, tí nữa nhất định phải thật tốt giáo hấn tiểu tử này. Thang Thành hoa cùng kiếm minh ngân trên mặt, giống vậy tràn ngập vẻ khó tin, tiểu tử này dĩ nhiên làm tới mức này. Các chủ tự mình phát ra tôn quý nhất thiên bảo kim thiếp mời tiểu tử này, trò chuyện với nhau về sau, thân thiết hơn tự đưa tiểu tử này đi xuống, trời ạ phải biết thiên bảo các chẳng những sức ảnh hưởng vô cùng lớn, hơn nữa các chủ mỹ mạo càng bị Trường An thành tất cả mọi người công nhận, coi là huynh quốc huynh thành. Tiểu tử này có thể được huynh quốc huynh thành các chủ chỉnh trọng mời cùng đưa tiễn, chuyện này nếu là truyền đi, tuyệt đối có thể khiếp sợ toàn bộ Trường An thành a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều mặt đầy rung động nhìn Long Hiên mấy người, càng là không biết nên nói cái gì. Được, chỉ đưa tới đây đi. Long Hiên đến tầng 1 về sau, khẽ tùy nói: "Nếu ta tái phát ra kim tiệp" Ngươi còn có thể tới sao? Phó các chủ đống nhiên phát ra khàn khàn thanh âm nói. Xôn sao? Nguyên bản là kinh ngạc đến ngây người mọi người, nghe được cái này phó các chủ lời nói, nhất thời lại lần nữa xôn sao. Mà ơi, phó các chủ lại còn muốn chủ động mời tiểu tử này. Bọn họ không nghe lầm chứ? Vài chục năm cũng không từng chủ động mời người phó các chủ, gần đây chẳng những chủ động phát ra thiên bảo kim thiếp, mời tiểu tử này một lần, hơn nữa bây giờ còn muốn mời, nghe giọng nói kia, vẫn là có chút thấp thỏng. Rất sợ tiểu tử này không đồng ý bộ ráng. Thiên sắc ta, bọn họ không nghe lầm chứ. Mau nói cho chúng ta biết đây là giả đi a Tiểu tử này không thể nào lợi hại như vậy. Ngạch, xem tình huống đi, nếu là không việc gì, thì ta lại đây đi dạo một chút. Long Hiên nghe vậy sướng sở, tiếp đó đáp lại. Cái gì? Mọi người nghe vậy, nhất thời khỏe miệng co giật, xem tình huống. Không việc gì liền đến đi dạo một chút. Mẹ nó, ngươi thế nào không lên trời ơi? Người ta phó các chủ mọi người Đó là ngươi vinh hạnh được không? Ngươi ngược lại tốt, mặt đầy không thèm để ý, ngươi biết bọn họ có bao nhiêu muốn cái này kim tiếp sao? Hả? Ngươi nếu là không muốn đến, có thể cho chúng ta sao? Chúng ta cũng nghĩ cùng các chủ phó các chủ nói một chút. Nghĩ tới đây, mọi người dĩ nhiên khóc không ra nước mắt, giữa người và người chênh lệch thế nào lại lớn như vậy chứ? Hảo nha, nếu là bình xa lạc nhãn ta còn không có hiểu hoặc là có mới lĩnh ngộ lời nói, thì ta mời ngươi tới, có thể không? Phó cắt chủ khẽ cười nói, mọi người lại lần nữa một bước, bọn họ mới vừa nghe được cái gì. Phó các chủ đây chính là trường an thành mạnh nhất cầm sư một trong A, nàng tại cầm bảng lên đây chính là có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại, mà bây giờ, cầm bảng tốt 3 phó các chủ, càng là tại hướng tiểu tử này thỉnh giáo. Bọn họ hiện tại, thật không có nằm mơ sao. Thật không có sao. Đây là thật sao. Không ít người nghe được phó các chủ những lời này, càng là miệng há đại, cảm thấy không thể tưởng tượng được tới cực điểm. Không hiểu ngược lại không về phần đi a. Ta mới vừa chỉ bắn tấu một lần, ngươi là có thể nhớ kỹ, nói rõ ngươi cẩm sư thiên phú rất cao a. Long Hiên hô lên. Cảm ơn khen ngợi. Phó các chủ cười nói. Cảm ơn khen ngợi. Mọi người lại lần nữa đứng chết chân tại chỗ. Ta thiên, đều mẹ nó cảm ơn khen ngợi, ta phó các chủ a, ngươi tại sao có thể hướng về phía tiểu tử nói lời như vậy hả? Ngươi là phó các chủ a, vậy tiểu tử chỉ là một hoàng mao tiểu tử a. Một cái hoàng mao tiểu tử Là không xứng đáng đến ngươi những lời này a Chờ chút. Bình xa lạc nhạc. Chỉ bắn tấu một lần. Mới vừa, mới vừa cái kia cực kỳ êm thai từ khúc, không phải là tiểu tử này đánh đàn đi a Mọi người tự hồ là nghĩ đến cái gì, trong thân thể mạnh mẽ xẹn qua một tia chớp, nội tâm gầm hết lên. Cái này, cái này không thể nào, mới vừa cái kia một bài từ khúc, cho dù bọn họ không phải chuyên nghiệp, nhưng là bọn họ có thai đoạ a Bọn họ biết rõ cái gì tốt nghe cùng khó nghe à? Mới vừa tựa bài hát kia quả thực là tốt rồi nghe được cực hạn, bọn họ đều không kìm lòng được trong say mê. Tiểu tử này làm sao có thể đánh đàn ra loại này từ khúc đây? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trừ khi tiểu tử này vẫn là một cái đỉnh cấp cầm sư, thậm chí mức độ vẫn còn ở phó các chủ trên. Nghĩ tới đây, Kiếm Minh Ngân cùng Trầm Ngọc trầm trố mắt nhìn nhau, tiểu tử này sẽ không cầm kỳ thư họa, toàn bộ tinh thông đi a. Trong lúc nhất thời, Kiếm Minh Ngân cùng Trầm Ngọc trầm mặt xẩm lại, tiểu tử này cũng quá toàn năng đi. Vẫn là có nhường hay không kẻ khác sinh hoạt. Nếu là ta có việc, cũng sẽ lại tìm ngươi. Các chủ cũng nói. Long Hiên gật đầu một cái, tiếp đó cứ như vậy tiếp tục ly khai thiên bảo các. Hai nữ nhìn Long Hiên bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Chứng kiến Long Hiên ly khai, Lý Hạo cùng trầm ngọc trầm ánh mắt hiếp lại, bộ dạng nhìn nhau một cái sau, chính là lẫn nhau gật đầu một cái. Lúc này, nên đậu thủ. Chủ nhân, người ta liền dược cũng không có ăn đến, cảm giác tốt ủy khuất nói, Ấn, Ấn, Ấn. Long Minh Thanh Chi sau khi ra ngoài, chính là biểu môi một cái hô lên. Không cần phải gấp gáp, nói không chừng sẽ có người tới cho chúng ta đưa dược đây. Long Hiên khẽ tuổi nói. Có người cho chúng ta đưa dược. Làm sao có thể nha, ai sẽ ngu như vậy đây? Chủ nhân ngươi lại đang lừa gạt ta. Long Minh Thanh Chi trận mắt một cái, biểu thị không tin nói. Hai người các ngươi, là tự các ngươi quỷ xuống cầu xin tha thứ thôi, hay là ta đánh tới các ngươi quỷ xuống cầu xin tha thứ thôi. Đang lúc này, Một đạo khinh thường tiếng cười lạnh, nhất thời chuyển vào Long Hiên hai người trong lỗ thai. Ây, cái này liền đến sao? Long Hiên nhún nhún vai nói. Ẩm. Trong chấp nhóm này, một người trung niên nhất thời xuất hiện ở Long Hiên phía trước, một cổ linh hợp cựu trọng sóng linh khí, không ngừng tản mắt ra. Tiểu tử, người đắc tội tứ hoàng tử, biết rõ có kết quả gì sao? Phùng lĩnh cười lạnh nói. Thật xin lỗi, ta không biết. Long Hiên tử tốn nói. Phùng lĩnh, 3. chương 763. Chào ôi, ngươi một cái biến thái. quân vọng tiểu, ngươi lại dám chọc tới tứ hoàng tử, tiếp đó, ngươi chỉ có một con đường chết. Phùng lĩnh lạnh lùng lên tiếng nói. À, không cần nói ta không cho ngươi cơ hội, nhược kề, ta đứng tại chỗ bất động, để cho ngươi đánh nhất trường. Ngươi nếu có thể để cho ta nhả một tiêu máu, ta liền nhận thua nếu là không có thể, ngươi liền ngoan ngoắn lại đây nhận lấy cái chết. Long hiên ngay vậy, bước về phía trước một bước nói. Ha ha ha, vô chi tiểu, chỉ là linh hợp tứ trọng. Lại dám ở trước mặt ta nói để cho ta đánh Ngươi biết ngươi có nhiều buồn cười không Không cần nói ta đánh nhất trưởng Có thể giải quyết ngươi Thì ta coi như là chỉ một ngón tay Đều có thể nghiền chết ngươi Tựa như cùng nghiền chết con kiến dễ dàng như vậy Phùng lĩnh ngay vậy Nhất thời không nhịn được cười to nói Thiếu nhị bức, ngươi nếu là có năng lực Liền lên đến, không dám lên đến cốt ngay Long hiên hô lên Được được được, như ngươi mong muốn tự cao tự đại Ta đây thì ta cho ngươi chút mặt mũi Ta dùng ta mạnh nhất lục phẩm hạ đẳng vũ kỵ điên cuồng gào thét trưởng. Đi đối phó đối phó ngươi, nhìn ngươi đợi lát nữa làm sao còn ngâm cuồng. Phùng lĩnh nghe vậy hơi giận, hắn khi nào bị người nhỏ như vậy thấy qua. Ngày hôm nay nhất định tha không được tên tiểu hôn đàn này. Vẹo. Nói xong ngáy mắt, Phùng lĩnh hưu trưởng chính là cuốn lên một đạo làm sắc linh khí, đồng thời mang theo giống như sóng lớn giống như tiếng giít, ở chung quanh văng lên. Trong mơ hồ, khiến người ta cảm thấy, hình như là thật sóng to gió lớn Một giây kế tiếp Phùng Linh chính là khỏe miệng về lên thủ trưởng hướng về phía Long Hiên chợt vô ra trong phút chốc một cái cái kia làm sắc thủy thuộc tính linh khí trở lớn giống như phổ thông thủ trưởng lớn nhỏ hóa thành một đạo làm sắc Quan ảnh thẳng đến Long Hiên ở ng ngược đi Long Hiên nhìn đạo này làm sắc quá ảnh sắc mặt như cũ không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là thản nhiên mà đứng chờ đợi cái kia cái tắt đánh trúng hắn. ẩm chỉ không đến hai tức thời gian cái kia làm sắc Quan ảnh chính là hung h đánh trúng Long Hiên ở ngược Linh hợp cựu trọng đỉnh phong sóng linh khí, cũng đồng thời làm cho không khí chung quanh nổ tung, mặt đất nước ra, vết rách sau đó tràn ngập, Long Hiên cả người đều bởi vậy lâm vào vết rách bên trong, nhìn thật giống như lùn một đoạn một dạng. Rang rắc. Cái này âm thanh vang lên ngay mắt, Long Hiên thân thể chính là bị vô số cho bụi ba phủ, cả người đều biến mất tại vùng lĩnh trong tầm mắt. Ha ha ha, bên trong ta điên cuồng gào thét trưởng người, đều nhất định sẽ gân cốt đức gãy, ngũ tạng lục phủ toàn bộ tổn hại, thậm chí thân tử Ngươi một cái chỉ là linh hợp tứ trọng con kiến hôi, lại dám nếm thử ta điên cuồng gào thét trưởng, ngươi nhất định. Phùng lĩnh trông thấy, nhất thời cười lên ha hả. Thật sao? Bất quá Phùng lĩnh còn chưa cười xong, Long Hiên cái kia thản nhiên thanh âm, bắt đầu từ cái kia trong cho buổi truyền ra, làm cho Phùng lĩnh tiếng cười hơi ngừng, đồng tử mạnh mẽ có rút. Cái này, điều này sao có thể? Một cái linh hợp tứ trọng con kiến hôi, làm sao có thể không có chết? Phùng lĩnh nội tâm nhất thời kinh hãi. Cái này đến là chuyện gì xảy ra. Lúc này Long Hiên xua tan cho bụi, tiếp đó quét quét y phục lúc này mới ngước mắt lên mắt, nhìn về phía phùng lĩnh, khẽ cười nói. Đều nói để cho ngươi cái này nhược kê dùng lực điểm, không nghĩ tới ta đứng yên cho ngươi đánh, ngươi ngay cả ta lông tơ đều không đả thương được. Thật không biết là hẳn gọi ngươi ra rưỡi, cần phải gọi ngươi phế vật, ai? Long Hiên thở dài nói. Cái này, cái này không thể nào. Ta mạnh mẽ như vậy công kích, không cần nói linh hợp tứ trọng người không thể ngăn cản. Coi như là linh hợp cựu trọng người, dám chịu ta nhất trưởng, cũng phải trọng thương hụt máu. Ngươi, ngươi nhất định là có nội giáp, đúng, nội giáp. Phùng lĩnh nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, tiếp đó lập tức nghĩ tới nội giáp sự tình nói. Bên cạnh Long Minh Thanh Chi ánh mắt giật mình, cái này Phùng lĩnh ngược lại không tốt đối phó, như thế này mà nhanh liền nghĩ đến nội giáp. Lần này, người này phải làm gì? Ồ, ngươi thật cảm thấy, ta là dựa vào nội giáp ngăn lại sao? Long Hiên Tử Tôn nói. Ừ. Thiếu cho ta giả bộ, ngươi cho rằng là ngươi có thể giấu giếm được ta sao? Ta tiếp theo ra lại nhất trưởng, nhất định có thể cho ngươi chết không có chỗ chôn Phùng Linh khỏe miệng bệnh lên nói. Ẩm. Chỉ là Phùng lĩnh nói xong trong nháy mắt đó, Long Hiên trên thân, trận có một cổ hùng hậu khí tức, lấy hắn làm trung tâm, liên tục không ngừng hướng chung quanh khuyết tán ra. Linh, Linh không cảnh. Người là Linh không cảnh. Phùng Linh trông thấy, tại chỗ trận mắt há hốc mộm, thân thể đều vì vậy mà run lẩy bẩy đứng lên Nếu là tiểu tử này thật là linh không cảnh, vậy hắn vô luận như thế nào đánh, cũng không thể bị thương. Vèo. Long Hiên trực tiếp đẻ lại Long Minh thành Chi bả vai, theo sau lập tức thi triển không gian di động, hai người thân hình tại chỗ biến mất, đợi đến lại lần nữa lúc xuất hiện, cùng phùng lĩnh khoảng cách dĩ nhiên rút ngắn 100m. Khí. Không gian di động, linh không cảnh mới có thể thi triển không gian di động. Phùng lĩnh trông thấy hít một hơi lánh khí, cái trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, thân thể càng là bạch bạch bạch rút lui ba bước. Trên mặt vẻ kinh hãi, dĩ nhiên không che giấu chút nào. Vì lẽ đó, người con kiến cổ này, biết rõ ở trước mặt ta, người có nhiều hèn mọ sao. Long hiên hai tay chắp sau lưng, từ tốn nói. Long minh thanh chi trông thấy, trong mắt nhất thời xẹt qua một vẹt vẻ khó tin, thậm chí suýt chút nữa kinh hô thành tiếng, người này thật biến thai A thậm chí ngay cả linh không cảnh linh khí đều có thể mô phỏng. Lúc này phùng lĩnh, dĩ nhiên sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rời, nguyên lai không phải tiểu tử này trọc tới tư hoàng tử Mà chính là tứ hoàng tử trọng tới tiểu tử này Tiểu tử này tuổi còn trẻ Mới bất quá mười mấy tuổi Dĩ nhiên dĩ nhiên đạt tới linh không cảnh Phần này thiên phú Thật sự là quá kinh khủng Coi như là 10 cái hắn Chỉ sợ cũng không sánh bằng tiểu tử này a Tiền, tiền bối, ta sai Còn mời tiền bối không nên giết ta Không nên giết ta Phùng lĩnh nuốt một bãi nước miếng Theo sau tựa hồ là ý thức được cái gì Lập tức liền hai chân quỳ xuống đất Tiếp đó hướng về phía Long Hiên không ngừng dập đầu nói Long Minh Thanh Chi đối với Long Hiên dơ ngón tay cái lên, ngư bức. Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, đạt được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử hô lên. Hử. Ta gọi là ngươi rắc rưởi gọi ngươi phế vật, gọi ngươi con kiến hôi, gọi sai sao. Long Hiên hướng Long Minh Thanh Chi nháy mắt mấy cái, tiếp đó lạnh rên một tiếng nói. Không có không có, tiền bối từng nói, toàn bộ đều là chính xác, ta chính là một cái rắc rưởi phế vật, con kiến hôi còn mời tiền bối ngàn vạn lần không nên theo ta cái này rác rưởi so đo, nếu là bởi vậy thương tổn ngái thân thể, vậy thì quá cuồng phí. Phùng lĩnh kinh hoàng thất thố, vội vàng nói, nuốt vào viên đan dược này, nếu không ta lập tức đập chết ngươi. Long hiên con ngón búng ra, một vệ bóng đen nhất thời hướng về phía Phùng lĩnh bắn ra đi, lạnh lùng thanh âm, cũng đồng thời truyền ra. Phùng lĩnh nhận lấy nhìn một cái, phát hiện đây là khống hồn đan, hắn nhất thời vãi cả linh hồn, hai tay nắm giờ khắc này nho nhỏ đang ăn dược càng là không tự chủ được run dậy. Một khi ăn khống hồn đan, cái này mắc đi cầu vị lấy, hắn hội hoàn toàn nhận được tiểu từ này khống chế. Ta cho người mời tức thời gian cân nhắc, nếu không phải nuốt, vậy thì chết. Long hiên trên thân linh không cảnh khí tức, lại lần nữa theo thân thể lan tràn ra. Tan uốt, tan uốt. Phùng Linh trông thấy, dĩ nhiên run sợ trong lòng, vội vàng đem đan dược bỏ vào trong miệng, cô lỗ một tiếng, liền đem đan dược nuốt xuống. Có phải hay không lý hạo cùng trầm ngọc trầm tới Long Hiên hô lên. "Vâng, chủ công, chỉ là Lý Hạo không có khả năng động a, Trầm Ngọc Trầm cũng không thể động a, bằng không đường hoàng cùng trầm ra." Hội điên. Phùng Linh cho rằng Long Hiên muốn động hai người, vội vàng nói: "Ta tạm thời không giết người, nắm thuốc này." Long Hiên cho Phùng Linh ném quá một bọc dược nói: "Đây là thuốc gì? Phổ thông dược đối với bọn họ chưa dùng a, bọn họ đều có giải độc đan." Phùng Linh nghi ngờ nói: "Ta tự nhiên biết rõ bọn họ có giải độc đan, bất quá ta đây không phải là độc dược." Long Hiên khỏe miệng bệnh lên nói Xuân, Xuân Dược Ngài là muốn Lý Hạo cùng trầm ngọc trầm Xem Long Hiên vẻ mặt này Phùng lĩnh thân thể nhất thời một hồi buồn nôn nói Không sai, tìm một cơ hội Đem hai người giam lại, tiếp đó ngươi hiểu Phát sinh loại sự tình này Chính bọn hắn chắc hẳn không dám nói ra đi Hắc hắc Long Hiên tuét miệng cười nói Phùng lĩnh Long Minh Thanh Chi Ta biết Phùng lĩnh khóc không ra nước mắt hô lên Ừ, Lý Hạo cùng trầm ra chờ tại một chỗ Ngươi nếu là thu được chấm ra tin tức tương quan, tự mình lại đây cho ta biết, đi thôi. Long Hiên hô lên. Vâng, thuộc hạ cáo tử. Phùng lĩnh ngay vậy, nhất thời thi triển thân pháp rời đi. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, mới vừa cảm giác sau lưng đều có điểm ước, ta kỳ thật có chút sợ cái này. Phùng lĩnh hội lại quay nhất trưởng lại đây. Lúc ấy nếu là lời như vậy, ta đây mạng nhỏ lâm uy. Long Hiên nhìn Phùng lĩnh bóng lưng, thở vào một cái nói. Chậc chậc, để cho ngươi tinh tướng, nội giáp tói đi à. Long Minh Thanh Chi hỏi. Khẳng định phải à, chỉ có thể chịu đựng nhất kích, bất quá lao tử cũng kiếm lời cái phùng lĩnh, về sau làm việc cũng thuận tiện rất nhiều. Long Hiên vui thích hô lên. Chào ơi Ngươi một cái biến thái, ngươi dĩ nhiên muốn cho hai người nam, ta về sau chứng kiến lý hạo cùng trầm ngọc trầm, sợ đều là mặt đầy buồn nôn. Long Minh Thanh Chi run run thân thể nói. Hắc hắc, đối phó người nào, dùng biện pháp gì nha, trở về, dạy tiểu nhu kiếm pháp, kiếm ra trầm ra trận đấu nhanh bắt đầu. Long Hiên hô lên. Long Minh Thanh Chi gật đầu, theo sát sau. Long Hiên sau khi trở về, phát hiện Kiếm Tiểu Nhu đã đem hắn dạy 9 loại trên lục phẩm đẳng cấp kiếm kỹ, đều luyện lô hỏa thuần thanh. Tại khác dưới sự hỗ trợ, Kiếm Tiểu Nhu dĩ nhiên mơ hồ có tiến vào nhân kiếm hợp nhất xu thế, thậm chí hạn mức tối đa dĩ nhiên vô hạn ép tới gần kiếm tâm thông minh. Rất tốt, Tiểu Nhu, ngươi chỉ kém một bước ngoặt, đẳng cấp cái nào cơ hội đến, ngươi tấn dai chính là nước chạy thành sông. Long Hiên sờ Kiếm Tiểu Nhu đầu nói, Cái gì cơ hội? Kiếm tiểu nhu phát ra non nớt thanh ấm nói. Đến lúc đó ngươi liền biết. Long hiên bóp bóp nàng múi, khẽ cười nói. Hiên đệ à, mới vừa thu được tin đồn, lần trước ba người kia thanh quốc nhân sư phụ viên nguyên đến, đồng thời đi theo tới, còn có thanh quốc các loại kiếm tù, có lao, cũng có tuổi trẻ. Đến lúc đó những người này cũng có thể tìm tới ngươi. Kiếm vô thương thông chí nói. Tình cảm kia tốt ta. Bọn họ không tìm ta, ta cũng phải tìm bọn họ đâu. Long hiên khẽ cười nói. Sư phụ, ta muốn nói với ngươi một chuyện. Lúc này ở bên cạnh đoạn diệt, đột nhiên cắn răng hô lên. Ngươi nói. Long Hiên sửng sốt nói. Ta, ta kỳ thật là thanh quốc người, tại thanh quốc kiếm tu bên trong xếp hạng 1, nghe nói đường quốc kiếm ra rất lợi hại, mới cố ý chạy tới. Đoạn diệt hô lên. Đoạn diệt lời này vừa nói ra, Long Hiên cùng kiếm vô thương đều là ngẩn ngơ, con hàng này là thành quốc người. Ta nói đây, tiểu tử ngươi không được bất kỳ thế lực nào, hóa ra là không muốn Vẫn là chỉ ngày ngày muốn khiêu chiến kiếm mục Thì ra là như vậy à Bất quá ngươi cái thân phận này vừa vặn Ta rất lợi hại ưa thích Long hiên tựa hồn là nghĩ đến cái gì Rất nhanh khỏe miệng bệnh lên nói chương 764 Cầm bằng nhất, cầm công tử Thiên bảo các cách đó không xa Tứ hoàng tử, tiểu tử này bỏ chạy Có một loại chạy trốn bí thuật Thậm chí ngay cả ta cũng không đuổi kịp Phung Linh trở về, kéo một cái nói láo Khi nào Bỏ chạy, đáng chết Tiểu vương bắt đảng này thủ đoạn vẫn đúng là nhiều. Mẹ, đã như vậy, ta còn có hậu chiêu, ngươi cứ như vậy. Lý hạo cán răng, tiếp theo sau đó hô lên. Ai nha, tứ hoàng tử quả nhiên thông minh cơ chí, một chiêu này quá khéo. Lý hạo tán dương. Hử, lần này ta xem tiểu tử này làm sao còn chống đỡ. Chúng ta đi, qua kiếm ra cách đó không xa xem cái vui. Lý hạo khỏe miệng vệnh lên nói. Gia chủ, không được, bên ngoài đến không ít người. Đem kiếm cửa nhà đều trên đấy Thật may có đại trận chống đỡ Bọn họ không vào được Nếu không thì xảy ra đại sự Thủ vệ đột nhiên vội vội vàng vàng đi vào nói Hử Người nào như vậy không biết sống chết Càng là dám đến ta kiếm ra gây chuyện Kiếm vô thương hử lạnh nói Không có, không biết à Bọn họ thật giống như một mực teo muốn khiêu chiến hách ra Đặc biệt cầm sư chiếm đa số Thủ vệ hô lên Cầm sư Khiêu chiến ta Long hiên sửng sốt một chút Nhìn một cái chính là thiên bảo các gây ra sự tình, chủ nhân ngươi dạy người ta phó các chủ, bọn họ tới khiêu chiến ngươi, ngươi nghĩ à, nếu là đưa ngươi đánh bại người chẳng những có thể lấy được cự đại danh khí, mà lại nói bất định còn có thể được phó các chủ mời a Chật chật. Long Minh Thanh Chi liếc một chút nhìn ra nguyên nhân, chật chật hô lên. Hóa ra là một đám người muốn đạp ta bên trên đây, kiếm huynh nhà ngươi thiếu tư nguyên sao. Long Hiên đột nhiên hỏi. Kiếm vô thương sững sở, người ta khiêu chiến ngươi. Ngươi ngược lại hỏi ta có thiếu hay không đổ vật làm gì? Không thiếu a đường đường kiếm ra, làm sao có thể thiếu đồ đâu, hiến đại ngươi muốn làm gì? Kiếm vô thương nghi ngờ nói. Chủ nhân chủ nhân, ta thiếu ta thiếu ta thiếu à, người ta mỗi ngày không có lục phẩm linh dược ăn, cực kỳ đáng thương ân ơn, ơn. Long Minh Thanh Chi cùng Long Hiên lăn lột lâu, đại khái nghĩ đến Long Hiên phải làm gì, vì lẽ đó vô cùng hưng phấn hô lên. Được, ngươi đi nói với bọn họ, ta thời gian rất quý giá. Còn có ta chưa bao giờ dễ dàng xuất chiến, muốn khiêu chiến ta, đến tuyển chọn một cái nhã các. Còn có mỗi người phải đóng một gốc lục phẩm linh dược, thua cũng phải giao một gốc lục phẩm linh dược. Bọn họ nếu là nói giao không nổi, ngươi liền để bọn họ lăn Còn nữa, thua nếu là không cam tâm, có thể khiêu chiến lần thứ hai, bất quá khiêu chiến điều kiện như cũ bất biến, hiểu không? Long Hiên gật đầu, tiếp đó phân phó thủ vệ nói. Vậy, vậy bọn họ nếu là làm nhục ngài đây. Thủ vệ lập tức liền khiếp sợ. Người ta khiêu chiến đều chỉ có không chịu nhận tiếp nhận, người này ngược lại tốt, trước muốn chọn cái nhã các, còn muốn nộp trước một gốc lục phẩm linh dược, thua về sau, cũng muốn giao một gốc lục phẩm linh dược. Còn có thua có thể khiêu chiến lần thứ hai, đây là muốn liên tục không ngừng kiếm tiền ý tư a Làm lục ta. Kiếm hình, loại chuyện này thì phải dựa vào ngươi đây. Ngươi có thể dễ dàng tha thứ bọn họ làm lục ta sao. Long Hiên cười híp mắt hô lên. Bọn họ dám làm lục ngươi. Chuyên lời ra ngoài. Nếu là bọn họ không biết điều làm nhục ta hiền đệ, coi như là chân trời góc biển, ta kiếm ra cũng muốn làm thịt hắn. Kiếm vô thương nghe vậy, lạnh lùng hô lên. Thu được. Thủ vệ nghe vậy rung một cái, tiếp đó lập tức hô lên. Đi xuống đi. Kiếm vô thương khoát tay một cái nói. Hiền đệ, người mới từ thiên bảo cắt trở về, thì có một nhóm người tuyên bố muốn khiêu chiến người. Cái này phản ứng tốc độ cũng quá nhanh, khả năng có người ở ghim người đây. Kiếm vô thương hô lên. Nhìn ra được, thú vị. Bọn họ nhất định phải đem mặt tiếp cận đến cho ta đánh. Ta đây đánh liền đi. Long Hiên khẽ cười nói. Hách xoái mau ra đây. Chúng ta cầm bảng trước 10 cầm sư. Đều đến. Hách xoái ngươi chẳng lẽ chỉ có thể giống như con rùa đen rút đầu như vậy. Ẩn nút chúng ta sao. Không sai. Hách xoái còn dám tuyên bố chỉ bảo phó các chủ. Không biết trời cao đất rộng. Chúng ta muốn đại biểu cầm giới thật tốt giáo hơn ngươi. Cái kia tất cả cầm sư. Tại kiếm trận ở ngoài. Không ngừng hô lúc ng Khoảng cách kiếm ra cách đó không xa một trô nhã các lên, bên trong chỉ có lý hạo cùng Trầm ngọc chấm hai người, hai người nghe bên ngoài người tiếng tê ực, rồi giít khỏe miệng vệnh lên. Tứ hoàng tử một chiêu này cao Minh A Ngài phái thủ hạ cầm sư qua thuyết phục hắn cầm sư, làm cho liền cầm bảng một cầm công tử lần này cũng tới, đàn kia công tử thế nhưng giống như ngươi, ưa thích bộ kia các chủ đây. Hiện tại tất cả mọi người biết được hách xoái bị phó các chủ mời, còn dạy đạo phó các chủ sự tình, bọn họ mỗi một người đều giống như đánh máu gà muốn dẫm đạp hách xoái một chân, hy vọng có thể lấy được bộ kia các chủ xem trọng đây. Trầm Ngọc trầm toét miệng cười nói: "Ha ha ha, không sai, cái này hách xoái dám theo ta đoạt nữ nhân, đồ chơi gì, bản hoàng tử hôm nay liền cho hắn biết biết rõ, cái gì gọi là đạo cao nhất xích, mà cao nhất trượng." Lý Hạo bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch sau, cười to nói: "Lợi hại lợi hại, Ngọc Trầm kính tứ hoàng tử một chén." Trầm Ngọc trầm bưng chén rượu lên, hai người sau khi cụng lì đem uống một hơi cạn sạch. Sau đó sẽ đổ cười to nói: "Báo, tứ hoàng tử, cái kia kiếm ra thủ vệ truyền lời ra, nói là nếu như muốn khiêu chiến hách xoái, liền cần thanh toán một gốc lục phẩm linh dược, nếu khiêu chiến thua, cũng cần thanh toán một gốc lục phẩm linh dược, nếu là tận lực không trả nổi, liền cút nhanh lên, đừng đến lãng phí thời gian." Phùng Linh thám thính tin tức sau, trở về báo cáo nói: "Ừm." Chỉ bất quá Phùng Linh còn chưa nói hết, Lý Hạo ly rượu trong tay chính là nện ở trên bàn rượu, thanh thúy tiếng va chạm truyền ra. Làm cho Phùng lĩnh lời nói cũng hơi ngừng. Người nói khi nào? Cái kêu tiểu hôn đã nói khiêu chiến hắn muốn hai cây linh dược, vẫn là là lục phẩm. Còn nói không trả nổi cút ngay, ta con mẹ nó. Lý hạo nghe vậy, nhất thời đứng đứng lên, chỉ Phùng lĩnh mũi thật giống như cảm giác chính là chỉ Long Hiên như vậy mắng. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, tứ hoàng tử, ngài là hoàng tử, không muốn chấp nhặt với hắn. Mắt thấy lý hạo sẽ nổi giận, giống vậy mộng bức trầm ngọc trầm vội vàng đem lý hạo kéo, tiếp đó tốt nói khuyên. Vẫn là, còn có. Phùng Linh muốn nói lại thôi nói. Còn có cái gì, nói. Lý hạo cắn răng nói. Còn có kiếm vô thương nói, nếu ai dám nhục mạ hách xoái, hắn kiếm ra coi như là đuổi tới chân trời góc biển, cũng sẽ không bỏ qua người kia. Phùng lĩnh bẩm bảo nói. Ký. Châm ngọc trầm nghe vậy, lập tức hít một hơi lên khí, cái này hách xoái phản kích ngược lại rất nhanh. Thật độc à, có thể nói lôi đỉnh chi thế. Mẹ nó, thì ta mắng, hách xoái là hôn đàn, vương bắt đàn. Hắn có thể thế nào? Hả? Hắn còn muốn hai cây linh dược, hắn thế nào không muốn 20 bụi cây đây? Hắn thế nào không lên trời ơi? Tên khốn kiếp này quả thực quá không biết xấu hổ, ta lớn như vậy, liền chưa từng thấy qua như thế hèn hạ như vậy đồ vô sỉ, chẳng lẽ lao tử dưỡng cẩm sư, muốn khiêu chiến hắn, cũng muốn móc hai cây lục phẩm linh dược hả? Lý hạo khỏe miệng co giật, tiếp đó tức miệng mang to. Khúc khục, tứ hoàng tử, không nên gấp, chỉ cần có cẩm sư đánh bại hách xoái. Cái kia hết thể đều dễ nói, chúng ta không cần móc, để cho đàn kia công tử đi làm là được. Châm ngọc châm tàng háng một cái, vội vàng nói. Tức chết ta, người nói trên thế giới tại sao có thể có loại này vô sỉ tiện nhân. Người nói có đúng hay không? Lý hạo hít sâu một hơi nói. Tiểu tử này đó là có thể phách lối đắc ý nhất thời thôi. Cầm công tử cầm nghệ, đây chính là muốn so với phó các chủ còn lợi hại hơn, bằng không làm sao có thể lấy được một đây. Cầm công tử xuất thủ, người này tất bại, đến lúc đó đắc ý. Nên là chúng ta. Châm Ngọc châm đứng lại Lý Hạo bên cạnh, muốn để cho Lý Hạo ngồi xuống. Phùng lĩnh thừa này thời cơ, đem dược bắn ly rượu bên trong, chứng kiến thuốc kia nhanh chóng hòa tan biến mất. Phùng lĩnh cũng thở vào một cái. Phùng lĩnh, ngươi nhanh lên cho ta tiếp tục kiểm tra, ta muốn nghe được tin tức mới nhất. Lý Hạo hô lên. Vâng. thuộc hạ cáo tử. Phùng lĩnh gật đầu, tiếp đó từ từ thối lui, tiếp đó đóng cửa phòng. Đóng cửa phòng một sát Na kia, Phùng Linh chứng kiến hai người lại uống một ly rượu Khỏe miệng đồng thời nhét lên, lần này có trò vui xem. Ngọc Trầm, ngươi có cảm giác hay không đến không khí xung quanh thật giống như đột nhiên nóng. Tứ hoàng tử, ta tự hồ cũng cảm ứng được, thân thể ta cũng thật là nóng. Ngọc Trầm, mê ngông, tất cả cầm sư đều tụ tập kiếm ra cánh cửa, rêu dao muốn khiêu chiến hách xoái sự tình, rất nhanh giống như như gió bão tại toàn bộ trường an thành nhanh chóng truyền bá ra. Dù sao hách xoái cùng cầm công tử tên, đều quá lớn, người ta không muốn chú ý đều không được Không chỉ là kiếm Minh Ngân biết được, ngay cả canh kia Thành Hòa, Khương Minh Thành huynh muội thậm chí không ít đại gia tộc đều biết. Chủ nhà họ Khương Khương Ly giữ trung lập, Khương Minh Thành cùng Khương Y ý, ý chính là mừng thầm trong lòng, tiểu tử này rốt cuộc phải bị giao hấn, thoải mái a trầm ra. Ha ha ha, gia chủ, trước đây không lâu cái kia hách anh tuấn tới khiêu chiến ta trầm ra, hiện tại đàn kia công tử trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, phải đi khiêu chiến cái này hách xoái, cầm công tử cầm nghệ vô song. Lần này vậy tiểu tử cũng bị đập ở dưới chân. Trầm lập canh ngay vậy, nhất thời ha ha cười nói. Không sai, cái này hách thị huynh đệ ngọn gió quá lớn, chung quy treo chọc đến người, hiện tại ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này còn có thể thế nào phách lối. Trầm Dương Vân cũng rêu cợt lên tiếng nói. Chỉ là các ngươi xác định đàn kia công tử, phi thường lợi hại, lợi hại đến liền hách xoái cũng có thể đập ở dưới chân. Trầm không xinh không nhịn được hỏi. Xác định, phi thường xác định. Cầm công tử dĩ nhiên đạt tới lục phẩm cầm sư, nắm giữ vạn vật sinh trường năng lực, đã từng khẽ một bản, để cho cây cỏ hồi xuân, đưa đến nhất thành hồ điệp, đều cạnh tương truy đuổi, lúc ấy toàn bộ trường an thành đều kinh động. Tộc trường ngươi khả năng không chú ý những chuyện này, bất quá đàn kêu công tử cầm nghệ, tại toàn bộ trường an thành, thậm chí là toàn bộ đường quốc, sợ là đều không người là đối thủ. Trầm lập canh vô cùng tự tin hô lên. Rất tốt, nếu như có thể, nhất định phải đem tiểu tử này ép tới nếu không có thể đứng n Để cho mất đấu trí, trở thành một phế nhân, lại cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. Trầm Khung sinh ánh mắt híp lại nói. Dĩ nhiên, ta muốn cầm công tử rất vui lòng chứng kiến loại chuyện này, dù sao hắn sẽ không cho phép thiên bảo các phó các chủ bị người ta cấp đi. Trầm Lập canh gật đầu nói. Ngay vậy, Trầm Khung sinh khỏe miệng vệnh lên, hách xoái a hách xoái, xem ra không cần ta xuất thủ, người hẳn cũng phải chết. 9. Kiếm ra. Báo. Hách đại nhân. Đây là cầm công tử đưa tới hai cây linh dược, nói là đã đáp ứng ngài điều kiện, chưa hôm nay cùng ngài tại phòng cầm các so đấu. Thủ vệ kia rất mau trở lại đến, tiếp đó đưa qua linh dược nói. Được được được, chủ nhân ta đáp ứng, nói cho hắn biết, buổi trưa nhất định đến. Long Minh Thanh Chi mặt đầy mừng dỡ nhận lấy linh dược, tiếp đó vừa nhai vừa hô lên. Thủ vệ, ba. Long Hiên gật đầu một cái. Vâng. Thủ vệ trông thấy, nhất thời nhận lệnh rời đi. Hiên đệ, ngươi quả thật phải đi. Kiếm vô thương hỏi. Qua người ta đều khiêu khích đến cửa nhà, làm sao có thể không đi đây? Lại nói, thắng rất nhiều chỗ tốt đây. Long hiên khẽ cười nói. chương 765, không nhịn được cười ra tiếng. Lao đầu, lại nói ngươi cái kia cái nữ như đây. Hôm nay không thấy nàng lãi ngại, rất kỳ quái. Long minh thanh chi hô lên. khinh nhiên đã bê quan, nên vì mấy ngày sau hai nhà linh viên tranh đoạt chiến làm chuẩn bị. Kiếm vô thương hô lên. Long minh thanh chi nha một tiếng liền không nói thêm gì nữa. Chúng ta đi, chạy tới Phong Cầm Các. Long Hiên cười khẽ, theo sau chính là cho gọi ra Thánh Linh Bằng, thẳng đến Phong Cầm Các đi. Thiên Bảo Các, muội muội, Hắc Soái vừa mới ly khai Thiên Bảo Các không lâu, liền trọc phải Cầm Công tử, lần này hắn sợ là không xong. Các chủ hô lên, cái này Cầm Công tử hắn thiên tư rất cao, đợi một thời gian, nhất định có thể đi vào thất phẩm Cẩm sư cảnh giới, chính là tâm vô pháp tiến ổn, ta nói với hắn, muốn tính hạ tâm. Chớ nên tìm ta, tránh cho xấu hắn tu hành Kết quả hiện tại ta bất quá mời hách xoái tới Đàn này công tử liền không dằn nổi muốn đè ép hách xoái Thật sự là có chút xinh chán ghét Phó các chủ lắc đầu nói Các chủ xứng sở Trong ngày thường muội muội rất ít biểu lộ tâm tình Ngày hôm nay càng là có chút chán ghét Vậy ngươi có muốn hay không qua cảnh cáo một chút cầm công tử Các chủ hỏi Vô dụng, lấy cầm công tử tính cách Biết rõ ta theo hách xoái sự tình Lần này bất bại hách xoái Nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ Phó các chủ lắc đầu nói Vậy ngươi cảm thấy ai sẽ thắng Một là mươi cất cái đó xuất sắc Một là cầm bằng một Các chủ hỏi Tỷ tỷ, ngươi nói sao Phó các chủ đáp lại Các chủ không nói gì Chỉ là nhìn về phía gió kia cầm các phương hướng Không biết đang suy nghĩ gì Phong cầm các Hách xoáy tiểu tử này lại dám đáp ứng cầm huynh khiêu chiến Xem ra là không biết cầm huynh năm đó Một khúc kinh hai trường an điện tịch ca Điều tử này nghe nói cũng trình diễn một khúc bình sa lạc nhạn làm cho phó các chủ mừng rỡ không thôi đây. Ta nhổ vào, khi nào chó má bình sa lạc nhạn, tại cầm công tử trước mặt, vậy cũng là rắc rưởi, cầm công tử nếu là chân chính xuất thủ, nhất định thắng hán. Đúng đúng đúng, hách xoáy coi như nó phương diện lợi hại, có thể tại cầm nghệ trước mặt, chỉ có bị cầm công tử ngược thành cặn bã phần, càng chỉ xứng chó vậy đôi mừng chủ. Không ít cầm sư dĩ nhiên chạy tới phong cầm Các, rối rít nghị luận, rối rít dẫm đạp Long Hiên một chân. Đem Long Hiên bớn cợt không đáng giá một đồng Lệ Lúc này bầu trời Một đầu kim sắc đại điều phát ra một đạo tiếng kêu Xuất hiện ở trong mắt mọi người Ẩm Thánh linh bằng hạ xuống Một đạo tiếng nổ nhất thời vang lên Long Hiên thân ảnh Cũng rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong Long Hiên ngừng đầu Nhìn về phía phong cầm cát Tiếp đó chẩm dài hướng phía trên đi tới Rất nhiều cầm sư Cũng không biết là bởi vì ghen ghét Long Hiên Còn chưa ưa thích Long Hiên Một cái đều chưa thức dậy kiến Nhìn Long Hiên trong mắt, ngược lại vẫn là mang theo một tia hài hước cùng trầm biếm, bưng ly trả, khỏe miệng chậm rãi nguyết lên. Liên cầm công tử khiêu chiến cũng dám tiếp, tiểu tử này thật đúng là không biết cao trời cao đất rộng A Hay hoặc là nói, tiểu tử này tự cho là mình rất lợi hại, kỳ thực là một trí trứng đây, chậc trưởng Rất nhiều cầm sư nội tâm cười nhạo nói. Ta liết một cái, phát hiện cái này phong cầm các cầm sư, đều là rác rưỡi à. Long Hiên cười khẽ, loại trang diện này hắn dự liệu được. Bởi vậy cũng không nghề mặt hô lên. Ngươi nói khi nào? Nơi này chính là cầm công tử địa bàn. Ngươi ngay cả cầm công tử chẳng lẽ cũng không biết. Còn dám làm càn như thế. Rất nhiều cầm sư rồi rít gầm lên cười lạnh nói. Cầm công tử. Xin lỗi, nếu là khi nào con tôm nhỏ ta đều phải nhớ, ta đây ha chẳng phải là rất mệt mỏi. Các ngươi những thứ này liền lục phẩm linh dược cũng không có. Chỉ có thể châm trọc người ta cầm sư, liền không cần nói với ta lời nói. Ta theo người ta trận đấu một hồi. Nửa phút vài chục vạn trên dưới. Long Hiên tìm một cái chỗ ngồi xuống, tiếp đó từ tổn nói. Lục phẩm linh dược, một gốc vài chục vạn bạch ngân, chứng kiến sao? Quỷ nghèo nhóm. Long Minh thanh chi ngay vậy, lập tức hai tay vừa móc, một tay mới bội lục phẩm linh dược, tại những nhạc công này trước mặt không ngừng đông đưa. Những nhạc công kia trông thấy, nhất thời khỏe miệng co giật, mặt xăm lại, tên tiểu hôn đàn này, thật sự là quá kiêu ngạo. Túc tăng, thô bỉ, phong cầm các là cao nhã chi địa Há lại là tục vật có thể sánh ngang. người theo chúng ta nói mấy cái này, có phải hay không muốn làm nhục chúng ta? Hừ. Lục phẩm linh dược thì thế nào? Tại chúng ta những thứ này cao nhã cái đó sĩ trong mắt, toàn bộ đều là dấp rưởi Chúng ta để ý, là cao thượng, phong nhã phẩm cách, là ưu nhã cử động, là êm thai tiếng đàn. Ngươi cái này thô bỉ, há sẽ minh bạch chúng ta cảm thụ. Thô tục hạ người, ngươi không xứng với tư cách cẩm sư, đợi lát nữa cầm công tử sẽ tới giáo hơn ngươi. Tiếp đó ngươi lăn xuống phòng cầm cắp đi. Rất nhiều cầm sư trông thấy, cái trán ngân xanh lộ ra, tiếp đó dôi dít đứng lên tức giận mắng Long Hiền nói. Thô tục hạng người. Nói thật hay, nói thật hay. Long Hiền vô vô tay, tiếp đó theo linh giới bên trong xuất ra một miếng gỗ can, ném xuống đất. Mọi người ngẩn ngơ, tên tiểu hốn đản này ném một đầu căn làm gì. Cho là chúng ta hội nhặt lên sao. Buồn cười, cực kỳ buồn cười. Một bụi này đây, là lục phẩm linh rửa cám đằng can. Các ngươi cảm thụ xuống hơi thở kia liền biết, cái này ám đẳng căn chất lòng rất lợi hại, nghe nói nuốt xuống, thì có thể thắng liền hai cấp, thậm chí cấp 3. Dĩ nhiên, cái này tỷ lệ thật rất nhỏ, ám đẳng đan mới có thể 100% tấn dài. Bất quả ám đẳng đan các ngươi là không có khả năng hội nắm giữ, ám đẳng căn đây, các ngươi là có cơ hội, hiện tại cái này ám đẳng căn, ai có thể cấp được, chính là người đó. Long Hiên buông tay một cái nói. Long Minh Thanh Chi sướng sở, ám đẳng căn ở trong tay nhà kỳ quái Thế nhưng hơi thở này, chẳng lẽ là người này mô phỏng? Nghĩ tới đây, nàng tựa hồ minh bạch khi nào, khóe miệng vểnh lên, người này thật là xấu. Cái này, cái này đúng là ám đằng can, ta có may mắn ở trên đấu giá hội đã gặp, khí tức giống nhau như lúc. Một cái cầm sư nhất thời kinh hô. Rất nhiều cầm sư nghe, nhất thời xong đồng đỏ bừng, trong mắt càng lộ ra một vẻ thèm thuồng vẻ, lục phẩm linh dược a, một gốc sẽ không ít hơn so với vài chục và lượng, gốc cây này ám đằng căn, tác dụng vi diệu, đấu giá lời nói Sợ là đến mấy triệu lượng a Bọn họ một cái nho nhỏ cầm sư, làm sao có thể sẽ có nhiều tiền như vậy? Một đám cầm sư nghĩ tới đây, rồi giít thi triển thân pháp, bắt đầu nhào tới tranh đoạt cái kia giả ám đằng căn. Cái này ám đằng căn là ta, ta. Lan, ta là ngũ phẩm cầm sư, ta mới có nắm giữ cái này ám đằng căn tư cách. Chỉ là ngũ phẩm, ở nơi này phách lối khi nào? Lao tử đã ngũ phẩm định phong, sắp đột phá lục phẩm, lão tử mới xứng đáng lên nó. Một người mới vừa bắt vào tay, lập tức lần lượt người ta nhất quyển, một người khác bắt vào tay, mới vừa phát ra mấy đạo tiếng cười điên cuồng, một đám người liền bắt đầu nhào tới, ra tay đánh nhau. Trong lúc nhất thời, gió này cầm trong các cầm sư tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bên tai không dứt. Long Hiên ngồi ở bên cạnh, nâng chung trà lên uống trà, tâm tình vui thích nhìn tất cả những thứ này. Chậc chậc, mới vừa là cái nào đần độn cầm sư nói cao nhã phong nhã phẩm cách, phong cách khi nào. Đến đến. Người đi ra lại nói xuống một cái, bọn họ nơi nào cao nhã, nơi nào phong nhã. Ta đã không nhịn được cười ra tiếng, không thể trách ta, thật. Long Minh Thanh Chi nhìn cái kia một đám chật đánh nhau cầm sư, nhất thời châm chọc nói. Ê, vị kia cao nhã cái đó sĩ, không có là ở chỗ đó đoạt tám đẳng căn sao. Nhìn thẳng ra sức. Long Hiên Phẩm một ngụm trà sau, khẽ cười một tiếng nói. Cầm sư nhóm, 3 ba. chương 766, thật xin lỗi, hắn phải chết. Lúc này vẫn còn ở cấp đoạt ám đẳng căn cầm sư nhóm, ngược lại không nghe được Long Hiên lời nói, bất quá cái kia còn chưa kịp cấp cẩm sư, khỏe miệng chính là lại lần nữa có khóc, hoàn toàn không biết nên thế nào phản bác. Tiểu tử này chỉ tiện tay ném một cái, khi nào bá khí lời nói đều không nói, lại để cho đến cẩm sư lẫn nhau đánh nhau, vô hình trung tự mình đánh mình mặt, vẫn là hung hăng đánh, không thể không nói, tiểu tử này một chiêu này, rất ác, cũng rất lợi hại. Bọn họ tự hỏi không làm được. Trong lúc nói cười đem địch nhân tự tôn dẫm đạp lên hầu như không còn, có thể tiểu tử này làm được, tiểu tử này nhìn như nho nhã, kỳ thực thủ đoạn tàn nhận A. Đương nhiên, quan trọng hơn là, bọn họ cũng không có lục phẩm linh dược phung phí, phung phí không tầm thường. Tiểu tử này, tại về điểm này, thật mẹ nó phá của, lục phẩm linh dược nói ném liền ném, mẹ. Ngay từ đầu, kỳ thật ta cũng không có lục phẩm linh dược, bất quá trên thế giới đần độn nhiều người, lục phẩm linh dược cũng liền dễ dàng kiếm lời. Long Hiên khẽ tuổi nói, Bên cạnh Long Minh Thanh Chi, chan đầy đồng cảm gật đầu một cái. Hừ! Nói tới nói lui, cũng không phải phá của. Đối với người bực này phá của người, chúng ta cảm thấy xấu hổ. Rất nhiều cầm sư hừ lạnh nói. Ta đây sẽ không mở nữa tâm, chủ nhân dựa vào chính mình dãy linh dược làm sao có thể gọi phá của đây. Bất quá các ngươi đưa thích, theo các ngươi nói nhà, chủ nhân phá của chủ nhân khoái lạc. Các người đám này không thể thất bại nhà, cũng không cần theo ta chủ nhân nói chuyện, bằng không hạ xuống chủ nhân ta huy lực. Hả, đúng, Quyên nói cho các ngươi, cái kia ám đẳng căn là giả, cho nên nói các ngươi là đần độn, thật đúng là đần độn. Long Minh Thanh Chi khó chịu nói. Mọi người, một đám chính đang cướp đoạt thụ căn cầm sư, nghe vậy nhất thời ngẩn ngơ, giả, đây là giả. Chúng ta buông xuống tư thái, từ bỏ cái kia ưu nhã cao nhã phẩm cách, từ bỏ cái kia cao quý cẩm sư thân phận, kết quả con mẹ nó ngươi nói với ta đây là giả. Ta thăm hỏi sức khỏe ngươi tổ tông 18 đời A. Hách xoái. Ngươi nói cái này có phải hay không giả? Một cái cầm sư nắm cái kia ám đằng can, tức tối hỏi. Đúng vậy, là giả, ta nói các ngươi sẽ tin, không thể trách ta. Long Hiên tử tổn nói. Ta giết ngươi. Người, người nhạc công kia nghe vậy, nhất thời gầm lên một tiếng, thân thể bột phát ra linh hợp ngũ trọng linh khí, tiếp đó muốn nhất quyền đánh phía Long Hiên. Long Hiên không hề bị lay động, vẫn ở chỗ cũ thưởng thức trả. Hừ. Long Minh thanh chi lạnh rên một tiếng, Ngọc Thủ nhẹ nhàng phất một cái. Linh khí theo ngọc thủ xung ra, hóa thành một vẹn bóng đen, thẳng đến người nhạc công kia đi, trong khoảnh khắc liền đem người nhạc công kia linh khí nổ, sau cùng đánh vào người nhạc công kia ở ngực, làm cho người kia bay ngược hộp máu. Đợi đến ngã nhào trên đất lúc, người kia khí tức dĩ nhiên cực kỳ vẻ vại, sắc mặt cũng tái nhận đến mức tận cùng. Người, các ngươi lại dám vô lễ như thế, ở chỗ này đánh người. Một cái cầm sư nhất thời phẫn nộ quát. Người mù. Người nào động thủ trước, tâm lý không có điểm xấu hổ. Chẳng lẽ chúng ta không hoàn thủ, để cho ngươi đánh? Long Minh Thanh Chi cười lạnh nói. Chúng cầm sư ngay vậy, nhất thời im lặng không nói. Tin tưởng ta, nếu như nơi này không phải phong cầm cát, hắn mới vừa đã trải qua chết. Long Hiên Tử Tốn nói. Mọi người cắn răng, đáng chết, tên tiểu hôn đản này thật càn dỡ à. Xem ra tiểu tử này bọn họ là đối phó không có. Cái này linh hợp thất trọng thị nữ, chỉ có thể để cho cầm công tử tự mình tiến tới. Ha ha ha, ngươi thật ngông cuồng, vẫn là ta đã chết. Trêu chọc ai nhỉ? Ngươi có bản lĩnh liền giết ta, đến à, ta xem ngươi dám không dám công nhiên giết người, ngươi có cái nào gan chó sao? Thì ta không tin ngươi dám không nhìn phong cầm cát, ở chỗ này giết người, bằng không đợi lát nữa cầm công tử tìm ngươi tính sổ, nhất định sẽ để cho ngươi hối hận không kịp. Cái kia linh hợp ngũ trong ngươi, ha ha cười nói. Hắn là trầm ra phái tới người, lần này là vì kích đại hách xoái cùng cầm công tử mâu to tới, vì lẽ đó hắn muốn hết sức tất cả thủ đoạn. Làm nhục Long Hiên Đương nhiên, hắn càng không tin, hách xoáy dám giết hắn, dù sao nhiều người như vậy đây, tiểu tử này nhất định là mở miệng nói một chút mà thôi, cực kỳ buồn cười. Đã ngươi nghĩ tìm chết, thì ta tắc thành ngươi đi, hy vọng ngươi lời sau, có thể ý thức được có vài người ngươi không chọc nổi. Long Hiên tử tốn nói, ẩm. Long Hiên nói xong ngáy mắt, người kia liền kêu tiếng cũng không kịp phát ra, thân thể liền mạnh mẽ nổ thành một đám mưa máu, hoàn toàn biến mất ở phòng cầm các bên trong. chúng cầm sư mặt đầy kinh hãi. Thân thể bọn họ phát run, ngơ ngác nhìn mới vừa người kia đứng địa phương, lúc này dĩ nhiên không có một bóng người. Bọn họ run rẩy sờ mặt mình một cái, phát hiện trên ngón tay, dính đầy huyết dịch, nhẹ nhàng ngửi ngửi, chung quanh dĩ nhiên tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh. Bọn họ cảm nhận được cái này vô cùng chân thực tất cả lúc, nhất thời trận mắt há hốc mộm, ngay cả hô hấp đều hạ xuống rất nhiều, rất lợi hại sợ hãi long hiên hội chú ý tới bọn họ. Nguyên lai, like, tiểu tử này như vậy hung tàn, một lời không hợp liền giết người Càng đáng sợ hơn là, bọn họ hoàn toàn không biết tiểu tử này là thế nào đọc thủ. Tiểu tử này, tu luyện tới là vũ ký gì hả? Ta tới nơi đây, bạn không muốn giết người, có thể người nếu là vượt qua ta nhẫn lại hạn độ, vậy thật xin lỗi, hắn phải chết. Long Hiên ngước mắt lên mắt, cùng lúc đó, thân thể linh khí sung ra, đem cái này bên trong các mùi máu tanh toàn bộ khu trừ. Mọi người nuốt một bãi nước miếng, dĩ nhiên không dám nói thêm câu nào, bởi vì bọn họ những nhạc công này cảnh giới cũng không có cao hơn linh hợp ngũ trọng các hạ tính khí thật giống như không tốt lắm a đang lúc tất cả cầm sư cũng không dám lên tiếng lúc một đạo nhàn nhạt thanh âm lại lần nữa theo phong cầm các tầng 3 chuyển tới. thằng kia là cầm công tử mới có thể đi lên Bạch bạch bạch mọi người ngưng mắt nhìn đi cả người trang phục màu xanh lam thanh niên ôm lấy một cái trường cầm phía sau theo hai người thị nữ bắt đầu từ tầng 3 chậm rãi đi xuống là cầm công tử trong tay hắn là trườngong cẩm trời A Cái này được xưng đường quốc mạnh nhất cầm, ta lúc trước chưa từng thấy qua, không nghĩ tới ngày hôm nay có thể nhìn thấy a Không sai không sai, có đàn công tử cùng trường phong cầm xuất thủ, người này chắc chắn thất bại, ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này bị tàn ngược bộ ráng. Mọi người chứng kiến cái này trường phong cầm nháy mắt, nhất thời hưng phấn đứng lên, chăm chú nhìn trường phong cầm hô lên. Lúc này chúng cầm sư chứng kiến cầm công tử đi tới, rồi rít tự dắt tránh đường ra, thẳng đến cầm công tử đến long hiên trước mặt. Tính khí vẫn được. Đồng dạng không có ai trò ta, ta là rất hòa khí." Long Hiên nhàn nhạt đáp lại. Rất nhiều cầm sư nghe vậy, khoe miệng lại lần nữa co quắp, một lời không hợp liền giết người, ngươi vẫn hòa khí? Ngươi và khí ngươi đại gia a. Bất quá ngươi xem đứng lên rất kém cỏi, biết rõ ta vì cái gì hướng kém cỏi ngươi hạ chiến tiếp sau. Cầm công tử bỗng nhiên cười khẽ khinh thường nói. Long Hiên không trả lời, hắn lười trả lời. Đó là bởi vì, ngươi nhìn thấy nàng, uy hiếp được ta, nàng chỉ có thể là ta, ngươi không biết. Ngươi đơn độc gặp đến nàng, ta đều không được qua như thế đãi ngộ, cái này làm cho ta phi thường khó chịu. Cầm công tử nụ cười trên mặt, dĩ nhiên mang theo một tia lành ý. Ồ! Long hiên tử tốn nói. Buổi trưa nhanh đến, ta tiếp theo sẽ cho ngươi biết, ta đến mạnh hơn ngươi bao nhiêu, ta muốn để cho nàng chủ động người ta. Hy vọng ngươi có thể bởi vì trở thành ta đá đặt chân, cảm thấy rất vinh hạnh, dù sao ngươi giá trị cũng là như vậy. Cầm công tử dễ ưu cận một tiếng nói. Chúng cầm sư âm thầm dễ ưu cận cầm công tử phải ra toàn lực, tiểu tử này quả nhiên là muốn song A, chợ trợ, trợ. Bất quá lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm, cũng kèm theo tiếng cười khẽ truyền ra. Thật sao? Ta đây sẽ dùng ngươi từ khúc, đến đánh bại ngươi. chương 767, đối phó ngươi, phá cầm đủ. Thật sao? Ta đây sẽ dùng ngươi từ khúc, đến đánh bại ngươi. Đạo này nhàn nhạt thanh âm truyền ra lúc, mọi người đều là sức sở, tiếp đó đồng loạt cao mày nhìn về phía Long Hiên. Tiểu tử này, Là trí trướng vẫn là không biết trời cao đất rộng. Cầm công tử trường phong khúc là ngươi có thể học sao? Là ngươi có tư cách học sao? Vẫn là tuyên bố dùng cầm công tử từ khúc đánh bại cầm công tử, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ngươi biết ngươi mới vừa lời nói, có buồn cười biết bao sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là mặt đầy cười lạnh nhìn về phía Long Hiên, thật giống như đang nhìn một cái tiểu xỉu. Dùng ta từ khúc đánh bại ta. Ngươi cũng không sợ thiểm đầu lưới. Cầm công tử nghe vậy, nhất thời yêu cợt một tiếng nói Cầm công tử phía sau hai người thị nữ, đồng dạng là khỏe miệng vệnh lên, một vệ châm trọc cũng theo đó leo lên mà lên, quả thật ngây thơ ra hỏa, công tử từ khúc, ngươi có thể bắn ra đến sao. Trường phong khúc mà tôi chỉ là lục phẩm cầm khúc, ta không cần nghe xong liền có thể học hội, học không được đều là tầm thường thôi, rất khó sao. Long Hiên buông tay một cái nói, cuốn vọng, vô chi, ngu xuẩn. Chúng cầm sư nghe vậy, nhất thời dối rít gầm lên lên tiếng, hiển nhiên đối với Long Hiên hành vi vô cùng phẫn nộ. Vẫn là chỉ là lục phẩm cầm khúc, ngươi có biết hay không đương nhiên cầm công tử tiêu phí thời gian mấy năm, mới tử sư phụ hắn trong tay hoàn toàn lĩnh nộ. Mộ. Một mình ngươi hoàng Mao tiểu tử, lại dám nói không cần nghe xong liền có thể học hội, vẫn là học không được đều là tầm thường. Ngươi miệng nó không phải là nói chúng ta là tầm thường. Chính ngươi có bao nhiêu cân lượng. Quả thật khôi hải, khôi hải cùng cực. Hách xoái, lúc trước dĩ nhiên nghe nói ngươi vô cùng ngông cuồng không nghĩ tới ngươi so trong miệng người khác càng ngông cùng hơn, được được được ta sẽ chờ ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi dùng như thế nào ta từ khúc đánh bại ta. Cầm công tử nghe nhất thời khí cười, hắn học đàn gần 30 năm, vẫn là chưa từng nghe qua có người dám ở trước mặt hắn như vậy ngông cùng đây. Như ngươi mong muốn dám như vậy ngông cuồng ta đây cầm công tử đợi lát nữa liền để ngươi biết, nói như vậy hậu quả, đến cùng là khi nào. Long Hiên không có nói tiếp, mà chính là thất kinh chờ đợi buổi chưa đến. Cầm công tử đồng dạng là lạnh rên một tiếng, tiếp đó tìm một vị trí ngồi xuống đem cầm xuống, Không nói một lời Bên cạnh thị nữ giúp hắn thắp hương Đây là công tử đánh đàn trước đây hứa thích làm việc Như thế có thể cho nội tâm càng yên ổn Đối diện cái nào thô bỉ liền thắp hương lễ nghi cũng không biết Quả thực thô tục cùng cực Bọn họ cảm thấy công tử quả thật không nên lãng phí Thời gian khiêu chiến cái này thô bị Dù sao như thế Coi như thắng Cũng không cảnh vật gì màu chứ sao Bất quá hôm nay đi qua Công tử danh khí nên là có thể lại tăng một cấp bậc Cầm công tử Cầm bằng một Không người là đối thủ Cầm công tử không nói lời nào, dư lại cầm sư cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn Long Hiên, nội tâm không ngừng hư lạnh trầm biếm, tiểu tử, đợi lát nữa chờ khóc dòng dòng đi. Thời gian nhanh chóng đi qua, rất nhanh thì đến buổi trưa. Người thơ tiểu tử, nhìn ngươi lâu như vậy, cũng không có xuất ra ngươi cầm, hiện tại buổi trưa đã đến, ngươi có thể lấy ra. Bên cạnh vị nào đó cầm sư, ánh mắt lộ ra một vẹn cười nhạo nói. Tiểu tử này thật lâu không có lấy ra cẩm vậy không cần muốn, nhất định là đàn kia phi thường phá. Phá đến không có ý tứ lấy ra, bằng không nếu là dành cầm lời nói, ai không biết ôm vào trong ngực, thêm huyền diệu huyền diệu đây. Dư lại cầm sư ngay vậy, nhất thời cười ầm lên không, dứt, không sai, tiểu tử này nếu là có đàn rất hay, sẽ không lúc này đều không lấy ra. Cầm công tử ngay vậy, khoe miệng vỉnh lên, tiểu tử, lúc này ta xem ngươi còn không mất thể diện. Cái kêu hai người thị nữ, giống vậy suýt chút nữa cười ra tiếng, tiểu tử này pha cầm, đến là dạng gì đây? Chật chật. Các ngươi muốn vẫn là đúng là không sai, ta là một cái phá cẩm, bất quá đối phó cẩm công tử loại tiểu nhân vật này, một cái phá cẩm, đủ. Long Hiên theo linh giới bên trong lấy ra cái kia thanh thành tử cho hắn phá cẩm, tiếp đó từ Tốn nói: "Ha ha ha, thật đúng là một cái phá cẩm." Một đám người chứng kiến cái này phá cẩm trong nháy mắt nhất thời cười to lên, trên mặt hài hước cùng cười nhạo vẻ, dĩ nhiên nồng nặc đến mức tận cùng. Một cái phá cẩm, lại dám rêu giao giết chết cẩm công tử, chật chậc. Tiểu tử này quả thật khôi hài tới cực điểm A. Hách công tử, ngươi pha cầm, vẫn đúng là rất khác biệt đây. Cầm công tử khỏe miệng vệnh lên nói. Phốc suy. Cái kia hai người thị nữ nghe vậy, vội vàng dùng ngọc thủ che miệng lại môi, thổi phù một tiếng liền cười. Người bán đi. Long hiên ngước mắt lên mắt, từ tôn nói. Ông. Long hiên lời nói rơi xuống ngáy mắt, cầm công tử chính là lạnh rên một tiếng, hai tay đẻ ở dây đàn trên, theo sau khinh động, một đạo êm thai cầm âm, mang theo tiếng gi liền bắt đầu tại trường phong trên đàn, không ngừng tạn mắt ra. Thanh âm này phảng phất hoàng oanh tiếng kêu to, tựa như cùng lục lạc đinh linh tiếng, tựa như cùng nước suối tiếng đinh đông, loan thoáng, bất quá mỗi một loại thanh âm, kéo dài biến hóa lúc, đều mơ hồ bao hàm một kia chưa bao giờ đoạn tuyệt phong thanh. Cái này, chính là cầm công tử Trường Phong khúc. Long Hiên nghe được cái này cầm âm nháy mắt, thân thể chính là bắt đầu căng thẳng, mà kẻ khác thân thể, ngược lại vô cùng thoải mái, thậm chí bắt đầu nhắm mắt đắm. Hắn hiểu được Cầm công tử là chuyên môn công kích hàn đến, cầm sư là có năng lực làm được loại trình độ này. Chủ nhân, không có sao chứ? Chứng kiến Long Hiên lúc này còn chưa có bắt đầu phản kích, Long Minh thanh chi lo lắng nói. Không việc gì, không cần lo lắng. Long Hiên lắp đầu, tiếp đó cẩn thận lắng nghe cái này trưởng phong khúc bất quá hắn thân thể, cũng bắt đầu không ngừng căng thẳng, cái chán bắt đầu dị ra mồ hôi lạnh, thân thể bắt đầu phát run, thậm chí linh hồn, đều mơ hồ đều chia lịa nhục thể xu thế. Cái này trường phong khúc quả nhiên không đơn giản, không hổ là lục phẩm cầm khúc, ta nhiều nhất có thể chống đỡ nửa trung trà thời gian, nửa trung trà sau. Nếu là ta nếu không có thể lĩnh ngộ cái này trường phong khúc ta sợ là thì phải chết ở chỗ này. Nửa trung trà, chỉ có nửa trung trà. Đang lúc cầm công tử đánh đàn trường phong khúc thời điểm, khoảng cách phong cầm các không xa nhã các người, cũng nghe đến cái này trường phong khúc. Tiểu tử này lại dám buông lời nói dùng trường phong khúc đánh bại cầm công tử trường phong khúc quả thực là buồn cười một ít Tiểu tử này là không biết, cầm công tử am hiểu nhất chính là trường phong khúc A, luyện nói ít cũng có vài chục năm. Kiếm Minh Ngân cười lệnh nói, cầm công tử trường phong khúc, đã tới lục phẩm đỉnh phong cầm khúc nhóm, hách xoáy nhiều nhất có thể chống đỡ nửa trung trà, nửa trung trà về sau, nếu không có học hội, chắc chắn phải chết. Tiểu tử này, lại dám dùng tánh mạng đến đánh cực, đơn giản là không biết sống chết A. Một cái khác nhã các bên trong thang thành hòa, giống vậy cười ra tiếng, lần này có người có thể giúp hắn báo thủ. Trận chiến này, Hấp dẫn toàn bộ trường An Thành Cẩm sư đến xem, thậm chí có không ít không phải Cẩm sư người cũng bởi vậy lại đây, lúc này Phong cầm các hạ mặt, dĩ nhiên chất đầy người. Đợi đến kết quả lúc đi ra, tất nhiên sẽ có một người thân bại danh liệt, song phương đều là đánh cuộc chính mình tất cả, đều vô cùng tự tin a. Khương Ly thở dài nói, ta xem hách xoái không được, quá ngâm cuồng, hắn dùng hắn bình xa lạc nhạn có lẽ còn có cơ hội chiến thắng trưởng Phong Khúc mà bây giờ, hắn lại muốn dùng trưởng Phong Khúc thắng Cẩm công tử, hắn không biết Cái này có nhiều buồn cười không? Cái này trường phong khúc thế nhưng cầm công tử thành danh khúc ca. Khương Minh Thành Dêu Cật nói. Khương Y Y ngay vậy, giống vậy khỏe miệng vỉnh lên, nàng ngày hôm nay là vì xem hách xoáy chê cười mà tới. Người này, ngày đó tại thiên bảo các lại dám tự so Long Hiên, nàng nhất định phải tận mắt thấy, tiểu tử này bị cầm công tử đánh bại tình hình. Trận này dẫn dắt trường an thành phần lớn người nhất chiến, hán tin tưởng, tiểu tử này thất bại rất thảm chậm chậm. Phong cầm trong các... Lúc này đại bộ phận cầm sư, đều đắm chìm ở nơi này trường phong khúc bên trong, vì cầm công tử cầm nghệ thán phục không thôi, em hai, thật sự là quá tốt nghe, vậy tiểu tử làm sao có thể có thể so với đây. Một số ít cầm sư, chính là không có nhắm mắt, bởi vì bọn họ muốn nhìn chầm chầm Long Hiên, biết rõ Long Hiên bị thua thời điểm, bộ dáng là như thế nào chật vật. Xem tiểu tử này như bây giờ con, sợ là sắp xong đời đi. Lúc này Long Hiên, sắc mặt một chút tái nhận, mồ hôi lạnh trên trán cũng càng ngày càng nhiều. Hắn đến bây giờ không thể không thừa nhận, đàn này công tử rất mạnh, mạnh vô cùng. Đáng tiếc ra, ta có thiên nhãn hệ thống. Ông. Một sát na này, thiên nhãn hệ thống dĩ nhiên hoàn toàn đem Trưởng Phong khúc ghi nhớ, hắn bắt đầu học tập Trưởng Phong khúc rất nhanh chính là thông hiệu đạo lý. Long Hiên khoe miệng, chấm rãi nhếch lên. Ông. Hai tay của hắn bắt đầu nhanh trong kích thích dây đàn, từng đạo cùng cầm công tử giống nhau như lúc cầm âm, nhất thời cũng bắt đầu tổng Long Hiên truyền tay ra. Mọi người nghe vậy, Nhất thời xương sở không thể nào Long Hiên không để ý đến lúc này hắn Dĩ nhiên nhắm mắt lại cái kia kiaêm thai trường phong khúc cầm âm Dĩ nhiên hóa thành hắn Lợi khí bắt đầu cùng cầm công tử đối kháng hắn cầm âm cùng cầm công tử giống nhau như lúc bất quá có khác nhau là hắn cầm âm cùng cầm công tử cầm âm tiết tấu không giống nhau hắn mỗi một chỗ đều đánh vào cầm công tử cầm âm nhược điểm trên như vậy cũng tốt so hai cái rắn đánh nhau một cái khắp nơi đánh vào con rắn kia bãy tốc một cái khác cái rắn cứ việc cũng công kích được Lại không công kích được bảy tớ Chúng cầm sư nghe được hai loại giống nhau Như lúc cầm âm, đồng tử mạnh mẽ co rút Nội tâm thậm chí bắt đầu nổi lên sóng to gió lớn Cái này, điều này sao có thể Tiểu tử này liền nửa trung trà Thời gian cũng chưa tới Dĩ nhiên cũng học hội trưởng phong khúc giả cái này nhất định là giả đi ha Cầm công tử phía sau Cái kia hai người thị nữ Trông thấy đồng dạng là miệng há đại Trong mắt tràn ngập nồng nặc vẻ khó tin Công tử trường phong khúc tiểu tử này nửa trà không đến liền học hội Tiếp đó thuần thục bắn ra đến. Cái này không thể nào à, công tử thiên phú chắc truyện, đều học mấy năm mới nhập môn, tiểu tử này làm sao có thể nhanh như vậy? Trung quanh Kiếm Minh Ngân, Thang Thành Hòa, Khương Ly đám người, nghe được hai loại giống nhau như lúc Thanh Nghiêm nháy mắt, càng là mặt đầy kinh hãi, cầm công tử trưởng phong khúc tiểu tử này tại thời gian ngắn như vậy bên trong, dĩ nhiên thật học hội. Tiểu tử này, vẫn là người sao? Cầm công tử nghe được Long Hiền cầm âm nháy mắt, càng là trợn mở mắt ra, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Nội tâm của hắn càng bởi vậy nhận được trùng kích, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Tiểu tử này, dĩ nhiên đưa hắn đập ở dưới chân. Không có, hắn không tin. Tiểu tử, ngươi coi như vận khí tốt, học hội trường phong khúc thì thế nào? Ta so ngươi thuần thủ, ngươi không có phần thắng. Cầm công tử cả giận nói. Thật sao? Vậy thì đến so tải một chút xem. Long Hiên nghe vậy, khẽ cười nói. chương 768, một khúc trường phong, người cầm hợp nhất. Thật sao? Vậy thì đến so tải một chút xem. Long Hiên lời nói rơi xuống ngáy mắt, rất nhiều cẩm sư đều là hư lạnh, ngươi cái này cuồng vọng chi đồ, dám cùng nhắm mắt đều có thể bắn ra trưởng phong khúc cẩm công tử so với. Ngươi là cái tha gì? Chờ đến cầm công tử đưa ngươi giết chết thời điểm, ngươi sẽ biết, ngươi mới vừa những lời đó, có nhiều ngu xuẩn. Thú vị, ta không thể không nói, ngươi rất có dũng khí, bất quá ngươi cũng là như vậy, dũng khí tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không có một chút tác dụng nào. Cầm công tử hít sâu một hơi, đè xuống tâm sau khi khiếp sợ, liền lại lần nữa khẽ cười nói. Hắn nói xong, hai tay chính là bắt đầu không ngừng kích thích dây đàn, lúc này đây thanh ẩm công kích, dĩ nhiên diện hóa đến mạnh nhất, như dao, hướng về phía Long Hiên lướt gấp đi. Long Hiên hai mắt đông lại một cái, giống vậy kích thích dây đàn, cầm âm trực tiếp đem cầm công tử cái này một giọng nói chết yêu, hai tay của hắn cũng ở đây lúc này nhanh chóng động. Ông! Đối diện cầm công tử, như là cảm ứng được cái gì, hai tay run lên. Một đạo giọng run rời phát ra, để trong lòng hắn thất kinh. Tiểu tử này cuối cùng thời khắc mấu chốt, đánh loạn hắn tiết tấu, thật giống như tiểu tử này biết rõ, hắn nhược điểm một dạng. Mà hắn, lại không nhìn ra vậy tiểu tử trường phong khúc nhược điểm, bởi vì này tiểu tử hoàn toàn đem tiết tấu sửa, cái kia từ khúc nhìn như là trường phong khúc trên thực tế so trường phong khúc càng khéo léo. Nghĩ tới đây, cầm công tử hơi biến sắc mặt, điều này sao có thể? Tiểu tử này làm sao có thể tại nửa trung trà trong thời gian lĩnh ngộ trường phong khúc tiếp đó đưa hắn từ khúc hoàn toàn thay đổi, ngược lại công kích hắn, để cho hắn ứng phó không kịp. Hắn không tin, hắn không tin. Mọi người chung quanh, giống vậy cảm ứng được cầm công tử trường phong cầm âm biến hóa, nhất thời chỗ mắt nhìn nhau, cầm công tử càng là bị vậy tiểu tử ảnh hưởng. Không thể nào. Bọn họ rõ ràng không có cảm ứng được, vậy tiểu tử cầm âm lợi hại tới chỗ nào hả? Thế nào cầm công tử liền phát ra giọng run dày? đáng chết Vậy tiểu tử, mới vừa đến làm gì? Ông! Ông! Ông! Long tuyển trọn trông thấy, hai tay kích thích tốc độ nhanh hơn, mang theo tàng ảnh, cả người càng là cùng cầm khí tức mơ hổ dung hợp vào một chỗ. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thất phẩm cầm sư cảnh giới, người cầm hợp nhất. Mọi người cảm nhận được Long Hiên cái kia một cổ khí tức, không nhịn được kinh hô thành tiếng nói. Cái kia hai cái cầm công tử thị nữ, trông thấy đồng dạng là sắc mặt đại biến, người cầm hợp nhất, thất phẩm cầm sư Điều này sao có thể? Không thể nào, công tử cũng không có đạt tới loại cảnh giới này, tiểu tử này làm sao sẽ? Phục. Lúc này cầm công tử bị Long Hiên không ngừng đập tại chỗ yếu, nội tâm trở nên rối loạn đứng lên, sắc mặt cũng tái nhận, cái chán càng là không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, thậm chí thân thể bắt đầu run rẩy, sau cùng trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, phọt ra tại Trường Phong trên đàn. Ông. Trường cầm một cây dây đàn, tại cầm công tử hộc máu nháy mắt, cũng bởi vậy đứt đoạn, ngay sau đó là hai cái ba cái. Hai thị nữ kinh hãi, đàn này dây thế nhưng dùng hãn huyết bảo mã đuôi ngựa chế tạo thành, vững chắc vô cùng, dẻo dai cực mạnh, như thế nào đột nhiên vỡ nát. Cầm công tử mặt đầy kinh hãi nhìn đánh đàn trường phong khúc long hiền, nội tâm khiếp sợ tới cực điểm, tiểu tử này chẳng lẽ tiến vào người cầm hợp nhất cảnh giới? Bằng không như thế nào đứt đoạn hắn trường phong cầm dây đàn, làm cho hắn trọng thương hô máu? Hí. Trung quanh chúng cầm sư chứng kiến cầm công tử cái kia bộ dáng chật vật, hít một hơi linh khí. Từ trước đến nay lấy nho nhã tiêu sái lấy sừng, tại cầm nghệ lên chưa bao giờ thua quá cầm công tử, lúc này dĩ nhiên bại. Điều này sao có thể, làm sao có thể hả? Trong lúc nhất thời, mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm, nhìn trước mắt chẳng cảnh, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, thậm chí không dám lên tiếng. Cầm công tử, cầm khúc chỉ đến như thế, thực lực chỉ đến như thế, xem ra cuối cùng là ta đánh giá cao ngươi. Long Hiên lúc này dừng lại đánh đàn, tiếp đó tử tốn nói. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này bức phi thường ưu tú, đạt được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử hô lên. Phúc. Cầm công tử nghe vậy, nhất thời tức giận công tâm, mặt đầy xấu hổ, tiếp đó lại nhả một ngụm máu tươi, làm cho cái này phong cầm các bên trong mùi máu tanh, trở nên càng nồng nặc Được xưng cái gì cầm bảng số 1, trường phong khúc không người là đối thủ, vô cùng phách lối khiêu chiến chủ nhân ta, kết quả là quá để cho ta cùng ta chủ nhân thất vọng. Về sau ngươi loại hóa s cũng không cần tại chủ nhân ta trước mặt lắc lư, bị hư hỏng chủ nhân ta thân phận. Long Minh Thanh Chi cảm thấy sung sướng, cũng không lưu tình chút nào nói trâm trọng. Phục. Cầm công tử bị Long Minh Thanh Chi hết sức tất cả trâm trọng, nội tâm phẫn nộ, nhưng lại vô pháp phản bác, bởi vậy lại lần nữa nhả một ngụm máu tươi, khi tức vẻ vải đến mức tận cùng, sắc mặt cũng tái nhợt đến mức tận cùng, cuối cùng tê liệt ngồi ở chỗ ngồi, hai mắt vô thần, ánh mắt trống giống. Giống như lúc này Cầm công tử, dĩ nhiên mất đi hồn phách. Ngươi các ngươi lại dám đối với công tử vô lễ. Hai thị nữ đồng thời phẫn nộ quát. Ba, ba. Long Minh thanh chi ngay vậy, nhất thời lạnh rên một tiếng, tiếp đó Ngọc thủ hất một cái, hai cái linh khí tạo thành dấu bàn tay, chính là hung hăng lắc tại hai thị nữ trên mặt, làm cho hai thị nữ lăng không lộn, khỏe miệng chảy máu, sau cùng nặng nghề rớt xuống đất, run rẩy lại không dám nói lời nào. Đến cùng là người nào vô lễ. Chủ nhân ta vừa đến, liền gặp vô số châm trọng chủ nhân ta coi như không so đo ta còn không nhìn nổi đây, các ngươi thua liền thua, còn dám ngông cuồng Các ngươi công tử tại chủ nhân ta trong mắt, tính toán đồ chơi gì. Các ngươi nói đánh không được, ta mạn phép muốn đánh, các ngươi nói chửi không được, ta mạn phép phải mắng, các ngươi nói ta vô lễ, ta đây liền vô lễ cho các ngươi xem, cho các ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là lấy cách của người, trả lại cho người. Từ nay về sau, các ngươi cái gọi là cầm công tử, thì không phải là cầm bảng số 1 đem cầm thủ lệnh giao ra đi. Long Minh Thanh Chi lánh nôn lên tiếng Không chút nào cho cầm công tử mặt mũi. Hai thị nữ sắc mặt xanh mét, dẫn đến cắn răng nghiến lợi, bất quá lại không dám nói nửa câu. Còn các ngươi nữa, những thứ này cho má cầm sư, nói gì đức cao vọng trọng, ưu nhã êm hài, ta nhổ vào, một đám nói không lạ gì lục phẩm linh dược, chứng kiến liền đánh tới đánh lui một đám ngụy quân tử, vẫn là giả vờ, giả vờ cho ai thấy thế nào. Ta thích linh dược chưa bao giờ dấu giếm, các ngươi tại Trường An thành đều ném Trường An thành mặt mũi. Nhìn cái gì vậy, chừng cái gì chừng. Cắn cái gì răng? Không sai, nói chính là các người những thứ này rất rưởi nói chúng các người chỗ đau, các người rất tức giận. Sao, có muốn tới hay không cắn ta? Đến A, răng của ta đều có thể cho người phiến đoạn. Ai không phục, liền nói ra, để cho ta chủ nhân với các ngươi đường đường chính chính so một hồi, không có linh dược, không dám, cút nhanh lên, đỡ cho bận ánh mắt ta. Long Minh Thanh Chi mắng xong hai thị nữ, tiếp đó ánh mắt liền quét hướng đám kia mặt đấy tức giận cầm sư. Đưa bọn họ mắng cẩu huyết lâm đầu, làm cho đám kêu cẩm sư khỏe miệng co giở, mặt sẵn lại, càng phẫn nộ, bất quá giống vậy không dám tái phát một lời. Bởi vì bọn họ, thật sự là không chọc nổi vị này cô nãi nãi a Hô! Mắng xong, thoải mái. Chủ nhân, đến viên người nói. Long Minh Thanh Chi nói một hơi, tiếp đó hô một hơi thở nói. Chúng cầm sư. Hôm nay thu hoạch rất phong phú, cầm công tử, cầm thủ lệnh Long Hiên gật đầu một cái. Tiếp đó hướng về phía cái kia cầm công tử hô lên. Tại cho ngươi cầm thủ lệnh trước khi, ta muốn hỏi một cái vấn đề. Cầm công tử nghe vậy, nhất thời cắn răng nói. Có thể, bất quá chỉ có thể hỏi một cái nha, muốn tiếp tục hỏi, mỗi một hỏi một cái, liền muốn trả một gốc lục phẩm linh dược. Long Hiên khẽ cười nói. Ta muốn hỏi xuống, ngươi là có hay không thật tiến vào người cầm hợp nhất cảnh giới. Cầm công tử nghe vậy, cái chán ngân xanh lộ ra, suýt chút nữa liền không nhịn được đi lên đánh nhau Long Hiên. Sau khi hít sâu một hơi, lúc này mới hỏi. Không có, chỉ là nửa bước thất phẩm mà thôi, nếu là thật đến thất phẩm, ta bắn mấy cái ngươi liền xong ta căn bản không cần lâu như vậy. Long Hiên hô lên. Cái kia dám hỏi, ngươi bình thời là tu luyện như thế nào cầm nghệ? Cầm công tử lại lần nữa cắn răng, lúc này hắn dĩ nhiên bỏ đi hắn cao ngạo, thấp giọng cầu vấn. Mọi người nhất thời kinh hãi, đường đường cầm công tử lúc này càng là tại hướng một tên tiểu tử thỉnh giáo. Trời ạ, điều này thật sự là quá thật không thể tin Thỉnh giao A, tiểu tử này vẫn là một cái hoàng mau tiểu tử A. Bỏ đi cao ngạo, bỏ đi tự tôn, An nói khép nép, cái này, đây là cầm công tử sao? Thật xin lỗi, ngươi hỏi vấn đề tư cách đã không có, muốn tiếp tục hỏi, ngươi cần thanh toán một gốc lục phẩm linh dược, cảm ơn phối hợp. Long hiên hô lên. Rất nhiều cầm sư suýt chút nữa ngã nhào, tiểu tử này làm thật không biết xấu hổ A, để hỏi cho vấn đề liền muốn một gốc lục phẩm linh dược, ngươi thế nào không lên trời ơi? Cầm công tử khỏe miệng co giật. Bất quá vẫn là ngoan ngoan theo linh giới bên trong xuất ra một gốc lục phẩm linh dược cho Long Hiên. Cái vấn đề này nha, ta một tháng 30 ngày, đồng dạng có 29 giờ rưỡi ngày, là không tu luyện cầm nghệ, chỉ có cái kia nửa ngày, ta mới có thể tu luyện, là khả năng nha, tỷ như phó các chủ mời ta thời điểm. Long Hiên hô lên. Cầm công tử ngay vậy, lại lần nữa tức giận công tâm, cổ họng ngọt ngọt, suýt chút nữa lại có máu tươi phun ra, tên hôn đàn này, quả thật hết chuyện để nói. Bên cạnh cầm sư càng có một loại quần đầu Long Hiên xúc động, thân mẹ nó 29 giờ rơi trời ạ, đây không phải là bình thường không tu luyện ý tư sao. Người này thật sự là quá tiện. Vậy ngươi tiến vào lục phẩm cầm sư, tiêu phí bao nhiêu thời gian. Cầm công tử lại đau lòng xuất ra một gốc lục phẩm linh dược, tiếp đó vứt cho Long Hiên nói. Ta cảm thấy đến cái này có thể sẽ đả kích ngươi, vẫn là quên đi. Long Hiên quên đủ. Ta nhất định phải nghe. Cầm công tử nộ, lao tử linh dược đều cho ngươi. Ngươi theo ta nói tính toán Ngươi tại sao không đi chết đây Cái này nói rất dài dòng Ngươi ta nghe nói tỉ mỉ Đương nhiên một cái gió táp mưa xa Đưa tay không thấy được nằm ngón ban đêm Ta đang tu luyện Nhưng không nghĩ trên trời rơi xuống một vị thần quang Nện vào thân thể ta Trong phút chốc Thì ta theo không biết gì cả Trở thành không cái gì không thể Thậm chí theo anh Tuấn trở nên càng anh Tuấn Từ đó về sau Lục phẩm phía dưới hoa tác Ta hạ bút thành văn Long hiên thở dài nói Bất quá còn chưa nói hết Chính là bị cầm công tử đánh gãy Ta muốn nghe thật Cầm công tử cả giận nói Mẹ nhà nó, như ngươi vậy chính là đối với ta Nhân cách làm lục cùng dấm đập lên Ta ngoại hiệu thành thực đáng tin tiểu lang quân Làm sao có thể nói láo Ta trong một đêm tiến vào lục phẩm hoa sư Người trong thôn đều biết Ngươi không tin đi hỏi bọn họ Long hiên giả bộ tức giận nói Mọi người, ba chương 769, bại cầm công tử Cử động nửa trường an Chúng cầm sư khỏe miệng co giật Mặt đây không biết nói gì cho phải, con hàng này là cái gì kỳ lạ a vẫn là trong thôn đều biết, ngươi sao không nói toàn bộ thiên huyền đại lục đều biết đây. Cầm công tử chính là nhanh khóc, hắn một gốc lục phẩm linh dược, liền đổi lấy như vậy cái chó má trả lời. Tên khốn này quả thực không có chút lòng liêm sỉ a ngay cả trả lời đều không nghiêm túc. Ngươi vì sao lại lấy được phó các chủ mời? Cầm công tử đem sau cùng một gốc lục phẩm linh dược hắt ra, lạnh lùng hỏi. Phó các chủ nói ta xoái, không nhịn được phát ra thiên bảo kim thiếp Lúc ấy ta muốn một ngày, đều không nghĩ rõ ràng, đến cùng là người nào, tiết lộ phong thanh, thanh chi, ngươi nói, người kia có phải hay không quá mức. Long Hiên hô lên. Đúng vậy, quá đáng. Chủ nhân ngươi anh tuấn xuất khí bí mật, người kia làm sao có thể tùy tiện tiết lộ đây? Nếu như bị người ghen tị làm sao giải quyết? Long Minh thanh chi nghiêm túc một chút gật đầu. Cầm công tử. Chúng cầm sư. Một đám người cái chán gân xanh nhảy lên, nội tâm vậy đánh chết Long Hiên rục vọng. Đã giống như sẽ phun ra hòa sơn, không ngừng bảo động. Bọn họ sẽ không minh bạch, đại lục này lên tại sao có thể có như vậy không biết xấu hổ người. Hết sức vô sỉ cái đó đến mức, khiêu chiến nhân loại nhẫn mại cực hạn A. Ta nổ vào. Cậu nam nữ. Khí. Bất quá nghĩ đến Long Hiên hai người thực lực sau, bọn họ cuối cùng hít một hơi lanh khí, ngoan ngoan đứng tại chỗ, không có động thủ. Dù sao xúc động cùng mạng nhỏ so, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Cầm công tử nâng nâng chán. Cuối cùng không có tiếp tục hỏi tiếp. Ta thua, ta xác thực so ra kém ngươi, ta muốn đây cũng chính là vì cái gì phó các chủ hội mời ngươi, mà không mời ta nguyên nhân đi. Cuộc tranh tài này, ta không có gì muốn nói. Cầm công tử hô lên, đồng thời hắn xuất ra cầm thủ lệnh, vứt cho Long Hiên. Cáo tử. Long Hiên nhận lấy cầm thủ lệnh, xác nhận không thành vấn đề sau, chính là hướng phong cầm các đi ra bên ngoài. Bạch bạch bạch. Mọi người thấy Long Hiên hai người rời đi bóng lưng, nghe cái kia bạch bạch bạch thanh âm. Vẫn còn có chút mộng bức, cảm giác mới vừa cái kia hết thảy đều quá mộng huyễn. Tiểu tử này càng là nửa bước thất phẩm cầm sư, cái này quá mạnh, cầm công tử cùng tiểu tử này so, thật có chút kém. Thế nhưng, bọn họ thật sự là có chút không cam lòng, không cam lòng cầm bảng đều sẽ như vậy bị cái này hoàng bao tiểu tử lấy đi a Cầm công tử, chẳng lẽ ngài cứ như vậy tính toán? Có đàn sư không cam lòng nói? Cứ như vậy tính toán? Nếu không ngươi đi khiêu chiến hắn? Hả? Ta phát hiện hách xoái nói tới vẫn đúng là không sai. Các người đam phế vật này, trừ tự xưng đức cao vọng trọng, tranh giành linh dược, châm trọc người ta, xối bẩy người ta ở ngoài, vẫn đúng là không có bản lánh gì. Cầm công tử phất tay háo hư lạnh chính là hướng phong cầm các tầng 3 đi lên. Chúng cầm sư khỏe miệng co giật, hôm nay thất bại, cũng không chỉ là cầm công tử, còn có bọn họ, thậm chí bọn họ càng mất thể diện hơn, bởi vì tranh giành linh dược một màn kia, có thể nói bọn họ điểm nhơ. Hách xoái tên khốn kiếp này Bọn họ không để yên cho hắn Long hiên thắng lợi cũng ly khai phong cầm các tin tức Lần nữa lấy cực kỳ nhanh trong độ Lời đồn đến người ta trong lỗ thai Ẩm Kiếm minh ngân lại lần nữa thử ra Ly rượu trong tay nhất thời rất xuống đất Toái phiến rơi xuống, tán thành một mảnh Cầm công tử thua, thua Đương đương cầm bảng số 1 Lại bị chính mình trường phong khúc đánh bại Điều này sao có thể Phúc Thang thành hoa nghe vậy Chính là trực tiếp phun một hốc rượu Càng văng chính mình mặt đầy đều là mùi rượu Trên mặt giống vậy phủ đầy vẻ khó tin, vậy tiểu tử chỉ dùng thời gian uống cạn nửa chén trà, liền đem trường phong khúc thông hiểu đạo lý, tiếp đó ngược lại đem cầm công tử đánh bại. Nhiệm nó có muốn hay không lại thật không thể tin một chút, vậy tiểu tử cầm nghệ quả thật lợi hại như vậy sao? Khí Khương Ly ba người càng là hít một hơi lanh khí. Riêng là Khương Ly trong mắt, càng tràn đầy vẻ may mắn, hiện tại hách thị huynh đệ dĩ nhiên tề tụ đan bảng số 1, trận bảng số 1, cầm bảng số 1, danh khí to lớn, không gì sánh nổi. Cũng còn khá hắn không có lựa chọn cùng là địch, nếu không thì đắc tội một cái đại sư. Cái này tụ tập ba vị vừa là nhất thể hai người, hắn là không nguyện ý đắc tội. Hừ! Cha! Cái này hách thị huynh đệ cũng chính là những thứ này lợi hại một chút, nhưng là phải bàn về chiến lược, hắn là có chút không đủ tư cách. Khương Y Y hừ lạnh nói. Y miệng, các ngươi làm sao biết đan dược và trận pháp đối với một cái ảnh hưởng ra tộc lực. Nếu như hách thị huynh đệ muốn chơi chết chúng ta, hai thứ này đủ. Hắn cảnh giới chiến lược tuy nhiên rất thấp, nhưng mà người ta cũng không dựa vào chiến lược A. Ta nói cho các ngươi biết ta, không có khả năng kết giao hắn, cũng không nên đắc tội hắn. Khương Lý Mắng Khương Minh Thành Khương Y Y bất đắc di gật đầu, bất quá nội tâm đối với Long Hiên chiến lược, vẫn còn có chút khinh bỉ Dù sao trên đại lục này, cường giả vi tôn, cái này mạnh, cũng không phải là nói đánh đàn luyện đan cái gì, mà chính là chiến lược. Cái này hách thị huynh đệ, cuối cùng là suýt chút nữa. Châm ra Người nói cái gì? Đều như vậy, cầm công tử vẫn là thua, vẫn là bại bởi chính mình từ khúc. Con mẹ nó ngươi theo ta đùa gì thế đây? Trầm khung sinh nữ lây báo cáo người trầm ra cổ áo, giận dữ nói. Ra, gia, gia chủ, chuyện này là thật à, cái kia hách xoáy thật chỉ dùng nửa chung trà thời gian, liền học được trưởng phong khúc sau đó dùng trường phong khúc trọng tòa cầm công tử, để cho nhà ba thanh máu, suýt chút nữa tử vong à. Cái kia trầm ra tộc người run dậy cả kinh nói. Trầm khung sinh ngay vậy. Đồng tử nhất thời hơi co lại, tiểu tạm chủng này đến cùng là từ đâu tới thiên tài, cái này quả thực cũng quá yêu nghiệt chút. Nếu không phải là tất cả thế lực che chở cái này hét xoái, hắn sớm đã đem trừ cái đó cho thông khoái. Gia chủ, chúng ta có thể tìm một cái thích hợp cơ hội, để cho Linh Hợp cửu trọng người đi đem đánh chết. Trầm lập canh mắt lộ sát khi nói, Linh Hợp cửu trọng, quá để cao tiểu tử này đi a phái cái Linh Hợp bắt trọng còn kém không nhiều. Trầm Dương Vân lắc đầu khinh thường nói, không, không. Không, vì bảo đảm không sơ hở tí nào, vẫn là linh hợp cựu trọng đáng tin. Trầm lập canh hô lên. Không thể giết, vạn nhất bậy hạ để cho quốc sư tính toán, chúng ta liền bại lộ. Muốn giết tên tiểu hôn đàn này, trước hết giết chết quốc sư, cứ như vậy, còn không bằng chiếu theo kế hoạch chúng ta tiến hành, chỉ cần kế hoạch thành công, đường quốc chính là chúng ta, đến lúc đó sợ hãi giết không có tiểu tạp chủng này sao. Trầm không sinh sắc mặt trầm xuống nói. Gia chủ nói là, trầm lập canh hai người nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, "Hừ, thì ta không tin, Trở thành quốc mạnh nhất luyện đan sư Viên Nguyên đến, Trở thành quốc đám kia kiếm tu đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai có thể ngăn cản ta." Trầm Không Sinh khỏe miệng nổi lên một vệ cười lạnh nói, "Một bên khác, Mô Gian Nhã các bên trong. Trầm trầm, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, người ta cực kỳ vui vẻ." Lý hạo mặt đầy hưng phấn hô lên, "Hạo hạo, ngươi cũng tốt lợi hại, người ta xấu hổ á." Trầm Ngọc trầm thẹn thùng nói, Hai người nói xong, lần nữa ôm nhau. Long Hiên nếu là nhìn thấy chàng cảnh này, nhất định sẽ vô cùng buồn nôn, không ngừng nôn mửa. Nguyên lai like cái này hai hàng làm cái kia chuyện cậu thả sau, vẫn là lẫn nhau thích. Đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. chương 770, Sơn Cư Thu Minh Đồ. Thiên Bảo Cát. tỷ tỷ hắn lại thắng. Phó các chủ khẽ cười nói. Không ra ngoài dữ liệu, chính là không biết, hắn như thế đại xuất danh tiếng, là phải làm gì. Các chủ gật đầu nói. Có lẽ là hắn muốn nổi tiếng đây." Phó các chủ hô lên. "Không thể nào, nhớ ngày đó, Hắc Soái liền theo tầng 2 hướng đi 3 tầng đều ngại mệt mỏi, ngươi cảm thấy hắn hội theo kiếm ra chạy về phía Phong Cầm các qua nổi tiếng." "Các chủ hỏi, cái này ta đây cũng không biết hắn phải làm gì." Phó các chủ lắc đầu. "Có lẽ hắn là muốn dẫn ra người nào đi a?" Các chủ lại nói nói. "Vậy cũng là thú vị, ta thật muốn biết rõ, hắn tiếp theo sẽ làm gì chứ?" Phó các chủ khẽ cười nói. Ta lại thêm tinh tướng mấy lần, liền nhất định có thể lần nữa rút thưởng, đến lúc đó, liên một chút bắn nổ linh hợp bắt trọng không phải là hậu. Long Hiên khẽ cười nói. Các chủ cùng phó các chủ thế nào đều sẽ không nghĩ tới, Long Hiên khắp nơi tinh tướng, chỉ là vì thoải mái thăng cấp. Chủ nhân, chúng ta tiếp đó sẽ sẽ không có rất nhiều lục phẩm linh dược. Long Minh thanh trì mặt đầy mong đợi hỏi. Dĩ nhiên, chờ cái kia thanh quốc cái gì đan sen cùng con chó kia thì kiếm tu đến, linh dược thỏa thỏa Long Hiên gật đầu nói. Ư ư ư, tốt lắm, liền thích loại này mỗi ngày đều có thể cướp được linh dược cảm giác. Long Minh Thanh Chi hưng phấn hô lên. Long Hiên trở về, đến một cái chỗ ở, liền phát hiện kiếm mục cùng đoạn diệt lại đang giao chiến, hai cái đều là không thắng không được từ bỏ ý đồ xu hướng. Cũng còn khá kiếm khinh nhiên bế quan, bằng không cả ngày nghe nàng nói lại nhải, ta đều muốn phiền chết. Long Hiên sau khi nằm xuống hô lên. Chủ nhân ta giúp ngươi xoa bót, thoải mái à. Long Minh Thanh Chi hiểu điệu hô lên. nó Lực đạo này, ta lại để cho ngươi nắm, bả vai ta liền phế, ngươi bây giờ thế nào chủ động như vậy hả? Long Hiên hít một hơi lánh khí nói. Hắc hắc, chủ nhân à, do cái ngươi không phải muốn đi thấy công chố nhà, cái kia, Linh Dược, ngươi hiểu. Long Minh thanh chi cười hắc hắc nói. Qua, cùng điều thuyền, đắt kỷ thật tốt học một ít xoa bóp, học được tốt có Linh Dược, học được không được, về sau đừng nghĩ ăn. Long Hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chính là tiến vào bên trong không gian. điều thuyền. Đắt kỷ chứng kiến Long Hiên, mặt đầy hưng phấn chạy tới. Ôi thoải mái vậy thì các ngươi thủ nghệ tốt. Long Hiên vui thích hô lên. Long Minh thanh chi trận mắt một cái, liền biết ngược đại ta. Hôm sau, Long Hiên ứng công chúa yêu cầu, đi trường nhạc cung. Đợi đến ra mắt công chúa về sau, Lý Linh Vân mặt đầy cao hứng xuất ra một bức họa. Quốc sư, ta lần này mời ngươi đến, chính là muốn cho ngươi giúp ta nhìn một chút bức họa này, có cái gì không có thể cải tiến địa phương. Lý Linh Vân mở ra một bộ sơn cư thu minh đồ, bên trong vẽ là trong núi mùa thu hoàng hôn cảnh đẹp, chính là thu vũ đi qua, sắp tới hoàng hôn, nhật lạc thời điểm, Tùng Lâm Tĩnh mà khe suối rõ ràng, một cái hoán nữ quy mà thuyền đánh cá theo cảnh sát. Ta cảm thấy đến đã tiếp cận hoàn mỹ. Long Hiên hô lên. Không sai biệt lắm. Quốc sư đây ý là, công chúa vẽ còn chưa đủ được không? Bên cạnh tiểu hồng bất mãn, công chúa họa có nhiều ý cảnh à, đây chính là công chúa hứa thích sinh hoạt ta không muốn trói buộc ở trong hoàng cung, mà chính là ưa thích hoán nữ cái kia tự do tự tại sinh hoạt, đây là đối với mình do ngắm trông, quốc sư tại sao có thể đá kích người đâu. Tiểu Hồng, không nên nói bậy bạ, lại nói bậy bạ hôm nay không cho phép ăn cơm. Lý Linh Vân trừng Tiểu Hồng liết một chút, vạn nhất hách xoay tức giận làm sao giải quyết. Tiểu Hồng cảm thấy bị khuất, công chúa, ta đây không phải là vì muốn tốt cho người chứ sao. Đây cũng không phải, tranh này đã tấn nhập ngũ phẩm định phong cảnh giới, thêm chút trao chốt liền có thể tấn nhập lục phẩm cảnh giới. Còn nữa, cá nhân ta cảm thấy tại phía trên này thêm một mặt trăng, hội chuẩn sắc hơn miêu tả lúc này cảnh sắc thời gian, cũng càng chân thực. Long Hiên buồn cười nói. Ngậy! Quốc sư, ta đây phía trên dĩ nhiên hỏa trời chiều, vẽ tiếp cái trăng sáng thích hợp sao. Lý Linh Vân ngẩn ngơ, nàng có thể chưa từng thấy qua trời chiều cùng mặt trăng đồng thời xuất hiện cảnh tượng đây. Quốc sư, ngươi lại đang lừa gạt công chúa, nào có mặt trăng cùng Thái Dương đồng thời xuất hiện. Tiểu Hồng cũng bĩu môi bất mãn nói: "Có nhà có nhà có nhà, các ngươi à, là ở lâu thân cùng, chưa thấy qua loại này cảnh sát, ta là gặp qua nhà, mặt trời sắp lặn thời điểm, mặt trăng đã lên, thời điểm như thế này, đúng lúc là mùa thu mùa vụ mới có." Bên cạnh Long Minh thanh trì, nhất thời hắc hắc giải thích. Lý Linh Vân cùng Tiểu Hồng chố mắt nhìn nhau, quả thật là thế này phải không? "Quốc sư, đã như vậy, xin ngươi hãy giúp ta thêm vào cái kia mặt trăng đi." Lý Linh Vân chỉ hơi trầm ngâm, sau đó liền hô lên: Nàng rất muốn biết, vầng trăng kia cùng Thái Dương, là có hay không có thể đồng thời tồn tại. Long Hiên gật đầu, chính là tại trong bức họa này, vẽ lên cái kia mặt trăng, đem bầu trời màu sắc cũng nhuộm đấm đến tối chút. Đi qua hắn cái này một họa, đồng cấp được hắn đồng thời vận dụng bút rơi thành quả rồi nhặn cùng họa Long điểm nhãn hai cái này loại năng lực, tranh này dĩ nhiên theo ngũ phẩm tấn nhập lục phẩm định phong, chỉ là Long Hiên không có để cho biểu hiện ra a Công chúa, nếu không phải để ý, ta giúp ngươi ở trên mặt này để một bài thơ đi. Ta cảm thấy đến thẳng hợp với tình thế. Long Hiên đột nhiên Linh Quang nhất tiệm, tiếp đó cười nói. Ồ, quốc sư nếu là nguyện ý, Linh Vân cầu cũng không được đây. Lý Linh Vân nghe vậy vui mừng nói. Long Hiên gật đầu một cái, một chút suy tư sau, chính là bắt đầu dùng công quyền khải thư, ở phía trên đề thơ. Sơn cư thu minh. Không sơn tân vũ hậu, thiên khí vãn lai thu. Minh Nguyệt Tùng gian chiếu, thanh tuyển thạch thượng lưu. Trúc huyên quỳ hoàng nữ, liên động hạ ngư trù. Hiết Vương tôn tự khả lưu. Lý Linh Vân cùng Tiểu Hồng, vốn cho là cái kêu bài thơ không được tốt lắm, dù sao hách xoáy là đột nhiên đi tới, tiếp đó tăng thêm nhất cá nguyệt lượng sau, tùy tiện nghĩ đến thơ, chỉ là đợi đến hai người bọn họ sau khi đọc xong, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Ta thiên à, cái này tài văn trương, ý cảnh này, một lần, có thể nói trong thơ có họa, họa bên trong có thơ, làm cho bọn họ pháng phất thân ở cảnh một dạng cái này, điều này thật sự là quá lợi hại. Xem ra quốc sư cũng là học phú ngũ xa người A Trong lúc nhất thời, hai nữ khắp khuôn mặt là vẻ kính nghệ, suýt chút nữa không nhịn được đem lợi hại hai chữ nói ra khỏi miệng. Long Hiên chứng kiến hai nàng này thân sắc, cảm thấy hài lòng, đây chính là vương duy thơ, làm sao có thể không được lợi hại đây. Ôi ôi ôi, Linh Vân muội mội, ngươi cũng ở đây vẽ vời đây. tỷ tỷ ta gần đây phiền được ngay, cũng ở đây học vẽ vời đây. Đang lúc Lý Linh Vân kinh ngạc thời điểm, một đạo mang theo chút ít châm trọng thanh âm Nhất thời truyền vào trong thai nàng, làm cho nàng trong nháy mắt rực mình tỉnh lại, không nhịn được lông mày kẻ đen hơi nhăn, thanh âm này. Nàng ngước mắt lên mắt, chứng kiến cô gái kia trong nháy mắt, ám đạo quả nhiên là nàng. Ú Vân công chúa, Lý Ú Vân, Lý Ú Vân bên cạnh, còn có mặt khác hai cái công chúa, Lý Nhu cùng Lý Tiêu Hàn. Tam nữ trong tay, đều đang cầm một bức họa, xem bộ dáng là hướng Lý Linh Vân Thị Uy đến, đi đầu cái kia, hiển nhiên là Lý Ú Vân. Bọn họ với người có đụng chạm sao? Long Hiên hiếu kỳ hỏi, nàng Mẫu Hậu theo ta Mẫu Hậu có dụng trạng, nàng cũng bởi vậy thường xuyên theo ta đánh nhau, ta bình thường đều không nguyện để ý tới bọn họ, chỉ là không nghĩ tới, ngày hôm nay bọn họ không ngợi mà tới. Lý Vũ Vân là không nắm chắc chưa bao giờ hành động người, trong tay nàng tranh này, nhất định bất phàm, bằng không không gặp qua đến. Lý Linh Vân thở dài nói, không nên hốt hoảng, tại ngươi cái này sơn cư thú minh đổ trước mặt, bọn họ họa đều là đống cặn bà. Long Hiên thấp giọng khẽ cười nói, Lý Linh Vân nghe vậy, Nhất thời sửng sốt một chút. chương 771, trong tranh cựu hổ, Thu Minh Hoà Nữ. Lý Linh Vân hơi lộ ra kinh ngạc, người này dĩ nhiên nói nàng họa có thể còn ăn hiếp Lý U Vân, thật giả. Dù sao Lý U Vân họa, mọi người cũng không thấy đây. Hắn lại như thế nào kết luận. Long Hiên cười khẽ không nói, hắn đối với mình bút rơi thành quả rồi nhặn cùng họa Long điểm nhãn, vẫn rất có tự tin, ngày đó họa thánh đều thua, hắn lại có sợ gì đây. Ôi ôi ôi, tiểu tử này là ai vậy? Xem ra giống như là không biết trời cao đất rộng con kiến hôi, buồn cười rất lợi hại, cũng không sợ gió lớn thiểm đầu lưỡi ngươi biết trong tay chúng ta họa, đều là người nào hòa sao. Liền dám cản rỡ như vậy. Lý Ú Vân nghe vậy, trước tiên cười lạnh nói. Nàng bây giờ chính là đến tìm gốc dạng, vì lẽ đó sẽ không cho Lý Linh Vân cùng với Lý Linh Vân bất luận kẻ nào mặt mũi. Người nào? Lý Linh Vân câu mày nói. Đường quốc họa thánh ngô đạo tử, ngô đạo tử ngươi biết chưa? Luận vẽ tranh không chỉ là đường Quốc Ngay cả toàn bộ Bắc linh vực, chỉ sợ cũng không người có thể so sánh được với. Người biết ngươi cái kia tranh tầm thường, tại ngô đạo tử họa trước mặt, liền rác rưởi cũng không tính sao. Mà còn đống cặn bà, hiện tại ngươi còn dám nói đống cặn bà sao. Lý Ú Vân nghe được nàng muốn nghe lời, lập tức cầm trong tay họa mở ra, không ngừng tại Lý Linh Vân cùng Long Hiền trước mặt lắc lư, không nhịn được cười ra tiếng nói. Lý Linh Vân chứng kiến tranh này trong ngấy mắt, nhất thời đồng tử hơi co lại, tranh này phong đúng là ngô đạo tử, đặc biệt Hòa pháp Thiên hạ này cũng không có người có thể mô phỏng ra được. Nghĩ tới đây, Lý Linh Vân không nhịn được cắn chặt hẳn răng, nội tâm ám đạo không được, xem ra lúc này nàng quả thật cũng bị đánh mặt. Bên cạnh Tiểu Hồng cũng là âm thầm gấp gáp, không nghĩ tới cái này Lý Ú Vân sẽ chọn tại ngày hôm nay lại đây, thật sự là quá tệ, lần này có thể làm sao giải quyết nha. Chứng kiến Lý Linh Vân cái kia bất đắc dĩ cùng không cam lòng thần sắc, Lý Linh Vân thần sắc, cũng càng đắc ý cùng thỏa mãn đứng lên, Lý Linh Vân A Lý Linh Vân, người muốn theo ta đấu. Đúng là vẫn còn quá non nớt cái kia trước khi ngươi cho lão nương cái tát lão nương ngày hôm nay rốt cuộc có thể trả lại ha ha ha ha. Ha ha ha, Linh Vân muội muội Ú Vân họa không tệ chứ. Lúc này, lại có một đạo mang theo vẻ hài hước thanh âm, chuyển vào Lý Linh Vân trong lô thai. Lý Linh Vân nhìn, phát hiện người này chính là Lý Ú Vân ca ca, cùng cha cùng mẹ Lý Hạo. Lý Hạo, ngươi tới làm gì? Lý Linh Vân lạnh lùng hô lên. Hử! Lý Linh Vân! Lần trước ngươi tại Hoàng Cung thư họa tỉ thí trước mặt, dùng họa nhục nhã Ú Vân, để cho nàng ngay trước mọi người đánh chính mình mặt, xin lỗi ngươi, ngươi nhanh như vậy quên. Ngươi còn nói có bản lĩnh liền lấy ra tốt hơn họa đến đánh ngươi mặt, ngươi ai đến cũng không có cự tuyệt, thế nào, ngày hôm nay Ú Vân đem họa đem ra, ngươi hoảng sợ. Lý Hạo cười lạnh nói, hôm đó tỉ thí, là nàng nhục nhã đệ đệ của ta trước, ta nhục nhã nàng, đương nhiên nàng nên. Lý Linh Vân nhớ tới hôm đó sự tình sau, chính là cắn răng nói. Ừ, ta bất kể ngươi cái gì đệ đệ không được đệ đệ, ta chỉ biết rõ, ngươi nhục nhạ ưu vân, ngươi đã như vậy ngông củng, dám nói những lời đó, vậy hôm nay có bản lĩnh cũng đừng trốn tránh, ai thua, người đó liền đánh chính mình mặt. Nếu như không dám, vậy ngươi bây giờ đánh liền chính mình mặt, chúng ta tự mình rời đi. Lý Hạo khỏe miệng vệnh lên, vừa vặn đương lúc làm việc ngày tại thiên bảo các lấy lòng ngô đạo tử, vì lẽ đó ngô đạo tử mới chịu giúp hắn họa mấy bức họa này, mấy bức họa này một vẽ xong. Hắn liền không kịp chờ đợi chạy tới. Lần này, hắn nhất định phải hung hăng đánh Lý Linh Vân mặt, vì U Vân chút cân giận. Ngươi! Lý Linh Vân vô cùng phẫn nộ, thế nhưng cứ việc nàng không muốn khuất phục, nhưng lại không lấy được bất kỳ lục phẩm họa tới dọa Lý U Vân một đầu. Nàng bây giờ chọn lựa, có hai loại, một loại là chủ động ngoan ngoan nhận thua, có thể nàng sẽ bị đánh mặt, một loại khác là tỉ thí, có thể tình huống trước mắt, nàng phải thua không thể nghi ngờ, cuối cùng cũng sẽ bị đánh mặt, phải làm sao mới ổn đây. về phân trốn Loại chuyện này, nàng không làm được. Cự tuyệt. Cũng vô dụng, những lời đó là chính nàng nói. Nếu là cự tuyệt, chỉ có thể tăng thêm cho cười, chọc người chê cười. Làm sao giải quyết, nên làm cái gì hả? Đang lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm, nhất thời chuyển ra. Được à, so thì so, bức họa này là linh vân mới vừa tùy tiện họa, chúng ta sẽ dùng cái này sơn cư thu minh đổ tỷ thì tốt. Mọi người nghe được cái này một giọng nói, nhất thời cả kinh, tiếp đó đồng loạt tìm nhìn lại. Đợi đến chứng kiến Long Hiên Dung Mạo Lúc, Lý Linh Vân nhất thời ngẩn ngơ, người này vẫn đúng là cẩm sơn cư thu minh đổ so hả. Cái này đồ chính nàng rõ ràng, chẳng qua là ngũ phẩm, làm sao có thể có thể so với người ta ngô đạo tử hòa đầu. Người này, quả thật quá manh động, thế nào chính mình khuấy đến ván này bên trong đây, về sau làm phiền ngươi, sợ là muốn liên tục không ngừng. Hách xoái! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Hạo trông thấy, nhất thời kinh hô thành tiếng. Tối hôm qua hắn và Trầm Ngọc Trầm khoái hoạt đi qua, chính là nghe được Long Hiên dùng trưởng phong khúc nghiền ép cầm công tử tin tức, hai người tại chỗ liền kinh ngạc đến ngây người, liền tiểu đệ đệ đều bị dọa sợ đến lùi về, trong phút chốc dục vọng hoàn toàn không có. Cộng thêm đoạn thời gian trước hắn lại nghe nói ngô đạo tử hướng Long Hiên thỉnh giáo sự tình, lúc này chứng kiến Long Hiên, nội tâm của hắn, là có chút hoảng. Mẹ, thế nào gần đây nơi nào đều có thể nhìn thấy tên hôn đàn này à? Hắn liền xui xẻo như vậy sao? Linh Vân mời ta đến A Long Hiên cười hiếp mắt hô lên, lúc này chính là tinh tướng cơ hội tốt ta hắn có thể không thể bỏ qua. Ngươi dựa vào cái gì quảng ta nhóm cùng Lý Linh Vân sự tình, ngươi cái gì lập trường cũng không có, chuyện này ngươi thật giống như là sen vào việc của người khác đi à. Lý Hạo phẫn nộ quát, lời này thì ta không thích nghe, không nghe thấy ta Linh Vân, Linh Vân hô sao. Đúng không Linh Vân, ngươi nói, chúng ta là quan hệ như thế nào đây. Long Hiên cười ha ha, lão tử phải ra đầu, khẳng định đã sớm suy nghĩ xong lý do. Ngây thơ. Nói xong, hắn liền một cái kéo qua Lý Linh Vân eo thòn, tiếp đó hài hước hô lên. Lý Hạo trông thấy, nhất thời khỏe miệng co giật, tên khốn kiếp này, là lúc nào đem Lý Linh Vân đuổi tới tay. Mẹ, hoàn toàn không có được qua bất kỳ tin tức gì A Lao tử bình thường đuổi theo nữ, trừ bỏ tiền, đều không nhanh như vậy tốc độ. Dựa vào cái gì tên khốn kiếp này liền lợi hại như vậy? Lý Ú Vân chính là cao mày, cái này hách xoái là ai? Chờ chút, hách xoái. Chẳng lẽ chính là gần đây danh trấn trường an cái kia? Hí! Nghĩ tới đây, Lý Ú Vân tam nữ nhất thời trận mắt há hốc mổm, cái này hách xoáy thật sự là quá nổi danh, đưa đến bọn họ bây giờ muốn không biết cũng rất khó, chỉ là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến là, cái này hách xoáy càng là hội xuất hiện ở đây, vẫn là công cấu kết với Lý Linh Vân. Bọn họ vận khí này, cũng không giống như tốt như vậy. Lý Linh Vân bị kéo qua eo thon, nhất thời sắc mặt trở nên hồng, nội tâm ám thối, hàm răng thầm cắn Người này làm chuyện này tựa hồ không có cùng với nàng thương lựa qua, mình bây giờ không công để cho hắn chiếm tiện nghi. Bất quá nhìn hắn lúc này đây giúp mình phân thượng, liền tha thứ hắn lúc này đây, bất quá quyết không thể có lần nữa. Dù sao, nàng ưa thích người, thế nhưng thần pháp học phủ Long Hiên, kẻ khác nàng là sẽ không động tâm, cũng không thể loạn cùng người tiếp xúc thân thể. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng tránh thoát Long Hiên tay, thần sắc còn có chút xấu hổ. Long Hiên chính là lúng túng cười một tiếng. Thế nào, biết là ta? còn không mau ly khai. Chẳng lẽ ngươi muốn trong tay ta chịu nhục sao? Long Hiên khẽ cười nói. Ừ, ngươi tính là gì? Ngươi cho rằng là chính ngươi là Long Hiên. Có thể nhất điểm nhất bút thay đổi cả bức họa đẳng cấp đây. Ngươi mới vừa nói, phải dùng cái gì đó cho má sơn cư thu minh đổ đến theo chúng ta so. Trách này là lý linh vân họa không sai đi a Lý hạo lệnh rên một tiếng, tiếp đó ánh mắt híp lại nói. Không sai, đại bộ phận đều là nàng họa. Bất quá ta ở phía trên giúp họa một cái mặt trăng." Long Hiên gật đầu nói, "Ha ha ha, ta đây thì càng không cần sợ, Lý Linh Vân chỉ là ngũ phẩm hòa sư, nghe nói ngày đó cái kia Hoàng Hổ đồ, ngươi cũng không quá là dựa vào Long Hiên mới có thể nắm giữ Mộc Huyền Thần Mê khí tức, lúc này đây không có ai giúp ngươi, ta xem ngươi chính là cái rác rưởi a. Chỉ là ngũ phẩm hòa sư, thêm một rác rưởi mặt trăng chậc chậc, chẳng lẽ ngươi còn muốn thắng được lục phẩm Đỉnh Phong Ngô đạo tử?" Lý Hạo lập tức cười to Tiếng cười gian tràn đầy đắc ý cùng vẻ tự tin, hắn chưa thấy qua ngày đó hình ảnh, chỉ là nghe nói, vì lẽ đó nô đạo tử hướng Long Hiên thỉnh giáo sự tình, hắn vẫn không quá tin tưởng. Không sai, hách xoái, ngươi không có Long Hiên hỗ trợ, cái gì cũng không phải, nô đạo tử nửa phút có thể ngược ngươi. Lý Ú Vân Tam Nữ nghe vậy, nội tâm ý tưởng cùng Lý Hạo một dạng, nhất thời dối dít rêu cực nói. Thật sao? Long Hiên khẽ tuổi nói. hử con dám mạnh miệng, ta lần này liền để ngươi xem một chút. Nô đạo tử hoạch định mạnh đến cỡ nào. u Vân, bày ra họa. Lý Hạo hừ lạnh nói. Lý Ú Vân tam nữ gật đầu, theo sau tay phải nắm chặt. Một bức họa mỗi người xuất hiện ở trong tay, rồi rít mở ra. Trong phút chốc, ba con cự hổ hoa tác, xuất hiện ở Long Hiên trong tầm mắt. Ba con láo hổ. Lý Linh Vân trông thấy sướng sở, ba người này cầu hồi nô đạo tử ba bức lao hổ đồ Lý Hạo sướng sở, vì sao là ba cái lao hổ? Điều này kỳ thật cũng quá kỳ quái chút. Đây chẳng lẽ là Ngô đạo tử cố ý họa? Quái thai. Bất quá bất kể, dù sao giờ phút này Hách Soái cùng Lý Linh Vân thua định liền đúng, dù sao cái này nhưng đều là lục phẩm đỉnh phong họa. Những bức họa này, thế nào theo ta họa, có chút tương tự chờ chút, cái này phong cách vẽ, mẹ nhà nó, Ngô đạo tử tại bắt trước ta. Long Hiên chứng kiến cái này ba cái lao hổ trong nháy mắt, nhất thời mặt đầy cổ quái, theo sau một chút tứ nặng, lại liếc một cái sau, thân thể chính là mạnh mẽ xẹt qua một tia chớp nói: Nô đạo tử một mực ở nói muốn từ cái kia một bộ cự hổ trong bản vẽ, lĩnh ngộ được đột phá thất phẩm họa sư cơ hội, có ở đây không biết rõ dùng phương pháp gì dưới tình huống, Hiển nhiên viết phòng theo là đáng tin nhất. Nô đạo tử bây giờ đang ở không ngừng viết phòng theo hắn cự hổ đồ, nếm thử dung nhập vào loại khí tức đó bên trong, từ đó lĩnh ngộ, vì lẽ đó cái này Lý U Vân đáng người mới có thể lấy được nhiều như vậy lao hổ hòa tác. Nói như vậy, những bức họa này làm, chắc là ngô đạo tử viết phòng theo về sau, cảm thấy không hài lòng đi Bất quá, nô đạo tử không hổ là họa thánh, ngược lại lĩnh hội tới hắn vài tia phong cách vẽ, dĩ nhiên, những bức họa này với hắn so với, vẫn còn có chút chênh lệnh. Nghĩ tới đây, Long Hiên khỏe miệng vệnh lên, cái này thật đúng là có ý tứ, lý hạo đám người, chắc hẳn hoàn toàn không biết, con cọp này đổ là nô đạo tử viết phòng theo hắn đi. Hử! Lão hổ liền lá hổ, ủ vân, thả ra, để cho bọn họ kiến thức một chút, lục phẩm họa tác lá hổ, đến là như thế nào? Nhìn hắn con chó kia thí sơn cư thu minh đổ hòa nữ, như thế nào đối kháng chúng ta láo hổ? Lý Hạo khẽ cắn răng, lại lần nữa hử lạnh nói: "Giống." Lý Vũ Vân tam nữ giống vậy thân vì ngũ phẩm hòa sư, tự nhiên năng dẫn ra trong tranh láo hổ, bọn họ xuất ra bút lông, sử dụng tứ phẩm hòa sư năng lực, linh bút biến hóa, rất nhanh liền đem ba con láo hổ triệu hoán đi ra, ba đạo tiếng gạo, nhất thời từ nơi này bà ba con mở to láo hổ trong miệng phát ra. Tiểu Hồng nghe được cái này tiếng gào, nhất thời hơi biến sắc mặt. Màng nhĩ chấn động, suýt chút nữa té xỉu rồi. "Đến a, gọi ra các ngươi hoán nữ đi." Nghe được cái này ẩn chứa khí thế bàng bạc tiếng gào, Lý Hạo cùng Lý Vũ Vân đều là khỏe miệng vênh lên nói. "Ông?" Lý Linh Vân nghe vậy, thấp phẩm trong lòng, bất quá nàng cũng không bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể sử dụng bút lông, giống vậy sử dụng linh bút biến hóa, đem Triệu Hoán đi ra. Trong phút chốc, một cái theo trong tranh đi ra hoán nữ, giống như cái thứ hai Lý Linh Vân một dạng để trần chân ngọc, chân đạp khe suối chậm rãi bước ra, trên đỉnh đầu vẫn chờ trời, trời chiều cùng mặt trăng, nhìn giống như tấm thánh khiết quang huy một dạng trong trong ngoài ngoài đều bao hàm ưu nhã vị đạo. Lý Linh Vân chứng kiến cái này mặt khác chính mình đều là ngẩn ngơ, nguyên lai like mình ra tăng cái kia thuần khiết ánh trăng cùng hồng sắc tịch dương sau, cũng có thể đẹp như vậy nha. Long Hiên chứng kiến như thế Lý Linh Vân, cũng không nhịn được sức sở, cái này nhìn xác thực giống như tiên nữ một dạng riêng là Lý Linh Vân đem hắn nữ miêu tả đến không tí vết chút nào, ngay cả hắn cũng rất khó không được tâm động. Lý Linh Vân kịp phản ứng về sau, chính là vung tay lên, cái kia hoán nữ cũng là vung tay lên, trong phút chốc khe suối hóa thành ba đạo mũi tên, thẳng đến cái kia ba con cự hổ đi. Bất quá cái kia ba đạo mũi tên, chính là tại ba con cự hổ tiếng hô xuống, trực tiếp chấn động thành quả hư vô, hoán nữ bởi vậy rút lui mấy bước, cái kia giả thuyết hình tượng, cũng bắt đầu loại lên, mơ hổ có biến mất xu hướng. Ha ha ha, thì ta nói ngươi cái này rác rửa sơn cư thu minh đổ, làm sao có thể ngăn cản được qua cái này hung ác ba con lá hổ Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nhận thua, bằng không đợi hội ngươi sẽ thảm hại hơn, Lý Linh Vân. Lý Hạo chứng kiến hoán nữ bị tiếng gào bức lui, nhất thời cười ra tiếng, trên trán tất cả đều là vẻ đắc ý. Lý Linh Vân cắn răng than thở, nàng đúng là vẫn còn thua, xem ra một cái tắt kia, những nhục nhà đó mình là không thể tránh được. Tiểu Hồng sắc mặt trắng bệnh, cái này Lý Hạo đám người, bắt được họa thánh nô đạo tử họa, bọn họ lại có thể làm sao đây? Mới vừa nóng thân mà tôi, ta còn không có xuất thủ đây, ta ra tay một cái Ngươi cái kia ba con láo hổ, đến lập tức quỳ xuống, ngươi tin không tin. Long Hiên một chân bước ra, ngăn ở rất là tuyệt vọng Lý Linh Vân trước mặt, tiếp đó khẽ cười nói. Chập chập, chết cười ta, lời này của ngươi thật là ta nghe qua em thai nhất chế cười, đến đến, ta cho ngươi cái cơ hội, cầu để cho bà ba con láo hổ quỳ xuống. Bất quá, ngươi được không? Một mình ngươi hoàng Mao tiểu tử, được không? Lý Hạo cùng Lý Ú Vân Tam Nữ nghe vậy, nhất thời xương sở, tiếp đó chật chật lên tiếng. Tiếp đó mặt đầy hài hước hô lên, trong mắt vẻ đùa cợt, càng là nồng nặng đến mức tận cùng, nhìn Long Hiên, thật giống như chính là đang nhìn một cái tiểu sử một dạng. Cái này tiểu sử, vẫn là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu sử. Ông. Long Hiên lười trả lời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong phút chốc, hoán nữ trên đỉnh đầu cái kia một vầng minh nguyệt, chính là đến nàng chỗ rất nhanh quang mang đại phát, nhìn tựa như cùng Bồ Tát Phật quang một dạng nhộn nhạo kỳ dị ba động, để cho người nhìn, càng là mơ hồ có lâm vào bên trong xúc động. Lý Hạo cùng Lý Ú vân tam nữ cả kinh, đồng tử mạnh mẽ co rút, cái này ba động, hình như là. chương 772, là hắn, là hắn, chính là hắn. Mục huyện thần mê, chẳng lẽ ngươi đây cũng là mục huyện thần mê? Không được, không thể nào, ngươi làm sao có thể hội mục huyện thần mê? Lý Hạo mấy người trông thấy, trong nháy mắt thừa ra, nhìn Long Hiên, trên mặt dĩ nhiên tràn đầy vẻ kinh hãi. Một người thiếu niên, có thể thi triển ra mục huyện thần mê năng lực, cái này quả thực để cho bọn họ quá khiếp sợ. Lúc này cái kia ba con lão hổ, trong mắt chứng kiến vầng trăng kia quang huy lúc, trong mắt vẻ hung ác, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là nhu thuận thuận theo thần sắc, theo sau thân thể lập tức nằm xuống, trong miệng phát ra tiếng ô ô, thật giống như trước mắt hoàn nữ, chính là chúng nó chủ nhân. Đây cũng không phải là mục huyễn thần mê, chỉ là tiếp cận mà thôi, ta nói thế nào cũng phải qua Long viện trưởng chỉ điểm, các ngươi bày kiến cổ này, làm sao sẽ minh bạch bên trong ảo diệu đây. Long Hiên giễu cợt lên tiếng nói. Nói như vậy, Ngươi cũng là lục phẩm đỉnh phong hỏa sư. Lý Hạo lúc này nội tâm, giống như lật lên sóng to gió lớn một dạng khiếp sợ tới cực điểm, cái kia Long Hiên đến cùng là cảnh giới gì hả? Dĩ nhiên chỉ điểm một chút hách xoái, là có thể để cho hách xoái tiến vào loại cảnh giới này, điều này thật sự là thật đáng sợ. Long Hiên, là cái kia Long Hiên để cho hách xoái cũng tiến vào lục phẩm đỉnh phong hỏa sư cảnh giới, càng tiếp xúc được mục huyện thần mê. chơi ạ, điều này sao có thể, điều này sao có thể chứ? Lý U Vân Tam Nữ trong mắt vẻ chấn động, giống vậy nồng nặc đến mức tận cùng, tinh anh học viện viện trưởng Long Hiên, kinh khủng như vậy sao? Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này bức phi thường ưu tú, đạt được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Đinh! Chúc mừng Long Long thiên mắt giá trị đạt tới 44 điểm, phát động rút thưởng luân bàn, đạt được một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống mội tử hô lên. Long Hiên ngay vậy, khoe miệng lộ ra nụ cười, có thể rút thưởng, vui thế. Lúc này Lý Linh Vân chứng kiến Long Hiên cũng có thể vẽ ra một tia mục huyễn thần mê, trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia vinh váo cùng vẻ hưng phấn, thật giống như Long Hiên có thể dạy dò hách xoái ít như vậy năm, chính là nàng dạy mở dạng. Đồng thời, nội tâm của nàng đối với Long Hiên cũng càng thêm kính nể, hắn quả nhiên lợi hại, không phần ngoại lệ pháp là nhất tuyệt, hơn nữa ngay cả vẽ tranh cũng vượt xa kẻ khác, không hổ là hắn nữa thích người à. Bạch bạch bạch. Lúc này Lý Hạo nhìn cái kia ba con ngoan ngoãn la hổ, thân thể run dậy. Tiếp đó không nhịn được rút lui ba bước, đồng thời hắn một cái vị trí, càng là mơ hồ đau, làm cho hắn khẽ cắn răng, đáng chết, sớm biết không được chơi đùa kịch liệt như vậy. Thế nào, tứ hoàng tử là một cái vị trí mơ hồ đau sao? Không biết là làm chuyện gì hả? Long hiên khỏe miệng bệnh lên nói. Biết tình tiết sự kiện Long Minh Thanh Chi nhất thời ám tối một tiếng, người này không biết xấu hổ, chỉ toàn hỏi cái này chút nam nam sự tình. Lý hạo nghe vậy, nhất thời khỏe miệng co giật, không phải là hắn và Trầm Ngọc Trầm sự tình. Bị người khác biết đi à? Mẹ, đều do cái kia phòng thư gián vương bắt đạn, để cho hắn nếm được loại cảm thụ đó, khó mà quên đi, nếu như bị hắn biết là ai cho thuốc, hắn nhất định phải giết chết tên khôn kiếp kia. Hử! Lý Linh Vân, lần này tính là ngươi hảo vận, bất quá lần kế, ngươi nhưng là không còn vận tốt như vậy, chúng ta đi. Lý Ú Vân thầm hận, tiếp đó phất tay háo hử lạnh nói. Chậm! Đang lúc Lý Ú Vân muốn đi thời điểm, Lý Linh Vân cái kia hàm chứa một tia lanh ý thanh âm, cũng chuyển tới. Thế nào, ngươi còn muốn lưu lại chúng ta hay sao? Lý Ú Vân nghe vậy cười lạnh nói. Lưu lại các ngươi làm gì? Lãng phi nhà ta lương thực. Ta muốn nói là, ngươi nổi giận đùng đùng nắm họa thánh lời nói, đến khiêu khích ta, tự cho là nhất định thắng. Kết quả lại thua, ngươi có phải hay không hẳn là bỏ ra ngang hàng đại giới đây? Ta nếu thua, ta sẽ tự đánh một cái tác Hiện tại các ngươi thua, còn mời tự vào miệng đi. Bằng không các ngươi lần sau rồi hãy tới tìm ta, ta cũng sẽ không lại theo các ngươi tỉ thí cái gì vậy, tranh. Bởi vì này loại không có đại giới hành vi, nhìn rất ngây thơ, hiểu. Lý Linh Vân mắt mang lành ý, bất quá khỏe miệng chính là lộ ra một nụ cười nói. Lý Hạo cùng Lý U Vân ngay vậy, nhất thời hơi biến sắc mặt, bọn họ mới vừa đốt đốt tương bức, Lý Linh Vân nguy cấp, lúc này bọn họ tình cảnh chính là ngược lại. Lý Linh Vân, ngươi chờ quá mức, chúng ta tới với ngươi tỉ thí, đó là bởi vì ngươi khi dễ U Vân trước. Lý Hạo nơi nào sẽ tự mình đánh mình miệng, bởi vậy lạnh lùng nói. Ta không hy vọng tái diễn các người khi dễ đệ đệ của ta, Lý Hảo, người bất quá Linh Hải ngũ trọng, trong các người, duy nhất có thể chống đỡ ta, cũng chỉ có Linh Hải cửu trọng Lý Ú Vân, các người nếu không xuất thủ, ta đây liền xuất thủ. Lý Linh Vân tử tồn nói, cung vọng, chúng ta bốn người, ngươi chỉ có một người, như thế nào chống lại chúng ta? Lý Ú Vân cười lạnh nói, thật sao? Tứ Hoàng tử, ngươi nói chúng ta bên này, có phải hay không một người đây? Long Hiên lúc này, mặt đầy hài hước nhìn Lý Hạo nói. Lý Hảo nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kiên kỵ, không nhịn được rút lui ba bước. Lần trước, hắn thần không biết quỷ không hay bị Long Hiên giáo hấn, lúc này đây, sợ rằng bản cô nương sẽ không để ý hoạt động một chút gân cốt. Long Minh Thanh Chi đứng ra, một cổ linh hợp thất trọng sóng linh khí, trong nháy mắt tản mát ra nói. Hừ, chúng ta bên này một cái linh hợp cựu trọng, hai cái linh hợp thất trọng, một cái linh hợp ngũ trọng, tính thế nào, thua đều là các người, còn muốn để cho ta Lý Ú Vân đánh chính mình, nằm mơ đi. Các người nếu là tìm chết lời nói, ta không ngại giáo hấn một chút các ngươi Lý Ú Vân cười lạnh nói. Đã như thế, đó chính là một cái cũng không nói, tốt, xem ra chúng ta về sau cũng không cần chơi đùa cái gì vẽ tranh trò lừa bịp hiện tại đánh liền một hồi đi. Lý Linh Vân hô lên. Ai sợ ai? Lý Ú Vân ngay vậy, trong ngáy mắt thi triển thân pháp, tiếp đó hướng về phía Lý Linh Vân lướt gấp đi. Lý Linh Vân lạnh rên một tiếng, một giây kế tiếp, chính là chuyển vận linh khí, bắt đầu công kích Lý Ú Vân. Chủ nhân, cái kia hai cái linh hợp thất trọng, giao cho ta, bảng cô nương đánh hai căn bản không phải vấn đề. Long Minh Thanh Chi môi đỏ mọng cong lên một vệ hoàn mỹ độ cong, nàng hội độ địa, mà còn học chủ nhân trước vô số vũ ký, đối phó bọn họ, cũng không phải một đĩa đồ ăn. Nói xong một giây kế tiếp, thân thể nàng chính là tại chỗ biến mất. Lý Nhu cùng Lý Tiêu Hàn kinh hãi, đây là chuyện gì xảy ra, thế nào hoàn toàn không cảm ứng được thị nữ này khí tức. Đợi đến hai người cảm ứng được Long Minh Thanh Chi thời điểm. Vội vàng chuyển người qua, chỉ là chờ đợi bọn họ, chính là hai cái sử dụng vũ ký cái tát. Phúc. Phúc. Chỉ một hiệp, hai nữ chính là bị Long Minh Thanh Chi phiến một cái tát, cuối cùng hộp máu rớt xuống đất. Ngươi, ngươi tại sao có thể như vậy lợi hại? Ngươi dùng những thứ này đều là vũ ký gì? Lý Nhu hai nữ bụm lấy chính mình mặt, run dày hô lên. Thì nữ này dùng như thế vũ ký, bọn họ đánh như thế nào? Căn bản không đánh lại a Hi hì thoải mái giải quyết. Hoàn toàn không có độ khó khăn a Long Minh Thanh Chi không trả lời, chỉ là hì hì cười nói. Lý Hạo, ngươi nói là chính ngươi đánh mặt đây. Hay là ta giúp ngươi đánh đây. Lúc này Long Hiên chính là mặt đầy hài hước nhìn Lý Hạo, tiếp đó khỏe miệng vệnh lên nói. Ta tự đánh mình. ba Lý Hạo bị dọa sợ đến nhanh khóc. Mẹ, cái này Long Hiên cùng thị nữ kia đều tu luyện cái gì biến thái vũ kia. Hắn căn bản không biết là thế nào xuất thủ, vậy làm sao đánh. Hắn lần trước gặp qua Long Hiên chiến đấu lực. Mình bị tàn ngược, hiện tại lại không dám khiêu chiến Long Hiên. Nói xong, hắn chính là hung hăng phong chính mình một cái tát, thanh âm trong trẻo, càng không so vang dội chuyển tới mọi người trong lỗ thai. Không sai, thật ngoan, lần này coi như là bệ hạ hỏi ta, ta cũng có thể nói ta không có động thủ, sổ sách cũng không tính được trên đầu ta. Long Hiên cười híp mắt hô lên. Lý hạo. Thiện nhân này, nguyên lai mà còn nghĩ tới cái này, mẹ. Long Hiên quay đầu. Nhìn về phía bên kia đánh thẳng đến ngang tay Lý Linh Vân cùng Lý U Vân, Long Hiền hơi chuyển động ý nghĩa một chút, ánh mắt liền phát động công kích, tiếp đó hung hăng quất vào Lý U Vân trên ngông. a Lý U Vân nơi nào sẽ nghi đến, có người như vậy không biết xấu hổ, dĩ nhiên quất nàng cái mông bởi vậy trong nháy mắt liền phát ra một đạo cao độ tiếng thét trói thai, cả người đều thử ra một sát na. 3. Ba. Bất quá cũng ngay trong sát na này, Lý Linh Vân nắm lấy thời cơ, một bạt thai chính là hung hăng lắc tại Lý U Vân trên mặt. Làm cho Lý Ú Vân lăng không lộn mấy vòng, cuối cùng rớt xuống đất, mặt đầy phẫn nộ nhìn người chung quanh, phát ra một đạo tiếng gạo. Mới vừa đến cùng là người nào vô sỉ như vậy, phát ra loại kêu biến thái công kích. Yên tĩnh, Lý Ú Vân đặt câu hỏi về sau, chung quanh chỉ có yên tĩnh. Ngay cả Lý Linh Vân cùng Tiểu Hồng, đều là chỗ mắt nhìn nhau, loại kia công kích, là cái gì công kích. Lý Hạo cùng Lý Nhu hai nữ mặt đầy mộng bức, tình huống gì. Chỉ có Long Minh Thanh Trì biểu môi một cái, nơi này vô sỉ không biết xấu hổ người Chẳng phải chỉ có một rồi. Cái gì loại kia công kích? Ú Vân công chúa, ngài muốn nói rõ ràng chút, cái này dạng mới tốt tìm ra. Long Hiên nhìn như mặt đầy chính khí hô lên. Là ngươi, là ngươi, nhất định là ngươi. Lý Ú Vân nghe Long Hiên cái kia cần ăn đòn lời nói, trong nháy mắt hiểu ra, tiếp đó dẫn đến phát ru nói. Không sai, là hắn, là hắn, chính là hắn, chúng ta anh hùng tiểu Na cha. Long Hiên nhìn trái phải mà nói hắn đạo. Mọi người, nghĩa nó người nào hả? Bọn họ cảm giác tiếp tục nghe đi xuống, không phải là bị tức chết, chính là bị tức cười. Long Minh Thanh Chi đều tại bên cạnh trật trật ngợi khen, lợi hại lợi hại, người này không biết xấu hổ cảnh giới, cảm giác lại để bạt một cái cấp ẩn. Lý Linh Vân cùng Tiểu Hồng, vẫn là tại chỗ mắt nhìn nhau. Lý Ú Vân, chờ ngươi tu vi vượt qua ta thời điểm, lại tìm ta đi, tránh cho tự giấc đủ. Lý Linh Vân rất nhanh hô lên. Coi như các ngươi tàn nhẫn, hách xoái, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ ta. Không nên để cho ta có cơ hội, nếu là bắt được, muốn ngươi để mắt. Lý Ú Vân xấu hổ quét Long Hiên liếp một chút, lúc này mới mang theo ba người, ly khai Lý Linh Vân phủ đệ. Quốc sư, không biết ngươi mới vừa đánh nàng nơi nào. Lý Linh Vân mặt đầy cổ quái nhìn Long Hiên nói. Không có a ta không có đánh người, ngươi hỏi Tiểu Hồng, ta xuất thủ sao. Long Hiên mặt đầy vô tội nói. Lý Linh Vân nhìn về phía Tiểu Hồng, Tiểu Hồng lắc đầu một cái, biểu thị Long Hiên không có xuất thủ, bất quá Tiểu Hồng trên mặt mộng vẻ hiển nhiên rất là nồng nặng. Lý Ú Vân bất đắc dĩ lắc đầu, hách xoái không nói, nàng cũng hết cách rồi, nhức đầu. Há, đúng, quốc sư, ta muốn nói với người một chuyện, rất chọc yếu. Lý Linh Vân đông nhiên sắc mặt trở nên hồng, trong mắt lại có vẻ kiên định nói. Long Hiên xứng sở, cô nàng này cái này vẻ mặt kỳ quái, là muốn nói điều gì? chương 773, con kiến hôi một loại, cũng dám uy hiếp ta. Người nói, Long Hiên cảm thấy hứng thú hỏi. Đầu tiên, Lần này quốc sư cứu Linh Vân, Linh Vân thật rất lợi hại cắng kích, cho phép Linh Vân không người một xá. Nói tới chỗ này, Lý Linh Vân hướng về phía Long Hiên không người một xá. Long Hiên gật đầu, cái này hắn chịu nổi. Chỉ là, còn mời quốc sư về sau chớ nên tùy ý đụng chạm Linh Vân, dù sao Linh Vân còn đi lên hôn phối, cái này chuyển đi không tốt. Lý Linh Vân thoại phong nhất chuyển, là được nghiêm túc hô lên. Long Minh thanh chi ngay vậy, nhất thời cười khẽ, cái này Lý Linh Vân xem ra phi thường coi trọng cái này. Người này lúng túng rồi. Dĩ nhiên, mới vừa chỉ là sự tình ra khẩn cấp, lần sau sẽ không có loại sự tình này. Long Hiên gật đầu lần nữa, lại nói tiếp hắn mới vừa xác thực sờ nàng, đã Lý Linh Vân để ý, hắn không sợ là được. Quốc sư A, kỳ thật là bởi vì công chúa đã lòng có tư lưỡng, ngươi không có cơ hội á. Tiểu Hồng không nhịn được hô lên. Thế nào luôn ngươi lời nói nhiều nhất? Lý Linh Vân bị vạch trần, nhất thời sắc mặt trở nên hồng, tiếp đó trừng Tiểu Hồng một cái nói. Tiểu Hồng hì hì cười một tiếng, không dám nói nữa. Long Minh Thanh Chi nghe vậy sướng sở, nha, đúng, lần trước Lý Linh Vân nói Long Hiên thế nào tốt như vậy, thì ra là như vậy à. Chật chật, chuyện này vẫn còn có ý tứ. Hả, hóa ra là Long Viện trưởng A xác thực, ta nghe nói hắn chẳng những học phú ngũ xa, tài hoa bộc lộ, càng thêm ngọc thụ lâm phòng, anh Tuấn Tiêu Sái, nhất biểu nhân tài, khí vũ bất phạm, đơn giản là nhân trung Long Vượng A Công chúa ngươi hứa thích Long Viện trưởng Vậy nói rõ ngươi nhãn quang thật là cực tốt, ta còn nghe nói học phủ bên trong, mấy cái viện nữ học sinh, đều cho hắn viết thư tình, cái kia thư tình xếp à, có thể có cao mười mấy mét đây. Long hiên mặt cũng không đỏ hô lên. Long minh thanh tri Ta nhổ vào, lời như vậy đều nói được, người này đến cùng là có nhiều vô sĩ à. Thật sao? a ta không phải, ta không có, ta mới không muốn hắn, ngươi, ngươi không nên nói lung tung. Nghe được Long hiên lời nói, Lý Linh Vân bỗng nhiên tim đập rột lên. Tiếp đó túi đầu xuống, nhẹ giọng nói. Chuyện đua, đạ công chúa không việc gì, ta cũng nên cáo tử. Long Hiên cười nói. Đúng, quốc sư, cái kia Lý U Vân cùng ta, là cả đường quốc thiên phú mạnh nhất một trong mấy người, thực lực thậm chí vượt xa người thế hệ trước. Nàng người này, thật muốn báo lên thủ đến, sẽ chọn tại lớn nhất không sơ hở tí nào thời cơ xuất thủ, có chút khó dây dưa, ngươi cũng phải cẩn thận. Lý Linh Vân nhắc nhở. Được, ta biết. Long Hiên gật đầu, theo sau đang muốn ly khai thời điểm. Long Minh Thanh Chi chợt giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên nhìn về phía Hoàng Cung một cái hướng khác. Giống. Trong chốc nhóm này, một đạo tiếng rồng âm, nhất thời theo nơi nào đó truyền ra, tiếp đó cái này Hoàng Cung chung quanh tất cả mọi người, là được chứng kiến một đạo kim sắc quang trụ sông lên trời, tiếp đó hướng về phía một cái hướng khác bắn mạnh tới. Thiên Thư, đương nhiên Thiên Thư, Thiên Thư đột nhiên dị động, cái này đến cùng là thế nào? Mọi người rồi giít kinh hô. Trong ngày thường thiên thư ngoan ngoãn nằm ở bệ hạ vì nó kiến tạo thiên thư bên trong các, thời khắc còn quấn một cổ huy ác, người ta không cần nói đụng, ngay cả đến gần đều không cách nào đến gần. Ngày hôm nay cái này thiên thư vì sao chủ động phóng lên cao, lướt về phía nơi khác, quái thai quái thai. Bệ hạ, thiên thư ly khai thiên thư các. Quốc sư biết rõ chuyện này về sau, cực kỳ khiếp sợ, tiếp đó hướng Lý Hạo Nhiên báo cáo. Nguyên nhân là cái gì? Lý Hạo Nhiên nghe vậy, nhất thời theo chỗ ngồi đứng lên. Nội tâm giống vậy vô cùng rung động hô lên. Cái này thiên thư gần đây liên tục hai lần phát sinh dị tượng, thật sự là có chút kỳ quái. Không biết, căn bản không tính ra, ta duy nhất biết rõ là thiên thư đi nơi nào. Quốc sư lắc đầu nói. Đi nơi nào? Chúng ta lập tức chạy tới. Lý Hạo Nhiên thân thể trợt tại chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, dĩ nhiên đến quốc sư trước mặt, dùng chính là thuấn gian di động. Trương Nhạc Cung. Quốc sư hô lên. Vèo. Lý Hạo Nhiên ngay vậy. Nám quốc sư bà vai, thân thể dung một cái, lúc này đây, hai người đồng thời tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, dĩ nhiên tại 1.000 nghìn em ở bên ngoài trên bầu trời, lúc này đây, Lý Hạo Nhiên dùng là không gian di động. Tại Lý Hạo Nhiên sau khi rời đi, không ít hoàng tử công chúa, cũng rồi dít hướng về phía trường nhạc cung lao đi. Bọn họ đều rất muốn biết, cái này thiên thư đến là chuyện gì xảy ra. Trường nhạc cung. Lúc này Lý Linh Vân ngơ ngác nhìn cái kia đột nhiên doanh phá trường nhạc cung hộ cung đại trận. Tiếp đó lướt đến bọn họ trước mặt thiên thư, trong lúc nhất thời càng là không biết nói gì. Đến là nguyên nhân gì, làm cho thiên thư đột nhiên động Tiểu chi chi, cái này có phải hay không người đưa tới? Long hiên nghe được cái kia Long Minh tiếng, bởi vậy hỏi. Không biết, ai, ta đi nhìn một chút. Long Minh thanh chi lắc đầu, tiếp đó từ từ đến gần ngày đó sách. Không muốn, cái này thiên thư toàn bộ đường quốc, trừ quốc sư, không đụng được, bằng không thiên thư hội tản mát ra kim quang, đưa người đánh bay. Lý Linh Vân vội vàng nhắc nhở. Bất quá Long Minh Thanh Chi lại không để ý đến, tiếp tục hướng về kia thiên thư đi tới, Lý Linh Vân cùng Tiểu Hồng, vội vàng nhắm mắt lại, tránh cho nhận được Kim Quang kích thích. Chỉ là nàng rất nhanh cảm giác, chung quanh vẫn chưa phát sinh dị thường, nàng nhất thời sức sở, mở mắt, sau đó liền chứng kiến để cho nàng thử ra một màn. Chỉ thấy được lúc này Long Minh Thanh Chi, đang dùng ngón tay ngọc không ngừng loạn đâm treo lơ lửng giữa trời Kim Thư, Kim Thư giống vậy tản mát ra Kim Quang, bất quá cũng không Sau cùng nó bị Long Minh Thanh Trì bắn ra, bay ra ngoài, rất nhanh lại bay trở về, vẫn ở chỗ cũ Long Minh Thanh Trì trước mặt treo lơ lửng giữa trời. Lý Linh Vân cùng Tiểu Hồng kinh ngạc đến ngây người. Thị nữ này đến là người nào? Thiên Thư dĩ nhiên không công kích thị nữ này, sẽ không cái này Thiên Thư chính là cái này thị nữ đưa tới đi à? Như vậy hảo ngọt sao? Ta đụng đụng. Long Hiên trông thấy, nhất thời lấy tay vô vô Thiên Thư, Thiên Thư cũng giống vậy không có phản kháng, đập mấy lần, như cũ như thế. Lý Linh Vân cùng Tiểu Hồng, dĩ nhiên hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Thật giống như chủ nhân từng dùng qua nó ghi chép đồ vật kia mà, nha, đúng, chủ nhân nói qua vật này là cho ngươi. Long Minh Thanh Chi nghiêng đầu một hồi, tiếp đó ánh mắt sáng lên nói, thật, bất quá cái này sách quỷ quái phía trên, thật giống như không có gì cả. Long Hiên lật mấy tờ sau, bất đắc dĩ nói, cái này thiên thư, người bình thường là vĩnh viễn không thể nào thấy được chữ, mà chúng ta cũng chỉ có tiến vào chuyển thừa chi địa muối có thể thấy được phía trên chữ. Phía trên này hẳn là ghi chép không ít đối với người hữu dụng đồ vật, chí ít đối với tìm kiếm truyền thừa hữu dụng. Long Minh thanh chi hô lên. "Thật sao? Đã như vậy, như vậy thiên thư thì ta lấy đi." Long Hiên vui mừng nói. Bên cạnh Lý Linh Vân nghe mặt đầy mở bức, hai người này vài ba lời gian, liền đem thiên thư hóa thành chính mình. Các người có biết hay không cái này thiên thư là Đường Quốc quốc bảo a, phụ hoàng căn bản không để cho người tiếp xúc. Nghĩ tới đây, Lý Linh Vân rất mau đem tình huống cùng Long Hiền hai người nói rõ. Quốc bảo. Cựu thì đồ chơi còn quốc bảo. Long Hiên bất đắc gì nói. Dừng tay, vô tri bình dân, ngươi lại dám đụng chạm quốc bảo. Ngươi là tại tìm chết sao? Ngươi mau đem như thế nào mới có thể đụng chạm quốc bảo bí quyết giao ra, nếu không bản cung nhất định phải chỉ ngươi một cái ăn trộm quốc bảo tội. Đang lúc này, trong bầu trời, chuyển tới một đạo tiếng hét phẫn nộ. Long Hiên nghe vậy, nhất thời ngừng đầu. Phát hiện cái kia lên tiếng người ngồi linh thú phi hành, người mặc giao long phục bên ngoài thân thể phát ra khí thế, càng là đạt tới linh hợp thất trọng. Hóa ra là đường quốc Thái tử A. Long Hiên khẽ cười nói. Biết là Thái tử, còn không mau mau quý xuống, tiếp đó thần phục với ta. Chỉ cần ngươi thần phục với ta, đến lúc đó ngươi liền có thể hưởng thụ được vô tận vinh hoa phú quý, còn có thể được vô tận tài nguyên tu luyện. Ngươi biết bản cung vì sao có thể nhanh như vậy có thể tăng lên tới linh hợp thất trọng sao cũng là bởi vì Hoàng cung tài nguyên tu luyện vượt qua xa thế lực bình thường tư nguyên, ngay cả kiếm ra trầm ra cũng không sánh nổi, bọn họ khổ tu một tháng, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đi vào mảy may, mà ta thăng một cấp, chính là nuốt viên đan dược sự tỉnh Hiện tại, tất cả những thứ này, ngươi cũng có thể đạt được. Lý Mạc ánh mắt hiếp lại, đông cung khoảng cách trường nhạc cung gần đây, bởi vậy hắn có thể nhanh nhất chạy tới, hắn muốn ở khác người đến trước khi, môi ra người này có thể tiếp xúc thiên thư bí mật, tiếp đó biến thành chính mình hiến tặng cho phụ Hoàng. Cứ như vậy, hắn trở thành nhiệm kỳ kế đường hoàng tỷ lệ, liền đề cao thật lớn. Nghĩ tới đây, Lý Mạc khỏe miệng vệnh lên, xem ra tất cả những thứ này đều là thượng thiên an bài à, cái này đụng chạm thiên thư phương pháp, nhất định là chính mình ha ha ha. Thái tử điện hạ, thật muốn nghe sao? Long hiên nghe cái này Lý Mạc đối với hắn uy bức lợi dụ, như cũ cố làm không biết, chỉ là khẽ cười nói. Dĩ nhiên, người mau nói đi. Lý Mạc hai tay chấp sau lưng, từ tốn nói. Đó là bởi vì... Ta anh Tuấn A. Long Hiên nghiêm túc sau khi tự hỏi, là được hô lên. Lý Mạc. Lý Linh Vân. Long Minh thanh chi suýt chút nữa cười ra tiếng, quả nhiên, cái này cái gì chó má thái tử, tại mặt chủ nhân trước, chỉ có bị đùa bẫn phần. Tiểu tử, người chơi đùa ta. Lý Mạc sắc mặt, trong nháy mắt liền âm châm xuống. Đúng vậy, ngươi bây giờ mới nhìn ra đến. Long Hiên thành thực gật đầu nói. Đồ khốn, ngươi ngay cả thái tử cũng dám trêu đùa, hiện tại thì ta để cho ngươi biết rõ. Triều đuổi thái tử, đến có hậu quả gì không? Lý Mạc Song quyền nắm chặt, cùng lúc đó, một đạo hát sắc linh khí, nhất thời tại khác trên nắm tay cuốn quanh, khí thế bằng bạc, liên tục không ngừng tản mắt ra. Đạo này vũ ký khí tức rất cường đại, hiển nhiên đạt tới lục phẩm đẳng cấp. Hoàng huynh, hắn bất quá chỉ là một cái linh hợp tứ trọng thiếu niên, ngươi cần gì phải với hắn so đo? Lý Linh Vân không thích, ngươi đi bức lợi dụ đòi người ta bí mật, cũng không tính, còn động thủ, nếu là người bình thường, có lẽ sẽ phục tụ Đáng tiếc, hách xoáy cũng không phải là người bình thường. Nàng có thể nhận ra được, hách xoáy nội tâm một màn kia cao ngạo, muốn cao hơn nhiều người ta, ngươi muốn mệnh lệnh hắn, là không có khả năng. Chậc chậc, nguyên lai like ngươi chỉ có thể dựa vào nữ nhân che chở, nếu không phải nhanh lên một chút thần phục, thì ta. Lý Mạc nghe vậy, nhất thời cười lạnh, chỉ là còn chưa nói hết, hắn cũng cảm giác hắn mặt bị hung hăng phiến một cái tác, làm cho lời hắn hơi ngừng, trên mặt mình cũng xuất hiện một cái rõ ràng trường hấn. Giang giác. Lý Mạc từ ra, còn chưa kịp phản ứng sau, hắn càng cảm giác hơn hắn quyền đầu chỗ, chuyển tới một cổ lực lượng khổng lồ, làm cho hắn xương ngón tay trong nháy mắt vỡ vụn. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết, nhất thời theo Lý Mạc trong miệng truyền ra, một giây kế tiếp, Lý Mạc là được ngã vào linh thú phi hành trên lưng, run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, thân thể phách run, lại không có trước khi phong quang bộ dáng. Con kiến hôi một dạng cũng dám uy hiếp ta." Long Hiên Tử tốn nói. Lý Linh Vân trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Hách xoay đến cùng là thế nào xuất thủ? Thực lực chênh lệch lớn như vậy, đến cùng là đánh như thế nào đến? Cái này, cái này quả thực quá quỷ dị A chương 774, cái này một cái hứa hẹn, có thể so với 10 bộ thiên thư. Bên cạnh tiểu hồng càng là trận mắt há hốc mồm miệng há đại, cảm giác dĩ nhiên có thể nuốt vào một đồng ưu Quốc sư thủ đoạn này, thật sự là để cho người kinh hoàng A Thái tử điện hạ bị đánh, đợi lát nữa kết thúc như thế nào? Ngươi, ngươi dám đánh ta? Hồi lâu sau, Lý Mạc nhìn mình run rảy cùng vỡ nát xương ngón tay, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin cùng vẻ giận dữ. Hắn chính là đường đường thái tử điện hạ, lại có người dám đánh hắn. Ngươi lại nhị bức, ta chẳng những đánh ngươi, hơn nữa còn sẽ đem ngươi miệng đánh nát. Long Hiên do nhẹ ống tay háo, tiếp đó tử tốn nói. Cái này bình thản ngữ khí, cũng cảm giác thật giống như lại là một cái nhỏ nhạt không đáng kể sự tình của dạng, làm cho Lý Mạc khỏe miệng co giật. Lý Mạc thề, đây là hắn một lần gặp trừ phụ hoàng bên ngoài Dám đối với hắn như vậy người nói chuyện, tên khốn này quả thực quá kiêu ngạo. Sách này là ta, ta muốn lấy đi, ngươi có ý kiến gì không? Long Hiên rơ lên thiên thư, tiếp đó cười hiếp mắt hỏi. Lý Mạc mặt sắm lại, thiên thư con mẹ nó ngươi đều muốn lấy đi, ngươi sợ không phải trí trướng đi a Đây là thiên thư, đường quốc quốc bảo, có thể đoán trước đường quốc tương lai tồn tại, phụ hoàng không thể nào biết đồng ý. Lý Mạc cắn răng nói, vẹo, đang lúc này, lại có mấy cái hoàng tử tới. Chứng kiến ngày đó sách tại Long Hiên trong tay, nhất thời kinh ngạc đến ngươi người. Ngươi, ngươi có thể đụng chạm thiên thư, điều này sao có thể? Những hoàng tử kia rồi giít kinh hô thành tiếng nói. Ngay cả mới vừa qua mà trở lại Lý Hạo cùng Lý U Vân, lúc này đều là mặt đầy khiếp sợ. Thiên thư mấy trăm năm đều giấu ở thiên thư các bên trong, chưa từng dị động, nhưng không nghĩ gần đây liên tục hai lần phát sinh dị tượng, mà lần này, càng là đến tiểu tử này trước mặt. Xem thiên thư bộ răng kia, thật giống như hách xoáy chơi thế nào làm nó nó đều sẽ không phản kháng dường như Mẹ, vì cái gì tiểu tử này như vậy dễ dàng, là có thể đụng chạm thiên thư hả? vèo Trong phút chốc, hai bóng người trống rông xuất hiện trên không trùng, chứng kiến Long Hiên đụng chạm thiên thư mà không ra mảy may vấn đề lúc, đồng tử cũng là mạnh mẽ có rút. Người này, lại có khống chế thiên thư năng lực. Tham kiến Phụ Hoàng. Rất nhiều hoàng tử chứng kiến Lý Hạo Nhiên tới, nhất thời dối rít quỷ xuống nói. Bình thân. Lý Hạo Nhiên gật đầu nói. Phu hoàng Cái này hách xoáy lại dám đánh nhau ta, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à? Nó hoàng tử công chúa nghe vậy đứng dậy, chỉ có Lý Mạc vẫn ở chỗ cũ quỷ. Lý Hạo Nhiên nghe vậy, nhất thời cao mày, cái này hách xoáy lần này, quả thực là quá đáng cùng lớn một chút, mà ngay cả chấm nhi tử cũng dám đánh, đây chính là thái tử A Ngươi gọi chấm làm sao giải quyết? Lý Mạc chứng kiến Lý Hạo Nhiên giữa hai lông mày không thích vẻ, nội tâm nhất thời vui mừng, xem ra hách xoáy muốn xong. Quốc sư, ngươi giải thích thế nào Lý Hạo Nhiên lạnh lùng nói, rất nhiều hoàng tử công chúa cả kinh, cái này, con hàng này là quốc sư. Ta thiên, lúc nào sự tình. Bọn họ hoàn toàn không biết rõ tình hình át cho, một cái hoàng mau tiểu tử trở thành quốc sư, suýt chút nữa kinh ngạc đến ngây người bọn họ nhãn cầu. Hắn uy bước lợi dụ ta trước, làm nhục ta ở phía sau, nhẫn không liền xuất thủ, đây chính là giải thích. Long Hiên Tử tốn nói, hắn không cần sợ, bởi vì hắn giải quyết chuyện này thủ đoạn, có rất nhiều thậm chí đều không cần lấy ra viện trưởng thân phận. Phu hoàng, Hắc Xoái nói, xác thực là thật. Lý Linh Vân ở bên cạnh hô lên. Lý Hạo Nhiên lông mày nhíu lại, như thế nào đi nữa, cũng phải cho chấm một ít mặt mũi à, ngươi trực tiếp đánh nhau hắn, còn như vậy phòng khinh vân đạm, chấm còn gì là mặt mũi à, cũng không tìm tới dưới bậc thang. Trong lúc nhất thời, Lý Hạo Nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Hừ, Hắc sói, coi như hoàng huynh đánh nhau giáo hơn ngươi, ngươi cũng không thể phản kháng có thể ngươi chẳng những phản kháng, hơn nữa còn đánh nhau hoàng tử, quá càng dỡ. Lý Hạo ỉ vào Lý Hạo Nhiên ở bên cạnh, bởi vậy cười lạnh nói, không sai, đường đường đường quốc thái tử, thân phận tôn quý vô cùng, không cho phép mảy may xâm phạm, nhưng lại bị người làm nhục đánh nhau, thế nào cũng có tổn hại ta đường quốc mặt mũi, người này nên giết. Lý Ú Vân ánh mắt híp lại nói, các ngươi lớn tiếng như vậy, không cũng là bởi vì, ta chính là đường quốc một cái quốc sư sao. Các ngươi ý là, ta lấy đường quốc Đồng lộc vì lẽ đó nên bị ngươi nhóm sai xử, mặc cho các ngươi đánh nhau trách mắng thật sao. Nếu như các ngươi nói là, như vậy quốc sư, ta không muốn cũng được, còn nữa, ta chỉ đương quốc sư còn không có mấy ngày đây, đồng lộc nhất màu cũng không có. Long Hiên nghe vậy, nhất thời cười lạnh, nếu là Lao Tử có thể lấy ra viện trưởng thân phận, có thể trực tiếp hù chết ngươi, đến lúc đó các ngươi chỉ có tại ta dưới chân chó vẩy đôi mừng chủ phần. Lý Hạo Nhiên cùng quốc sư nghe vậy, mặt sạm lại, tiểu tử này tính khí cũng rất lợi hại sông lên A. Lý Ú Vân cùng Lý Hạo nhất thời cán răng, tiểu tử này thật ngông cuồng, điên cuồng đến không giới hạn a Bậy hạ, quyền này thiên thư chỉ có ta có thể hiểu, người bên kia vị quốc sư kia cũng không được. Tại sao vậy chứ? Bởi vì này bản này thiên thư vốn là ta, ta đồ vật, không cho phép người khác chấm mút. Long hiên tử tốn nói. Nói với nói vẩn, thiên thư tồn tại ta thiên thư các mấy trăm năm, ngươi chẳng lẽ còn có mấy trăm năm số tuổi hay sao? Cung vọng, hách xoái. Ngươi lại dám tại phụ hoàng trước mặt ăn nói lung tung, ngươi có biết hay không ngươi phạm khi quân tri tội. Nếu không phải trừng phạt ngươi một chút, ngươi ha chẳng phải là đã cho ta đường quốc có thể lấn. Phụ hoàng, cầu giết người này. Cái kia rất nhiều hoàng tử công chúa nghe vậy, rồi giết mở miệng trách cứ, có cười lạnh, có phẫn nộ. Lý Linh Vân nâng chán, song song, lần này song. Hách xoái, ngươi chứng minh như thế nào, cái này thiên thư là ngươi. Lý Hạo Nhiên câu mày nói. Những thứ kia không nhận biết Long Hiên Hoàng tử công chúa, còn có Lưu Vân đám người, lại lần nữa cười lạnh, ngươi chạm xuống một cái chính là ngươi. Khôi hải. Chứng minh. Rất đơn giản A, ngươi xem A. Long Hiên nắm lên thiên thư, vẫn lên linh khí, tiếp đó hướng về phía xa xa hung hăng hất một cái. Trong phút chốc, thiên thư liền hóa thành một đạo kim ảnh, biến mất ở tầm mắt mọi người ở trong. Mọi người, ba. Hách xoái, ngươi, ngươi lại dám trực tiếp ném thiên thư, hả? Ngươi biết thiên thư có chân quý dường nào sao? Hả? Ngươi biết thiên thư có bao nhiêu không cho phép kẻ khác khinh nhổ sao? Ngươi biết thiên thư coi như là thánh vật sao? Ngươi ngươi ngươi, quả thực quá mức. Rất nhiều hoàng tử công chúa dối rít lên tiếng mắng. Lý Linh Vân cùng Tiểu Hồng đồng dạng là trận mắt há hốc mồm, người này lại dám ném thiên thư, lòng can đảm thật không phải bình thường mà a. Chậc chậc, tiểu tử ngươi không phải là phải cùng chúng ta nói, ngươi coi như đem thiên thư ném ra, nó cũng sẽ tự bay trở về bởi vì đó là người đi, ha ha. Lý Hạo cười to, bất quá hắn cái thứ ba hát hát chữ còn chưa nói hết, hắn liền chứng kiến một đạo kim ảnh hướng về phía Long Hiên bạo xạ tới, sau cùng lần nữa ngừng ở Long Hiên trước mặt. Lý Hạo miệng há đại, nụ cười đông đặc, trong lúc nhất thời cảm giác bị hung hăng tắt một cái, tiếp đó một bước. Đợi đến hắn sau khi phản ứng, cái trán gân xanh lộ ra, cái này phá thiên sách, thế nào đoạn lạc. Nói tốt không khiến người ta đến gần đây. Nói tốt phát ra kim quang, đánh tan người khác đâu. Hả? Người và sách trong lúc đó tín nhiệm đây. Người ta đều muốn người ném, con mẹ nó ngươi còn muốn chạy trở lại. Ngươi có muốn hay không hèn như vậy a Khác hoàng tử công chúa giống vậy kinh ngạc đến ngây người, cái kia sẽ lại lần nữa từ miệng bên trong nói ra châm chọc lời nói, cứ thế mà bị bọn họ nuốt xuống. Tiểu tử này, sẽ không quả thật thiên thư chủ nhân đi a Bậy hạ, có thể đụng có thể sờ có thể ném, nó còn có thể chính mình hồi đến nơi này của ta, không cần ta nói thêm nữa đi à? Long Hiên nhìn về phía Lý Hạo Nhiên nói. Lý Hạo Nhiên cùng quốc sư hít sâu một hơi, xem ra cái này thiên thư quả thật tiểu tử này a vậy hạ, người quyển sách này nếu là mấy trăm năm trước lấy được, cái kia chắc hẳn 1.000 năm trước, cuối cùng không có được đi à. Long Hiên hỏi. Đây là tự nhiên. Lý Hạo Nhiên gật đầu nói. Vậy dạng này lại không sai, đây là nhà ta thế đại tương truyền đồ vật à, 1.000 năm trước, vẫn còn ở ta hách ra đây. Sau đó thời đại thay thế, Cái này thiên thư mới chạy vào đường quốc, ngày hôm nay thiên thư cảm ứng được ta khí tức, cho nên mới vội vàng tới gặp, tất cả những thứ này tất cả, đều tại mặt ngoài, thiên thư là ta à. Không tin, ta lại phơi bày một ít cho ngươi nhìn, kim long, nhanh nhanh hiện thân. Long hiên lập tức hô lên. Giống. Một giây kế tiếp, một cái kim long hư ảnh, liền là xuất hiện ở mở ra kim thư trên, không ngừng gầm thét phi vũ. Cái gì? Đây là thiên thư kim long. Tiểu tử này dĩ nhiên một lời liền dẫn ra trong sách Kim Long. Chấm lúc trước cũng chỉ là khi lấy được thiên thư thời điểm mới dẫn ra qua một lần Kim Long, có thể một lần kia suýt chút nữa để cho chấm vấn lạc, tiểu tử này lại tùy tùy tiện tiện liền dẫn ra, còn không bị thương. Lý Hạo Nhiên trông thấy kinh hãi, sau lưng kinh hồ thành tiếng nói. Mọi người trung quanh, giống vậy khiếp sợ không thôi, tiểu tử này đến cùng là người nào, liền Kim Long đều có thể tùy tiện triệu hoán đi ra. Lý Linh Vân lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người, Kim Long dị tượng không phải là người mang đế hoàng mệnh cách người, mới có thể dẫn ra sao. Được, trở về đi thôi. Long Hiên trông thấy, rất là hài lòng gật đầu một cái. Nói xong nháy mắt, Kim Long là được lại lần nữa đi vào trong sách, biến mất không thấy gì nữa. Chấm tin sách này là người. Lý Hạo Nhiên than thở, xem ra thiên thư không thuộc về hắn, hắn cũng không cần phải kiên trì nữa, dù sao mấy năm nay, hắn trừ khi lấy được thiên thư lúc, chạm qua thiên thư một lần bên ngoài, dư lại thời gian, chính là căn bản là không có cách đến gần. Lưu lại nữa, cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Bậy hả cái này thiên thư lúc trước để cho ngươi đụng chạm thu nhận, có phải là vì thuận tiện để cho ta tìm tới nó? Long Hiên khẽ tuổi nói. Lý Hạo Nhiên, ba lời này nghe thế nào như vậy cần ăn đòn đây? Bậy hả cho nên nói, Thái tử Điện Hạ mơ ước ta đồ vật, còn đối với ta huy bức lợi dụ, đây đối với đường quốc mặt nguôi, xác thực không tốt lắm đâu. Ta giúp dẻ dỗ một chút hắn, chuyện đương nhiên, bằng không lấy Thái tử Điện Hạ tính cách này. Chạy đến bên ngoài hoàng cung, không được ném xong đường quốc mặt mũi. Long hiên hô lên. Lý mạc khỏe miệng co giật, tên khốn kiếp này, chúng ta đường quốc mặt mũi, mắc mớ gì tới người à? Lý hạo nhiên xem quốc sư liếc một chút, quốc sư gật đầu một cái. Không sai, quốc sư nói thật phải, màn hồ đồ phía trước, ngươi giúp chấm giao hơn hắn, cũng là phải. Lý hạo nhiên gật đầu nói, dư hoàng tử công chúa nghe vậy, trong ngáy mắt thử ra, phụ hoàng đột nhiên không tức giận, không giúp hoàng huynh, cái này, này sao lại thế này Đã như vậy, như vậy bản này thiên thư, thì ta nhận lấy. Long Hiên khẽ tuổi nói. Thiên thư quốc sư có thể nhận lấy, bất quá chấm giúp quốc sư ngươi thiên thư như thế lâu dài, quốc sư không nói chút gì không. Lý Hạo Nhiên hỏi. Dĩ nhiên, nếu là đường quốc gặp nạn, ta có thể xuất thủ, giúp đường quốc một lần. Long Hiên biết rõ Lý Hạo Nhiên tâm tư, bất quá cũng không có cự tuyệt, ngược lại gật đầu nói. Lý Hạo Nhiên quả thực giúp hắn thiên thư, còn xây thiên thư các, hiện tại hắn cầm thiên thư, giúp làm chút chuyện cũng không phải là không thể. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, hắn xem lý hạo nhiên thuận mắt, nếu là lý hạo nhiên dám uy hiếp hắn, hắn chẳng những cái gì cũng sẽ không làm, hơn nữa còn hội nên ngang lì khai. Dù sao, trong tay hắn còn có một chương ngàn giảm thuấn di phù đây, ai có thể làm gì hắn? Chỉ là dư hoàng tử công chúa nghe vậy, chính là liên tục cười lệnh, chỉ bằng ngươi, một cái linh hợp tứ trọng, bảo hộ đường quốc, ngươi thế nào không lên trời ơi? Khôi hải, quả thật khôi hài đến mức tận cùng phụ mang đường đường lình không cảnh cường giả, cần ngươi bảo hộ. Lý Mạc cùng Lý Vũ Vân trong mắt càng là hiện ra kiều hận qua mang, tiểu tử này dám trêu bọn họ, một ngày nào đó, kiếm ra cũng che chở không ngươi. Ồ, được được được, có thể được quốc sư những lời này, cái kia chấm cứ yên tâm. Lý Hạo Nhiên ngay vậy, nhất thời mừng rỡ nói, đã như vậy, ta đây liền cáo tử. Long Hiên đem thiên thư nhét vào Mạc hồn giới về sau, là được hô lên. Lý Hạo Nhiên gật đầu, cũng không cần cầu Long Hiên hành lễ mặc cho Long Hiên rời đi. Rất nhiều hoàng tử lại lần nữa thất kinh, tiểu tử này phách lối như vậy, phụ hoàng cũng không để ý. Chẳng lẽ cũng bởi vì tiểu tử này là thiên thư chủ nhân? Hừ, các ngươi về sau cho chấm nhớ kỹ, nếu như người nào một lần nữa lý mạc như thế, vô duyên vô cớ, vì lợi ích một người, huy hiếp người khác, như vậy chính là kết quả. Riêng là để cho chấm biết rõ, các ngươi nhằm vào người là hách soái thời điểm, các ngươi hoàng tử thân phận đều khó bảo toàn. Đợi đến Long Hiên sau khi rời đi, Lý Hạo Nhiên phất tay áo hử lạnh nói, "Lý Mạc nghe vậy, nhất thời sắc mặt tái nhận Dư hoàng tử công chúa nội tâm kinh hãi, phụ hoàng vì vậy tiểu tử, càng là làm tới mức này, cái này đến cùng là vì cái gì?" Lý Linh Vân cùng Lý Vũ Vân giống vậy hít một hơi lãnh khí, phụ hoàng lúc này thái độ vô cùng cương lạnh, xem ra phụ hoàng đối với Hắc Soái chú trọng trình độ so với kia thiên thư cao hơn a. Bất quá Lý Vũ Vân rất nhanh cười lạnh, Thu này nàng nhớ đây, nàng tin tưởng rồi sẽ tìm được thích hợp cơ hội, giết chết Hắc Soái." mà để cho phụ hoàng phát hiện không? Ngự thư phòng. Quốc sư, ngươi nhiều lần tính ra hách xoáy không đơn giản, nhưng lại không tính ra thân phận của hắn, đây là vì sao? Lý hạo nhiên hỏi. Không biết, hách xoáy trên thân thật giống như bị một tầng lực lượng vô hình bao phủ mở dạng, để cho ta vô pháp chắc toán thiên cơ, ta có thể tính tới hắn bất phạm, dĩ nhiên là nhà mới búng máu về sau kết quả, tính lại đi xuống, mệnh sợ là đều không? Quốc sư lung túng nói. Các ngươi những thứ này thiên cơ sư động một chút lão máu, còn nói đoản mệnh, ta xem ngươi sống được ngược lại rất tốt." Lý Hạo Nhiên hử lạnh nói. "Bậy hạ, đó là bởi vì, lao thần là lục phẩm đỉnh phong thiên cơ sư, sẽ tấn nhập thất phẩm tồn tại, có thể lao thần mỗi một tính toán một lần, thì sẽ thiếu mấy năm thọ mệnh a. Riêng là chắc toán hách xoái thần bí như vậy người, ta nhả cái kia mấy búng máu sau, vài chục năm thọ mệnh đã không thấy. Nói ra ngài khả năng không tin, lão thần chưa bao giờ từng gặp phải khó giải quyết như vậy người, đây là một lần đây." Quốc sư thở dài nói: "Lý Hạo Nhiên, ngươi nói cái này hách xoé như vậy thần bí, hắn cái này hứa một lời, thật có thể đối với ta đường quốc hưu dụng không?" Lý Hạo Nhiên thở dài nói: "Bệ hạ yên tâm, hách xoé người này tuyệt đối không đơn giản, không phải phàm nhân có thể so sánh, cái này hứa một lời, có thể so với 10 bộ thiên thư." Quốc sư vô cùng tự tin hô lên: "Thật không?" Lý Hạo Nhiên vui vẻ nói: "Quả thật, lão thần có thể cảm giác được, dùng không bao lâu, cái này hứa một lời" là có thể thể hiện ra nó giá trị. Quốc sư nhìn cung điện bên ngoài cái kia biến ảo phong vân, như có điều suy nghĩ nói. chương 775, tranh giành xếp hàng, chỉ cầu nhất thấy. Không nghĩ tới, tiến cung một chuyến, còn có thể được chủ nhân ta thủ chat Long Minh Thanh Chi lật lên thiên thư, cảm thụ phía trên khí tức, rất là hoài niệm hô lên. Cũng không biết cái kia truyền thừa, lúc nào xuất hiện. Long Hiên hô lên. Nhanh nhanh, thiên thư đã đi tới chúng ta bên người, cái này thì ý nghĩa, chuyển thừa nhanh xuất hiện. Bất quá ngươi treo trọc đến nữ nhân kia, ngươi không sợ sao? Long Minh Thanh Chi hô lên. Lý Ú Vân Ngươi không nói ta đều nhanh quên nàng, một cái linh hợp cửu trọng mà thôi, ta rất nhanh thì có thể nghiền ép nàng, có cái gì tốt sợ? Long Hiên lắc đầu nói. Ngươi cũng đừng quên, nàng bây giờ có thể nghiền ép ngươi thì sao? Nàng nếu là thật xuất thủ, hiện tại xong đời, hay là ngươi? Long Minh Thanh Chi mặt đầy hài hước hô lên. Khúc khục, lời này ngược lại không t Vậy thì nhìn nàng, hiện tại có gan hay không xuất thủ? Chúng ta về trước kiếm ra, quan sát sự tình phát triển. Long hiên khỏe miệng bệnh lên nói. Đông cung. Vậy tiểu tử thật sự quá càn rỡ. Hoàng huynh, khẩu khí này, ngươi có thể nhẫn. Lý hạo lạnh lùng lên tiếng nói. Nhẫn là khẳng định nhẫn không. Bất quá ta không biết vậy tiểu tử thực lực chân chính. Ta đi sợ là muốn ăn thua thiệt. Thu vân, ngươi chuẩn bị lúc nào đọc thủ. Lý mạc cười lạnh nói. Dưới bình thường tình huống. Chúng ta là vô pháp động cái kia hét xoái, bằng không phụ hoàng sẽ biết, bất quá gần đây trầm ra cùng kiếm ra không phải muốn khai chiến không. Chúng ta hoàn toàn có thể mượn trầm ra chi thủ diệt trừ hắn. Chúng ta chỉ cần không chế mấy cái người trầm ra, đến lúc đó trực tiếp tại nơi tiểu tử trước mặt tự bạo, hắn không chết cũng khó à. Lý Ú Vân khỏe miệng vệnh lên nói, hay a cứ như vậy, coi như là muốn tra, cũng không tra được trên đầu chúng ta. Lý Mạc cùng Lý Hạo nhất thời mừng dỡ nói, tiểu tử này, lại dám nhiều chuyện. Ta đây liền cho hắn biết, nhiều chuyện hậu quả, đến cùng là cái gì? Lý Ú Vân dễ cận một tiếng nói. Trương Nhạc Cung. Công chúa, cái này hách xoáy đồng thời chọc phải thái tử cùng Lý Ú Vân, lúc này sợ là không dễ chịu. Tiểu Hồng hô lên. Hết cách rồi, hắn đều là vì giúp ta, ngươi phái người nhìn hắn, nếu là có gió thổi cỏ lay gì, cho dù bẩm báo ta, ta không thể để cho hắn xẻ ra chuyện. Lý Linh Vân thở giải nói. Bất quá đối phương nếu là chơi xấu, chúng ta thủ đoạn. Sợ rằng căn bản không dùng A. Tiểu Hồng lo lắng nói. Dù sao ta không có khả năng thời khắc hầu ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn, chỉ có thể làm được loại trình độ này. Tiếp theo thì nhìn kiếm ra cùng chính hắn đi. Lý Linh Vân hô lên. Được, bất quá người này, lòng can đảm thật đúng là lớn. Tiểu Hồng lầm bầm nói. Long Hiên mới vừa đi tới kiếm ra phủ cận, liền phát hiện kiếm ra cửa, lại lần nữa có vô số người đang cái này bao vây. Không, nói đúng ra, là xếp hàng. Đội ngũ kia đã xếp hàng dài mấy chục mét Con miệng nó đây cũng là cái nào trường phái. Xếp hàng tới khiêu chiến đây. Long Hiên một bước. Ha, người tiểu tử này, kiến thức nông cạn đi người, không thấy những thứ này xếp hàng người, ý phục đều rất đắt tiền sao. Cái này đại bộ phận đều là đường quốc quan viên hoặc là thương nhân hoặc là đại thế lực thiếu gia. Nghe nói hách xoáy liên tục đoạt được đường quốc đan bảng 1, cầm bảng 1, trận bảng 1 về sau, rồi dít đến bái sư đến. Thấy không? Xếp hạng một cái kia, là đại tướng quân phủ thiếu gia. Xếp hạng hai cái kia, là tể tướng con, xếp hạng ba cái kia, là thiên long bang bang chủ, ngày hôm nay chỉ cầu gặp mặt một lần hách xoái, còn có cái kia bốn năm, cái cái đều là danh nhân hoặc là danh nhân thân thích ra cái gì. Người ở nơi này nói bọn họ khiêu chiến hách xoái, hách ra, bị bọn họ nghe được, không nỡ đánh chết người à. Bên cạnh một cái vương phủ thiếu ra tiểu đồng nghe vậy, nhất thời khinh thường nói. Bài sư, Úc này, có nổi danh như vậy sao? Xếp hạng bài sư, Long Hiên nghe vậy. Nhất thời hít một hơi lánh khí nói: "Cái kia phải à, hách ra là ai? Đương nhiên danh chấn trường An tồn tại, mặc dù nói lần trước đan dược trận đấu, cùng cầm công tử nhất chiến, đại đa số thiếu gia đều không qua, nhưng mà các vị thiếu gia biết rõ về sau, đều âm thầm hối hận, tiếp đó vội vàng chạy tới a." Cái kia tiểu đồng hô lên. Cái kia trước khi chỉ là lười và khinh thường, vì lẽ đó không có đi thôi, bây giờ còn vội vàng chạy tới, bọn họ liền hách xoéis hình dạng thế nào cũng không biết đây. Long Hiên trợn mắt một cái nói: Im miệng, tiểu tử ngươi lại dám nghị luận những thứ này thiếu ra, ngươi không sợ chết hả? Ba vị tể tướng, lục đại thượng thư, văn Võ ba quan, không sai biệt lắm ở chỗ này đều có người đây. Ta sẽ chờ tùy tiện quát một tiếng, ngươi phòng trừng thì phải bị đánh chết. Cái kia tiểu đồng bình thời cáo mượn oai hổ, nơi nào bị người nói như vậy qua, bởi vậy lập tức cả giận nói. Ta đi, một mình ngươi tiểu đồng, cũng dám như vậy treo. Tính một chút, ta lười với ngươi so đo, bằng không uy lực hạ xuống, thanh chi. Chúng ta đi. Long Hiên mặt đầy trứng đau, sau đó liền tiếp tục hướng kiếm ra cửa đi tới. Ai nha, tiểu tử ngươi không biết trời cao đất rộng, lại dám qua chén ngang, ha ha, bên cạnh thế nhưng có không ít quan to quyền quý thị vệ đây, ngươi chẳng những gây khó dễ, hơn ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị đánh. Tiểu đồng xem Long Hiên không nghe hắn khuyên cáo, nhất thời cười lạnh nói. Đúng như cái kia tiểu đồng dự liệu như vậy, những thị vệ kia chứng kiến Long Hiên, đều cho rằng Long Hiên muốn chén ngang, nhất thời xuất ra trong tay đào. Ngăn ở Long Hiên trước mặt. Đứng lại, muốn gặp hách gia, cần xếp hàng, phía trước đều là giao 10 vạn lượng bạc, hàng vị thứ nhất thiếu gia, giao 1 triệu lượng, người một không có giao tiền, hai không xếp hàng, còn muốn đi vào. Người thị vệ kêu lạnh lùng nói. Mẹ nhà nó, hiện tại vào kiếm ra đều phải giao tiền sao. Long Hiên kinh ngạc đến ngây người. Đây là kiếm gia chủ phân phó, nói nếu là cái giá tiền này hách gia không hài lòng, hách gia có thể sẽ lại thêm, hiện tại tạm định 10 vạn. Thị vệ kia câu mày nói. Được à, chủ nhân, ta cảm thấy đến có thể thay đổi vì giao lục phẩm linh dược. Long Minh Thanh Chi vui thích hô lên. Long Hiên nhất thời liết một cái, nha đầu này cả ngày chỉ biết ăn Tránh ra, ta chỉ hồi nhà mình còn không được. Long Hiên nhìn những thủ vệ kia nói. À, trước kia cũng có một cái tiểu tử nói cái này là chính bản thân hắn nhà, bất quá trực tiếp bị chúng ta đánh tàn phế chân, ném tới một bên khác qua. Ngươi nếu là khăng khăng lại đây. Ảnh hưởng đến thiếu gia nhà ta lời nói, ta không ngại cũng trực tiếp đưa người đánh cho thành tàn. Những thị vệ kia lắc lư trong tay đao, tiếp đó khỏe miệng vệnh lên nói. Bất quá hắn còn chưa nói hết, Long Hiên đôi mắt là được nâng lên, tiếp đó người thị vệ này bị một cổ vô hình lực lượng, trực tiếp đánh bay. Những thị vệ kia trông thấy, nhất thời trận mắt há hốc mồm tiểu tử này tay đều không động, sóng linh khí một chút cũng không có phát ra, liền đem thị vệ đánh bay. Cái này, là loài người. Chỉ là một cái linh hợp nhị trọng Còn muốn ngăn cản ta, thanh chi, chúng ta đi. Long Hiên hai tay chắp sau lưng, tiếp đó nhìn về phía những thứ kia run lấy bảy thị vệ, từ tôn nói. Tốt đi. Long Minh thanh chi theo sau lưng nói. Ngươi, ngươi đừng lại đây. Long Hiên mỗi một đi một bước, những thị vệ kia là được rút lui một bước, trong tay rút đau ra, đều tại mơ hổ run dậy. Trung quanh đám kia quan to quyền quý thiếu ra, nhìn đến ngây người như phóng, tiểu tử này bản lĩnh, có phải hay không có chút cao. Hử. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên muốn không xếp hàng liền tiến vào kiếm ra. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Để cho ta Thiên Long Bang Bang chủ đến gặp gỡ ngươi. Thiên Long Bang Bang chủ trông thấy, nhất thời lạnh rên một tiếng, ra đội ngũ về sau, hướng về phía trước đạp một cái, trong phút chốc, dưới chân địa mặt là được có giống như giống như mạng nhện vết rách xuất hiện, hướng trung quanh tràn ngập ra. Đồng thời tay phải hắn nắm chặt, một thanh đại đao mang theo hàn mang cùng long long tiếng, cũng xuất hiện ở trong mắt Long Hiên. Bèo. Một giây kế tiếp, Để hắn linh khí rót vào cái này đại đao bên trong, một cổ bàng bạc sóng linh khí, nhất thời hóa thành sóng lớn, liên tục không ngừng tản ra. Hắn mạnh mẽ nâng lên cán đao, làm cho sắc bén cái kia một mặt, nhắm ngay Long Hiên, tiếp đó ché mạnh xuống. Là lục phẩm vũ khí, cái này Thiên Long Bàng Bàng chủ nguyên bản cũng đã đạt tới linh hợp vũ trọng, lúc này hắn lại thi triển lục phẩm vũ khí, cái này chiến lực sợ rằng dĩ nhiên có thể đạt tới linh hợp lục trọng. Mọi người trông thấy, nhất thời rối rít kinh hô. Linh hợp lục trọng lực công kích Đối phó cái này linh hợp tứ trọng tiểu tử, tiểu tử này chắc chắn thất bại. Không ít người nghĩ tới đây, dối dít cười lạnh để cho ngươi tiểu tử trên ngang, để cho ngươi tiểu tử cùng vọng. Bây giờ là thời điểm để cho ngươi biết rõ, hậu quả này là cái gì. Con kiến hôi. Long hiên lắc đầu một cái, tiếp đó liếc một cái cái kia thiên long bang bang chủ, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Phản phất, cái này thiên long bang bang chủ công kích, với hắn mà nói, căn bản cự thạch không đáng nhắc tới. bên cạnh Long Minh thanh chi, Cứ việc sợi tóc giống vậy bị thiên long bang bang chủ khí thế ảnh hưởng, trở nên bay múa, nhưng là giống vậy không có nhìn cái này thiên long bang bang chủ liếp một chút. Mọi người sưng sở, tiếp đó rêu cận không dứt, tiểu tử này còn tinh tướng, hắn khẳng định xong, đã xong. Ẩm. Bất quá một giây kế tiếp, mọi người là được trận mắt há hốc mồm chứng kiến, cái kia thiên long bang bang chủ, trong lúc bất trận đông dưng nhả một ngụm máu tươi, tiếp đó cả người ẩm ẩm nổ thành một đám mưa máu, hoàn toàn biến mất. Bởi vì không phải tự b Lực lượng cũng không phải là rất mạnh, bởi vậy mọi người ngược lại cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ là trên mặt mọi người thừa ra vẻ cùng vẻ khiếp sợ, lại bởi vậy nồng nặc đến mức tận cùng. Cái này, tiểu tử này, dĩ nhiên liếc một chút giết người. Ký! Nghĩ tới đây, mọi người hít một hơi lanh khí, trên mặt xẹt qua vẻ kinh hãi, tiếp đó tự giác nuốt một bãi nước miếng, rút lui mấy bước, rất sợ Long Hiên ánh mắt, quét bọn họ. Tiểu tử này một lời không hợp liền giết người, thật sự là quá ác, còn có tay kia đoạn. Cũng là tại quá quỷ dị. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy chẩm dãi hướng đi kiếm ra phủ đệ Long Hiên, càng là có chút phát run, thậm chí đều không dám lên tiếng. Hử. Các ngươi những quỷ nhát gân này, dĩ nhiên sợ hãi một tên tiểu tử, quả thật mất mặt, vẫn là bản thiếu ra cho các ngươi nhìn một chút, vì cái gì bản thiếu ra có thể đứng ở vị thứ nhất đi. Lúc này, đột nhiên có một đạo tiếng hử lệnh truyền ra. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện cái kia người lên tiếng, chính là đại tướng quân phủ thiếu gia cực Vệ cực phụ thân, vì đường quốc lập xuống công lao hắn mã, địa vị cực cao, bởi vậy vệ cực mới có thể có một nhóm tiền dùng để phung phí. Dĩ nhiên, vệ cực thủ hạ, còn có rất lợi hại thị vệ. Bên trong một người thị vệ, chính là đại tướng quân mua được một cái không sợ chết cao thủ, chuyên vì bảo hộ vệ cực mà tồn tại. Tên hắn, gọi là ám cực. Lúc này, ám cực âm thầm lặng lẻ gian xuất hiện ở Long Hiên trước mặt, ngăn trở Long Hiên đường đi. Người không thể tới, nếu không ta muốn xuất thủ ám cực nhìn Long Hiên. Lệnh lùng nói, Long Hiên khỏe miệng co giật, chỉ, muốn hồi cái nhà đều không được, chẳng lẽ Lao Tử bây giờ còn đến giải thích một chút, mình là người nào không? Kháo hồi cái nhà không cần như vậy đi. Muốn thật nói, làm Lao Tử thật giống như nhát gan một dạng, vậy đơn giản là hạ xuống Lao Tử vì lực à? Mọi người thấy Long Hiên cái kia bất đắc di bộ dáng, lại lần nữa khỏe miệng vệnh lên, hắc hắc, để cho ngươi chén ngang, để cho ngươi mẹ nó chén ngang, hiện tại không có biện pháp đi à? Không có biện pháp đi a Bất quá nhưng vào lúc này, một giọng nói chuyển tới. Ồ! Hiền đệ, ngươi ở đây làm gì? chương 776, sáng sơm chấn động, trường An nổi danh. Ồ! Hiền đệ, ngươi ở đây làm gì? Mọi người mặt đầy đắc ý thời điểm, một đạo nghi ngờ thanh âm, nhất thời chuyển tới. Nghe vậy mọi người, nhất thời sức sở, Hiền đệ. Còn có người họ hiền sao? Thật là kỳ quái, ân, còn có chút khôi hải. Long hiên nghe vậy, thanh âm này không phải kiếm vô thương sao? nghĩ tới đây hắn nhất thời quay đầu nhìn về phía kiếm vô thương nơi này có nhất bang đần độn cản trở ta ta cũng vậy say. Long Hiên buông tay nói Đần độn, chính là cái này chút. kiếm vô thương chỉ chỉ bên cạnh những quý tộc kia thiếu ra nói mọi người trông thấy nhất thời một bước bọn họ thật giống như nhớ tới kiếm vô thương chỉ nhận một cái huynh đệ kia mà người huynh đệ kia thật giống như chính là hackch xoái tiểu tử này không phải là hackch xoái đi à. nghĩ tới đây mọi người khỏe miệng co giật mẹ Đại ca ngươi là hách xoáy ngươi nói sớm à, ngươi nói sớm, chúng ta nơi nào còn dám ngăn ngươi. Chúng ta hận không được cho ngươi quỳ xuống, tiếp đó dập đầu bái sư được không? Đúng a Riêng là cái này đại tướng quân phủ, tiểu tử, nhìn cái gì vậy, không nhất thuận mắt chính là ngươi, còn chỉ để cho linh hợp bắt trọng chặn ta. Vâng, ta là không đánh lại linh hợp bắt trọng, bất quá ngươi để cho ta rất khó chịu, biết không? Long Hiên trận mắt một cái nói. Vệ cực. Các ngươi là trí trướng đi à. Các ngươi không phải muốn tìm ta hiền đệ bái sư sao? Mỗi một người đều ngăn ta hiền đệ làm gì? Tính toán, các ngươi đều có thể đi, hiền đệ xem các ngươi rất khó chịu đây. Kiếm vô thương nghe vậy suýt chút nữa cười ra tiếng, tiếp đó bung tay một cái, biểu thị bất đắc gì nói. Tránh ra, đại cá tử. Long Hiên hướng về phía trước mắt ám cực nói. Thật xin lỗi, chủ nhân ta không nói tránh ra. Ám cực hô lên. Long Hiên miệng khẽ mở ra, nhuận bột đầu nhìn về phía cái kia vệ cực, như vậy như bước sau. Ngươi một cái ngu xuẩn, tránh ra a Vệ cực nghe vậy, suýt chút nữa khóc, hét lớn. Được, chủ nhân. Ám cực gật đầu nói. Trẻ con không thể dạy vậy. Long Hiên lắc đầu một cái, tiếp đó chắp hai tay sào lưng, tiếp tục đi vào. Mọi người mặt đầy mộng bức, tiếp đó ngơ ngác nhìn Long Hiên bóng lưng, nội tâm đều hối tiếc hết sức, sớm biết ngày đó đi xem xuống tiểu tử này cùng cầm công tử trận đấu, không nhìn tới trận đấu, cũng tốt xấu qua thiên bảo cắt trông coi a Hiện tại, cái gì đều xong. Ta con mẹ nó để cho ngươi ngăn hét xoái, để cho ngươi ngăn, mẹ. Vệ cực lúc này nhìn ám cực, liền mặt đầy tức giận, tiếp đó một cái tát đi qua nói. Chủ nhân, ta đều là tuân theo ngươi phân phó. Ám cực hô lên. Ngươi còn dám phản bắt ta, hả? Ngươi còn dám phản bắt ta, chủ nhân nói ngươi sai, ngươi liền sai, biết không? Vệ cực lại một cái tát, đánh vào ám cực trên đầu, tên khốn kiếp này, tức chết hắn. Đánh xong, vệ cực nhất thời mặt đầy đau răng. Sớm biết không đứng tại vị thứ nhất, làm hiện tại Hách Soái đều nhớ kỹ hắn. Bất quá lúc này lớn nhất hối tiếc là cái kia trách cứ Long Hiên tiểu tặc trẻ em, hắn khỏe miệng co giật đến độ nhanh lệch, đồng thời mặt đầy lúng túng, hắn mới vừa dĩ nhiên đối với trách cứ Hách Soái, còn đối với cười lạnh không rước. Vì lẽ đó không biết trời cao đất rộng, kỳ thật là hắn a. Hắn bây giờ nhớ lại, mới biết hắn có bao nhiêu hấu u thật ngu độc, thật trí trướng, buồn cười biết bao. Hắn cũng nhanh khóc. Long Hiên trở lại chỗ mình ở sau, phải mái nằm xuống. Nổi danh đều là phiền toái a. Xem ra sau này chỉ có thể dùng thánh linh bằng phi ra ngoài, đi ra ngoài phòng trường trong nháy mắt bị chặn. Long Hiên cũng mặt đầy đau răng hô lên. Hiện đại a, điều này cũng không có thể trách bọn họ, người ở đây mấy ngày ngắn ngủi ngủ bên trong, nhị tiến thiên bảo cát, dẫn ra thiên bảo kim tiệp. Mỗi một vào một lần, liền oanh động một lần, còn lớn hơn náo trầm ra, đuổi thanh quốc tam đại luyện đan cường giả, chiến cầm công tử, dùng trường phong khúc đem đánh bại. Làm cho triều giã chấn động, trường an nổi danh. Ngươi bây giờ, đều là trường an thành truyền kỳ, ngươi nói bọn họ không tìm ngươi tìm ai. Kiếm vô thương phân tích nói. Khúc khục, nhóm người kia, nếu ta dạy, cái kia mỗi ngày không được mệnh chết Ta giáo tiểu nhu là được, hai nhà trận đấu, khi nào thì bắt đầu hả? Long Hiên hỏi. Còn có hai ba ngày. Kiếm vô thương nói. Long Hiên gật đầu, cùng kiếm vô thương trò chuyện tiếp một hồi, sẽ dạy kiếm tiểu nhu kiếm phát qua, hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí Kiếm tiểu nhu nếu là bạ phát, cái kia nhất định sẽ khiếp sợ rất nhiều người. Hôm sau, đám kia vương công quý tộc con cháu, vẫn ở chỗ cũ xếp hàng bài sư, thậm chí số người chẳng những không có giảm bớt, hơn nữa còn tăng nhiều. Đương nhiên, bên trong cũng không thiếu là mang theo học Long Hiên bản lĩnh, sau cùng ngược lại giáo huấn Long Hiên tâm tư, dù sao bọn họ thật sự không ngỡ Long Hiên. Đang lúc này, một người trung niên đạp một đầu linh thú phi hành, thẳng đến kiếm ra, sau cùng bị kiếm ra trận pháp ngăn ở bên ngoài. Hách xoái, người giết ta cái thứ ba đồ đệ, có bản lĩnh hiện tại cút ngay đi ra, chúng ta lại tỉ thí một trận, nếu không ta sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Người kêu mái tóc màu đen bên trong, sen lẫn lấy tất cả tóc bạc, rõ ràng nhất đặc trưng là tóc thai dối bởi, căn bản không chói. Lúc này hắn nhìn phía dưới kiếm ra, trong mắt sát ý triển lộ. Hách ra nói, muốn khiêu chiến hắn, nhất định phải chuẩn bị một gốc lục phẩm linh dược, thua cũng phải cấp một gốc lục phẩm linh dược, không trả nổi có thể lăn Thủ vệ hô lên. Thả hắn nương cho má, lao tử là tới khiêu chiến hắn, không phải đến tặng đồ, lại nói, hắn là thứ gì. Khẩn trương cút ra đầy cho lao tử. Viên Nguyên ngay vậy, nhất thời lạnh lùng hô lên. Thủ vệ ngay vậy, dọa cho giật mình, tiếp đó vội vội vàng vàng hướng Long Hiên trô ở chạy tới. Hách ra, bên ngoài một cái tên là Viên Nguyên, bảo là muốn đến khiêu khích ngải. Thủ vệ vội vội vàng, vàng vàng chạy vào thông báo nói. Ta quy củ nói cho hắn biết sao. Long Hiên hô lên. Nói cho. Nhưng hắn nói thả ngươi nương chó má, hắn là tới khiêu chí ngươi, không phải đến tặng đồ, lại nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Khẩn trương cút ra đây cho láo tử, đây là hắn nguyên thoại. Thủ vệ thấp phẩm hô lên. Con miệng nó, dáng mắng mẹ ta cùng ta. Không thể nhẫn nhịp, hôm nay ta nhất định phải trả hắn. Long Hiên ngay vậy, nhất thời lạnh lùng hô lên. Vẹo. Nói xong, Long Hiên là được thi triển thân pháp, thẳng đến kiếm ra cửa đi, Long Minh thanh trì theo sát sau. Đợi đến đến mục đích. Chứng kiến phía trên nhóm người lúc, hắn nhất thời một trận chửi loạn. Ngươi nói ngươi một cái lao giả kia, thứ nhất miệng cứ như vậy thôi, khiêu chiến không theo quy củ cũng không tính, còn mắng ta cùng ta nương là cần ăn đòn, vẫn là thiếu đánh. Là trong miệng ăn SHIT, vẫn là ngã nhào đụng phải cước. Là ngươi lão bà chết, hay là ngươi nương chết. Nếu như là cần ăn đòn, liền ngoan ngoan đi xuống, lao tử có thể lòng từ bi, đá ngươi hai chân, nếu như là ăn SHIT, vậy thì nhanh lên lan, tránh cho dơ nơi này không khí. Nếu như là lao bà ngươi chết, cái kia còn không mau trở về bảo tàng, ở chỗ này nhị bức cái gì? Nhìn cái gì vậy, nhìn cái gì vậy? Không sai, ta nói chính là ngươi, ngươi một cái cái gì viên nguyên lao giả kìa, ngươi còn viên viên, lao tử còn lép lép đây, thế nào, nhìn ngươi trận mắt há hốc mồm còn muốn đánh ta hay sao? Lép lép. Tiện tiện. Long Hiên nói chuyện không mang theo thở hồn hền hô hồ lên. Khí. Mọi người nghe vậy, nhất thời hít một hơi lanh khí, không nghi tới. Ngươi là như thế hách xoái, mắng chửi người đều không thở hồn hện, tốt. Chúng ta phải học tập. hoa chủ nhân, ta cảm giác ngươi cái này mắng chửi người tài ăn nói, theo ta không sai biệt lắm. Cùng đi ra Long Minh Thanh Trì nhất thời cả kinh nói. Đều do tiện nhân này mắng ta người nhà, cái này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn à, không ngược lại mắng một mắng hắn, ta khó chịu. Long Hiền sau khi hít sâu một hơi hô lên. Ngươi ngươi ngươi, thô bỉ, một mình ngươi thô bỉ. Dĩ dám ở chỗ này công nhiên bạo nổ thô tục. Viên Nguyên ngay vậy, nhất thời giận dữ nói. Con niệm đó, người câu nào không phải thô tục à, Ngươi nói ta thô bị trước khi, có thể hay không dùng ngươi cái kia gì xét nào tử suy nghĩ thật kỹ, ngươi có phải hay không thô bỉ. Người nghĩ về sau, người chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, ngươi chẳng những là cái thô bỉ, hơn nữa còn là một đần đột, còn là một náo tàn đàn đột. Long Hiên ngay vậy, lại lần nữa mắng. Cái kia, chủ nhân, mắng nữa ngươi vi đại hình tượng lại không. Long Minh thanh chi nhắc nhở, khúc khục, phát tiết một chút, phát tiết một chút, cho nên nói nha, cái dạng gì sư phụ, sẽ có cái đó dạng đồ đệ, ngươi nhìn một chút ngươi ba người kia đồ đệ, đơn giản là phản nhân loại, từng cái chẳng những tạo hình xấu xí, mà lại nói lời nói cũng không quá nao tử, quả thực với ngươi giống nhau như lúc à, tiện tiện. Long Hiên trông thấy, nhất thời tàng hắng một cái nói, ngươi ngươi ngươi, đơn giản là đường quốc bại loại, đường quốc xỉ nhục, đường quốc điểm nhơ. Viên Nguyên ngay vậy, nhất thời ngẩn ngơ. Coi đời này, Nguyên Lai còn có loại này mắng chửi người không thở hồn hẹn người, quả thật tức chết hắn vậy. Thật xin lỗi, ngươi mới là, ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, hôm nay ngươi danh tiếng, thì sẽ thua ở nơi này. Long Hiên Tử Tổ nói, tốt cùng vọng tiểu tử, tốt, ngày hôm nay thì ta để cho ngươi nhìn một chút, cái gì mới thật sự là luyện đan tông sư. Viên Nguyên cười to, tiếp đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia linh thú phi hành bắt đầu từ trên trời hạ xuống, tiếp đó làm cho mọi người dối rít tránh ra cuối cùng đánh vào mặt đất, làm cho cho bụi tràn lộng, vết rách trải rộng. Một giây kế tiếp, hắn là được xuất ra luyện đan đài, Danlo, dược tài, đang lúc mọi người cái kia kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, bắt đầu luyện lên dược. Từng bộ dược tài bị hắn bỏ vào trong lò đan, thuần thuộc bị hắn luyện thành thuốc nước, toàn bộ quá trình, có thể nói là làm liền một mạch. Người chung quanh âm thầm khiếp sợ, nghe nói cái này viên Dansen là được thành quốc mạnh nhất luyện đan sư, ngày hôm nay nhìn một cái, quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết tiếp đó Hách xoái hội làm như thế đây. Còn có thể giống như trước khi như vậy, không sợ hai chút nào ứng chiến, tiếp đó thắng cái này tiện tiện, nha, không phải, viên nguyên, vì nước làm vẻ vàng sao. ân bọn họ cảm thấy hách xoái nhất định sẽ, dù sao mới vừa hách xoái mắng viên nguyên mắng thảm như vậy, rõ ràng rất tức giận à. Hán luyện dược. Long minh thanh chi hô lên. Hán luyện dược liền luyện dược chứ sao, liên quan gì ta, lao tử lại không nói lệ dược, cái này đần độn chính mình muốn xuất sắc, ta có thể có biện pháp gì. Long Hiên đáp lại. Long Minh Thành Trì. Mọi người. Mọi người nghe vậy. suýt chút nữa ngã nhào. Người ta đều đốt lửa à. Người đều đang không có đem người ta coi ra gì. Ừ. Tiểu tử. ngươi không luyện đến công luyện. Tiếp theo ta liền để cho người nhìn một chút. Ta lưu vân sích văn đang tạo thành dị tượng. Đến mạnh hơn người bao nhiêu. Chờ dị tượng đi ra. Coi như người không muốn thừa nhận. Cũng sẽ không thể không thừa nhận ngươi so với ta yếu. Đến lúc đó tất cả mọi người liền đều biết. Ha ha ha. Viên Nguyên nghe vậy, nhất thời đắc ý cười to nói. Được a Ngươi dị tưởng nếu là ta mạnh hơn, ta nhận thức làm cha ngươi, so với ta yếu, gọi ta một tiếng ra ra, tiếp đó ta lại làm số ngươi. Long Hiên cười lạnh nói. Chương 777, nói tới tức chết. Nhận thức làm cha ngươi. Mọi người nghe vậy sướng sở, tiểu tử này dĩ nhiên nguyện ý nhận thức Viên Nguyên làm cha, thật dạ. Chờ chút, thật giống như có chỗ nào đúng không? Nhận thức làm cha ngươi. Đây không phải là hắn là viên nguyên tra ý tứ sao. Nghĩ tới đây, mọi người mặt sắm lại, người này còn chơi đùa văn tự du hí. Đồ khốn, ngươi lại dám trêu chọc ta. Viên nguyên phẫn nộ quát. Ẩm. Viên nguyên lời nói rơi xuống ngáy mắt, trong tay dược tài nhất thời vành một tiếng, hóa thành một đoàn khói đen. Ngươi nếu là không ưa thích, ta nhận thức ngươi làm còn cũng có thể a Long hiên ánh mắt híp lại nói. Mọi người nghe vậy, nhất thời ổn áo cười to, hiện tại cái này viên nguyên, chắc hẳn bị giận quá. Đáng chết tiểu hôn Đản người nhiễu loạn không ta. Viên Nguyên cắn răng, lúc này nhất định phải hết sức chuyên chú không thể để cho tiểu tử này phân hắn tâm, nếu không thất bại thì đồng nghĩa với ném thanh quốc mặt, chờ đánh bại tiểu tử này, đến lúc đó hắn nói chuyện gì đều có thể. Nghĩ rõ ràng Viên Nguyên, khít sâu một hơi, động tác trong tay, nhất thời tăng nhanh đứng lên. Cái này Viên Nguyên có thể đồng thời luyện chế hai cây dược tài. Đợi đến mọi người thấy Viên Nguyên đồng thời đem hai cây dược tài thả đi vào không chế. Đan lô lại không phát sinh bất cứ chuyện gì lúc, bọn họ nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Loại chuyện này, đường quốc bên trong, bọn họ vẫn đúng là chưa từng nhìn thấy bất kỳ luyện đan sư làm được, cái này viên nguyên, xem ra thật so với hắn đồ đệ lợi hại a Nghe nói hách xoái đã từng làm được qua, duy nhất một lần khống chế hai cây ở trên dược tài, chính là không biết có phải hay không là thật. Không biết, lần trước đan điện trận đấu, chẳng muốn đi xem. Theo nhìn trước mắt đến, cái này viên đan sen rất có thể vượt qua hách xoái à. Dù sao thủ pháp này lợi hại như vậy, có chút thất vọng. Mọi người trông thấy, dối rít thở dài nói. Người này xác thực không đơn giản, thủ pháp này cái kia cái thứ ba đổ đệ cũng sẽ không. Long Minh thanh chi hô lên. Sư phụ nha, dù sao cũng phải chút thực lực, bất quá chút thực lực này, ta còn thực sự không để vào mắt. Long Hiên khẽ cười nói. Vô chi tiểu, đợi lát nữa liền để ngươi run dày hoảng sợ. Viên Nguyên ngay vậy, nhất thời cười lạnh nói. Một giây kế tiếp. Hắn là được sử dụng ra xích vân huyễn hành thủ, trong phút chốc, từng đạo ảo ảnh theo trong tay hiện ra, theo sau một cổ đặc thù lực lượng, đưa hắn trước mắt linh dược bao phủ, làm cho tại trong ngọn lửa hai cây dược tài, nhanh chóng hòa tan. Những quý tộc kia thiếu ra, trông thấy nhất thời kinh hãi, cái này viên nguyên còn có loại này lợi hại thủ pháp. Hai cái này loại thủ pháp hợp lại cùng nhau, cái kia trong nháy mắt có thể đem lúc chế thuốc gian, đại đại thu nhỏ lại a. Cái này viên nguyên thân vì thành quốc người, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nghĩ tới đây, Không ít người là được là Long Hiên lo lắng, bọn họ phần lớn người ngày đó không tới đan điện, chưa thấy qua Long Hiên cùng ba người kia thành quốc người trận đấu, bây giờ thấy cái này viên nguyên Cường hãn như thế, là được bắt đầu khẩn trương. Lần này, hắn cùng hách xoái ai thắng ai thua, sợ rằng rất khó nói. Những thứ kia xem Long Hiên khó chịu người, chính là khỏe miệng vỉnh lên, đánh bại hách xoái, giấm đạp hãn, hung hăng giấm đạp hãn. Thời gian nhanh chóng đi qua, rất nhanh cái kia viên nguyên liền đem thuốc nước, dung hợp thành Đan hoàn Đan hoàn lên cái hố chỗ, cũng ở đây không ngừng biến mất, bắt đầu trở nên khéo đưa đẩy đứng lên. Ha ha ha, ta đây đan dược nếu tạo thành, dị tượng nhất định sẽ vô cùng trói mắt, nghiền ép người khác, ta thắng định. Viên Nguyên trông thấy, nhất thời ha ha cười nói. Được a ta chờ ngươi nhận thức ta làm cha. Long Hiên cười híp mắt hô lên. Hừ, con vọng tiểu, ngươi cũng liền bây giờ có thể phách lối, đợi lát nữa ngươi đan bảng một tên đầu, cũng sẽ bị ta hoàn toàn đập ở dưới chân. Các ngươi Đường Quốc cũng sẽ bị ta đập ở dưới chân, các người Đường Quốc chính là rác rưởi, chúng ta Thanh Quốc mới là lớn nhất quốc gia cường đại. Thanh Quốc vô địch, Thanh Quốc lợi hại, Thanh Quốc uy vũ ha ha ha. Viên Nguyên cười to nói, lại một cái điên, ta cho ngươi biết đi, ngươi cái này phá đàn đan hương, tuy nhiên có thể mơ hồ tiếp cận tụ bờ sông. nhưng mà nhảy lên trời xoay tròn, tối đa chỉ có thể chuyển 8 vòng rưỡi. Theo ta 9 vòng so với, cái này cuối cùng không cùng đẳng cấp. Long Hiên lắc đầu nói, Ngươi chỉ xem ta luyện đan không hề làm gì cả, liền dám khẩu xuất cùng nôn, nói ta đàn dược tối đa chỉ có thể chuyển 8 vòng rưỡi Ha ha ha, chết cười ta. Ngươi cũng đã biết, ta là thanh quốc mạnh nhất luyện đan sư. Ngươi cũng đã biết, ta luyện chế đàn dược, từ trước đến nay không ai dám dự đoán kết quả. Ngươi cũng đã biết, ngươi mới vừa ngôn luận, có nhiều buồn cười. Ngươi, một cái hoàng Mao tiểu tử, liền dám chắc chắn kết quả cuối cùng, chật chật, ngươi cho rằng là ngươi thật là thất phẩm luyện dược sư. Có loại này nhãn lực sức hay sao? Viên Nguyên nhìn về phía Long Hiên, liên tục cười lạnh. Người cái này thủ pháp luyện đan vấn đề vô số, ta có thể tiên đoán kết quả, có cái gì khó? Long Hiên từ tổ nói. Cựu vi số chi cực, hắn có thể để cho đan dược nhảy lên trời xoay tròn chín vòng, dĩ nhiên là lợi hại nhất, bởi vì vậy liền đại biểu không có chút nào tì vết nào. Nhưng này Viên Nguyên cuối cùng chỉ là phổ thông luyện đan sư, quên đi nữa luyện, có nhiều chỗ, cuối cùng là có sai lầm. Yêu giống với độ nóng lên cao hoặc là hạ xuống 0.1 độ, cũng sẽ đưa đến phẩm chất thuốc hạ xuống, viên nguyên phạm sai lầm, thì có những thứ này. Hắn thiên nhãn đảo qua, những sai lầm này, dĩ nhiên chỉ trong mắt hắn, vì lẽ đó hắn kết luận, viên nguyên đan dược nhảy lên trời xoay trọn, không thể nào đạt tới 9 vòng. Được được được, vô chi tiểu, đợi lát nữa thì ta để cho ngươi biết rõ, ngươi cái này cái gọi là dự đoán, đã có thật đấu chí Viên nguyên ngay vậy, nhất thời cười to. Tiếp theo sau đó luyện chế sẽ trở thành đan dược đan hoàn, nội tâm tràn ngập vẻ mừng rỡ như điên. Hắn mơ hồ cảm giác, lần này lưu vân xích văn đan, là hắn luyện chế đến thành công nhất một lần, hắn nhất định có thể đạt tới truyền thuyết kia bên trong 9 vòng số. Tiểu từ này, thua định, thua định. Mọi người song quyền nắm chặt, chỉ hy vọng cái này viên nguyên tại thời khắc sống còn có điều mất lầm, bằng không hách xoáy thì có thể thua. Nếu như cho đến lúc này, cái kia toàn bộ đường quốc, liền sẽ bị thanh quốc cởi nhạo, bị thanh quốc Bọn họ cũng không hy vọng, thanh quốc thật vất vả tạo dựng lên uy vọng, cứ như vậy hủy trong tay viên nguyên A. Nhanh sai lầm đi, nhanh sai lầm đi. Mọi người đang tâm lý kêu gạo. Chỉ là để cho bọn họ thất vọng là, coi như là thời khắc sống còn, viên nguyên cái này luyện đàn kinh nghiệm phong phú người, tựa hồ cũng vẫn không có xuất hiện bất kỳ rõ ràng sai lầm, ngược lại đem tự thân thủ pháp, sử dụng vô cùng thuần thục Mọi người tâm, tại nơi một khỏa, đều nhắc đến cổ học lên. Cái này viên nguyên sẽ không thật có thể tạo thành cái kia nghiên cứu gia dị tượng đi a. Đang lúc mọi người nghĩ như vậy thời điểm, bọn họ bỗng nhiên cảm giác một cổ nồng nặc đan hương chuyển vào bọn họ trong lỗ mũi. Cái này đan hương, tốt, tốt nồng nặc, chẳng lẽ? Mọi người thất kinh, tiếp đó chợt nhìn về phía Viên Nguyên, rất nhanh là được chứng kiến, một quả giống như lớn chừng trái nhãn, nhìn vô cùng êm dịu đang lượn lờ, tại đan lô phía trên xoay chậm chậm lấy, từng đạo đan hương không ngừng từ phía trên tản mắt ra. Cùng lúc đó, Tương đạo chuyên thuộc về lưu vân xích văn đan đan văn, ở phía trên không ngừng ngưng tụ, bắt đầu là một hoa văn, sau đó là hai hoa văn, rất nhanh là được gia tăng đến ngũ văn. Trong lòng mọi người một cái lụt bộ, sẽ không lục hoa văn đi. Ông! Một giây kế tiếp, mọi người là được chứng kiến, cái kia ngũ văn về sau, là được xuất hiện lục hoa văn, cái kia đỏ thâm vẻ, còn vô cùng rõ ràng. Lục hoa văn, thật là lục hoa văn, cái này phẩm chất nói rõ cực cao a Mọi người thất kinh nói. Hử! Một đám tầm thường, chứng kiến cái này lục hoa văn, tiểu thị giống như kinh ngạc, xem ra các ngươi quả thật nhất điểm kiến thức cũng không có, với các ngươi đứng chung một chỗ, ta đều cảm thấy mất thể diện, trong ngày thường nghe người ta nói, đường quốc không người nào có thể, bây giờ nhìn lại, thật đúng là, viên nguyên nghe vậy, nhất thời hứ lạnh khinh thường nói, ngươi, mọi người nhất thời tức giận không dứt, cái này viên nguyên càng là phách lối như vậy, còn trực tiếp châm trọc bọn họ, quả thật tức chết bọn họ, bất quá bọn hắn đang luyện đan lên. Sắc thực rốt đặc cắn mai, hiện tại sắc thực không biết nên như thế nào phản bác, đáng chết. Ha ha ha, ta đan hương cũng mơ hồ có tụ lại thành quả bờ sông xu hướng. Mọi người phẫn nộ thời điểm, cái kia viên nguyên tiếng cười điên cuồng, cũng lại lần nữa tản mắt ra, làm cho mọi người lại lần nữa sửng sốt một chút. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được cái kia đan hương, không ngừng tại tạo thành dốc rách khe suối, sau đó khe suối tụ hợp, càng là quả thật thành công bờ sông xu hướng. Mọi người mặt đầy kinh hãi, Đan hương mơ hồ thành quả bờ sông, cái này, cảnh tượng kỳ dị như vậy, bọn họ cũng là một lần chứng kiến, cái này đầy đủ nói rõ, cái này phẩm chất thuốc, là bên trên phòng chất, tuyệt không phải người bình thường có thể luyện chế được. Bọn họ không nghĩ tới, cái này viên nguyên, dĩ nhiên lợi hại đến loại trình độ này a Một đám ít ngồi đáy giếng, loại tình huống này, ta đã sớm dĩ nhiên dự liệu được, tiếp theo liền để các ngươi nhìn một chút đan dược nhảy lên trời 9 vòng, không, 10 vòng, ta viên nguyên sinh ra là vì đánh vỡ cửu mấy con số này. Viên Nguyên trông thấy, nhất thời khỏe miệng vỉnh lên, trên mặt vẻ kiêu ngạo, cũng càng thêm nồng nặc Dù sao tại thanh quốc cùng đường quốc, không, không, không, hẳn là toàn bộ bác linh vực, trừ hắn, còn có ai có thể tới tới mức này, người nào? Không có, một cái cũng không có, hắn chính là mạnh nhất, hắn liền là lợi hại nhất, hắn thiên hạ vô địch ha ha ha. Vẹo. Trong chấp nhóm này, cái kia viên Nguyên luyện chế lưu vân xích văn đan Vèo xuống một cái liền nhảy lên phía trên, tiếp đó bắt đầu mang theo tăng ảnh, xoay tròn. Mọi người nuốt một bãi nước miếng, tiếp đó nhìn chầm chằm đan dược này, bắt đầu tinh tế đếm. Một vòng, hai vòng, tứ vòng, lục vòng, tám vòng. Khẩn trương nhất thời khắc, rốt cuộc ở nơi này đan dược xoay tròn 8 vòng mấy lúc sau đến. Cứ việc đan dược này tốc độ xoay tròn chậm, nhưng mọi người nội tâm, nhưng cũng thấp thỏm đến mức tận cùng. Mắt thấy đan dược kia liền muốn xoay tròn đến 8 vòng dưới thời điểm. Mọi người cũng cảm giác mình hô hấp dừng lại, thậm chí hít thở không thông. Không thể nào, chẳng lẽ còn muốn chuyển, còn muốn chuyển sao? Mọi người thân thể bắt đầu căng thẳng, không, là căng thẳng đến mức tận cùng, quyền đầu nắm chặt đến gân xanh lộ ra, ngón tay trắng bệnh, càng mơ hồ bắt đầu run dậy. Ha ha ha, lập tức phải vượt qua 8 vòng rưỡi tiếp đó đến 9 vòng, chứng kiến. Viên Nguyên trông thấy, dĩ nhiên không nhịn được giang 2 cánh tay, điên cuồng cười lớn, cái kia trong tơi cười, tất cả đều là hương phấn cùng đắc ý. Chỉ là hắn còn chưa nói hết, hắn nụ cười là được đông đặc, bởi vì hắn thử ra chứng kiến, thiếu chút nữa thì chuyển tới 8 vòng dưới đan dược, tại nơi một khoảng ngừng chuyển động, dừng lại ở không chung mấy hơi về sau, là được tiếp tục rơi xuống. Viên nguyên thân thể, giống như tao ngộ lôi điện đánh một dạng trong phút chốc làm cho hắn hai mắt vô thần, ngây người như phóng, thậm chí cũng không có đi đón ở đan dược kia, sau cùng để cho đan dược trực tiếp ngã vào trong ngọn lửa, hóa thành cho bụi. Điều này sao có thể? Ta luyện chế đan dược xoay tròn số lần dĩ nhiên không tới 8 vòng rưỡi Không, cái này không thể nào, giả, cái này nhất định là giả. Viên Nguyên không ngừng lắp đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, như là hoàn toàn không nghĩ tới, bình thường hắn đều có thể 8 vòng lưu vân xích văn đan, lần này thuận lợi nhất, hoàn mỹ nhất, lớn nhất không thể kén trọn quá trình trước, cũng không đến 8 vòng rưỡi Nghĩ tới đây, hắn hét lớn một tiếng, trên mặt vẻ không cam lòng, dĩ nhiên vô cùng nồng nặng. Hắn thất bại, ha ha ha. Cái này Viên Nguyên thất bại, xem ra hắn quá tự cho là đúng, kỳ thật chỉ đến như thế à. Viên Nguyên, ngươi đã thất bại, ngươi nói ngươi là thanh quốc mạnh nhất luyện đan sư, so với bất quả chúng ta đường quốc luyện đan sư, ngươi biết điều này đại biểu cái gì phải không? Mọi người trông thấy, nhất thời sướng sở, sau đó nhìn Viên Nguyên, mừng như điên nói. Cái này đến 8 vòng rưỡi cùng hách xoáy 9 vòng, cuối cùng có tranh lệnh, chỉ cần có tranh lệnh, vậy bọn họ liền thắng. Không, không thể nào. Ta làm sao có thể liền 8 vòng rưỡi cũng chưa tới, nhất định là các ngươi trong bóng tối gian lợn, nhất định là... Viên Nguyên đột nhiên phẫn nộ lên tiếng, tiếp đó chỉ long hiên quát. Ngươi nào tàn hả? Ngươi dùng là mình luyện đan bản chính mình đan lô, chính mình dược tài, chúng ta đều đứng ở bên cạnh, không hề làm gì cả, chúng ta làm như thế tay chân. Còn nữa, trước khi ta đã sớm nói, ngươi đan dược này có thể tiếp cận tụ bờ sông, có thể nhảy lên trời xoay tròn nhiều nhất có thể tám vòng dưới, ngươi thật sự cho rằng ta là tùy tiện nói. Một mực ở xem cuộc vui long hiên, lúc này cười lạnh nói. Giang giác. Viên nguyên ngay vậy, thân thể nhất thời như bị đòn nghiêm trọng, mới vừa tiểu tử này xác thực lời thề son sắt nói qua lời này. Nói như vậy, tiểu tử này càng là quả thật dự đoán được hắn phẩm chất thuốc. Trong lúc nhất thời, viên nguyên sắc mặt tái nhận, loại này liền hắn đều không làm được sự tình, tiểu tử này dĩ nhiên làm được. Cái này, điều này sao có thể? Nhãn lực này, cũng quá đáng sợ đi a Ký Mọi người xung quanh, lúc này cũng nghĩ đến Long Hiên trước khi chuyển lời, trong mắt trong nháy mắt phủ đầy vẻ khiếp sợ, tiếp đó hít một hơi linh khí. Chỉ xem người khác luyện đan, là có thể dự đoán kết quả cuối cùng, loại năng lực này, sợ rằng chỉ có thất phẩm ở trên luyện đan sư có thể làm được đi, không, thất phẩm luyện đan sư cao cấp cũng chưa chắc có thể làm được, có thể Hách Soái lúc này lại lấy lục phẩm luyện đan sư thân phận, làm được chuyện này. Như vậy có thể thấy, Hách Soái thiên phú luyện đan cùng năng lực, tuyệt đối vượt xa Viên Nguyên. Thậm chí ở nơi này bắc linh vực, sợ là cũng không có người có thể đi ra. Nghĩ tới đây, bọn họ nhìn Long hiền trong mắt không nhịn được lộ ra một vẹt vẻ kính nghệ, hách xoáy lúc này đây, có thể nói là lại vãn hồi đường quốc tôn nghiêm A Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này bức phi thường ưu tú, đạt được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử hô lên. Viên Nguyên, ngươi loại rác dưới này tư chất, cũng dám tới khiêu chiến ta. Ngươi chính là luyện thêm mấy năm trở lại đi. Bằng không không chỉ là ngươi mất thể diện, ngay cả ngươi thanh quốc, đều bởi vì ngươi mà mất thể diện. Còn nữa, ngươi yếu như vậy đối thủ, liền tám vòng rưỡi đều không đến, ở trong mắt ta thật sự là mất mặt, trọng yếu nhất là, ngươi cho rằng là đứng yên xem một cái đần đột luyện đan không mệt mỏi sao. Hả? Ngươi muốn nghĩ cho người khác suy nghĩ một chút đúng hay không? Ngươi không đến, ta bây giờ nói bất định vẫn còn ở vui thích ngủ đây. Cần gì chứ đúng hay không? Cần gì chứ? Long Hiên lắc đầu một cái, tiếp đó thở dài nói. Mọi người! Phúc! Long Hiên mới vừa nói xong, cái kia viên nguyên là được tức giận công tâm, tiếp đó chợt nhả một ngụm máu tươi, khi tức vệ sắc mặt tái nhật đến mức tận cùng. Ngươi! Ngươi! Viên nguyên cực kỳ tức giận, sau đó rùng run rời tay, chỉ Long Hiên nói. Con miệng đó, ngươi cái gì ngươi, ngươi làm sao có thể tùy tiện hộp máu đây? Cái này cùng tùy tiện nhổ đầm một dạng, là phi thường không tốt ngươi không biết. Ngươi ô nhục kiếm ra thổ địa, cũng ô nhục không khí chung quanh, càng ô nhục chúng ta ánh mắt Ngươi có biết hay không, chúng ta muốn dọn dẹp rất lâu, mới có thể dọn dẹp xong. Ngươi nghĩ qua chúng ta và hạ nhân cảm thụ sao? Ta nói ngươi đồ đệ thế nào không biết xấu hổ như vậy, luôn hộp máu đây, nguyên lai like đều là theo ngươi học, già mà không kính à, mẹ nhà nó, ngươi bây giờ còn đang chúng ta, ngươi còn chừng, ngươi còn chừng, ngươi đều tùy tiện hộp máu, có thể hay không có chút xấu hổ cảm giác. Ngươi lớn như thế, làm sao vẫn muốn ta dạy? Long Hiên vô cùng bất mãn hô lên. Phúc! Bất quá lúc này đây. Long Hiên còn chưa nói hết, viên nguyên liền lại lần nữa phun một ngụm máu tươi, tiếp đó ẩm ẩm ngã xuống đất. Người còn phun chờ chút, hắn thật giống như không tức giận. Long Hiên vừa định tiếp tục lái mắng, lại đột nhiên phát hiện, viên nguyên sinh cơ đi qua, nhất thời nháy nháy mắt nói. Mọi người, mọi người khỏe miệng co giật, cái này hách xoáy thật là trường An Thành một đóa kỳ hoa, dĩ nhiên nói tới người ta chọc tức chết. chương 778, trường An Thành, phong vân dũng động. Như vậy thì quải. Đệt. Con hàng này quá giòn đi à. Nhìn không tức giận tức viên nguyên, Long Hiên mặt đầy mộng bước hô lên. Khúc khục, hách ra, cái này viên nguyên xác thực đã chết. Bên cạnh một người vội vàng nói. Người này trực tiếp bị tức chết, người sợ là sẽ phải có phiền thoái nha, cái kia thanh quốc kiếm tu, đều đến đây. Long Minh Thanh Chi cười nói. Cơ mờ nờ phiền thoái, ai biết con hàng này giòn thành như thế, ta chỉ quả thật một lần gặp, nói vài lời liền thật bị tức chết người, rắc rưởi Long Hiên bất đắc di nói. Người bên cạnh khỏe miệng co giật, ngài mới vừa những lời đó, không cần nói viên nguyên, đổi thành một người khác, phòng trừng không bị ngái tức chết, cũng phải giận ngất ta. kia đơn giản là nam nhân nghe trầm mặc, nữ nhân nghe rơi lệ. Hách ra, vậy làm sao bây giờ? Có người hỏi, Thanh Quốc kiếm tu không phải tới sao? Chờ bọn hắn nghe được viên nguyên tử vong hơn nữa là bởi vì ta quan hệ, nhất định sẽ tìm ta. Vì lẽ đó, ta chỉ cần lại kiếm ra chờ bọn hắn đến là được, bọn họ phải cùng ta chiến, ta đây liền chiến. Long Hiên tử tổ nói, chỉ là nghe nói Thanh Quốc những kiếm tù kia bên trong, không chỉ có kiếm pháp lợi hại, còn có chiến lực rất mạnh, muốn khiêu chiến đường quốc chiến lực bảng đây. Có người nói, chiến lực bảng dựa vào, cái này bảng danh sách tụ tập thế nhưng toàn bộ quốc gia người mạnh nhất, chiến lực bảng đứng đầu bảng nhất định là linh không cảnh trở lên, ta còn là không tham gia náo nhiệt. Long Hiên mặt đầy trứng đau nói, chỉ là, bọn họ có thể sẽ tìm tới ngài. Người kia nhắc nhở, niệm nó, Thanh Quốc những lao giả kia. Bọn họ nếu là kéo xuống cái mặt già này tới khiêu chế ta, ta chử mắng bọn hắn không biết xấu hổ, vậy ta còn có thể nói cái gì? Long Hiên trận mắt một cái nói. Người kia lung túng cười một tiếng, gật đầu liên tục. Long Hiên trở lại phủ đệ về sau, kiếm vô thương là được lại lần nữa chạy tới. hiện đệ, lần này thanh quốc người tới bên trong, vẫn còn linh không cảnh, bất quá chỉ là thành quốc chiến lược bằng hai, số 10 không có xuất động. Kiếm vô thương hô lên. Xem ra bọn họ liền láo ca ngươi đều không để vào mắt a." Long Hiên cười nói, "Thanh quốc người luôn luôn như thế, cuồng vọng đến không giới hạn, ngươi yên tâm, cái kia thanh quốc chiến lược bảng nhị lao đổ vận, có muốn hay không mặt động tới ngươi, ta đây khẳng định cũng sẽ xuất thủ." Kiếm Vô Thương hừ lạnh nói, "Cái này thật có khả năng, dù sao ta hiện tại danh khí cao như vậy, thanh quốc người lại vô liêm sỉ như vậy, con gà." Long Hiên xoa xoa thái dương hiện nói, "Bọn họ hiện tại chính đang khiêu chiến kiếm bảng cùng chiến lược bảng, khiêu chiến hoàn tất, chắc hẳn sẽ tới tìm ngươi." Kiếm vô thương hô lên. Không sao, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, lại nói kiếm bảng số 1, là kiếm ra sao? Long Hiên cười nói. Không phải, chúng ta kiếm ra mặc dù là đường quốc hoàn toàn xứng đáng một kiếm tu gia tộc, nếu là khiêu chiến, nhất định đến bảng danh sách thứ nhất, nhưng là lại bởi vì một ít nguyên nhân, ta kiếm ra mãi mãi cũng không thể đi khiêu chiến kiếm kêu bảng. Kiếm vô thương thở dài nói. Nguyên nhân gì? Long Hiên sửng sốt một chút. Năm đó trầm ra cùng kiếm ra hồi một trẻ tuổi trận đấu Song phương đều dùng kiếm pháp, kiếm ra lại bại bởi trầm ra nửa chiếu, bởi vậy chiếu theo quy định, kiếm ra người, về sau không có khả năng lại dính kiếm bảng may may. Vì lẽ đó cứ việc chúng ta kiếm ra sau đó không cam lòng, nỗ lực tu hành kiếm đạo, nhưng kiếm bảng chúng ta lại không phải chạm qua nữa, hiện tại trên bảng một người, là trầm ra. Kiếm vô thương giải thích. Cái này thì lung túng, cái kia trầm ra hiện tại kiếm tu như thế nào? Long Hiến hỏi. Hừ. Nói đến chỗ này, thì ta giận. Cái kia trầm ra bởi vì dùng kiếm pháp thắng chúng ta, bởi vậy đối với kiếm pháp vô cùng khinh thường, càng về sau bọn họ dĩ nhiên bỏ qua kiếm pháp, chuyên tu linh khí. Đến trầm ra thế hệ này, trầm ra kiếm tu dĩ nhiên sa sút duy nhất đối với kiếm pháp có hứng thú, chỉ có cái kia trầm ngọc trầm, cái kia trầm ngọc trầm thiên phú ngược lại không thấp, sẽ tấn nhập kiếm đạo tam trọng. Kiếm vô thương hô lên. Hả? Nói như vậy, hiện tại kiếm bảng số 1, chính là trầm ngọc trầm. Long hiên lên. Vâng Trầm ra kiếm tu tuy nhiên sa sút nhưng mà kiếm pháp tích xúc vẫn có chút, cộng thêm trầm ngọc trầm cũng rất là tha thiết tu kiếm. Không, phải nói là cực nhiệt yêu thương tu kiếm, nếu là đơn thuần kiếm khí, trầm ra không người nào có thể có thể so với hắn, khinh nhiên đuối lên hắn, đều có điểm treo. Kiếm vô thương gật đầu nói, chật chật, vậy thì rất có ý tứ, đón lấy đám kia thanh quốc người, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới trầm ngọc trầm trên đầu. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, ai sẽ thắng, ai sẽ thua đây. Long Hiên chợt chợt lên tiếng khẽ miệng vểnh lên nói, "Hưu Vân cung, công chúa, tin tức tham thính được, cái kia tiểu tử tựa hồ có thể nghiền ép linh hợp ngũ trọng người, bất quá đối mặt linh hợp bắt trọng cường giả, vậy tiểu tử không thể chống đỡ một chút nào." Một người thị vệ bẩm báo nói, "Tiểu tử này chiến lực, dĩ nhiên vượt qua linh hợp ngũ trọng. Xem ra tiểu tử này có chút át chủ bài a." "Bất quá vô dụng, chuyên mệnh lệnh của ta, lập tức điều động trầm ra nội ứng, đem hạ dược đến một cái linh hợp thất trọng ở trên trên người, đến lúc đó người kia tự bảo Tại chỗ sinh ra sóng linh khí, nhất định có thể để cho tiểu tử này trong nháy mắt tử vong. Lý Ú Vân nghe vậy, nhất thời khỏe miệng vệnh lên nói. Nếu là nội ứng bị trầm ra phát hiện làm sao giải quyết. Thị vệ kia do dự nói. Nội ứng bị phát hiện, tự nhiên chỉ có chết, loại chuyện này, còn cần ta giải thích. Lý Ú Vân lạnh lùng hô lên. Thị vệ kia nghe vậy ru lên, tiếp đó không dám nói nữa. Hạch xoái a hách xoái, chờ mấy ngày sau trầm ra kiếm ra trận đấu. Ta xem ngươi còn có thể bình yên vô sự sao?" Lý Vũ Vân giễu cợt lên tiếng nói. "Trương Nhạc Cung, công chúa, quốc sư thực lực bại lộ, có thể đánh thắng linh hợp ngũ trọng, lại không đánh lại linh hợp bát trọng, chiến lực chân chính giới tại lục trọng đến thất trọng gian, lần này Lý Vũ Vân nhất định sẽ nhắm thời cơ, tiếp đó độc thủ." Tiểu Hồng hô Hồ lên. "Người này lại có mạnh như vậy chiến lực, chỉ là hắn liền bại lộ như vậy thực lực, hắn là thật không sợ, hay là giả không sợ?" Lý Linh Vân nghe vậy, nhất thời sững sột nói: cũng không biết quốc sư đến đang suy nghĩ gì. Tiểu Hồng lắc đầu, phái người nhắc nhở xuống một cái hắn đi, như thế ổn thỏa điểm. Lý Linh Vân một chút nghĩ ngợi sau, là được hô lên. "Vâng." Tiểu Hồng nghe vậy, nhất thời nhận lệnh rời đi. Người cái tên này, chẳng lẽ là quả thật không đem Lý Vũ Vân để vào mắt sao? "Phải biết, Lý Vũ Vân thế nhưng linh hợp cựu trọng cường giả." Lý Linh Vân thở dài nói. "Mô gian trong khách sạn, Người nói cái gì?" Viên Nguyên chết ở kiếm gia trước khi Vẫn bị một tên tiểu tử tươi sống tức chết Thanh Quốc kiếm tu Thanh Bá nhận được tin tức sau là được kinh hai nói đường đường Thanh Quốc số 1 luyện đan sư càng là trực tiếp bị tức chết tin tức này nếu là chuyện đi cái kia Thanh Quốc mặt mũi làm sao còn thả cái này hôn chướng viên Nguyên trước khi chết trả lại cho Thanh Quốc xấu hổ phế vật đại ca cái kia tiểu tử nghe nói liên tục cầm 3 ba bảng số 1 đan bảng cầm bảng trận bảng tục truyền đón lấy còn muốn cầm kiếm bảng hắn sở dĩ phách lối như vậy Hiển nhiên là tự cho là thiên hạ vô địch, miệt thị chúng ta. Thanh minh nhất thời cười lạnh nói. Một cái hèn mọn đường quốc người, lại dám theo chúng ta thanh quốc cùng nhau bàn luận ngang hàng, hắn tính toán đồ chơi gì. Hắn thật sự cho rằng, bắt lại cái gì đó chó má đan bảng các loại bảng danh sách, là có thể làm gì chúng ta. Ngay cả linh hợp bắt trọng rác rưỡi đều không đánh lại, lao tử muốn giết hắn, cũng không phải như nghiền con kiến hôi. Hắn không phải là muốn kiếm bảng sao. Tốt, chúng ta đây liền lấy xuống kiếm bảng số 1 Tiếp đó tự mình nắm kiếm thủ lệnh, qua khiêu chiến hắn. Đến lúc đó thì ta cho hắn biết, hắn theo chúng ta chênh lệnh, thì có bao lớn. Thành bá cười lạnh nói. Các ngươi vẫn cẩn thận điểm, lần này nếu là thất bại nữa, thanh hoàng cũng sẽ không dễ tha chúng ta. Một ông lão, một bên lau chủi thân kiếm, một bên tử tồn nói. Phụ thân cư yên tâm, hách xoáy liền linh hợp bắt trọng đều không đánh lại, lại kiếm đạo tam trọng trước mặt chúng ta, hắn nhằm nhỏ gì A Chúng ta tùy tiện ra một kiếm. Lực công kích đều có thể đạt tới linh hợp cửu trọng Đỉnh phong, phụ thân, ngài nói đúng không? Thành bá cùng thành minh không người dễ cập nói. Lời này ngược lại không giả, những thứ này ti tiện đường của người, chắc hẳn cũng chỉ có thể lại đan bảng cầm bảng xuất một chút ngọn gió, thế nhưng lại có cực mạnh chiến lược trước mặt chúng ta, những đồ chơi này, đều nhất định sẽ giống như rắc rưởi Cho nên ta cho các ngươi tiểu tâm, là phòng ngừa cái kia hách xoáy sử dụng âm như quỷ kế, đỡ cho bước vào viên nguyên vết xe đổ. Thành nguyên ngày từ tổ nói Ha ha ha, phụ thân yên tâm, liền vậy tiểu tử, cũng nghĩ phát cáo chúng ta. Chúng ta mặc hắn nói chuyện là được, hắn dám nói, chúng ta liền một kiếm đem trảm. Dù sao, con kiến hôi lời nói nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là con kiến hôi, không phải sao. Thành bá huynh đệ nghe vậy, nhất thời cười to nói. Thành nguyên ngày nghe vậy gật đầu, cái kia đục ngầu trong ánh mắt, nhất thời tản mát ra sắc bén sắc ý, kiếm vô thường 10 năm trước ngươi làm tổn thương ta, 10 năm sau, ta muốn giết ngươi, chứng kiếm đạo. lúc này đây Ngươi chắc chắn phải chết. Lúc này Long Hiên cùng kiếm vô thương, thậm chí Lý Hạo Nhiên cũng không biết là, bởi vì Thanh Quốc người đến, Trường An dĩ nhiên lần nữa lâm vào phong vân dũng động bên trong. Hơi không cẩn thận, lại chàng này phong vân bên trong, có người thì sẽ chết đi. Thời gian nhanh chóng đi qua, cái kia trầm ra cùng kiếm ra trận đấu thời gian, cũng rốt cuộc đến. Kiếm ra. hiện đệ, tiểu Nhu ngươi dạy đến như thế nào? Có chắc chắn hay không lên sân khấu? Kiếm vô thương chứng kiến Long Hiên lúc này vẫn còn ở chỉ bảo Tiểu Nhu, nhất thời khẽ cười nói. Hắn tự nhiên là không có đem hy vọng đặt ở Tiểu Nhu trên thân, dù sao Tiểu Nhu mới mấy tuổi, Long Hiên cũng mới chỉ bảo nàng mấy ngày, hắn chân chính ký thác hy vọng là bế quan kiếm kinh nhiên, hỏi như vậy chỉ là vì cho Long Hiên một bộ mặt mà thôi. Ta cảm thấy vẫn được, thả nha đầu này lại phía sau cùng đi, nếu là kiếm ra có thể thắng, nàng cũng không cần ra sân. Long Hiên sợ kiếm Tiểu Nhu đầu, khẽ cười nói. Hô hô Ra ra, Tiểu Nhu rất lợi hại nha. Kiếm Tiểu Nhu khua tay một cây gậy gỗ, tiếp đó ngớp đầu lên đầu lâu, mặt đầy kiêu ngạo hô lên. Ha ha ha, tốt, ta cũng đang coi ý đó, để cho Tiểu Nhu sau cùng ra sơn. Kiếm vô thương ngay vậy, nhất thời cười to, hắn hiện tại đại khái đoán được, Long Hiên nhất định là không có nắm chắc, cho nên mới nói như vậy, dù sao khinh nhiên nếu là thắng lời nói, Long Hiên cũng không cần đều xấu. Đương nhiên, những lời này, hắn tự nhiên là sẽ không nói ra. Dù sao Long Hiên cũng có lòng tự trọng phải không? Không cần, lần này hai nhà trận đấu, có ta một người, cũng đã đầy đủ. Đang lúc này, một đạo hàm chứa lãnh ý khinh thường thanh âm, nhất thời từ đáng xa chuyển tới. chương 779, tranh đoạt bắt đầu, át chủ bài sơ hiện. Không cần, lần này hai nhà trận đấu, có ta một người, cũng đã đầy đủ. Đợi đến đạo này nhàn nhạt thanh âm chuyển tới lúc, Long Hiên cùng kiếm vô thương đều là sướng sốt một chút. Thanh âm này, không phải kiếm kinh nhiên. Lại là ai? khinh nhiên, khiêm tốn một chút, đối thủ của ngươi thế nhưng trầm ngọc trầm. Kiếm vô thương trong lòng dĩ nhiên là đồng ý kiếm khinh nhiên ý tưởng, bất quá cũng không thể để cho Long hiền khó coi, bởi vậy hô lên. Vâng. Kiếm khinh nhiên ngay vậy, nhất thời nhận lệnh, chỉ là nội tâm chính là rất có bất mãn, tiểu tử này bản lãnh gì cũng không có, cũng chỉ có thể dựa vào cha nói chuyện. Nàng đối với cái này loại nam nhân, luôn luôn là phi thường xem thường, riêng là hách xoái loại này không có gì chiến lực vẫn còn phách lối coi trời bằng vuông người. Danh danh là kẻ yếu, vẫn còn ở trước mặt nàng, bày ra một bộ rất lợi hại bộ dáng, "Ấu Trĩ, ngươi chẳng lẽ không biết, ta có thể một chưởng vỗ chết ngươi sao?" Long Hiên lời trả lời kiếm khinh nhiên lời nói, nếu không phải là xem ở kiếm vô thương mặt mũi, hắn đều lười liếc nhìn nàng một cái. Hách ra, ngoài cửa có trường nhạc công chúa phái người đưa tới lời nói, nói để cho ngươi cẩn thận trong hoàng cung người, gần đây khả năng không yên ổn. Một người thủ vệ lại đây bẩm báo nói, "Ta biết Thây ta cảm ơn công chúa." Long hiên gật đầu nói. "Vâng." Thủ vệ kia nhận lệnh, tiếp đó rời đi. Kiếm Khinh Nhiên trông thấy, lắc đầu một cái, hách xoái còn cấu kết với công chúa, xem ra hách xoái là rất khó có cái gì tiến bộ, đời này phòng trừng cũng chính là một linh hợp tứ trọng đi. "Chờ chút, linh hợp tứ trọng, hách sói là linh hợp tứ trọng. Ngươi trường nào thì tấn nhập linh hợp tứ trọng?" Kiếm Khinh Nhiên cau mày nói. "Kỳ thật ta bản thân liền là linh hợp tứ trọng, chẳng qua là ta ẩn giấu thực lực mà thôi." Long Hiên tìm cái lý do nói. Kiếm khinh nhiên nghe vậy lắt đầu, ngươi coi như là linh hợp tứ trọng, lại linh hợp bắt trọng trước mặt của ta, thì phải làm thế nào đây đây? Nàng không cần bất kỳ vũ khí nào, cũng có thể đưa ngươi nghiền ép, ngươi làm sao có thể hấp dẫn ta chú ý lượt đây. Nghĩ tới đây, nàng đối với Long Hiên càng khinh thị, loại tính cách này người, ở võ đạo, cuối cùng là đi không xa. Kiếm hình, chúng ta lúc nào xuất phát, chạy tới linh viên. Long Hiên hỏi, ngay bây giờ đi Vội vàng đi qua thắng được cuộc tranh tài này, dù sao chúng ta kiếm ra đã thua rất nhiều lần, nếu là thua nữa, ta thật là có lỗi với lao tổ. Kiếm vô thương mặt đầy bất đắc dĩ nói. Nói xong, là được triệu tập kiếm ra mọi người, tiếp đó bay lên trời, thẳng đến linh viên đi. Long Hiên gật đầu, mang theo Long Minh Thanh Chi cùng kiếm Tiểu Nhu, bước lên Thánh Linh Bằng, cùng sau lưng kiếm vô thương. Hắn đột nhiên nghĩ đến mình còn có một lần rút thưởng cơ hội chưa dùng, bởi vậy lập tức tiến vào bên trong, bắt đầu cờ lạc rút thưởng. Đinh. Chúc mừng long long đạt được một cái phòng ngự khí cháo, chỉ có thể sử dụng một lần, thời hạn 30 phút, có thể chống đỡ linh không cảnh phía dưới bất kỳ công kích nào, phạm vi bao trùm lớn đến phương viên một giảm, tiểu đến phương viên nửa thước, thu phóng tự nhiên, bởi vậy có thể chính mình dùng, cũng có thể cung cấp mọi người cộng đồng sử dụng. Hệ thống mội tử hô lên. Đồ chơi này cùng nội giáp không sai biệt lắm, bất quá ưu điểm là có thể đối với một đám người tạo tác dụng. Ta còn tưởng rằng, lại là nhân vật kinh nghiệm thế đây. Xem ra cũng không phải mỗi lần đều có thể rút được. Long Hiên hô lên. Vậy khẳng định đi, sao có thể nhiều lần kinh nghiệm thế đây? Hệ thống mội tử trả lời. Long Hiên gật đầu, biểu thị đồng ý. Đợi đến Long Hiên đám người đến Linh Viên lúc, phát hiện cái này Linh Viên bên trong, mới trồng các loại hoa cỏ cây cối, không chỉ có thiên địa linh khí nồng nặc, hơn nữa còn rất là để mắt. Hắn thậm chí mơ hồ có thể cảm giác được, nơi này còn có một loại kỳ lạ ba động, đang không ngừng tàn ra. Cái này Linh viên chung quanh Còn có một cái diễn võ trường, nửa thao trường lớn nhỏ, hiển nhiên là vì hai nhà trận đấu mà thành lập Kiếm hình, ngươi thế nào liền tiểu hài tử đều mang đến, là sợ hãi ngày hôm nay trận đấu thất bại, vì lẽ đó để cho tiểu hải tử lên sân khấu, cảm thấy sẽ nhiều một phần phần thắng sao. Nếu như là lời như vậy, vậy các ngươi thật là càng sống càng là thụt lùi à. Chập chập. Kiếm vô thương rơi xuống đất không lâu, trầm khung sinh tiếng rêu cận, là được sau đó chuyển tới. Cái này tiếng nói rơi xuống thời điểm. Cái kia người chầm ra, rồi giết dễ cận. Kiếm ra chủ, người thậm chí ngay cả tiểu hài tử đều không bỏ qua cho, có phải hay không quá mức. Hết cách rồi, kiếm ra nhiều lần đều thua, lần này mang nhiều cái tiểu hài tử, có thể cho nội tâm an ổn điểm, đây cũng là nhân chi thưởng tình chứ sao. Ha ha ha, kiếm ra cái này sợ hãi hành vi, để cho ta cảm thấy rất vui vẻ chứ. Chầm ra mọi người trông thấy, trên mặt nhất thời mang theo vẻ hài hước, nhìn kiếm ra mọi người, phẳng phất ngay tại xem một đám giống như con khỉ. Tiểu nhu là ta đồ đệ, vậy dĩ nhiên là lợi hại, bất quá các ngươi có thể hay không lãnh hội được nàng kiếm pháp, tiểu xem các ngươi bản lĩnh. Bất quá các ngươi coi như có thể đối lên tiểu nhu, cũng không quá là bị tiểu nhu một kiếm chém chết mệnh. Long Hiên vào lúc này thản nhiên lên tiếng nói. Chỉ nàng, lợi hại. Đem chúng ta một kiếm chém chết. Ha ha ha, ngươi chê cười nói được không sai, ta cho mãn phần, dù sao thiếu chút nữa thì để cho ta sợ chứ. Hách xoái. Ngươi có thể cho chúng ta nói nhiều mấy cái chê cười, nói không chừng, chúng ta cũng bởi vì cười to, tiếp đó thua hết đây. Không tệ không tệ, chiếu theo kinh nghiệm dĩ vãng, các ngươi kiếm ra nhất định là muốn thua, ngươi nghĩ thắng chúng ta, chỉ có thể dùng cái biện pháp này trở trở. Chầm ra mọi người nghe vậy, sau đó sẽ đổ cười to, trong mắt đùa cực ý, nồng nặc tới cực điểm. Đại ca ca, những người này thật đáng ghét. Kiếm tiểu nhu nắm trong tay nhanh cây, tiếp đó cao mày nói. Đúng vậy. Vì lẽ đó nếu như ngươi có cơ hội lên sân khấu lời nói, cứ việc qua đánh bọn họ, bằng không đại ca ca sẽ bị khi dễ, ngươi sẽ bị khi dễ, kiếm ra sẽ bị khi dễ đây. Long Hiên gật đầu. Ta biết. Kiếm tiểu nhu nghiêm túc một chút gật đầu. Ừ. Chấm ra hạ người xấu, lần này Linh viên tranh, để cho bản cô nương lên sân khấu là được, các ngươi tội gì châm trọc. Kiếm khinh nhiên lạnh rên một tiếng, rất là bất mãn nhìn về phía Long Hiên, tiểu tử ngươi ngay cả lời cũng sẽ không nói. Tiểu nhu là có thể ra sân người sao? Ngươi thật cho là ngươi có thế để cho tiểu nhu ra sân sao? Tiểu nhu mới 7 tuổi, ngươi mới dạy mấy ngày, loại này dạy pháp, liền cha cũng không thể có thành quả gì, húng chi là ngươi. Quả thật không biết trời cao đất rộng, kiếm ra mặt mũi cảm giác đều bị ngươi mất hết, còn phải bán cô nương đi ra che chở ngươi. Chậc chậc, kiếm minh ngân chính là một phế vật, kiếm ra trẻ tuổi bên trong, cũng liền ngươi có thể có chút tiền đồ, quả thật đáng thương a lớn như vậy một cái kiếm ra. Dĩ nhiên chỉ có thể phái ra một người đàn bà ra thi đấu. Ngày hôm nay trầm ra lên sân khấu là ta, liền để ta tới để cho ngươi nhìn một chút, các ngươi kiếm ra theo chúng ta trầm ra, thì có bao lớn chênh lệch đi à. Trầm ngọc trầm nghe vậy, nhất thời thi triển thân pháp, trong phút chốc là được lướt đến diễn vũ tràng phía trên. Bàn tay hắn nắm chặt, một thanh trường kiếm, là được mang theo hong long cùng bảng bạc kiếm khí, xuất hiện trong tay hắn, nhẹ nhàng rạch một cái, cái kia bị trận pháp thủ hộ diễn võ trưởng, càng là có rung động sinh sin Kiếm gia người trông thấy, nhất thời đồng tử hơi co lại, cái này Trầm Ngọc Trầm kiếm khí, sợ rằng dĩ nhiên đạt tới linh hợp thất trọng trở lên. Kiếm Khinh Nhiên lạnh rên một tiếng, giống vậy thi triển thân pháp, lướt đến trung ương diễn võ trường. Long Hiên ánh mắt hơi chăm chú, thân pháp này chính là lần trước Kiếm một sử dụng qua kinh hồng thân pháp, Kiếm Khinh Nhiên hiển nhiên cũng dùng hết sức quen thuộc luyện. Vèo. Trầm Ngọc Trầm cùng Kiếm Khinh Nhiên hai mắt đụng vào nhau nháy mắt, hai người liền động, trường kiếm trong tay, đều tự thi triển vũ kỹ, bắt đầu va chạm đứng lên. Hồi một chiến đấu kịch liệt, đang cùng trong diễn võ trường, nhanh chóng mở ra. Mọi người ngưng mắt nhìn đi, thực lực hơi thấp người, phát hiện càng là không thấy được hai người là như thế nào phát chiêu, chỉ có thể nhìn được liên tiếp tàn ảnh cùng hàn quang, lại trong tầm mắt loạn thoáng qua. Trong lúc nhất thời, không ít người dối rít kinh ngạc đến ngây người, hai người này kiếm khí lực công kích, sợ rằng cũng không phải là linh hợp thất trọng, mà chính là linh hợp bắt trọng. Chơi a, cái này dĩ nhiên vô hạn tiếp cận kiếm đạo tam trọng, dù sao kiếm đạo tam trọng kiếm khí lực công kích cũng chỉ có linh hợp cựu trọng đỉnh phong mà thôi. Hai người bằng chương ấy tuổi, là có thể đạt tới loại trình độ này, có thể thấy lại kiếm đạo chi thượng tạo nghệ, cũng rất cao, đợi một thời gian, nhất định có thể đi ra chính mình nói. Thiên tài, hai người này đều là thiên tài A Này, ngươi cảm thấy ai sẽ thua? Kiếm một nhìn về phía Long Hiên nói. Nếu như liền chỉ là như vậy lời nói, hai người là ngang tay. Long Hiên hô lên. Liền chỉ là như vậy, là loại nào? Nói mau Kiếm một trận mắt một cái nói, người này thế nào luôn treo người ta khẩu vị đây. Rất đơn giản a xem ai có lợi hại hơn át chủ bài, người đó liền thắng. Long Hiên cười nói, ẩm. Hai người va chạm một lúc sau, thân hình mỗi người bị đối phương kiếm khí ảnh hưởng, tiếp đó đồng loạt rút lui mấy bước, mỗi người tay, càng là đều mơ hổ run rẩy khí tức quanh người đều hơi có chút rối loạn. Hiển nhiên mới vừa chiến đấu, làm cho hai người tiêu hao đều không thấp. Châm ngọc Trầm ta không thể không nói. Ngươi tại đường quốc trẻ tuổi bên trong, tu luyện kiếm khí, dĩ nhiên đủ để địch nổi trước khi ta, ta phải khen ngươi. Bất quá đáng tiếc, đây chỉ là trước khi ta, lại ta bế quan vài ngày sau, hiện tại ta dĩ nhiên vượt xa trước khi ta. Kiếm khinh nhiên trông thấy, nhét miệng lên một vệ châm trọc nói. Chẳng lẽ? Trâm Ngọc trầm ánh mắt hiếp lại nói. Không sai, ta kiếm khí công kích không chỉ là linh hợp bắt trọng, mà chính là linh hợp bắt trọng đình phong. Quan trọng hơn là, ta còn có một đạo lục phẩm trung cấp vũ khí Nếu như hai người này phối hợp lại lời nói, ngươi cảm thấy, ngươi còn có phần thắng sao?" Kiếm khinh nhiên giễu cợt một tiếng nói. Kiếm Kinh nhiên lời nói rơi xuống ngay mắt, không ít người là được phát ra tiếng xôn xao, nguyên lai like Kiếm khinh nhiên còn có bực này cường hãn hậu thủ. Chẳng lẽ năm nay trầm ra, phải thất bại sao? Ông. Kiếm Kinh nhiên nói xong nháy mắt, tay phải là được nắm chặt chua kiếm, tiếp đó kiếm khí bung ra, trong phút chốc, cái kia đạt tới linh hợp bắt trọng kiếm khí, khí thế chợt tăng lên tới linh hợp bắt trọng phong. Cái này một đạo kiếm khí, càng là làm cho cái kia thủ hộ diễn võ trưởng trận pháp, đều khẽ động. Nếu là không có trận pháp, lúc này diễn võ trưởng, sợ rằng dĩ nhiên hoàn toàn vỡ nát. Khí. Lúc này, rất nhiều không biết rõ tình hình người trầm ra cùng kiến ra người, đều dối giít hít một hơi lên khí, cô gái này, càng là khủng bố tới mức này. Linh hợp bắt trọng đỉnh phong kiếm khí, cái này trầm ngọc trầm sợ là muốn thua. Kiếm vô thương trông thấy, khoe miệng bình lên, lần này xem ngươi trầm không sinh còn có thể làm sao Chỉ là một giây kế tiếp, hắn nhìn về phía trầm khung sinh thời điểm, lại phát hiện trầm khung sinh trên mặt, căn bản không có mảy may vẻ lo hâu. Kiếm vô thương nội tâm nhất thời một cái lộ bộ, chẳng lẽ cái kia trầm ngọc trầm, cũng có hậu thủ hay sao? chương 780, một kiếm phế ngươi. Kiếm vô thương A kiếm vô thường nhiều năm như vậy, ngươi người hay là như vậy không tiến trên đây. Trầm khung sinh nghe được kiếm khinh nhiên lời nói sau, nhất thời rêu cực nói. Ngươi có ý gì? Kiếm vô thương nghe vậy, nhất thời cao mày nói Có ý gì? Ngươi chính là tự mình nhìn đi. Trầm Khung Sinh khinh thường lắc đầu nói. Kiếm vô thương cao mày nhìn về phía đối diện Trầm Ngọc Trầm, phát hiện lúc này Trầm Ngọc Trầm, trên mặt giống vậy không có chút nào vẻ lo âu, ngược lại khỏe miệng vệnh lên. Hắn nhất thời đã, ám đạo không xong, cái này Trầm Ngọc Trầm tuyệt đối còn có hậu chiêu, bằng không sẽ không như vậy thẳng nhiên. khinh nhiên, có thể phải bị thương. Trong diễn võ trường, thật sao? Trầm Ngọc Trầm nghe xong Kiếm Khinh Nhiên cái kia mang theo tiếng trêu cởi thanh âm sau, khỏe miệng ngược lại câu khởi một vệt cười khởi nói: "Thế nào? Trầm Ngọc Trầm, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại?" Kiếm Khinh Nhiên trông thấy, nhất thời cao mày nói: "Ồ, ngươi lại dám theo ta Trầm Ngọc Trầm nói dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngươi biết, ngươi lời nói lại ta nghe đến thì có thêm buồn cười sao?" Trầm Ngọc Trầm rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng nói: "Ngươi đã như vậy khinh thường, vậy thì xuất ra ngươi bạn lĩnh đến." Chít chít méo mó làm gì? Kiếm Khinh nhiên cười lạnh nói, "Cũng được, thì ta để cho ngươi cái này hết ngồi đáy giếng nhìn một chút, cái gì mới thật sự là kiếm pháp đi." Trầm Ngọc trầm nhất thời giễu cợt, theo sau trường kiếm trong tay hơi hơi nghiêng một cái, một đạo hàn mang sau đó phát ra, ùng một tiếng, bàng bạc kiếm khí lại lần nữa ngưng tụ, khí thế cũng không ngừng lên cao, chợt theo linh hợp bắt trọng, trực tiếp lên tới linh hợp cựu trọng. Ẩm. cái này bàng bạc kiếm khí, nhất thời giống như phong bạo một dạng lấy Trầm Ngọc trầm làm trung tâm." Liên tục không ngừng hướng chúng quanh khuyết tán ra. Kiếm ra người trông thấy, hơi biến sắc mặt. Linh hợp cự trọng kiếm khí, dĩ nhiên vô hạn ép tới gần kiếm đạo tâm trọng, kiếm tâm thông minh, chỉ cần có một bước mặt, cái này trâm ngọc trầm liền có thể tiến vào. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, trầm ra vẫn còn có người bậc này mới, lần này, kiếm ra có thể làm sao cho phải? Nghĩ tới đây, kiếm ra sắc mặt tái nhợt, chẳng lẽ lúc này đây tử thí, hay là đám bọn hắn kiếm gia thua sao? Ha, ha, ha kiếm gia chuyên tu kiếm pháp Ngược lại hạn chế chính mình có thể thu được thành thànhỉu cũng là như vậy không giống chúng ta trầm ra phần lớn người tu hành linh khí cái này yếu không cách nào nữa nhược kiếm khí chúng ta phần lớn người đều là khinh thường à các ngươi kiếm ra cũng liền các ngươi lão tổ có thể cùng chúng ta trầm ra chống lại chống lại khắc đều là con kiến hôi Trầm không sinh trông thấy không nhịn được cười to nói người chấm ra nhất thời quyền đầu nắm chặt, hàm răng căng thẳng những thứ này phách lối hôn đản bọn họ kiếm ra Lần này nếu là thua nữa, vậy thì thật không có mặt gặp người. Kiếm Kinh Nhiên, ngươi bây giờ là chính mình lăn xuống qua đây, hay là ta để cho ngươi lăn xuống qua đây? Trâm Ngọc Trâm ngẩn đầu lên đầu lâu, cười lạnh nói. Ta còn có một đạo lục phẩm trung cấp kiếm kỹ. Kiếm Kinh Nhiên cắn răng nói. Ha ha ha, lục phẩm trung cấp kiếm kỹ, cũng dám lấy ra bêu xấu. Ta cho ngươi xem một chút, cái gì là lục phẩm cao cấp kiếm kỹ đi? Trâm Ngọc trầm không nhịn được lại lần nữa cười to, sau đó tay nắm trường kiếm Nhẹ nhàng thoáng một cái, một đạo nghiên cứu ra kiếm khí, nhất thời xuất hiện ở đây trong diễn võ trường. Toàn bộ trận pháp, đều bởi vì này một đạo kiếm khí, bắt đầu hong long rung rung. Cái này, kiếm này khí khí thức, dĩ nhiên đạt tới linh hợp cửu trọng Đỉnh phong. Kiếm khinh nhiên đồng tử hơi co lại, tiếp đó không nhịn được kêu lên sợ hay nói. Cái này đầy đủ nói rõ, cái này nhất định là lục phẩm cao cấp kiếm khí, bằng không trầm ngọc trầm vô pháp làm được loại trình độ này. Đáng chết, lục phẩm cao cấp ca Nàng kiếm ra cũng có, có thể bởi vì tư chất vấn đề, nàng vẫn chưa học hội, có thể nàng vạn vạn không nghĩ đến, cái này Trầm Ngọc trầm dĩ nhiên học hội, cái này há chẳng phải là nói, nàng không bằng hắn. Nghĩ tới đây, Kiếm Khinh Nhiên sắc mặt tái xanh, nội tâm tuyệt vọng. Kiếm ra sắc mặt, rốt cục thì khó coi đến mức tận cùng, đáng chết, cái này Trầm Ngọc trầm át chủ bài, dĩ nhiên ẩn giấu sâu như thế. Linh hợp cựu trọng đỉnh phong kiếm khí, dĩ nhiên có thể cùng kiếm tâm thông minh người nhất chiến, Kiếm Khinh Nhiên tuyệt đối không phải đối thủ. Ngươi chấm ra, trong mắt vẻ đắc ý cũng là càng ngày càng nồng đậm, khỏe miệng vẻ trăn trọc, thậm chí không thêm mảy may trẻ giấu, kiếm ra trẻ tuổi, cuối cùng chỉ là dấp rủi, còn muốn cùng Ngọc Trầm đấu. Nam mơ đi. Không sai, kiếm khinh nhiên, ngươi vẫn không tính là quá dấp rủi, ngươi bây giờ kiếm khí cường độ không sánh bằng ta, tu tập kiếm đạo vũ kỹ cũng không sánh bằng ta, ngươi lấy cái gì theo ta đấu? Ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi lăn không lăn đầy. Trầm Ngọc trầm cười lạnh nói, ta cho dù chết cũng không khả năng lùi bước. Kiếm khinh nhiên hàm răng gần như vỡ nát, theo sau thi triển thân pháp, đến chẩm ngọc trầm trước mặt, một kiếm đánh xuống. Đây là nàng mạnh nhất một kiếm. Con kiến hôi một dạng không biết tự lượng sức mình. Chẩm ngọc trầm trông thấy, nhất thời thi triển ra cái kia lục phẩm cao cấp vũ khí, Hàn Mang thời gian lập loè, chỉ một sát na thời gian, hắn liền đánh bay kiếm khinh nhiên phối kiếm, tiếp đó một đạo kiếm khí quét đi, làm cho kiếm khinh nhiên đồng tử mạnh mẽ co rút, vội vàng thi triển kiếm khí hộ thể chỉ là kiếm khí kia hộ thể, cuối cùng không chống nổi Trầm Ngọc Trầm kiếm khí, phanh một tiếng sau khi vỡ vụn, thân thể nàng bị đánh bên trong, trực tiếp phun một ngụm máu tươi, cả người đều bay ngược, đợi đến rơi xuống tại chỗ bên ngoài lúc, khí tức dĩ nhiên hề hoại cùng cực. Kiếm vô thương kinh hãi, vội vàng tiếp lấy kiếm khinh nhiên, chỉ là lúc này kiếm khinh nhiên, bởi vì bị thương rất nặng, đã sớm bất tỉnh. Trầm Ngọc Trầm, ngươi lại dám xuống như vậy nặng tay? Kiếm vô thương sắc mặt âm trầm nói, kiếm gia chủ, đao kiếm không có mắt, còn nữa Chuyện ta trước đã cảnh cáo nàng, để cho nàng nhận thua xuống đài, thế nhưng nàng không nhận, quan trọng hơn là, ta chẳng qua chỉ là thi triển một kiếm, nàng cứ như vậy, này chỉ có thể trách nàng quá yếu, cũng không nên trách ta à. Chầm ngọc trầm dễ yếu cận một tiếng nói. Người chầm ra nghe vậy, lại lần nữa cười hầm lên, người nhìn nữ yếu như vậy, còn có tư cách mắng người khác. Kiếm vô thương nghe vậy, sắc mặt nhất thời xanh mét, nếu không phải chầm khung sinh người kia ở bên cạnh, hắn hiện tại liền giết cái kia Trầm ngọc chầm. Ha ha ha. Hiện tại kiếm ra còn có người dám đi lên sao? Nếu là không có, như vậy một mảnh linh viên, năm nay chính là chúng ta. Trâm Ngọc trầm cười to nói. Kiếm ra người cứ việc phẫn nộ, nhưng bây giờ chỉ có thể trầm mặc, bởi vì hiện tại trẻ tuổi bên trong, bây giờ không có có thể đem ra được người. Có thể nếu là không có, vậy bây giờ kiếm ra, không nhận thua cũng phải nhận thua. Trâm, kiếm ra bên này, còn có một người chưa từng xuất thủ đây. Đang lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm, nhất thời truyền tới nói. Mọi người sướng sở, tiếp đó theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện lên tiếng người, chính là hách xoái. Hách xoái, chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi tự mình ra tay? Chậc chậc, không có ý tứ, kiếm ra cùng trầm ra trận đấu, không cho phép mời ngoại viện. Châm Ngọc chậm chậc chậc lên tiếng, mặt đầy rêu rêu nói. Kiếm ra người mặt đầy mộng bức, hách xoái lúc này muốn làm gì? Kiếm vô thương sướng sở, tiếp đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhất thời cả kinh, chẳng lẽ Long Hiên là ớn? Loại này tiểu trang diện Ta xuất cái gì thủ ta nói là bên cạnh ta tiểu nhu để cho ta đổ đẻ tiểu nhu lên sân khấu liền đủ Long Hiên tử tố nói người chấm ra nghe vậy sương sở kiếm ra người nghe vậy cũng là sửng sở thậm chí kiếm vô thương cùng kiếm Minh Ngân cũng không nhịn được nâng nâng rán đầu người này vẫn đúng là để cho tiểu nhu lên sân khấu hả Ha ha ha, ta nghe được cái gì lúc này càng là muốn để cho một cô bé lên sân khấu chết cười ta chết cười ta ta mới vừa chỉ là tr chọc xuống Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn đúng là để cho tiểu nữ hài lên sân khấu, chậm chậm. Tiểu tử này là cái trí trướng đi, xem kiếm người nhà bộ ráng, phỏng trừng cảm thấy tiểu tử này cũng là một trí trướng, ha ha, cười ta dạ dày đều đau. Người chấm ra rất nhanh cười to không dứt, có thậm chí đều cười ra nước mắt. Kiếm ra người dối rít khỏe miệng co giật, hách xoáy là điền sao. hiện đệ, ngươi quả thật có năm chắc. Kiếm vô thương lo lắng nói. Long hiên gật đầu một cái. Được, vậy hãy để cho tiểu nhu lên sân khấu Tiểu nhu, ngươi sợ sao? Kiếm vô thương hỏi. Tiểu nhu không sợ. Kiếm tiểu nhu lắc đầu nói. Cái kia ra giả giúp ngươi cố lên. Kiếm vô thương than thở. Kiếm tiểu nhu từ nhỏ mất đi cha mẹ. Dĩ nhiên vô cùng đáng thương. Lúc này đây bất luận như thế nào. Hắn cũng sẽ không khiến người chẩm ra thương tổn nàng. Ai dám thương tổn nàng. Đều sẽ chết. Đại ca ca, ta đi lên. Kiếm tiểu nhu xem long hiên liếp một chút. Tiếp đó từ từ hướng diễn võ trường đi tới. Chập chập, ta đang nghĩ Nếu ta một kiếm bổ tên tiểu từ này, các người hội sẽ không đau lòng vì đây. Ai yêu, nói một chút mà thôi, đừng nóng giận nha, đáng yêu như thế tiểu nữ hải, giết nàng ta đều có chút không đành lòng đây, giao hấn một chút coi như. Châm ngọc trầm nhìn kiếm ra người, mặt đầy hài hước hô lên. Kiếm ra người trợn mắt nhìn trong lòng cũng vì tiểu nhu mà càng ngày càng lo lắng, có thể ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện A Yên tâm đi, một cái châm ngọc Trầm tiểu nhu nửa phút có thể giải quyết. Long hiên liếc một cái những thứ kia hướng hắn quăng tới hoài nghi ánh mắt kiếm ra người, chấn định hô lên. Kiếm ra người mặt đầy nghi ngờ cùng không tin nhiệm, chúng ta thế nào không tin đây. Tiểu đồ vật, ngươi kiếm đây. Nha, ngươi nên cầm không nổi kiếm, chúng ta kiếm, ít nhất đều có nặng mấy chục cân đây. Chứng kiến kiếm tiểu nhu, chầm ngọc trầm là được rêu cợt lên tiếng nói. Xin đừng gọi tiểu nhu tiểu đồ vật, tiểu nhu rất không vui. Kiếm tiểu nhu cao mày, bất quá vẫn là rất có lễ phép hô lên. Ha, ha, ha. Ta gọi là ngươi thì phải làm thế nào đây? Tiểu Đông Tây, Tiểu Đông Tây, Tiểu Đông Tây, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi có thế để cho ta như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn muốn đánh ta hay sao? Các ngươi kiếm ra đại đa số đều là phế vật, gọi các ngươi đổ vật làm sao? Thế nào? Ngươi không phục A, đến A, không phục đến đánh ta nha. Ngươi được không? Ngươi một cái tiểu đồ vật, liền kiếm đều cầm không nổi tiểu Đông Tây, ta xem A, sư phụ ngươi hét xoái, lại kiếm đạo trên cũng là một phế vật. Ha ha ha ha. Trầm Ngọc trầm nghe vậy, vô cùng phách lối hô lên, nói xong, nhất thời cảm giác cực sướng. Không cho phép ngươi nói người nhà của chúng ta, riêng là đại ca ca, ta thật tức giận. Kiếm Tiểu Nhu cái kia tay nhỏ chỉ nằm nhăn cây, tức giận nói. Ha ha ha, thì ta nói, ngươi có thể sao? Châm Ngọc trầm cười to nói. Bất quá hắn còn chưa nói hết, hắn là được đồng tử co rụt lại, lời nói cũng hơi ngừng. Ầm. Trong chốc ngắn này, Kiếm Tiểu Nhu trên thân Nhất thời có một cổ bàng bạc kiếm khí, theo trong cơ thể bạo dũng mà ra, giống như sóng to do lớn một dạng liên tục không ngừng lấy nàng làm trung tâm, điên quồng lang ra. Bắt đầu là kiếm đạo nhất trọng, nhân kiếm hợp nhất khí tức, mấy hơi về sau, là được kiếm đạo nhị trọng, vô kiếm thắng hữu kiếm khí tức. Chưa tới mấy hơi, dĩ nhiên đột phá vô kiếm thắng hữu kiếm, đạt tới kiếm tâm thông minh. Một cái chuyên thuộc về nàng kiếm vực, ở chung quanh nàng xuất hiện. Trầm Ngọc trầm hoàng hốt thời điểm, thân thể dĩ cũng không nhịn được rút lui mấy bước. Giang giác. Trong chốc nhóm này, nàng dưới chân địa mặt, nhất thời xuất hiện tất cả giống như mạng nhện vết rách, làm cho mặt đất phát ra vỡ vụn tiếng giác giác. Những thứ này vết rách, càng lấy cực kỳ nhanh trong độ, hướng về phía bên cạnh lướt gấp đi. Một giây kế tiếp, kiếm tiểu nhu đồng tử trở nên đỏ ngầu, hơi thở lạnh như băng, không ngừng lại trong mắt tràn ngập. Ngươi, thật để cho ta rất tức giận. Tức giận phi thường. Kiếm tiểu nhu ngước mắt lên mắt, lạnh lùng hô lên. Kiếm, kiếm đạo tam trọng, cái này. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể tiến vào kiếm đạo tam trọng? Trâm ngọc trầm trông thấy, nhất thời khiếp sợ lên tiếng. Hắn từ nhỏ bắt đầu tu luyện kiếm đạo, càng tu luyện hai mươi mấy năm, đến bây giờ mới chỉ đạt tới vô kiếm thắng hữu kiếm điên phong cảnh giới, khoảng cách kiếm tâm thông minh, còn có một đoạn thời gian. Hắn nhưng chưa từng nghĩ đến, cái này 7-8 tuổi tiểu nữ hài, vào thời khắc này càng là tấn nhập kiếm tâm thông minh, vẫn là nhất cổ tác khí, liên phá cái thứ ba cảnh giới tiến vào. Điều này sao có thể hả? Thí? Lúc này không chỉ là trầm ngọc trầm, càng liền kiếm ra cùng trầm ra kẻ khác, đều đã nhiên trận mắt há hốc mộm, thậm chí hít một hơi lên khí. Nguyên lai tiểu cô nương này thiên phú, kinh khủng như vậy a Kinh ngạc, ta đều nói tiểu nhu nửa phút có thể giải quyết trầm ngọc trầm dù sao, nàng là đồ đệ của ta. Long hiên trông thấy một màn phẩm một ngụm trà sau, từ tốn nói kiếm ra người tập thể khỏe miệng co giận trời mới biết tiểu nhu lợi hại như vậy a Trầm Không sinh sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới, kiếm ra càng là ra một cái tuyệt thế thiên tài. Ngươi là chính mình lăn xuống diễn võ trường, hay là ta để cho ngươi lăn? Kiếm tiểu Nhu nguyên thoại trả lại. Ta không tin, ta không tin, ngươi một cô bé, làm sao có thể lợi hại như vậy, chịu ta một kiếm. Trầm Ngọc trầm sắc mặt giữ tợn cùng cực, tiện tay linh hợp cửu trọng kiếm khí lại lần nữa ngưng tụ thân kiếm, cái kia lục phẩm cao cấp kiếm khí cũng lại lần nữa bị hắn thi triển ra. Vèo. Một giây kế tiếp, Một đạo kiếm khí, xuyên lẫn lấy chút ít kiếm quang, thẳng đến kiếm tiểu nhu mà tới. Rắc rưởi. Kiếm tiểu nhu trông thấy, thân thể nhẹ nhàng rung một cái, cái kia trầm ngọc trầm công kích, liền hoàn toàn bị trấn bể, hóa thành vô số quan mang, biến mất ở trong thiên địa. Rang rắc. Kiếm tiểu nhu thân thể nhẹ nhàng đi về phía trước, mỗi một đi một bước, cái kia diễn võ trường mặt đất, là được vỡ nát một ít, trầm ngọc trầm thân thể, cũng càng thêm run rẩy, tiếp đó không ngừng phát ra kiếm khí, chỉ là mỗi một lần đụng phải kiếm tiểu nhu kiếm mục lúc Kiếm ký kia đều bị hoàn toàn vỡ nát. Đợi đến kiếm tiểu nhu đem trầm ngọc trầm bức đến bên diễn võ trường dưới lúc, kiếm tiểu nhu cất bộ, thế mới dừng lại. Con kiến hôi một dạng ngươi xứng sao theo ta đánh một trận. Kiếm tiểu nhu từ tồn nói. Này, tại sao ta cảm giác tiểu nhu ngữ khí, với ngươi giống thế? Long Minh Thanh Chi nhìn Long Hiên nói. Khúc khục, ngươi cũng không thể tùy tiện đeo xấu ta à những thứ này ta cũng không dạy nàng. Long Hiên hô lên. Thế nhưng nàng bây giờ nói chuyện, chính là bắt Long Minh thanh chi hô lên. Long Hiên, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Trận đấu quy định, không thể giết người. Trầm Ngọc trầm lúc này hoảng sợ không thôi, thân thể run rẩy hô lên. Trước khi ngươi để cho ta cô cô trọng thương hồn mê, còn vô cùng phách lối trừng trọng, hiện tại ta muốn ngươi gãy mất một tay. Kiếm tiểu Nhu băng lãnh lời nói truyền ra lúc, cái kia trên nhánh cây, một đạo nửa bước linh không cảnh khí tức, nhất thời điên cuồng chẳng ngập. Nửa, nửa bước linh không cảnh, ngươi, ngươi vô khí cũng là lục phẩm cao cấp. Trầm Ngọc Trầm đồng tử co rụt lại nói: "Một kiếm phế người. Kiếm tiểu Nhu nói xong nháy mắt, tay phải trầm rãi rơi lên, một giây kế tiếp là được mạnh mẽ đánh xuống, cái kia nửa bước linh không cảnh khí tức, nhất thời hóa thành một vệt bóng đen, thẳng đến Trầm Ngọc trầm đi. "A!" Trầm Ngọc trầm phòng ngự trong nháy mắt bị kiếm khí vỡ nát, cánh tay phải kèm theo máu tươi, ứng tiếng rơi xuống, cả người cũng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, theo sau bay ngược, trọng thương lúc rơi xuống đất, dĩ nhiên trực tiếp chết mất. Trong chấp nhóm này toàn bộ diễn võ trưởng chung quanh đều lâm vào quỷ dị yên tĩnh ở trong chương 781 xin lỗi ta chính là kiêu ngạo như vậy mọi người ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này mắt lộ rung động khí tức càng là chập trùng kịch liệt cảm thấy không thể tưởng tượng được tới cực điểm một cô bé Dĩ nhiên có thể buộc phát ra cường hãn như thế kiếm khí điều này sao có thể hạ? khí nghĩ tới đây kiếm ra cùng trầm ra đều có không ít người xoa xoa ánh mắt đợi đến phát hiện cái này đúng là sự thật lúc Nhất thời hít một hơi linh khí. Cô gái này, mới là hai nhà thiên phú kinh khủng nhất kiếm tu a. Mọi người lúc này mặt đầy rung động nhìn khí thế cực mạnh kiếm tiểu nhu, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sau đó sẽ độ kinh hãi. Chờ chút, kiếm này tiểu nhu là hách xoái đồ đệ, nói như vậy, kiếm tiểu nhu tất cả đều là hách xoái dạy. Nghĩ tới đây, một đám người khỏe miệng co giật, nguyên lai like cái này hách xoái, mới là lợi hại nhất người a. Không trách lại kiếm tiểu nhu lên sân khấu trước, liền nói kiếm tiểu nhưu có thể nghiền ép tất cả. Điều này nói rõ, Hách Soái đối với Kiếm Tiểu Nhu thực lực sớm đã có tự tin vô cùng. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Long Hiên ánh mắt tràn ngập nồng nặc rung động cùng vẻ kiêng kỵ. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, đạt được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mở tự hô lên. Phục. Lúc này trọng thương ngã xuống đất trầm ngọc trầm, trong miệng nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó mặt đầy kinh hoàng nhìn mình gãy mất cánh tay, suýt chút nữa bất tỉnh. Không thể nào, ngươi một cô bé Làm sao có thể lợi hại như vậy? giả cái này nhất định là giả Trầm Ngọc Trầm thân thể run dậy, nhìn liền kiếm tiểu nhu, sắc mặt tái nhợt hô lên. Hôn trướng, ngươi lại dám đả thương con ta. Trầm Khung Sinh cũng đồng thời phẫn nộ lên tiếng nói. Thương tổn con của ngươi thế nào? Con của ngươi chẳng lẽ không có thương tổn kiếm kinh nhiên? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi con rất lợi hại quý giá, không tổn thương được. Long Hiên cười lạnh nói. Đương nhiên tự nhiên, con ta thân thể. So với các ngươi đều quý hơn vô số lần, các ngươi những con kiến hôi này, cũng dám cùng con ta so. Trầm Khung Sinh khinh thường hô lên. Xin lỗi, Trầm Ngọc Trầm ở trong mắt ta, cũng là con kiến hôi, ngay cả ta đổ đệ đều không đánh lại, đây chẳng phải là phế vật là cái gì. Nếu không phải là trận đấu, con của ngươi đã sớm chết. Long Hiên dễ ếu cợt lên tiếng nói. Ngươi! Trầm Khung Sinh cả giận nói. Tên tiểu hôn đàn này, thật sự quá kiêu ngạo. Trong diễn võ trường, Trầm ra còn có ai? Dám đánh với ta một trận. Kiếm tiểu nhu lạnh lùng hô lên. trầm ra bên kia trẻ tuổi, nhất thời yên lặng như tờ. Trầm ngọc trầm chiến lực đạt tới linh hợp kiểu trọng. Dĩ nhiên là trầm ra trăm năm khó gặp thiên tài, nhưng vẫn là bị phế. Vậy bọn họ có thể làm sao? Đi lên chịu chết sao? Nhiều hơn nữa người đi lên, sợ rằng cũng không đủ kiếm kia tiểu nhu bổ. Nguyên lai, like, trầm ra cũng là như vậy dám rưỡi, trước khi từng cái ngông quần không dứt, hết sức phách lối trạng thái hiện tại từng cái chỉ có thể giống như dùa đen rút đầu một dạng co đầu rút cổ không ra, cũng là thật có ý tứ đây. Kiếm tiểu nhu nhàn nhạt nói Người chấm ra, nhất thời sắc mặt tái xanh, sắc mặt tâm trầm hận không được đem kiếm tiểu nhu giết thế nhưng tỉ thí minh văn quy định không thể giết người, bọn họ đi lên mất mặt cũng không quá là bọn hắn A bọn họ không nghĩ tới, chấm ra sẽ xuất hiện như thế đệ tử kiệt xuất cái này nào chỉ là trăm năm gặp mặt một lần nói là ngàn năm một kiếm thậm chí là vạn năm gặp mặt một lần cũng không quá đáng chút nào à. Dù sao 7, 8 tuổi kiếm tâm thông minh cương giả, trừ kiếm tiểu Nhu, căn bản không kẻ khác, nàng dĩ nhiên sáng tạo bắc linh vực một kỷ lục. Cô gái này thiên phú yêu nghiệt, có thể thấy được luồng đổ. Long Hiên lúc này nhìn kiếm tiểu Nhu, mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng, nha đầu này lúc này cũng quá lạnh đi, trên mặt tất cả đều là vẻ băng lãnh, thật giống như đổi một người mở dạng. Hắn dùng tiên nhắn nhìn, nhất thời cả kinh, nha đầu này càng là nắm giữ hai loại tính cách Hiện tại loại tính cách này, là sinh khí mới phải xuất hiện băng lãnh cuồng bạo nhân cách, bình thường mới là nhìn đáng yêu, lại nhu thuận bình thường nhân cách. Cuồng bạo kiếm mạch, thật đúng là có chút đặc thù Long hiên không nhịn được hô lên. Đã các ngươi mỗi người, cái kia năm nay linh viên thuộc về, chính là ta kiếm ra. Kiếm tiểu nhu hô lên. Ừ, thì ta không tin, các người có thể ở cái này linh viên, phát hiện cái kia thất phẩm vũ khí Linh viên chúng ta trầm ra đã tìm mấy năm, lật vô số lần, thậm chí này một nơi. Có vật gì, chúng ta đều biết đến rõ ràng, chúng ta như thế, còn phát hiện không bất kỳ vật gì, các ngươi thì càng thêm đừng nghĩ. Trầm không sinh hử lệnh nói. Thế nào, các ngươi còn không đi, là dự định chế dê ức. Long Hiên khỏe miệng bệnh lên nói. Không sai, chúng ta chính là lưu lại, xem các ngươi chê cười. Trầm lập canh cùng Trầm Dương Vân, đồng thời cười lạnh nói. Xem ra các ngươi rất lợi hại tự tin. Long Hiên tử tốn nói. Ha ha ha, đương nhiên tự nhiên. Chúng ta tự tin đương nhiên có chúng ta tự tin tư bản. Ta ở chỗ này chắc chắn, ngươi không tìm được truyền thuyết kia bên trong thất phẩm vũ khí." Trầm Dương Vân cười to nói, "Có muốn đánh cuộc hay không chứ gì? Thua các ngươi giao ra 10 cây lục phẩm linh dược, dập đầu ba cái, ta thua cũng giống vậy." Long Hiên khỏe miệng vẻn lên nói. Trầm Lập canh cùng Trầm Dương Vân nghe vậy, nội tâm nhất thời một cái lu buột, tiểu tử này như thế lời thề son sắt, sẽ không thật có thể tìm được đi a. Không thể nào, làm sao có thể tiểu tử này có thể tìm được Bọn họ không biết phái không biết bao nhiêu người, lật linh viên không biết bao nhiêu khác, cũng không tìm tới, tiểu tử này làm sao có thể tìm được. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người chấn định rất nhiều, cười lạnh lại lần nữa nổi lên. Được, như người mong muốn không biết sống chết, vậy thì lấy một giờ làm hạn định, dám không? Trầm lập canh nhất thời rêu cật nói. Các người đây coi là bàn đánh ngược lại rất tốt, các ngươi tìm mấy năm không tìm được, hiện tại cho ta hiền đệ thời gian, chính là mở giờ. Có phải hay không các người cho rằng? Ta kiếm vô thương huynh đệ, rất dễ khi dễ. Kiếm vô thương ngay vậy, nhất thời cười lạnh nói. Cái kế hoạch xoáy nếu là sợ, có thể nhận thua nha, đổ ước là hắn ra, hắn nhận thua chúng ta rất vui lòng. Trầm lập canh trả lời lại một cách nghĩa mai nói. Kiếm huynh, không cần nhiều lời, đã bọn họ nói một giờ, vậy thì một giờ, ta không có vấn đề. Long hiên tử tốn nói. Ha ha ha, tiểu tử, đây chính là người nói, một giờ, sau một canh giờ người nếu là không tìm được. Vậy thì mời ngươi hướng về phía đại gia ta dập đầu, tiếp đó giao ra linh dược đi. Trầm lập canh hai người nghe vậy, nhất thời cười to nói. Không biết tự lượng sức mình, cái này linh viên ta cũng dĩ nhiên đi dạo hết, nhưng cũng không tìm được bất kỳ vũ ký nào, ngươi tại sao cảm thấy ngươi sẽ là ngoại lệ? Hay là ngươi cho rằng, ngươi thật cái gì cũng biết. Thật cái gì cũng rất lợi hại. Bị thương trầm ngọc trầm, nét miệng lên một vệ trầm chọc nói. Đương nhiên là bằng thực lực, trầm ngọc trầm, ngươi không tin ngươi dám không dám cũng tới đánh cược một ván. Liền đánh cược ngươi quỳ xuống, gọi ra hách ra tà sai đi." Long Hiên khẽ cười nói, "Mẹ, tốt, nếu là ngươi không tìm được, vậy ngươi cho lão tử quỳ xuống, cũng như vậy tều to lên." Trầm Ngọc trầm nghe được Long Hiên muốn trêu đùa hắn, hắn nhất thời cả giận nói, "Trầm Không sinh ánh mắt híp lại, nếu thật là thất phẩm vũ khí, hắn ngược lại không để ý cấp đi, dù sao có thể tu hành đến lời nói, về sau giết kiếm vô thường, đó chính là rất dễ dàng sự tình." Liên để cái này kiếm ra, hiện tại thử một chút đi, dù sao đều là hắn làm đồ cưới, khả khả khả. Tiểu Nhu, ngươi thấy kiếm kỹ kia sao? Long Hiên nhìn về phía kiếm Tiểu Nhu nói. Hồi sư phụ, Tiểu Nhu chứng kiến. Kiếm Tiểu Nhu lúc này liếc một cái linh viên, sau đó nói. Mọi người đều là sướng sở, chứng kiến là ý gì. Vậy thì đem lấy tới tay đi. Long Hiên gật đầu nói. Vâng. Sư phụ. Kiếm Tiểu Nhu nghe vậy, nhất thời nhận lệnh, theo sau thân thể khinh động. Chính là hóa thành tàn ảnh, tại chỗ biến mất, khi xuất hiện lại, dĩ nhiên lại linh viên bên trong. Nàng bắt đầu mua kiếm, từng đạo sen lẫn lấy sắc bén kiếm khí kiếm pháp, nhất thời mang theo tàn ảnh, lại trong tay nàng xuất hiện. Thi triển xong một loại về sau, chính là bắt đầu thi triển thứ hai, theo sau liên tục thi triển 9 loại bất đồng kiếm kỹ. Xem hơi thở này, dĩ nhiên toàn bộ đều là lục phẩm cao cấp kiếm kỹ, ta thiên à, ta xem nàng thi triển 9 loại, nói như vậy, 7-8 tuổi nàng. Dĩ nhiên lĩnh ngộ bảy loại lục phẩm cao cấp vũ khí. Lúc này bất luận là kiếm gia vẫn là người trầm gia, đều tụ tập ở linh viên bên ngoài, tiếp đó rồi Dít thở dài nói: "Kiếm khinh nhiên một đạo lục phẩm cao cấp kiếm kỹ cũng không có học thành, Trầm Ngọc Trầm cũng chỉ là học một đạo, thế nhưng kiếm này Tiểu Nhu, chính là học kiểu đạo, từng đạo đều là lục phẩm cao cấp, hoàn thi triển đắc giống như sơn phong giống như chặt chẽ, liên miên bất tuyệt, tựa như cùng nghiên cứu ra phòng ngự giống như, khiến cho gió thổi không loạn." Cô gái này thiên phú Quả nhiên là vạn năm gặp mặt một lần a. Bất quá lúc này kinh hãi nhất vẫn là kiếm vô thương. Hắn chưa bao giờ đã dạy tiểu Nhu bất kỳ kiếm kỹ, lúc này tiểu Nhu chính là sử dụng ra 9 loại cao cấp kiếm kỹ, nói như vậy, cái này nhất định là Long Hiên dạy. Nghĩ đến Long Hiên nắm giữ 9 loại lục phẩm cao cấp vũ khí, coi như là hắn, cũng không nhịn được gầm thầm kinh hãi, không hổ là học phủ tinh anh học viện viện trường a, những thứ này tích súc, người bình thường vẫn đúng là không có. Càng đáng sợ hơn là Người này làm cho Tiểu Nhu trong thời gian thật ngắn, đem 9 loại cao cấp kiếm kỹ học hội, thậm chí thông hiểu đạo lý, hết sức quen thuộc luyện dùng đến. Loại này vô cùng lợi hại bản lĩnh, hắn là như vậy không có A. Đợi đến Kiếm Tiểu Nhu đem 9 loại cao cấp kiếm kỹ thi triển song tất, cái kia linh viên bên trong thực vật, đều bị nàng nhánh cây động tới. Ông! Một giây kế tiếp, Kiếm Tiểu Nhu tựa hồ là thấy cái gì, ánh mắt hơi chăm chú, lâm vào trong suy tính. Mấy hơi về sau, Kiếm Tiểu Nhu trường kiếm cử động nữa Chỉ là lúc này đây, nàng trường kiếm kiếm pháp càng là mơ hồ có vỡ vụn hư không xu thế. Vậy, vỡ vụn hư không? Đây tuyệt đối là thất phẩm vũ khí, chỉ có thất phẩm ở trên vũ khí có thể ảnh hưởng không gian." Trầm Ngọc Trầm Kinh hai nói. "Ngu xuẩn, đây là nửa bước thất phẩm vũ khí, còn không hoàn thiện. Cái này linh viên cũng không phải là tồn tại thất phẩm vũ khí, mà chính là những thực vật kia trên, tồn tại vô số kiếm ngân, những kiếm ngân đó chính là thất phẩm vũ khí lưu lại." Chỉ có thiên phú và lĩnh ngộ lực cực cao người, mới có thể theo những kiếm ngân đó bên trong lĩnh ngộ ra tương ứng vũ ký đến. Thật xin lỗi, các người đám người này, chẳng những không tu kiếm, hơn nữa lĩnh ngộ lực quá thấp, lĩnh ngộ không. Long Hiên chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Trước hắn cảm ứng được đặc thù ba động, chính là kiếm này vết ba động, đây cũng là cái này linh viên giá cao nhất giá trị. Ngươi, ngươi tên hôn đàn này, đừng quá phách lối. Trầm ngọc trầm cắn răng nói. Xin lỗi đa chính là lớn lối như vậy, đúng, có phải hay không các người nên quỳ xuống, tiếp đó cho hách gia ta đưa linh dược. Long Hiên bỗng nhiên giễu cợt nói. Chương 782, rất nhanh cho các ngươi tiếng xấu vang rền. Có phải hay không các người nên quỳ xuống, tiếp đó cho hách gia ta đưa linh dược. Long Hiên thanh âm chuyển ra thời điểm, Trầm Lập Canh, Trầm Dương Vân, Trầm Ngọc trầm mấy người sắc mặt, nhất thời khó coi tới cực điểm. Chẳng lẽ bọn họ quả thật muốn mất thể diện quỳ xuống, tiếp đó đem linh dược đưa ra sao? Không Bọn họ thế nhưng trầm ra được tôn xung người, tại sao có thể làm loại chuyện này? Hừ! Vô tri tiểu, mới vừa chẳng qua chỉ là đùa với ngươi chơi đùa mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta quả thật sẽ cho ngươi quỳ xuống. Ngươi quả thật ngươi thơ buồn cười đây. Trầm lập canh mấy người nghe vậy, rồi rít cười lạnh châm chọc nói. Ha ha ha, ngu xuẩn tiểu tử. Trầm ra mọi người nghe vậy, nhất thời ổn áo cười to, trong mắt chu đáo hơn đầy nồng nặc vẻ đùa cợt. Đồ chơi gì, chỉ bằng thân phận ngươi cũng dám để cho đại trưởng lão đám người quỷ xuống. 3 ba. 3 ba. ba. Bất quá trầm ra mọi người còn chưa cười xong, ba đạo vang dội chàng pháo tay, gần như cùng lúc đó chuyển ra, theo sau tiến vào mọi người trong lỗ thai, làm cho mọi người sướng sốt một chút. Cái này chàng pháo tay, đến từ nơi nào? Trầm ra mọi người cẩn thận tìm kiếm, đợi đến bọn họ chứng kiến trầm lập canh ba người trên mặt dấu bàn tay, còn có khỏe miệng vết máu thời điểm, miệng nhất thời mở to. Bị đánh ba người, càng là bọn họ ai có gân này, lại dám đánh bọn họ. Đồ khốn, là ai động thủ? Lao tử diệt hắn. Trầm lập canh thân thể dung một cái, một cổ hùng hậu linh hợp bắt trọng sóng linh khí, nhất thời từ trên người hắn tản mát ra. Cái kêu bên cạnh người trầm ra, sắc mặt đại biến, có người trong nháy mắt hộp máu trọng thường, ngã xuống đất hôn mê. Ta động thủ, thế nào? Long hiên hai tay chắp sau lưng, khỏe miệng vệnh lên nói. Người, người làm sao có thể động chúng ta? Đáng chết. Hai huynh đệ các ngươi như thế nhục ta, ta và các ngươi không đội trời chung. Châm lập canh sướng sở, tiếp đó nội tâm thất kinh cùng mặt ngoài phẫn nộ hô lên. Hiện tại song phương đều tại linh viên bên ngoài, tuy nhiên khoảng cách rất gần, bất quá trăm mét, nhưng mà cũng không trở thành tên tiểu hôn đản này đánh bọn họ. Bọn họ cũng không biết tên tiểu hôn đản này là thế nào xuất thủ. Mẹ, tên tiểu hôn đản này nhất định là tu luyện cái gì đặc thù vũ kỹ? Nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thật hách xoái là ta, hách anh Tuấn cũng là ta hiểu Đần đột, Long Hiên bỗng nhiên dễ ưu cợt lên tiếng nói. a thằng con hoang, ta với ngươi không đội trời chung. Trầm lập canh ngay vậy, trận mắt há hốt mồm tiếp đó nổ hống lên tiếng nói. Bên cạnh người trầm ra cũng là ngẩn ngơ, bọn họ cũng như vậy đoán qua, càng ngầm thừa nhận cái thứ ba bảng danh sách thứ nhất đều là tiểu tử này cầm, không muốn quả là. Nói như vậy lời nói, tiểu tử này cũng là một tuyệt thế thiên tài, cầm bảng, đan bảng, trận bảng toàn bộ đều là số 1 hiện tại chỉ cần một đồ đệ liền lợi hại đến Nghiên Pháp Trầm Ngọc Trầm Trình Độ, cái này nào chỉ là lợi hại, đơn giản là khủng bố a. Cái này tiểu hỗn đản, thậm chí dĩ nhiên có tư cách cùng học phủ Long Hiên sánh ngang. Trầm Lập Canh, Trầm Dương Vân, Trầm Ngọc Trầm, ba người các ngươi nói không giữ lời, mặc dù bây giờ ta tạm thời không động đậy các ngươi, nhưng mà một ngày nào đó, cái quỷ này, các ngươi là phải trả." Long Hiên khỏe miệng vẻn lên nói. "Hử? Vậy cũng phải các ngươi có bản lĩnh, chỉ bằng hiện tại ngươi. Ngươi sợ là nằm mơ đi." Nghe nói ngươi không đánh lại linh hợp bắt trọng, vậy thật xin lỗi, ta chính là linh hợp bắt trọng, giáp rưỡi. Trầm lập canh dễ cập nói, vậy ta đây cái chiến lược sánh ngang linh hợp cựu trọng, ngươi ha chẳng phải là càng không động đậy. Trầm ngọc trầm rêu rêu nói, ha ha ha. Người trầm ra lại lần nữa cười hầm lên nói, là không động đậy, bất quá các ngươi vi phạm đổ đức còn bị linh hợp tứ trọng ta đánh cái thứ ba cái tát sự tỉnh ta muốn chẳng mấy chốc sẽ có người biết. Ngươi thật cho là, ta không có cách nào sao Ta chẳng mấy chốc sẽ cho các ngươi lại trường an thành tiếng xấu vang rện. Long Hiên tử tốn nói. Ngươi nếu là dám chuyên đi, ngươi hẳn phải chết. trầm lập canh lạnh lùng nói. Ôi ôi ôi, ta thật là sợ à, ngươi yên tâm, chậm nhất là ngày kia, thì ta sẽ để cho toàn bộ trường an thành người, biết rõ chuyện này. Long Hiên cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi, ngươi tính toán đồ chơi gì, cũng có thể để cho toàn bộ trường an đều biết. Còn nữa, ngươi cho rằng là người khác sẽ tin tưởng ngươi sao. Trầm lập canh thật giống như nghe được cái gì chê cười một dạng nhất thời cười lạnh khinh thường nói. Được à? Vậy ngươi tiểu đợi đến nghe cho kỹ tin tức chính là. Long Hiên hô lên. Trầm lập canh nhận định Long Hiên là đang hư trương thanh thế, bởi vậy liên tục cười lạnh. Hách xoái, ngươi cũng không cần đùa bỡn những thủ đoạn này, ngươi muốn cho chúng ta người trầm ra nổi danh. Ngươi sợ rằng còn không có bản lãnh này. Trầm khung sinh cũng tử tố nói, trong thanh âm tràn đầy khinh thường ý tứ hàm súc. Long Hiên quét trầm sinh liếc một chút Không có trả lời. Chúng ta đi. Trầm khung sinh trông thấy, ánh mắt híp lại, sau đó nói. Nếu là nửa bước thất phẩm vũ kỹ, cái kia cũng không cần phải đoạn. Bất quá cũng ngay trong nháy mắt này, trong trầm ra một cái linh hợp thất trọng trưởng lão đột nhiên thi triển thân pháp, hướng về phía kiếm ra bên này lướt gấp mà tới. Út ngày, con hàng này muốn tự bạo, sử dụng phong ngự khí cháo, bảo hộ kiếm ra tất cả mọi người. Long Hiên trông thấy, nhất thời đối với hệ thống mội tử hô lên. Đinh! Chúc mừng long long phòng ngự khí cháo sử dụng thành công, đã đem người này chống đơ bên ngoài. Hệ thống mội tử hô lên. Ẩm. Đang sử dụng phòng ngự khí cháo trong ngáy mắt, cái kia linh hợp thất trọng trưởng lão, thân thể trong khoảnh khắc trướng đại, đợi đến chướng đại tới trình độ nhất định lúc, cả người, chính là ầm ầm nổ tung, doanh tạc tiếng bởi vậy văng lên. Bất kể là kiếm ra người, vẫn là người chầm ra, lúc này trận mắt há hốt mồm a Đạo này linh hợp thất trọng nổ tung. Tương đương với linh hợp bắt trọng đỉnh phong cường giả toàn lực nhất kích, bởi vậy không ít người trầm ra bị ảnh hưởng đến, không ít người phát ra đạo đạo tiếng kêu thảm thiết, có làm theo liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, liền hóa thành cho bụi. Kiếm ra người, bởi vì có phòng ngự khí cháo thủ hộ, bởi vậy đều không sao. Đợi đến người trưởng lão này tự bạo đi qua, cái kia hai nhà trung ương, sinh ra một cái đường kính mấy chục thước hồ lớn, cái hầm kia sâu tới hơn 10 thước, để cho người không rét mà run. Cứ việc trầm không sinh đám người ở nguy cấp mở ra phòng ngự, bảo hộ không ít người, nhưng đại bộ phận linh hợp thất trọng phía dưới người trầm ra, bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, cuối cùng không chết cũng bị thương, có thể nói, trầm ra chỉnh thể trung đẳng cùng không ít cao đẳng chiến lược, đều tổn thất không ít. Những thứ này thương vong người, khác biệt lớn nhất là, có thân thể là hoàn chỉnh, có là không hoàn chỉnh, có ngay cả thân thể cũng không tìm tới. Con niệm đó, trầm không sinh người một cái lao giả khốn tiếp thua trận đấu liền thua chứ sao Ngươi dĩ nhiên không tiếc để cho người tự bạo đến thương tổn kiếm ra, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Còn nữa, ngươi cái này ngoan độc tâm a ngay cả người mình đều không bỏ qua cho, ngươi nói ngươi để cho ngươi thủ hạ thấy thế nào ngươi. Chậc chậc, đơn giản là đau lòng a A à, à, ta khuyên các ngươi những thứ này ngươi chầm ra à, chạy mau đường đi, bằng không loại chuyện này, lần sau liền đến phiên các ngươi, các ngươi gia chủ vì đạt được đến mục đích, đương nhiên không từ thủ đoạn. Long Hiên mặc dù biết đây là lý u vẫn làm nhưng mà lúc này hắn tự nhiên muốn đẩy đến trầm ra bên kia qua, bằng không không tốt mắng lên. Đồ khốn, lại dám bêu xấu ta. Trầm không sinh ngay vậy, nhất thời hốc mắt sắp nước nói. Hắn hiện tại tổn thất một tên linh hợp thất trọng cao thủ, dĩ nhiên đau lòng đến mức tận cùng, tên hôn đà này lại vẫn muốn tại khác ở ngực kém nhất đau. Con mẹ nó ngươi mới hôn trướng đây, cả nhà ngươi đều hôn trướng, vẫn là đồ khốn, hiện tại ta đến nói cho ngươi nói, cái gì gọi là đồ khốn. Đại trưởng lao trầm lập canh, không chỉ một lần thua ta Không chỉ một lần dự nợ, lần trước trận thủ lệnh cũng không dám lấy ra, lần này thua, Linh Dược không cầm, cũng không quỳ xuống, ngược lại chào chúng ta, ngươi ra mặt này, sợ là linh không cảnh đều không đánh thùng đi. Thiếu chủ Trầm Ngọc Trầm thì càng khôi hài, lúc trước ngông cuồng cũng cực, lại bị một cô bé đoạn một tay, nên cứ gọi ra ra ta không gọi, ngươi nói các ngươi người trầm ra, quả thực ném đường quốc mặt người a. Chừng muội ngươi a ngươi, cuối cùng là ngươi, Trầm Không Sinh, lúc trước không đi, ở lại chỗ này Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi muốn làm gì. Là chuẩn bị đoạt thất phẩm vũ ký đi à. Vẫn là phục vụ cho ngươi. Kha kha kha, ta nhổ vào. Ngươi cái này láo cẩu, cướp được xương cốt đều tính toán tiện nghi ngươi. Vẫn là đoạt vũ ký, ngươi quá để mắt chính ngươi. Từ trên tổng hợp lại, ngươi chấm ra, hèn hạ vô sỉ, bẩn thiệu cùng cực, quả thật đường quốc điểm nhơ, nhân tộc bại loại, chúng ta khinh thường cùng đồng bọn vậy. Long hiên nghe vậy, phi thường khó chịu, bởi vậy lập tức cười lạnh nói ngươi, Trầm khung sinh bị Long Hiên dẫn đến thân thể phát run, lập tức rút lui một bước, sau đó tay chỉ run dậy, chỉ Long Hiên, gần như không nói ra lời. Hán đường đường chủ nhà họ thẩm, khi nào bị như thế cờ trách qua, cái này tiểu hôn trướng, quả thật không biết sống chết. Ngươi ngươi ngươi, ngươi cái gì ngươi, chủ nhân nhà ta nói sai sao? Trong mong chó không mọc ra được ngà voi, tâm lý không có điểm xấu hổ, thua liền thua, vẫn là mưu toan lén ra tay, ngươi nói các ngươi loại này vô sỉ người, nha, không phải, vô sỉ đồ vật. Không trả nổi treo tự vận, sống ở cõi đời này lãng phí lương thực làm gì. Sớm xem các ngươi không quen, từng cái tự xưng lại trầm ra vị trí cực cao, kết quả liền vài cọng linh dược cũng không có. Ta xem thường nhất các ngươi, chính là cái này nhất điểm. Ngươi nói một chút một người là tận lực đến cái rằng gì, mới có thể không có linh dược. khinh bỉ phải khinh bỉ Quan trọng hơn là, thua thứ gì cũng không cho, ta nhổ vào, vẫn là trăm năm thiên tài, vẫn là trầm ra trưởng lão, vẫn là trầm ra ra chủ đây. Mỗi một người đều là giống như đánh răm giống như đồ chơi, ta gọi là con chó, con chó kia còn có thể cho bản tiểu thư nhạt xương cốt đây, các ngươi quả thật nhất điểm dùng đều không có. Long Minh Thanh Chi chứng kiến tới tay 10 cây linh dược không có, nhất thời nổi giận mắng. Phúc! Kẻ khác giận đến giận sôi lên, bất quá vẫn là nhịn xuống, chỉ là cái kia trầm lập canh lại chịu không nổi, nhả một ngụm máu tươi, suýt chút nữa đã hôn mê. hiển nhiên, câu nào câu đâm trúng nội tâm của hắn lời nói, làm cho hắn phẫn nộ tới cơ điểm. Tức giận công tâm. Hộp máu. Ngươi cho rằng là hộp máu thì ta không nói sao. Lao giả kia, con kiến hôi, giác rưỡi, chó má, lao vương bác, tiện nhân, cậu thỉ, phi, cậu thỉ không bằng. Long Minh Thanh Chi hừ hừ nói. Lúc này đây, trầm lập canh ngay vậy, thân thể mạnh mẽ cái run dậy, tiếp đó trực tiếp liếc một cái, bất tỉnh. Bất tỉnh, thần không tỉnh táo thật tốt, thần không tỉnh táo đến hay, thần không tỉnh táo đến kêu hoang lòng A à, không khúc không được, nghỉ ngơi một chút. Chủ nhân ngươi lên đi. Long Minh Thanh Chi tẳng háng một cái, sau đó nói. Người chấm ra. Hai người này, đều cái gì kỳ lạ đồ chơi a chương 783, Long Hiên thủ đoạn lôi đỉnh. Phúc. Chấm ra không ít người đều bị Long Hiên cùng Long Minh Thanh Chi mà nói, tức giận đến lạnh run có vừa bị tắt đến, còn chưa có chết, lúc này vẫn sống sở sở bị tức đến nói ra mấy ngụm máu tươi, sau đó chết. Kiếm ra người âm thầm chắt lưỡi, cái này Long Hiên hai người, thật đúng là không thể cho à vàng không đánh không chết ngươi, đều có thể tức chết ngươi. Ngươi, các ngươi những thứ này thô bỉ, chúng ta trầm ra người, không thèm với các ngươi tranh cãi, gia chủ, chúng ta đi thôi. Trầm Lập canh nhìn người của Trầm ra chết chết, thương tổn thương tổn, trên mặt một mảnh bi thương, không nghĩ tới hôm nay không chỉ thua trận đấu, nhưng lại tổn thất nhiều Trầm ra cao thủ, thậm chí còn bị đối diện hôn chương tức chết rồi vài cái, thất phẩm vũ khí cũng không có thể thu vào tay. Biết sớm như vậy, kia thất phẩm vũ bọn họ cũng sẽ không ham. Dù sao đi sớm một chút, bọn họ trầm ra làm sao chết người nhiều như vậy, hiện tại đơn giản là vừa bồi phu nhân lại chết binh Kiếm ra, các người rất tốt, chúng ta đi. Trầm khung sinh cũng là gương mặt đau lòng, cắn răng sau, đó là phất tay háo hử lạnh nói. Nhanh lên một chút cút đi, các người ở chỗ này nhiều một giây, ta đều nghĩ khó chịu. Long Hiên kêu lên. Người của trầm ra nghe vậy, hàm răng đều nhanh vỡ nát, bất quá lại không dám nói gì. Bởi vì bọn họ rất sợ cái này, lòng hiền chủ tớ sẽ nói ra càng khó nghe lời nói, cho nên chỉ có thể nhanh chóng bước đi, hy vọng có thể nhanh lên một chút rời đi nơi này. Ha ha ha. Mau có đi. Chứng kiến trầm ra kia bộ dáng chất vật, kiếm ra người nhất thời vui sướng cười to, lúc này đây, kiếm ra cuối cùng cũng dương mi thổ khí, không chỉ thắng trận đấu, nhưng lại thu được truyền thuyết kia trong nửa bước thất phẩm kiếm kỹ, đơn giản là quá sung sướng. Hiện lần này đều là dựa vào ngươi, bằng không vi huynh cùng kiếm gia Lại muốn mang thai mang tiếng. Kiếm vô thương hướng về phía Long Hiên không người túi đầu nói. Không cần khách khí, ta tại ngươi ở đây ở đã lâu như vậy, nói như thế nào đều cần phải giúp ngươi điểm vội vàng. Hơn nữa, việc này chủ yếu dựa vào tiểu nhu a Long Hiên sờ sờ tiểu nhu đầu nói. Đại ca ca, ngươi vừa sờ đầu ta, ta cảm giác sau đó đều dài không cao, làm sao bây giờ à. Lúc này kiếm tiểu nhu khôi phục bình thường nhân cách, nhất thời miệng phình ra, có chút ủy khuất nói. Mọi người nhất thời cười to. Tiểu Nha đầu này thật là quá đáng yêu. Không không không, nếu là không có ngươi, Tiểu Nhu lợi hại hơn nữa, chúng ta cũng không biết, kia thì có ích lợi gì đây. Cho nên nói, Tiểu Nhu gặp hiền đệ, thực sự là nàng tam sinh đều không đổi được vinh hạnh A Kiếm vô thương cảm thắn nói, Tiểu Nhu là một khối tốt tài liệu, hảo hảo bồi dưỡng, thành tựu sẽ không thấp hơn kiếm huynh ngươi. Long Hiên nói rằng, ha ha ha, tốt, ở đây gió lớn, chúng ta trở lại nói. Kiếm vô thương cười to nói, Đợi đến chi khai mọi người sau, Long Hiên đem cuồng bạo kiếm mạch truyện tỉnh báo cho kiếm vô thương. Cuồng bạo kiếm mạch, ông trời của ta, trách không được, truyền thuyết kiếm ra lão tổ thê tử chính mình đã từng cái này huyết mạch, bất quá cũng chỉ có láo tổ thê tử chính mình, còn lại kiếm ra người, căn bản chưa thấy qua, nhưng không nghĩ ngày hôm nay một lần nữa hiện thế, thực sự là thiên hữu ta kiếm ra a Kiếm vô thương kinh hài nói, cái này cuồng bạo kiếm mạch, có thể các ngươi kiếm ra những người khác, cũng chính mình đã từng. Chỉ là nếu như không bị kích phát, vậy thì người cùng người bình thường là không sai biệt lắm. Muốn kích phát, cần các loại cao cấp kiếm kỹ bảng bạc kiếm khí, đây chính là ta truyền thụ Tiểu Nhu 9 loại cao cấp kiếm kỹ nguyên nhân. Hiện tại Tiểu Nhu lại được đến một đạo nửa bước thất phẩm vũ khí chỉ cần nhiều hơn tu luyện, chắc chắn rất nhanh thì có thể đi vào kiếm đạo đệ tứ trọng, kiếm thoái hư không? Long Hiên nói rằng, quả nhiên, quân bạo kiếm mạch cần gặp phải hiện đệ mới có thể bị phát giác, chúng ta những người này, căn bản phát giác không được Kiếm vô thương cười khổ nói, cũng không nhất định, chính mình quần bạo kiếm mạch người, tức giận thời điểm, thì có khả năng cùng người bình thường không giống với, còn có loại người này kiếm đạo thiên phú cực cao, lục phẩm cao cấp vũ kỹ, một tu luyện sẽ, tại chỗ là có thể biểu thị đi ra, rất không đồng dạng. Long Hiên giải thích, nếu như thế, ta đây đã đem hiền đệ mà nói cho nhớ kỹ, sau đó phân phó ta kiếm ra người, dựa theo tiêu chuẩn này qua sàng chọn quần bạo kiếm mạch. Kiếm vô thương vui vẻ nói. Tiểu Nhu hiện tại tư chất sơ hiển, nhớ kỹ phải bảo vệ tốt nàng, bằng không thì hối hận không kịp. Long Hiên nói rằng, yên tâm, ta sẽ để phòng trầm không sinh kia lão cầu. Kiếm vô thương gật đầu nói. Long Hiên gật đầu, sau đó cùng kiếm vô thương vừa hàn huyên điểm việc, kiếm vô thương lúc này mới ly khai. Lý Ú Vân, ngươi một chiêu này dùng rất không sai à, nếu ta không có phòng ngự khí cháo, chỉ sợ cũng đến thụ thương, kiếm ra người chỉ sợ cũng phải chết đại bộ phận. Ngươi chờ, chờ ta đủ cường đại thời điểm ta sẽ nhường người chết. Long hiên lạnh lùng nói rằng, hiện tại, lao tử trước phải đùa chơi chết chầm ra. hắn tự hồ là nghĩ tới điều gì, rất nhanh mang theo Long Minh thanh chi, chạy tới bạch ra đi. Ú vân cung, hôn trướng đồ vật, liền giết một cái linh hợp tứ trọng tiểu tử đều giết không được, muốn người có ích lợi gì. Lý Ú vân nghe xong thủ hạ chính là hội báo sau, nhất thời cao mày nói. Công chúa, tiểu tử kia quá mức rào hoạt, dĩ nhiên lấy ra một cái khí cháo, phòng ngự rất mạnh kia to lớn nổ tung đều vô pháp làm gì được hắn à. Thủi hạ kia run dày nói rằng, tên tiểu hôn đàn này, thủ đoạn nhưng thật ra thật nhiều, bất quá ta sẽ không để cho tiểu tử này sống khá giả, mật thiết dám thị hắn, phàm là có bất kỳ cơ hội giết hắn, đều đến bẩm báo với ta. Lý Ú Vân mắt hiếp lại nói, là, thủ hạ kia nghe vậy, nhất thời đáp dạ xin cáo lui. Hách xoái, ta sẽ cho ngươi biết, chọc ta Lý Ú Vân, sẽ có cái gì hậu quả. Lý Vân khỏe miệng lên nói Châm ra. Gia chủ, lần này chúng ta thảm bại, kế tiếp chúng ta phải làm gì? trầm lập canh cắn răng nói. Thanh quốc người không phải đã tới sao? Không phải là có linh không cảnh sao? Chúng ta đều làm nhiều chuyện như vậy, để bọn họ ra tay đi. Đến lúc đó ta cũng không tin, tiểu tử kia, còn có thể mảy may không thương tổn. Trầm không sinh sắc mặt hơi trầm xuống nói. Có người nói lần này, không chỉ có có thanh quốc người, còn có minh quốc người, bọn họ cũng là nghe nói hách xoáy lợi hại về sau. Mới nhịn không được tới được. Gia chủ, nếu là lần này minh quốc người cũng bị nhục, như vậy hách xoái, đã có thể tạo hai cái đại quốc địch nhân rồi. Trầm lập canh cười lạnh nói. Tốt, minh quốc đi tới đường quốc, đơn giản là niềm vui ngoài ý muốn à, phi thường tốt, lần này bất luận minh quốc thắng hay thua, hách xoái đều nhất định sẽ trêu chọc đến. Hắn nếu là chọc phải hai cái đại quốc, cái đó hạ tràng, có thể nghĩ. Trầm khung sinh khỏe miệng nhết lên nói. Gia chủ anh minh. Trầm lập canh đám người đều đồng thanh nói Ta hiện tại rất lợi hại chờ mong, những người đó, đến cửa khiêu chiến long hiên đây, hát hát. Trầm Khung Sinh cười nhạo nói. Gia chủ, không xong, kia Thanh Quốc kiếm tù, đã đem kiếm bảng hạng hai chiến thắng, hiện tại tuyên bố muốn gây hấn thiếu chủ, đây là bọn hắn đưa tới chiến thư. Một người thủ vệ vội vàng đến bẩm báo nói. Cái gì? Thanh Quốc những thứ hôn chứng này, ngay cả ta Trầm Khung Sinh đều không coi vào đâu. Trầm Khung Sinh nhìn kia chiến thư sau, nhất thời giận dữ nói. Nếu là bị thanh quốc người chiến thắng Ngọc Trầm, vậy hắn trầm không sinh thể diện, để vào đâu? Gia chủ, xem ra thanh quốc người quả thực kiêu ngạo cùng vọng, lúc này đây, chúng ta không bằng thì giả ý thua bởi hắn, như vậy thanh quốc nhân tài sẽ đi khiêu chiến kia hét xoài à. Trầm không sinh nói rằng, hử ngươi biết cái gì, Ngọc Trầm tính cách gì ngươi không biết, hắn sẽ ca nguyện bại bởi người khác. Hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực, chúng ta không biết thanh quốc người để tế, vạn nhất thua, trầm ra thể diện làm sao giữ. Trầm không xin hử lạnh nói, gia chủ, nếu ta trận thủ lệnh đều thua, kêu ít hơn nữa một cái kiếm thủ lệnh cũng không sao, hiện tại chuyện chúng ta muốn làm, chính là mượn bọn họ tay của, đem cái đó tiểu hôn đản giết chết, chỉ cần đạt được mục đích, kêu hết thảy đều là đăng giá. Trầm lập canh nói rằng, lời là nói như vậy, thế nhưng ta thật sự là chịu không nổi, kêu thanh quốc người kiêu ngạo. Trầm không sinh cắn răng nói, gia chủ, đến lúc đó tìm một cơ hội, giết chết cái này đám thanh quốc người là được. Sau đó chúng ta đem tội lỗi đổ lên Long hiền trên thân, khi đó, chúng ta không phải có thể ngồi thu ngư ông chi lợi sao. Trầm lập canh khỏe miệng nhét lên nói. Cái này không sai, ha ha ha, tốt, vậy hãy để cho Ngọc Trầm qua so với đi. Ngọc Trầm thụ thường, chắc chắn cũng không thắng được, nếu là thua, vậy theo kế hoạch tiến hành. Trầm không sinh nói rằng, là, mọi người đều đáp dạ. Tiểu hôn đàn, ta cũng muốn nhìn, ngươi dám đắc tội hai cái đại quốc sao. Trầm không sinh cười lạnh nói. Ngày hôm sau, có hai cái tin tức, tại trường An Thành chuyển đi sôi sùng sụ. Thứ nhất, Thanh Quốc kiếm tu nôn bất bại, đến cửa khiêu chiến đường quốc kiếm bảng thứ nhất Trầm Ngọc Trầm, chỉ một chiêu, liền đem đánh bại. Thứ hai, hách xoáy tại thiên bảo các vương lời, Trầm ra Trầm Lập Canh, Trầm Dương Vân, Trầm Ngọc Trầm 3 ba người bị chuyển cấu kết thành Quốc người, nguyên bản lệ thuộc Trầm ra bệnh ra, tự mình đi ra chỉ trích, ngay sau đó tuyên bố thoát ly Trầm ra, hách xoáy thậm chí chỉ rõ ba người này đã từng hiếp lưng từ Không ít bách tính cũng đều đi ra làm chứng. Thiên Bảo Các cũng bởi vậy cho thấy lập trường, sau đó không cho phép bất luận cái gì người của Trầm Gia tiến nhập Thiên Bảo Các. Đan Điện Điện chủ cũng đứng ra, biểu thị đoạn tuyệt cùng Trầm Gia tất cả thương nghiệp tới lui, bao gồm không chỉ giới hạn trong đan dược giao dịch, đồng dạng cũng không cho phép người của Trầm Gia tiến nhập Đan Điện. Ngay sau đó, Hắc Soái Vạch Trầm Lập canh không muốn giao ra trận thủ lệnh, trái lại đem vứt trên mặt đất, còn có linh viên thi đấu, Trầm Lập canh ba người kiêu ngạo cũng cực, nói chứ không làm vẫn trào phung hán, thậm chí trầm không sinh vì giết hán, không tiếc để linh hợp thất trọng cường giả tự bạo chuyện tình. Tam gia đồng thời xuất thủ, làm cho bách tính nhất thời khiếp sợ không thôi, cái này trầm ra dĩ nhiên cấu kết thành quốc người, đây là nội gián à, nếu là một nhà đi ra nói, bọn họ có thể sẽ không tin tưởng, nhưng là bây giờ bệnh ra, thiên bảo các, đan điện tất cả đi ra, bọn họ phải tin. Nhất là thiên bảo các cùng đan điện, kia tại đường quốc, thế nhưng phân lượng rất nặng thế lực, chưa bao giờ tẳng đơn giản tỏ thái độ đã từng. Hiện tại hai nhà đồng thời tỏ thái độ, vậy đã nói rõ, việc này nhất định là sự thật. Không nghĩ tới à, người của trầm ra đúng là như vậy bị hồi vô sỉ, cấu kết thanh quốc, loại chuyện này, bọn họ là thế nào che giấu lương tâm làm được. Tà phi, chấm ra cái này cầu giặc bán nước, bọn họ là không biết thanh quốc có bao nhiêu kiêu ngạo sao. Bọn họ lại muốn làm một con chó, qua liếm thanh quốc. Cạn bã, thua vẫn quyền nợ, thậm chí còn ước hiếp lương dân, làm bẩn thiếu nữ, người như thế. Đơn giản là không bằng cầm thù A. Sau đó lao tử không bao giờ nữa mua nhà bọn họ đồ vật. Trong một đêm, chấm gia bị bách tính thoá mạn từ tổ tông 18 đời cho tới mới ra sanh tiểu nhi hạ nhân. Chấm gia đang dược, trận pháp các loại cửa hàng đều bởi vậy trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cực nhỏ người chiếu cố trái lại bệnh ra, kiếm ra sinh ý có long hiên to lớn chống đỡ sinh ý trái lại bột phát hòa bạo các loại trận bản trận pháp cũng không đủ cầu. Người của chấm gia đã rồi trở thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Kiếm ra. Lúc này, Long Hiên đang nằm tại ghế trên, khi mắt, có vẻ có chút thích ý. Chủ nhân, hết thể đều dường như ngươi nghĩ như vậy, chấm ra danh tiếng đã rồi cực tối, trầm ra những cửa hàng kia, hầu như cũng không ai, hiện tại chấm ra danh tiếng xuống dốc không thanh, thật nhiều giới kinh doanh phú cổ, đều biểu thị muốn lui về đơn đặt hàng, đặt lại bệnh ra. Hắc hắc, cái này chấm ra muốn tổn thất tiền, đã có thể không ngừng mấy triệu lượng đơn giản như vậy Nói ít cũng có 10 triệu đã ngoài, ha ha ha, thoải mái, vẫn chủ nhân ngươi lợi hại. Long Minh thanh chi hội báo về sau, đó là cười to nói. Cái này đám cầu, thua luôn không giữ lời hứa, vẫn đặc biệt muốn châm biếm cùng trào phung ta, cười lạnh nói bằng thủ đoạn của ta, động bọn họ không được, tốt, trào phúng đúng không, châm biếm đúng không, không nhúc ních được đúng không, ta hiện tại thì để cho bọn họ nhìn nhìn, ta động bất động được. Long Hiên hai tay gối lên cái ốc, thản nhiên nói, chủ nhân ngư bức. Long Minh Thanh Chi một bên nhẹ nhàng nắm bắt Long Hiên vai, vẻ mặt tôn kính nói rằng. kia nhất định, dùng lực, ừ lại dùng lực, ngang à, à thoải mái, cứ như vậy. Long Hiên hiếp mắt, một bên phân phó nói. Long Minh Thanh Chi, chấm ra, a các người cái này đám phế vật, cái này đám tạt bã, cái này đám đồ hôn hào, cái này đám cầu tạp trùng, nhất là người, chấm lập canh. Người lúc trước, mẹ nó tại sao muốn cùng kia tiểu hôn đản định ra đồ ước, định ra thì định. Con mẹ nó ngươi thua vì sao không quỷ? Con mẹ nó ngươi có phải bị bệnh hay không? A. Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi tiêu ngạo cuồng vọng, hiện tại toàn bộ trầm ra đều lâm vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu, ngươi vừa có biết hay không, chỉ một buổi tối, trầm ra thì tổn thất bao nhiêu bạc sao? 100 vạn lượng, mới một buổi tối, hiểu không, ngươi một cái cầu tạp chủng. Trầm Không Sinh nghe được những tin tức đó về sau, nhất thời sinh ra phẫn nộ, hướng về phía kia trầm lập canh hung hang đạp một chân trong nháy mắt đem đá cho trọng thương gia chủ ta cũng không biết tên tiểu hôn đản này có thể hiệu lệnh đến thiên bảo các cùng đan điện a nếu như ta lúc trước biết kia tiểu hôn Đản lợi hại như vậy xuất thủ vẫn ác như vậy ta đâu còn dám không quỷ ta nhất định sẽ quỳ xuống sau đó đem linh dược giao cho hắn thậm chí để ta học chó sủa cũng có thể a trầm lập canh ngay vậy nhất thời sắc mặt tái nhận nội tâm hối hận dường như sóng biển đồng dạng, không ngừng hướng hắn kéo tới nếu có thứ hai lựa chọn hắn nhất định sẽ lựa chọn quy xuống, tạm thời trước gần nhẫn. Ta cầu mẹ ngươi, nếu như bây giờ Lý Hạo Nhiên tra được trầm ra, ngươi còn có Trầm Dương Vân, chính là người chịu tội thay, các ngươi cấu kết thánh quốc, hết thảy đều là của các ngươi lỗi, không quan hệ với ta, nếu là không theo, lao tử lập tức giết cả nhà các ngươi. Trầm Khung sinh dưới sự tức giận, lập tức đem một cái bàn đập thành một phấn, sau đó hét lớn. Chúng ta theo, chúng ta theo, chỉ cần gia chủ nguyện ý bảo vệ tốt gia nhân của ta, ta nguyện ý đi tìm chết. Trầm lập canh thân thể hai người run dậy, trong lòng càng thêm hối hận, vì sao, vì sao lúc đó bọn họ không quỷ, vì sao bọn họ muốn cởi nhạo hách xoái, vì sao bọn họ muốn ngu xuẩn như vậy, nếu như lúc đó quỷ, cho hách xoái dâng ra linh dược, đây hết thảy, không phải đều không sao chứ. Bọn họ hận chính mình, bọn họ hận A. Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng vô ích, bọn họ, muốn chết hết. Trưng 784, Nam Đại Thế Lực, Thanh Quốc Kiếm Tu. Trầm ra. Trầm lập canh cùng Trầm Dương Vân hối hận đồng thời, nội tâm đối với Long Hiền, cũng sinh ra vô tận đoán hận cùng hoàng sợ. Kia tiểu hôn đàn trước nói, chấm nhất là ngày kia, trầm ra danh tiếng cũng sẽ bị hắn bôi xấu, hiện tại vừa mới vừa qua khỏi một ngày, trầm ra danh tiếng liền thúi. Bọn họ không nghĩ tới, cái này hách xoáy thủ đoạn sẽ nhanh như vậy, nhanh đến ngoài dữ liệu của bọn họ, bởi vì bọn họ vẫn không nghĩ tới thế nào đối phó tên tiểu hôn đàn này, tên tiểu hôn đàn này liền trái lại đem bọn họ nhất quân, vẫn đem bọn họ đem đến Làm cho bọn họ liền thở dốc đều rất lợi hại gian nan. Lúc này, trầm ra nếu không phải làm ra quyết định chính xác, kế tiếp sẽ gặp bị Lý Hạo Nhiên xử trí, hung hăng xử trí. Dù sao, cái này tội danh thế nhưng thông đồng với địch phản của ca, ngoại trừ mưu phản, chắc chắn cũng không có bất luận cái gì tội danh, so với đây càng lớn. Tên tiểu hôn đàn này, thật tác độc. Các người hai cái này đồ vô dụng, đem trầm ra hại chết, ta mới nhớ tới, Lý Hạo Nhiên có quốc sư tại. Muốn nghiệm chứng chúng ta chuyện làm có hay không là thật, cực kỳ dễ, nếu Đường Quân kéo tới, chúng ta chỉ có thể chạy thoát, hiện tại đi chuẩn bị ngay, thế nào chạy trốn, bằng không chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trầm khung Sinh tự hỏi liên tục, sau đó nhìn hai người, lần nữa lạnh lùng nói rằng: "Vâng, vâng, gia chủ." Trầm Lập Canh cùng Trầm Dương Vân, lúc này thân thể phát run nói rằng: "Gia chủ, tên tiểu hỗn đản này đem chúng ta làm hại thảm như vậy, chúng ta không phản kích." Trầm Lập Canh không cam lòng nói: Như chết, hắn cũng muốn lôi kéo tên tiểu hôn đàn này cũng chết. Tìm được cơ hội, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn, hiện tại mật thiết giám thị tên tiểu hôn đàn này, nếu hắn ra kiếm ra, lập tức cho ta biết, ta muốn đích thân giết hắn. Trầm Khung Sinh nắm chặt quyền đầu, mắt lộ sát ý nói. Ngự thư phòng Lý Hạo Nhiên cùng quốc sư đang thương lượng sự tình, đo lường tính toán trường an thành an nguy. Điện hạ, đây là về trầm ra thông đồng với địch phản quốc tin tức. Lý Hạo Nhiên chuyên trúc một cái ám thiên vệ, đột nhiên xuất hiện. Sau đó đem trưởng an thành chuyện tình nói hết mọi chuyện. Quốc sư, ngươi tính toán tính toán, việc này là thật hay không? Lý Hạo Nhiên gật đầu nói. Không sai, toàn bộ là thật. Quốc sư nói rằng. trầm ra cái này đám hôn trướng, xem ra đều chẳng sống. Lý Hạo Nhiên nhãn thần hiếp lại, sắc khí lộ nói. Bậy hả hiện tại cái này trầm ra mới vừa lộ ra giữ tợn, bắt đầu suy bại, có thể thực lực vẫn còn ở. trầm không sinh càng là linh không cảnh cao thủ, chúng ta cứng đối cứng. Sợ là sẽ phải tổn thất thảm trọng, tỉ như chết bảy tám linh hợp thất trọng trở lên cao thủ, đây là không tránh khỏi. Cao thủ như vậy, không có thể như vậy một sớm một chiều là có thể huấn luyện ra A. Quốc sư nói rằng, người có cái gì chú ý, làm cho chấm người tổn thất ít một chút. Lý Hạo Nhiên gật đầu nói, bệ hạ, rất đơn giản, liên hợp mấy cái đại gia tộc là được, khưng ra, kiếm ra, bạch ra, thiên bảo cát, đan điện, nếu để cho những thế lực này hỗ trợ, kia trầm ra, chắc chắn thì tự sụp đổ. Quốc sư khẽ tuổi nói, không sai, đáng tiếc những thế lực này, đều là đều tự làm chủ, muốn toàn bộ liên hợp lại, nói dễ vậy sao? Lý hạo nhiên nhíu thở dài nói, bệ hạ đã quên, tối hôm qua chuyện này, là ai làm sao? Quốc sư bỗng nhiên khỏe miệng niết lên nói, hách xoái. Nga, đúng vậy, không phải là hách xoái, làm cho thiên bảo cắt, đan điện, bạch ra đồng thời xuất động sao? Nếu để cho hách xoái thúc đẩy việc này, kia chấm sẽ không nhất định sầu lo, ha ha ha. Quốc sư không hổ là chấm quân sư, cái này mưu kế hay rớt. Lý hạo nhiên nhãn tỉnh sáng lên, sau đó cười to nói. Cho nên, bậy hạ, ngài cho hách xoáy truyền một cái tin, kia hết thảy đều có thể thành công. Lao thần nhớ kỹ, cái này hách xoáy cùng chấm ra, thế nhưng có rất lớn kiểu hận đây, hắn nhất định sẽ đồng ý. Quốc sư mang tiếp tục nói. Tốt, chấm lập tức hạ chỉ, mệnh lệnh tiểu tử này liên hợp ngũ đại thế lực, diệt trừ chấm ra cái này mối họa Chờ một chút, tiểu tử này rất tinh. Nếu như không có chỗ tốt, sợ là sẽ không thực sự làm việc, chấm sẽ thấy cho hắn 30 bụi cây lục phẩm linh dược, hắn chắc chắn cũng lại không có lý do không đồng ý. Lý Hạo Nhiên gật đầu nói. vậy hạ anh Minh. Quốc sư gật đầu nói. Nói xong, Lý Hạo Nhiên đó là nghĩ được rồi tấu trường, sau đó khiến người ta chuẩn bị cho tốt 30 bụi cây lục phẩm linh dược. Quốc sư, người nói phái người nào, đi theo hách xoáy đàm phán hay nhất. Lý Hạo Nhiên hỏi thăm. Kỳ thực bất cứ người nào cũng được. Bất quả có một người, nếu đi qua, chẳng những có thể biểu đạt ra thành ý của chúng ta, hơn nữa dễ dàng hơn để hách xoái tiếp thu. Quốc sư cười nói, khắc đánh đố, nói. Lý Hạo Nhiên nói rằng, trường nhạc công chúa, hách xoái tiến cung, cùng trường nhạc công chúa trò chuyện với nhau thật vui, có thể thấy được công chúa cùng hách xoái vẫn rất quen, người quen gặp mặt, sự tình đương nhiên rất tốt trao đổi. Quốc sư nói rằng, người đầu này Lão Hồ Ly, sự tình nhưng thật ra thấy rất lợi hại chuẩn, người A. Thỉnh trường nhạc công chúa đến. Lý Hạo Nhiên nghe vậy, cười nói. Vâng. Thị vệ kia nghe vậy, nhất thời đáp dạ đi. Kiếm ra. Long Hiên vẫn còn ở hưởng thụ Long Minh thanh chi xoa bót, tâm tình rất là sung sướng. Bên cạnh hắn vâng tiểu nhu, đang ở cho hắn đút bồ đào, xa xa, đoạn diệt cùng kiếm mục đang ở trận pháp trong đánh nhau. Lúc này, một người tới đến, nàng nhìn Long Hiên, mày nhăn lại. Hách xoái, ngươi cho là ngươi để tiểu nhu thắng, ngươi thì biểu thị ngươi rất lợi hại. Ngươi thì có tư cách để tiểu nhu làm việc này. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ vẫn là linh hợp tứ trọng người yếu, người yếu, hiểu không? Tỉnh lại kiếm kinh nhiên, đã rồi nghe nói kiếm ra doanh xuống chuyện tình, cho nên nàng tới nơi này, vốn là muốn cảm tạ một cái Long Hiên, chỉ là đợi đến chứng kiến Long Hiên để tiểu nhu đút bồ đào thỉ, nhất thời cười lạnh nói. Long Hiên tiếp tục hít mắt, đem nàng không tồn tại, mặc kệ. Loại hành vi này, trong nháy mắt để đến kiếm khinh nhiên nổi giận, hôn đản này thậm chí ngay cả mắt cũng không mở. Cùng vọng như vậy. Khiến nàng muốn giết người cũng có. Ta nói đại tỷ, chủ nhân thế nào, ngươi đều phải quản sao. Ngươi là tỷ hắn, vẫn là hắn nữ A. Long Minh Thanh Chi đảo cặp mắt trắng ra nói. Ta còn hắn. Ngươi nghĩ rằng ta kiếm khinh nhiên có cái này nhàn hạ thoải mái. Ta muốn nói là, hắn để tiểu nhu làm loại chuyện này, hắn có biết hay không sẽ lãng phí tiểu nhu bao nhiêu thời gian tu luyện? Ừ. Hắn vẫn luôn mồm nói phải giúp tiểu nhu, hiện tại thì cái này giúp pháp. Chính mình đẳng cấp thấp. Chính mình yếu, còn muốn kéo Tiểu Nhu cùng nhau, ngươi đây không phải là hại Tiểu Nhu sao? Tiểu Nhu, chúng ta đi. Kiếm Kinh Nhiên có chút tức giận nói. Cô cô, Tiểu Nhu không đi, Tiểu Nhu hôm nay đã tu luyện xong. Kiếm Tiểu Nhu vẻ mặt hủy khuất nói. Kiếm Kinh Nhiên, Kiếm Huynh đã nói, Tiểu Nhu toàn quyền do ta giáo đạo, Tiểu Nhu cũng nguyện ý theo ta, có ngươi chuyện gì? Ngươi có cái này dối dánh, còn không bằng hảo hảo đi tu luyện đây, ngươi phải biết rằng... Ngươi thế nhưng liền một đạo lục phẩm cao cấp vũ ký đều không học được đây, tiểu nhu đều học hội tiểu đạo, ngươi kêu là cái gì đây? Thật là, Long Hiên mở mắt ra, có chút không vui nói. Ngươi dám nói ta như vậy, một mình ngươi linh hợp tứ trọng, có tư cách gì nói ta? Ngươi có biết hay không, của ngươi loại hành vi này, thực sự rất ngây thơ, rất lợi hại buồn cười. Ngươi vẫn làm trễ mại tiểu nhu, ngươi còn tuổi nhỏ, thì dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta, ngươi cho là ngươi là học phủ Long Hiên sao? Kiếm khinh nhiên bị đâm trúng nỗi đau, nhất thời cả giận nói. Bất quá lúc này Long Hiền, đã rồi lần nữa nhắm hai mắt lại, không muốn nói thêm. Hử! Người yếu, một ngày nào đó, ngươi sẽ biết, ngươi rốt cuộc có buồn cười biết bao. Kiếm khinh nhiên phất tay háo hử lạnh, sau đó lần nữa rời đi. Nha đầu kia, có đúng hay không nào tử xảy ra vấn đề? Thật đáng thương. Long Minh thanh chi một bền xoa bóc, vừa nói. Khả năng đi. Long Hiên thản nhiên nói. Hách ra, kìa! Kêu bên ngoài lại có người đến khiêu khích ngài. Long Hiên lời nói rơi xuống, một người thủ vệ đó là vội vội vàng vàng chạy vào, sau đó hơi có chút hốt hoảng nói rằng. Người nào? Long Hiên hỏi thăm. Bọn họ tự xưng là thanh quốc kiếm tu, nghe nói ngài rất lợi hại, muốn đích thân tới khiêu chiến ngài đây. Thủ vệ nói rằng. Có đúng không? Tốt, lại có đần độn có thể cho ta tính tướng, đi, tiểu nhu, đoạn diệt, đi ra xem một chút. Long Hiên hướng về phía xa xa đoạn diệt nói rằng. Vâng, sư phụ. Đoạn diệt ngay vậy, nhất thời thu kiếm, sau đó đến Long Hiên trước mặt. Ai nha, đánh còn không đã nguyền đây, ngươi để hắn thu kiếm. Kiếm mục điệu môi nói. Ta trước hết để cho đoạn diệt đánh một chút thanh quốc người, đoạn diệt, ngươi có thể hạ thù được sao? Nếu như không hạ thù được, ngươi có thể ly khai, sau đó không còn là đồ đệ của ta. Long Hiên nói rằng, sư phụ yên tâm, làm nô nhi, dĩ nhiên muốn nghe lời của sư phụ, húng chi lần này vâng thanh quốc người khiêu khích ngài Đồ nhi không có không ra tay đạo lý. Đoạn diệt lập tức nói rằng. Tốt, ta muốn nghe chính là những lời này, chúng ta đi. Long Hiên gật đầu, sau đó trực tiếp hướng về kiếm ra cửa đi đến, rất nhanh đó là thấy được thanh quốc đám người kia. Đồng thời kèm theo, còn có thanh quốc kiếm tu trào phung tiếng. Ha ha ha, kêu hách xoái không phải nói rất lợi hại phải không? Thế nào bây giờ còn co đầu rút cổ không ra đây? Có đúng hay không sợ? Nếu như sợ, chúng ta cũng có thể lý giải. Dù sao hiện tại thành quốc kiếm thủ lệnh, đều là chúng ta ở đây nha. Chỉ cần hắn thừa nhận hắn không bằng chúng ta, sau đó dập đầu ba cái thật vàng, chúng ta sẽ đi. thành quốc người, tại kiếm trận ở ngoài, không ngừng cười nhạo châm chọc nói. Kia đông đảo vương công quý tộc con cháu, nghe xong đều nổi giận, cái này thành quốc người đều cuồng vọng như vậy, khiêu khích đến cửa nhà, thật là quá đáng. Chờ hách xoáy đi ra, các người nhất định phải chết. Mọi người phẫn nộ quát. Ha ha ha, hắn dám ra đây. Cười chết ta. Chúng ta đều là ở đây lâu như vậy, hắn ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, đơn giản là cặn bạ à. Tiêu thành bá cùng thành minh, lần nữa cười to nói. Thành Nguyên Thiên cũng là khỏe miệng nhét lên, mắng, tiếp tục mắng, mắng bọn họ đi ra mới thôi. Thanh Quốc phần lớn người, miệng thế nào đều thúi như vậy đây? Long Hiên đi tới kiếm ra cửa, thản nhiên nói. Người chính là hạch soái Có dám tiếp thu khiêu chiến của chúng ta? Thành bá cùng thành minh, cười nhạt lên tiếng nói. Ta không tiếp thu. Long Hiên lắc đầu nói, sách sách sách, ta nói đi, tiểu tử này nhát gan sợ chết, không, vâng đường quốc mọi người nhát gan sợ chết, liền một cái trận đấu cũng không dám. Thành ba tâm tắc nói rằng, còn lại thanh quốc người nhất thời cười to, đường quốc người cuối cùng là con kiến hôi, buồn cười cực kỳ. Mọi người cả kinh, vì sao hách xoái không tiếp thu a Lẽ nào hách xoáy sợ, cái này, cái này không thể nào. Nghĩ tới đây, mọi người nội tâm thấp hỏng, sắc mặt buồn bã, hách xoái nếu như đều sợ. Vậy bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Ý của ta là, các ngươi còn không có tư cách làm đối thủ của ta, ta để đồ đệ của ta đi ra là được. Long Hiên nhìn lướt qua cười to thanh quốc người, thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi một cái vô liêm sỉ, dám như vậy khinh thị với bọn ta. Ngươi cũng biết, bọn ta chiến lực rốt cuộc cao bao nhiêu. Ta trước đó không lâu nhất chiêu đánh bại kia được xưng trầm ra trăm năm thiên tài trầm ngọc trầm. Ngươi cái này còn kiến hôi, dám như vậy làm cản Thành bá ngay vậy. Nụ cười đình chỉ, sau đó phẫn nộ quát. Mọi người nhất thời thở dài một hơi, Nguyên Lai Hách Soái vâng nghị những người này không xứng a. Không có ý tứ, đồ đệ của ta, ngày hôm qua cũng một kiếm chặt đứt Trầm Ngọc trầm cánh tay, các ngươi đi thời điểm, Trầm Ngọc trầm đã thụ thương, thực lực có chút rất xuống, các ngươi chỉ là sửa mái nhà dột mà thôi. Cho nên nói, thực lực của các ngươi cần phải rất yếu, không, ta nghĩ chính là một cái yếu okay. kê. Long Hiên khẽ cười nói. Nói vơ nói vẩn, không có kiếm tâm thông minh cảnh giới. Làm sao có thể tùy tiện chạm kia trầm ngọc trầm? Ngươi một cái hơn 10 tuổi tiểu tử, dạy dỗ đồ đệ, sợ rằng liền nhân kiếm hợp nhất cũng không vào đi, vẫn chặt đứt trầm ngọc trầm một tay, lừa gạt hai đó. Thành bá, thành minh ngay vậy, lần nữa cười ra tiếng nói. Ta nhớ kỹ các ngươi thanh quốc, trước đây có một cái rất lợi hại kiếm tu, sau lại tiêu thất, đúng không? Long Hiên không trả lời, mà chính là hỏi thăm. Kia có quan hệ gì tới ngươi? Thành bá cười lạnh nói. Quan hệ thế nào? Xin lỗi. Vừa ta nói đồ đệ, chính là hắn. Long Hiên khỏe miệng niết lên nói. Hắn lời nói rơi xuống, bên cạnh nhất thời có một người, đi tới Long Hiên bên cạnh. kia thành quốc người, chứng kiến đoạn diệt ngáy mắt, đồng tử nhất thời chợt co rụt lại. Đoạn diệt, là ngươi. Ngươi tên phản đồ này, dĩ nhiên làm đường quốc người chó săn. Thành bá cả giận nói. Thành bá, các ngươi nếu không khơi màu giáp dối, hai nước hòa bình tới lui, vậy liền không có chó săn vừa nói. Ngươi nếu mạnh mẽ nói chó săn, kia thanh hoàng phái các ngươi tới Chẳng phải là nói, các ngươi cũng là thanh hoàng chó săn. Đoạn diệt thản nhiên nói. Không nhìn ra, ngươi trở thành chó săn về sau, một mép đều trôi chạy. Tốt, ngươi nghị phản bội thành quốc đúng không? Tốt, chúng ta đây sẽ nhất chiến. Ta nhớ kỹ, ngươi căn bản không có tiến nhập kiếm tâm thông minh. Hiện tại để ngươi thành ra, hảo hảo dạy một chút ngươi, cái gì gọi là kiếm đạo đi. Thành bá mắt hiếp lại, sau đó sát khí lộ nói. Tốt, vừa lúc ta diệt tình nhất kiếm, đã tu luyện đã lâu gần nhất đang muốn tìm một cái đối thủ thích hợp thử xem kiếm đây. Đoạn diệt cười khẽ, trong mắt đồng thời dâng lên lau một cái chiến ý cùng sát ý nói. Hắn mỗi ngày cùng kiếm một tu luyện, tuy nhiên không ngừng tiến bộ, nhưng là lại chỉ có chiến ý, không có sát ý, đánh cũng không thật sẵn khoái. Hiện tại, hắn kia phần sát ý, có thể cũng hiển lộ ra, hội này làm cho hắn diệt tính nhất kiếm, càng hung hiểm hơn. Đợi một chút, đợi một chút, các ngươi thanh quốc, là ai quản sự? Đợi lát nữa cái này thành bán nếu như chết. Vậy cũng thuộc về bình thường quyết đấu, chẳng trách người khác ca. Mắt thấy hai người sẽ đấu võ, Long Hiên nhất thời ngăn cả nói. Con ta như chết, đó chính là hắn không tranh khí, chẳng trách người khác, ta cũng sẽ không động thủ. Thành nguyên thiên thản nhiên nói. Tốt, mọi người đều nghe được, hi vọng ngươi người này có điểm thành tín. Bằng không, ngươi cũng sẽ cùng trầm ra mở dạng, sẽ trở nên su danh rõ ràng, hiểu. Long Hiên khỏe miệng niết lên nói. Ngươi vẫn suy nghĩ thật kỹ, ngươi đợi một chút thế nào thay ngươi đổ đệ nhạc sắp đi. Thành Nguyên Thiên cười lạnh một tiếng, con ta sẽ chết. Thực sự là khôi hải. Long Hiên không có nói tiếp nói, mà chính là nhìn về phía hai người. Hiện tại, chiến đấu vừa chạm vào tức phát. chương 785, không đủ, người tự sát đi. Đoạn diệt, người phản bội Thanh Quốc, hôm nay ta thành bá, tự mình đến chẳng ngươi Thành bá cười lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt, một thanh tản ra sắc bén kiếm khí trường kiếm, nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn. Con kiến hôi đồng dạng, người cho là đánh thắng trầm ngọc trầm. Là có thể đánh thắng đoạn diệt. Ta dám cam đoan, đoạn diệt một chiêu là có thể giải quyết ngươi. Long hiên thản nhiên nói. Ha ha ha, chính là hoàng bao tiểu nhi, lại cũng dám nói hầu nói tả. Đợi lát nữa ta thì sẽ cho ngươi biết, ngươi đổ nhi theo ta trinh lệnh, rốt cuộc bao lớn. Thành bá nghe vậy, làm như nghe được buồn cười chê cười vậy, nhất thời cười to nói. Sư tỷ của ta có thể chạm trầm ngọc trầm, ta cũng có thể chạm ngươi. Đoạn diệt đạm nhiên ra, trường kiếm trong tay, đồng dạng xuất hiện ở trong tay. Ông! Đoạn diệt trường kiếm xuất hiện ngáy mắt, một đạo ông minh tiếng nhất thời theo trên thân kiếm chuyển đến, sau đó một cổ kiếm khí, cũng bắt đầu theo trường kiếm trong không ngừng tỏa ra, kia kiếm khí trong, tựa hồ ẩn chứa một kia tuyệt tình vị đạo. Một giây kế tiếp, đoạn diệt rơ lên đôi mắt, nhìn về phía thành bá, trường kiếm đó là trợt đánh xuống. À, không biết tự lượng sức mình, chỉ ngươi cái này diệt tình nhất kiếm, cũng chính là lục phẩm trung cấp vũ kỳ mà thôi, loại vũ khí này, ta cũng sẽ, đáng tiếc. Ta là kiếm tâm thông minh cảnh giới, mà không phải vô kiếm thắng hữu kiếm, chết cho ta đến, ba kiếm. Thành ba thấy vậy, nhất thời cười nhạo ra, thân thể chấn động, một cổ dành riêng cho kiếm đạo đệ tam trọng kiếm vực, liền là xuất hiện ở chung quanh hán, trường kiếm trong tay, cũng xuất hiện một đạo kiếm khí, hướng về phía đoạn diệt, trực tiếp đánh xuống. Quả nhiên là lục phẩm trung cấp kiếm kỹ, cái này, cái này thành ba bất phạm A lại có thể tại từng tuổi này, thì tu luyện thành lục phẩm trung cấp kiếm kỹ, lợi hại. Mọi người cảm thụ được kia một cổ hơi thở trong ngáy mắt, đều là kinh hài nói. Bọn họ nhớ kỹ, đoạn diệt diệt tình nhất kiếm, hình như cũng chính là lục phẩm trung cấp kiếm kỹ mà thôi. Đoạn diệt nếu là chống lại, cảnh giới thấp một bậc, lần này phải thua a Nghĩ tới đây, mọi người nội tâm âm thầm thở dài, ai, đáng tiếc đoạn diệt, không nghĩ tới phải chết ở chỗ này. Thành Nguyên Thiên cùng Thành Minh thấy vậy, thì là khỏe miệng nít lên, đoạn diệt, người trước đây mặc dù là thành quốc thứ nhất, thế nhưng hiện tại đã không phải. Bởi vì thành bá đã đạt đến kiếm đạo đệ tâm trọng, kiếm tâm thông minh, ngươi không có cơ hội. Frank. Hai người trường kiếm, nhất thời đụng vào nhau, sau đó phát ra một đạo kịch liệt tiếng va ba chạm, cùng bạo kiếm khí ba động, lấy lượng đạo kiếm khí làm trung tâm, quần quận không ngừng thả ra ra, làm cho chu vi người, sợi tóc loạn vũ, y phục bay phất phới, trên mặt lộ vẻ một mảnh vẻ ngưng trọng. Đường quốc người, lúc này song quyền nắm chặt, trong lòng lo lắng, lẽ nào đoạn diệt, quả nhiên thua sao. Thành người Nhìn thấy cái này lưỡng đạo kiếm khí đụng nhau, nhất thời cười nhạt, làm cái này lưỡng đạo kiếm khí đụng nhau nháy mắt, vậy liền đại biểu cho, hai người nhất định sẽ có một người phân ra thắng bại. Thắng lợi kia một phương, rất lợi hại rõ ràng, không hề nghi ngờ là thành bá, kết kết khắc. Ha ha ha, đoạn diệt, người rốt cũng chết. Phúc, một kiếm này dùng ra về sau, thành bá nhận định chính mình sẽ thắng, bởi vậy mừng như điên không ngớt, chỉ là vừa nói xong chữ chết, còn chưa kịp nói ra chữ thời điểm. Cổ họng của hắn đó là một điểm, một ngụm máu tươi, trực tiếp phun tới. Trong sát na, trong không khí, có một cái mùi máu tươi tại tràn ngập. Cái, cái gì, thua dĩ nhiên là kia thành bá. Mọi người kinh hãi, chuyện này dĩ nhiên triệt để ngoài dự liệu của bọn họ. Nghĩ tới đây, mọi người nhất thời nhìn về phía kia thành bá, chỉ thấy kia thành bá trên chán, nhất thời có một cái vết máu xuất hiện, không, chắc là theo cái chán bắt đầu, đến khố bộ trong lúc đó, một cái dựng thẳng thẳng vết tích, trực tiếp tràn ngập xuống. Ý phục đều bởi vậy bể thành hai nửa, kia vết rách phía trên, còn kèm theo máu tươi, chậm rãi chạy xuống. Phanh, đợi đến thành bá rơi xuống trên mặt đất thì, mọi người kinh hại chứng kiến, thành bá cả người, đúng là từ đó đang lúc nứt ra, biến thành hai nửa, kia hai con chưa từng khép kín mắt, cũng chia cách ra. Chứng kiến cái này máu tanh trắng diện, không ít người đều là đảo hít một hơi lanh khí, bọn họ giờ mới hiểu được, đoạn diệt diệt tính nhất kiếm, rốt cuộc lợi hại đến trình độ nào. Lợi hại đến kiếm tâm thông minh thành bá, sử dụng ra lục phẩm trung cấp vũ kỹ, đều không phải là đối thủ của hắn. Khủng bố, khủng bố A. Bá Nhi, vốn cho là nhất định thắng thành nguyên thiên, chứng kiến thành bá trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, nhất thời phát ra một đạo khản cả giọng tiếng kêu thắng thiết. Điều này sao có thể, làm sao có thể A. Chủ nhân vừa cũng đã nói, đoạn diệt một kiếm có thể diệt thành bá, thế nào, tin. Các ngươi sợ rằng không biết, đoạn diệt diệt tình nhất kiếm, chủ nhân ta cải tạo qua đi. Hiện tại diệt tình nhất kiếm đã rồi đạt tới lục phẩm cao cấp vũ kỹ, còn có, đoạn diệt tại chủ nhân dưới sự chỉ đạo, cũng đạt tới kiếm tâm thông minh, hiểu không? Bên cạnh Long Minh Thanh Chi, nhất thời cười khẽ lên tiếng nói. Cái gì? Đoạn diệt cũng đạt tới kiếm tâm thông minh, diệt tình nhất kiếm đã rồi đạt được lục phẩm cao cấp. Vẫn toàn bộ đều là tiểu tử này hỗ trợ, cho nên mới có thể đạt thành. Thanh quốc người ngay vậy, khiếp sợ tới cực điểm, nội tâm càng nổi lên sóng to gió lớn, nếu là như vậy, như vậy tiểu tử cũng quá kinh khủng đi. Chính mình vẫn linh hợp tứ trọng, lại có thể tạo nên một cái thực lực có thể so với linh hợp cửu trọng đỉnh phong đệ tử. Loại chuyện này, nói ra, ai tin a Có thể, sự thật trước mắt, lại làm cho đến bọn họ phải tin, tiểu tử này, đích sắc rất lợi hại. Đường quốc những vương công quý tộc kia con cháu, nghe vậy cũng lần nữa kinh hãi, quả nhân a hách xoái không chỉ là chính mình lợi hại, ngay cả dạy đồ đệ, đều giáo đến xuất sắc như vậy a Xem ra bọn họ là đến đúng rồi. Sau đó nhất định phải kiên trì, để hách xoáy thu chính mình làm đệ tử, nếu là thật thành hách xoáy đệ tử, vậy bọn họ chẳng những có thể trên mặt có quang, nói ra được người tôn kính, nhưng lại có thể học được bản lĩnh thật sự a Nghĩ tới đây, những quý tộc này con cháu, động lực càng thêm đầy đủ. Trăng! Chúc mừng Long Long Trang bước thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói rằng, hắn vốn là có thể sống rất khá, đơn giản là gây hơn ta, cho nên chết, hiểu. Ngay cả ta đồ đệ đều đánh không lại, vẫn có tư cách gì khiêu chiến ta, ừ. Long hiên đạm nhiên ra, hai tay chắp sau lưng, hết sức tinh tướng nói rằng. Hách xoái, ngươi dám cho ngươi đồ đệ giết con ta, ta muốn giết ngươi. Thành nguyên thiên viền mắt đỏ bừng, sinh ra tức giận nói. ngọa cái dánh, ngươi cái này lão giả kia, thế nào cùng trầm ra chầm lập canh một dạng không biết xấu hổ đâu. Trước ngươi nói là cái gì? Ngươi nói con ta như chết, đó chính là hắn không tranh khí, chẳng trách người khác, ta cũng sẽ không động thủ. Hiện tại con trai của ngươi chết, ngươi lập tức đã nói muốn giết ta chủ nhân, yêu yêu yêu, ngươi là muốn cười chết ta, tốt kế thừa ta một lượng bạc sao? Như thế càn rỡ, đầu óc ngươi tú đậu lạ. Vẫn bị cửa kẹp. Ngươi nói ngươi không mất mặt, ta đều thay ngươi mất mặt, ngươi hoàn hảo ý tứ ở chỗ này khiêu chiến chủ nhân ta. Nhanh chóng nhất đao cầm chết chính mình đi, đần độn. Long Minh Thanh Chi nghe vậy, thiếu chút nữa cười ra tiếng, thấm giọng một cái, liền bắt đầu mắng lên nói. Không sai, các ngươi thành quốc người Đều như vậy trí chứng sao? Nếu như không thua nổi, thì cút, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đường quốc chứa nhiều quý tộc tử đệ, đều tức giận mắng lên tiếng nói. Trong lúc nhất thời, thành nguyên thiên thành mình sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi, bọn họ vừa tự tin quá, cho rằng đoạn diệt thất bại, mới nói như vậy, không nghĩ tới chính mình đánh mặt mình, vẫn hung hăng rút một cái tát, để cho mình đau rát cái loại này. Cái này tiểu hôn Đản lão tử không để yên cho ngươi. Tốt, đã như vậy. Ta đây liền không cho ta thành minh lên sân khấu, thực lực của hán, cùng thành bá ba không sai biệt lắm, nôn công tử, ngươi đều nhìn thấy, nơi này tình thế hơi có chút phức tạp, ngươi biểu hiện thời điểm đến. Thành Nguyên Tiên hít sâu một hơi sau, cắn răng nói rằng, thanh quốc người, đúng là vẫn còn không được, đã như vậy, nôn bất bại thì cùng kính không bằng toàn mệnh. Bên cạnh quần áo mặc áo trắng, hai tay vây quanh, nơi ngực có một bà trưởng kiếm người, đi về phía trước vài bước, sau đó xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Đường quốc một chút người nhất thời cả kinh, chẳng lẽ là Minh quốc trẻ tuổi trong mạnh nhất kiếm tu, chưa từng bại tích luôn bất bại. Thành nguyên tiên thành minh ngay vậy, sắc mặt có chút xấu xí, nhưng không cách nào cãi lại, chỉ có thể âm thầm tức giận. Minh quốc kiếm tu, luôn bất bại, ngày hôm qua chạm trầm ngọc trầm cũng là ta. Ta xem vị này đoạn diệt huynh, nhưng thật ra thật lợi hại, không bằng chúng ta tới một lần, ngươi yên tâm, lần này Minh quốc trích tới một mình ta, cha ta sẽ không đột nhiên nhảy ra giết các ngươi. luôn bất bại thản nhiên nói Ngươi tiến vào kiếm đạo thông minh hơn một năm, còn có một loại ngũ phẩm cao đẳng thân pháp, đoạn diệt không phải là đối thủ của ngươi. Long Hiên lắc đầu nói, sư phụ, ta nguyện ý thử một lần. Đoạn diệt có chút không cam lòng nói rằng, ngươi nếu như chịu thua đầu hàng, ta cũng sẽ không có ý kiến, tương phản, các ngươi còn có thể lưu đến một cái mạng. luôn bất bại trêu tức ra, lời nói đang lúc còn mơ hồ có chút không thèm, nếu là đoạn diệt sợ chết nói, vậy hắn cũng sẽ không xuất thủ nữa, bởi vì kia với hắn mà nói. Là ở lãng phí thời gian, hắn sẽ không theo một cái người sợ chết tỉ thí. Đoạn diệt, ngươi không phải là tư chất so với hắn kém, mà chính là thân pháp của hắn ngươi ngăn cản không được. Ngươi trong lúc nhất thời cũng học không được thân pháp, tiểu nhu, ngươi qua đây. Long Hiên nói rằng, đoạn diệt bất đắc dĩ lưu ra. Đại ca ca, kiếm tiểu nhu đã đi tới. Lĩnh ngộ của ngươi lực cực cường, vừa học liền biết, hiện tại đại ca ca chuyển cho ngươi một môn thân pháp, ngươi học xong thì đi tới đánh bại hắn. Long Hiên nói rằng. Tiểu nhu nhất định sẽ đánh bại hắn. Kiếm tiểu nhu chăm chú gật đầu. Long Hiên lập tức tay phải điểm vào tiểu nhu trên trắng của, đem tin tức truyền đi qua. Ha ha ha, tiểu tử này lại muốn để cô bé này xuất chiến, hắn sợ không phải thấy ngu chưa. Vẫn lâm thời học thân pháp, hắn là muốn cười chết ta sao. Người trưởng thành cũng không thể lâm thời học hội thân pháp, một cô bé có thể. Tiểu tử này quá ngây thơ rồi, sợ là một chút thưởng thức cũng không có đi. Thanh quốc mọi người, nghe vậy nhất thời cười nhạo ra. Trong mắt châm trọc vẻ của cận đã rồi nồng nặc đến cực hạn, cười vang thỉnh thoảng truyền ra. Thái Nguyên Tiên cùng thành minh khỏe miệng hiện lên cười nhạo, ngu ngốc biểu diễn, để tiểu nữ hài lên sân khấu, Vẫn Lâm thời học thân pháp, thực sự là cười chết người. Nga. Hắc sói, ngươi thật đúng là thú vị, dĩ nhiên một cô bé theo ta ngoạn. Hắc hắc, nhìn tại nàng là một cái tiểu nữ hài phân thượng, đợi một chút ta không giết nàng. Luôn bất bại thấy vậy, túi kia hàm chứa trêu tức khinh thường âm, cũng lần nữa truyền ra. Hiển nhiên, luôn bất bại cảm thấy rất thú vị, bất quá như trước vẫn bất tiết nhất cố, căn bản không đem tiểu nữ hài để vào mắt. Đại ca ca, ta học xong, ta đi. Đợi đến hơn 10 hơi thở về sau, kiếm tiểu nhu đó là gật gật đầu nói. Đợi một chút, vừa là người nào đần độn tại cười ta. Long Hiên nhìn về phía đám kia thanh quốc nhân đạo. Là ta, ta cười ngươi thế nào? Ngươi nói đi, thế nào? Còn có ta, ta cười ngươi một cái linh hợp tứ trọng, không biết tự lượng sức mình, ngươi tới đánh ta nha. Không sai, ta cũng vậy, ta cười ngươi ngây thơ buồn cười, vô tri ngu xuẩn. Thanh quốc người, lập tức thì cười lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy nói. Ba, ba, ba. Tại đây đoàn người nói xong ngay mắt, vài đạo phiến mặt thanh âm của, hầu như đồng thời truyền ra, đem mở miệng nói chuyện thanh quốc người. Toàn bộ đều phiến đến trên không trung đảo lộn vài vòng, để kỳ hàm răng rơi xuống, máu tươi phun ra, khí tức vệ vại, sắt mặt tái nhận, thân thể càng là không ngừng run dậy. Bọn họ ngơ ngác nhìn chính mình rơi xuống đất hàm răng cùng chảy xuống máu tươi, nhất thời kinh khủng không đỡ. Người nào, người nào vừa là ai ra tay? Đám kia thanh quốc người chứng kiến công kích này quỷ dị như vậy, nhất thời run rẩy lên tiếng nói: "Các người nếu như lại tinh tướng tinh tướng, lần sau không có, thì vị tất là của các ngươi hàm răng." Long Hiên thản nhiên nói. Đám kia thanh quốc người nhất thời âm thầm kinh hãi: "Nan, lẽ nào công kích này là cái này linh hợp tứ trọng tiểu tử phát ra?" "Không, không có khả năng." Bọn họ toàn bộ đều là linh hợp ngũ trọng đã ngoài, đều là thiền chi kêu tử, tiểu tử này làm sao có thể đánh đến bọn họ. Nhất định là vậy Chu Vi có trợ thủ, cái này trợ thủ cảnh giới khả năng đạt tới linh không cảnh, cũng chỉ có loại này giải thích, có thể nói đến thông. Thanh Nguyên Thiên, ngươi 10 năm trước bại bởi ta, bây giờ là tiến bộ, muốn tìm quay về chàng tử sao. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhạt nhạt, lập tức chuyển ra. Thanh Nguyên Thiên nghe được thanh âm này nháy mắt, nhất thời đồng tử hơi co lại. hắn mắt nhìn qua Chứng kiến kia quen thuộc dung mạo thì, nhất thời hận đến nghiến răng nghiến lợi, là hán, quả nhiên là hán, kiếm vô thương. Không sai, kiếm vô thương, ta chính là tìm đến chẳng tử, ta hiện tại đã rồi đạt được linh không cảnh, ngươi cần phải cũng đạt tới đi. thành Nguyên Thiên cười lạnh nói, thành quốc người nhất thời thoải mái, vừa nhất định là lao già này đánh lén bọn họ, mà không phải tiểu tử kia. Linh không cảnh, kiếm vô thương ngay vậy, nhất thời cười nhạo một tiếng, trong mắt làm như có chút không thèm. Ngươi vẫn đạt tới linh sang cảnh phải không? 10 năm trước, ngươi cũng bất quá là kiếm đạo đệ tam trọng mà thôi. Thành nguyên thiên hử lệnh nói. Hãy bất sang luôn đi, trước hết để cho tôn nữ của ta hảo hảo cùng kia luôn bất bại so với một hồi. Ta với ngươi, có rất nhiều thời gian. Kiếm vô thương hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói. Nguyên lai like cái này là tôn nữ của ngươi, hắc hắc, đáng tiếc, tôn nữ của ngươi chống lại nôn bất bại, rất nhanh lại phải chết đâu, chờ nàng chết, sẽ là của ngươi tử kỳ Thành Nguyên Tiên cười nhạt lên tiếng nói, có đúng không? Nếu như nàng thắng đâu? Long Hiên lúc này ra nói rằng, ha ha ha, nàng nếu có thể thắng, ta Thành Nguyên Tiên sau đó chạy trở về Thành Quốc, vĩnh viện không đến đường quốc. Thành Nguyên Tiên nghe vậy, nhất thời cười to nói, không đủ, nàng nếu là thắng, ngươi thì tự sát đi. Ta muốn cho Thành Quốc người biết, đến phạm đường quốc, rốt cuộc sẽ có cái gì hậu quả, đỡ phải đánh chết một cái, đến hai cái, đánh chết hai cái, đến bốn người, hiểu? Long Hiên cười khẽ lên tiếng nói. chương 786, một đám cặn bã. Không đủ, nàng nếu là thắng, ngươi thì tự sát đi. Đợi đến Long Hiên cái kia nhàn nhạt lời nói chuyển ra thì tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đường quốc quý tộc tử đệ, âm thầm chắt lưới, hách xoáy khẩu khí này, có đúng hay không quá lớn. Khiến người ta tự sát, cái kia thành nguyên thiên sẽ có đáp ứng không? Thanh quốc người mặc dù không dám lên tiếng, nội tâm nhưng vẫn là đang cười lạnh, còn kiến hôi vậy đồ vật, cũng dám để chúng ta đại nhân tự sát Ngươi sợ là trí chứng đi. Ngay cả bên cạnh Kiếm mộc, môi đỏ đều khẽ nhếch, vẻ mặt kinh ngạc, người này là gan vẫn thật lớn, ngươi nói cái này, Thành Nguyên Thiên khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi dĩ nhiên nghĩ chính ngươi sẽ thắng. Hắc hắc, thực sự là buồn cười đây, tốt, nếu là nàng thua, ngươi, Kiếm vô thường, thì cùng nhau tự sát đi. Khặc khặc khặc. Thầy Nguyên Thiên nghe vậy, nhất thời cười ra tiếng nói. Luôn bất bại chiến lực hắn biết, dĩ nhiên có nửa bức linh không cảnh thực lực, hơi thêm nỗ lực liền có thể để kiếm khí cường độ tiến nhập linh không nhất trọng. Bất quá coi như là chưa đi đến nhập, luôn bất bại muốn đánh bại thành minh, đều dư giả, húng chi là một cô bé. Cho nên lúc này đây, hắn rất không có bại đạo lý. Thành minh đồng dạng cười nhạt không lớt, tiểu tử, ngươi đổ nhi giết anh ta, đợi một chút ta không chỉ muốn làm rơi ngươi đổ nhi, còn có thể giết trên ngươi. Một đám cạn bã, tiểu nhu, đi thôi. Long Hiên nói rằng, kiếm tiểu nhu nhẹ nhàng gật đầu, nàng con nhỏ, thân cao quá thấp Bởi vậy không thích hợp sử dụng kiếm, chỉ có thể cùng lần trước một dạng, lượm một cây cành cây, sau đó đi thẳng tới ngôn bất bại trước mặt của thanh âm non nớt, cũng đồng thời văng lên. Ngươi tốt, ta là kiếm tiểu nhu Ha ha ha. Thanh quốc người nghe thế non nớt tiếng nói, thấy nàng cầm một cây cành cây, nhất thời lần nữa cười vang. Thú vị nhi, tiểu cô nương, ngươi vận khí tốt, ta không giết người, bởi vì ta cũng không giết nữ nhân. Bất quá, nếu ta là không vui, là có khả năng phế bỏ ngươi một chân hoặc là một tay. Nôn bất bại khỏe miệng nết lên nói. Ngươi đã không giết ta, ta đây cũng sẽ không giết ngươi, chờ ngươi thua, ngươi đi đó là Kiếm tiểu nhu nói rằng. Ha ha ha, thú vị thú vị, ngươi là người thứ nhất, dám nói chuyện với ta như vậy người bất quá đáng tiếc, ngươi một phế. Nôn bất bại cười to, trong mắt lướt qua một cái lạnh lùng vẽ nói. Thanh quốc người càng thêm nhìn có chút hả hê, kiếm vô thương cháu gái nếu như phế đi, sợ là kiếm vô thương sẽ điên mất đi. Đường quốc chứa nhiều con cháu âm thầm lo lắng Hách xoáy lần này là nghiêm túc sao Cô bé này đợi một chút sợ là liền chết đi Ông Trong chấp nhóm này Kiếm tiểu nhu kích phát trong cơ thể chiến ý Con ngươi của nàng trong nháy mắt theo hát sắc biến thành đỏ như máu Trên thân kiếm tâm thông minh kiếm khí Nhất thời dường như sóng lớn đồng dạng Từ trên người nàng không ngừng hiện lên Loại khí tức này Cùng đoạn diệt khí tức lại có chút bất đồng Không có tuyệt tình vị đạo Lại trong lúc mơ hồ ẩn chứa một tia quần bạo Ngươi cũng là kiếm tâm thông minh cảnh giới Cảm thụ được cái này cuồng bạo kiếm khí thì, luôn bất bại đồng tử hơi co lại, sau đó nhịn không được lui về sau ba bước. Trên cái thế giới này, lại có bảy tám tuổi kiếm tâm thông minh. Cái này, điều này sao có thể? Có sư phụ ta dạy ta, có cái gì không thể nào? Kiếm tiểu nhu thời khắc này trong giọng nói, tựa hồ cũng ẩn chứa vô tận băng lãnh. luôn bất bại lần nữa cả kinh, cái này dĩ nhiên cũng là hách xoài giáo, tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên có thể làm được loại trình độ này. Những đường quốc đó quý tộc tử đệ, thấy vậy dĩ nhiên mục trường khẩu nốc, Hắc xoái cũng thật là đáng sợ đi, lúc này mới một cô bé, 7, 8 tuổi a, liền tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới, ông trời của ta, nếu như bọn họ bái sư mà nói, chẳng phải là nói cũng có khả năng. Nghĩ tới đây, những quý tộc này con cháu hô hấp dồn rợn, khát vọng trong lòng càng lớn đến cực hạ, Hắc xoái như vậy sư phụ, sợ rằng lục tung toàn bộ Bắc Linh vực, cũng tìm không được thứ hai. Bái sư, nhất định phải bái sư a. Nếu bỏ qua Chỉ sợ cũng cũng nữa tìm không được như vậy lợi hại sư phụ Xung quanh thanh quốc người Thì là ngây ra như phóng Nội tâm khiếp sợ tới cực điểm Cái này hách xoáy là cái gì biến thai a Lúc trước sẽ dạy ra một cái kiếm tâm thông minh Một kiếm giết thành bá Bọn họ vốn cho là Cái này đã rất lợi hại Hẳn không có so với cái này lợi hại hơn Có thể tại cô gái này triển lộ thực lực về sau Bọn họ cái này mới về sau Dạy dỗ đoạn diệt đệ tử như vậy Vậy coi như cái giám a Tại đây kiếm tiểu nhu trước mặt Đoạn diệt căn bản không coi là lợi hại, mà bọn họ, liền đoạn diệt đều so ra kém. Cái này một so sánh, bọn họ cũng khắc sâu nhận thức được một cái đạo lý, đó chính là, người so với người, thật là có thể tức chết người à. Siêu. Mọi người đang đều tự tự hỏi đang lúc, kiếm tiểu nhu cùng nôn bất bại dĩ nhiên bắt đầu thi triển thân pháp, sau đó giao chiến đấu, hai người mang theo tàn ảnh cùng kiếm quang bén nọn, đụng vào nhau, có chút tiêu lửa lẽ ra đang lúc, hai người kiếm chiêu dĩ nhiên biến ảo mười mấy lần. Kiếm tiểu Nhu cái kia một cây canh cây, tại kiếm khí dưới sự bảo vệ, không có tổn thương chút nào, kiếm khí trái lại hóa thành một thanh sắc bén trường kiếm, đang không ngừng vũ động. Nửa chén trà nhỏ thời gian, cấp tốc biến mất. Hai người đúng là còn không có phân ra thắng bại. Hiện đệ, cái này xem ra là bình thủ. Tiểu Nhu nửa bước thất phẩm vũ khí, trên lý thuyết không nên lợi hại chút sao? Kiếm vô thương thấp giọng hỏi. Chính là bởi vì tiểu Nhu vũ khí lợi hại chút, cho nên mới có thể bình thủ, bằng không hiện tại đã thua. Cái kia ngôn bất bại chiến đấu kinh nghiệm phong phú, lại tiến vào kiếm tâm thông minh một năm đã ngoài, tiểu nhu mới mới vào kiếm tâm thông minh, chiến đấu kinh nghiệm lại rất thiếu, cho nên mới phải dẫn đến cục diện trước mắt. Long Hiên giải thích. Nói như vậy, như vậy chiến đấu, là vĩnh viễn cũng đánh không xong. Kiếm vô thương bất đắc dĩ nói. Không, kiếm hình, lẽ nào ngươi không có phát hiện, tiểu nhu động tác, đã càng ngày càng trôi chảy thế tiến công cũng càng ngày càng sắc bén sao. Long Hiên khẽ cười nói. a Thật đúng là, là ta quá mức lo lắng, nguyên lai nha đầu kia lĩnh ngộ lực mạnh như vậy, dĩ nhiên có thể ở trong chiến đấu không ngừng thăng cấp, chiến đấu lực đã sắp siêu việt cái kia ngôn bất bại. Kiếm vô thương vừa nhìn, sau đó mừng như điên nói. Đúng vậy, tiểu nhu tại từng tuổi này, trong lòng chỉ có chiến ý, lại không cái khác tạp nghiệm, hơn nữa nàng thiên phú dị bẩm, thần tốc tiến bộ cũng là chuyện đương nhiên chuyện tình. Long Hiên gật đầu nói, lúc này cái kia ngôn bất bại, chính như cùng Long Hiên vấn vậy, cũng cảm thấy kiếm tiểu nhu kiếm pháp Chính trở nên càng ngày càng sắp bén 9 loại không là thập loại lục phẩm cao cấp vũ kỹ hắn thậm chí cảm giác trong đó một loại quy lực Dĩ nhiên vượt ra khỏi đẳng cấp này còn có kiếm này tiểu nhu thân pháp Dĩ nhiên so với hắn còn nhanh hắn Dĩ nhiên là ngũ phẩm cao cấp thân pháp cái này chẳng phải là nói rõ nha đầu kia thân pháp đạt tới lục phẩm nghĩ tới đây luôn bất bại âm thầm tiêu khổ nguyên bản ưu thế của hắn là chiến đấu kinh nghiệm hiện tại đánh đánh tiểu nha đầu này cũng đang không ngừng hấp thu chiến đấu kinh nghiệm Do đó không ngừng tiến bộ, quả thực có thể nói thần tốc, mẹ nó, cái này vẫn đánh thì à. Hieu. Tại nôn bất bại cái này muốn nghĩ thời điểm, tiểu nhu cành cây, hòa xuất một cái hoàn mỹ độ cung, sau đó trực tiếp đem luôn bất bại tay của cổ tay cắt vỡ, cành cây trợt hướng về phía cổ tay vừa gõ, răng rác một tiếng, luôn bất bại xương tay nhất thời gãy. a Một đạo tiếng kêu thảm thiết nhất thời theo luôn bất bại trong miệng phát ra, sắc mặt thoạt nhìn cũng có chút dữ tợn. Bất quá cái này vẫn chưa có thể ảnh hưởng đến Kiếm Tiểu Nhu công kích, nàng một giây kế tiếp, liền đem trường kiếm giơ lên, sau đó cái kia cuồng bạo kiếm khí trường kiếm, tức sắp sửa hướng về phía Nôn Bất Bại đánh xuống thời điểm, Nôn Bất Bại đồng tử nhất thời trận co dù lại. "Ta chịu thua." Nôn Bất Bại dùng hết khí lực, phát ra một đạo khản cả giọng tiếng hô, làm cho tất cả mọi người nghe thấy được. Kiếm Tiểu Nhu kiếm khí trường kiếm, nghe được Nôn Bất Bại thanh âm nháy mắt, nhất thời dừng lại, lúc này kiếm khí cự ly Nôn Bất Bại cái trán. Dĩ nhiên không đến hai thốn. Phần lớn người, trong ngáy mắt này, đều là triệt để dại ra, nhìn kiếm tiểu nhu cùng luôn bất bại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Một đứa 8 tuổi tiểu nữ hải, sau cùng đúng là đem minh quốc trẻ tuổi trong mạnh nhất kiếm tu, đánh bại. Chuyện này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự là không thể tin được à. Nghĩ tới đây, bọn họ nuốt nước miếng một cái, sau đó nhìn về phía Long Hiên, nghĩ đến Long Hiên trước nói, thân thể của bọn họ pháng phất lướt qua một đạo thiềm điện. Hách xoáy đã sớm vô cùng tự tin xác nhận, kiếm tiểu nhu sẽ thắng. Người này, quả nhiên là thật là đáng sợ a Trăng. Chúc mừng Long Long Trang bước thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói rằng, ngươi vừa nếu là nói chậm nửa hơi, ngươi bây giờ đã chết. Kiếm tiểu nhu vậy không hàm mẩy may tình cảm nói, nhất thời truyền ra nói. Hô. luôn bất bại ngay vậy, nhất thời thở ra một cái khí, sau đó ở ngực kịch liệt phát phồng. Cả khuôn mặt đều dính vào một cái cực hạn trắng bệnh, mồ hôi chán, dĩ nhiên rơi xuống mặt đất, phía sau quần áo, càng là trong nháy mắt ướt đấm. Hắn lần đầu tiên cảm giác, hắn khoảng cách tử vong gần như vậy. Đối với kiếm tiểu nhu mà nói, cũng không có chút nào hoài nghi, vừa nếu thật nói chậm, hắn hiện tại đã là một cổ thi thể. Đa tạ cô nương ân không giết. luôn bất bại sắc mặt phức tạp, sau cùng đứng dậy cung kính thở dài nói. Ngươi không cần cám tạ ta, ngươi muốn tạ ơn, thì cám ơn ngươi chính mình ngươi không giết ta Ta cũng lười giết ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, không có tiếp theo, lần sau ngươi trở lại đường quốc gây hấn, ta tất sát ngươi. Kiếm tiểu nhu thản nhiên nói. Ta sẽ không tới, bất quá minh quốc những người khác, ta cũng không dám bảo chứng. Nôn bất bại cười khổ lắc đầu nói. Muốn chết cứ tới đi, ta và sư phụ ta đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Kiếm tiểu nhu cười lạnh nói. Nôn bất bại cắn răng, không có nói tiếp nói, chỉ có thể ngoan ngoan lui ở một bên. Hừ. Nôn bất bại. Vẫn châm trọc chúng ta, nhìn ngươi chính mình, cũng không phải liền một cái tiểu nữ hài đều đánh không lại. Vẫn được xưng bất bại, mất mặt sao. Thành minh nhớ tới ngôn bất bại vừa mà nói, nhất thời cười nhạt ra. chí ít ta một kiếm có thể bổ ngươi. Nôn bất bại thản nhiên nói. Ngươi! Thành minh cắn răng, tức giận nói. Thứ cho ta nói thẳng, Thanh quốc cùng mình quốc người, đều là cạn bã, một đám cạn bã, ngay cả ta đổ đệ đều đánh không lại, còn muốn khiêu chế ta. Các ngươi sau đó đến đường quốc trước Hay nhất chiếu chiếu cái gương, nhìn mình bộ dáng kia đi." Long Hiên cười nhạt ra, một đám gây hấn người, không cần khách khí. "Chính là Hoàng Mao tiểu nhi, có tư cách gì theo ta Thành Nguyên Thiên nói?" Thành Nguyên Thiên nhàn nhạt quét Long Hiên liếc một chút, sau đó khinh thường nói, "Hoàng Mao tiểu nhi, tư cách? Lão cậu, ngươi cũng đừng quên, vừa đánh cuộc của chúng ta là cái gì? Nếu là ngươi cùng trầm lập canh một cái nước tiểu tính, nói sớm đó là, vẫn còn ở cái này trang cái gì tinh tướng?" Nói đáp ứng ta điều kiện. Hiện tại không thua nổi, vẫn còn ở cái này tình tướng tình tướng, ngươi quả thực đem bọn ngươi cái kia thanh quốc vẻ mặt đều mất hết, quả nhiên, ngươi cùng chấm ra là cá mẹ một lứa, trách không được có thể cấu kết cùng một chỗ đây. Các ngươi nhìn một cái bên cạnh ngươi vị kia nôn bất bại, tuy nhiên thất bại, đàng hoàng nhận vừa, ai, vì sao lao để ta mắng các ngươi thì sao? Các ngươi những thứ này đần độn. Long Hiên trả lời lại một cách nịa mai nói. Đồ hôn hảo, chúng ta cao quý chính là thành quốc người. Cũng là các ngươi những thứ này ti tiện đường quốc người có thể chửi đối Các ngươi những thứ này cầu biểu diễn, chờ chúng ta thanh quốc đem bọn ngươi đánh xuống, các ngươi cũng chỉ phối quỷ liêm ta. Một người trong đó thanh quốc người, nhất thời cười nhạt ra. Vâng anh, chỉ là cái này thanh quốc người nhóm tự vẫn không nói ra, đó là bị Long Hiên nhìn lướt qua, sau đó cả người ầm ầm bảo thành một đoàn huyết vụ, liền xương cốt đều không tìm được. Mọi người nhất thời vẻ mặt kinh hãi, cái này quỷ dị thủ đoạn lại xuất hiện, lúc này đây Những thứ này thành quốc người vước, thật không phải là hằng răng. Đường quốc quý tộc tử đệ nhóm nhìn về phía bên cạnh Long Hiên cùng kiếm vô thương, bọn họ vô cùng khẳng định, việc này không phải là hách xoái làm, đó là kiếm vô thương làm. Thanh quốc người, sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi, cái này đường quốc người, dám công kích bọn họ, chết tiệt, những thứ này ti tiện người. Chờ bọn hắn trở lại, bọn họ nhất định sẽ như thực chất bẩm báo thanh hoàng, sau đó để thanh hoàng phái ra mạnh hơn người tới được. Chết chắc rồi. Những thứ này ti tiện đường của người, chết chắc rồi. Ta nói rồi, người nào còn dám tinh tướng tinh tướng, ta muốn mạng của hắn. Các ngươi không tin, có thể hơn nữa xuống vừa những lời này. Long Hiên nhìn về phía đám kia thành quốc người, thản nhiên nói. Phản phất giết một người, thì thực sự dường như nghiền chết một người con kiến hôi mở dạng, trong mắt hắn, hiện lên không tầm thường chút nào gọn sóng. Người của các ngươi dám công nhiên sát hại chúng ta cao quý chính là thành quốc người, ngươi sẽ hối hận. Thanh Nguyên Thiên sắc mặt tái xanh nói. Hắc hắc, lẽ nào ngươi tới gây hơn chúng ta, chúng ta còn phải cho ngươi đánh, sau đó quỳ xuống gửi gọi ngươi ra. Con mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Có bệnh thì cút trở lại chữa bệnh, ở chỗ này gọi cái giám A. con có, ta hách xoái hôm nay để lại bảo, có bản lĩnh phái người đến, không có bản lĩnh cũng đừng tình tướng tình tướng. Ta phiền nhất chính là ngươi loại này thua quỵt nợ người, liền con chó cũng không bằng, cao hơn nữa đắt tiền thành quốc người. Các ngươi thành quốc ở trong mắt ta, chính là cạn bã, nghe hiểu không có. Nghe không hiểu ta nói lại lần nữa xem, thanh quốc người chính là cạt bã. Long hiên lạnh lùng nói rằng, thành nguyên thiên nghe vậy, nhất thời song quyền nắm chặt, ngón tay đang lúc phát ra xương quốc va chạm thanh ấm của, hắn là lần đầu tiên nghe được có người dám như thế nói chuyện với hắn, tên tiểu hôn đàn này, hắn sớm muộn muốn giết thành nguyên thiên, ngươi không phải là muốn cùng ta đánh một trận sao? Ngươi nếu không chịu tự sát, chúng ta đây thì so một trận đi, lúc này đây, ngươi không tự sát, cũng không phải do ngươi. Kiếm vô thương lúc này đi về phía trước ra vài bước, sau đó hai tay chắp sau lưng nói. Tốt! Kiếm vô thương, một trận chiến này ta chờ 10 năm, hôm nay, ta để ngươi chết tại thủ hạ của ta. Thành Nguyên Thiên nghe vậy, khoe miệng nổi lên một cái cười lạnh nói. Mọi người nhất thời vội vàng đều thối lui, Linh không cảnh đánh nhau, thế nhưng dư huy là có thể đưa bọn họ đánh chết. Kiếm vô thương rơ lên đôi mắt, từng bước một hướng về Thành Nguyên Thiên đi đến. chương 786, một đám cạn bã. Không đủ!